1101 thứ 1107 chương ôn dịch đất phật đinh lao ra canh một bộ lạc các người chơi căn bản không nghĩ tới liên minh vậy mà vậy mà đột nhiên từ băng tuyết cứ điểm lao ra ngoài, vội vàng không kịp chuẩn bị ở giữa trận hình đại loạn, phía trước lạc đàn mấy cái người chơi bị rất nhanh lên một chút đi, toàn bộ trận hình dễ dàng sụp đổ. Lại là giống như trước đó cái bản, một lớp này phân thắng thua mấu chốt đoàn chiến sau khi đánh xong, băng tuyết mộ địa bị liên minh chiếm xuống, mà băng tuyết cứ điểm thượng ý cùng bộ lạc một hai tháp cũng là tràn ngập nguy hiểm. Cuối cùng, liên minh lấy mười mấy viện binh yếu ớt thu được trận này áo đặc rèn kẻ thắng lợi. Tại đạt được thắng lợi trong ngày mắt, liên minh chiến trường kênh một mảnh vui mừng. "Niu Buka, vậy mà thật sự thắng. Không nghĩ tới bắt đầu đánh thành cái dạng kia vậy mà đều có thể thắng. Thật bất khả tư nghị. Trò chơi này chân thật như vậy sao? Vừa mới bắt đầu hoàn toàn bị bộ lạc đè lên đánh không có sức đánh trả, đội một chỉ huy liền có thể ngược lại đè lên bộ lạc đánh. Ta cảm thấy chỉ huy là một mặt, các ngươi không cảm thấy ta cũng rất cả gì sao?" Liên minh và thuế lại sắp xếp một hồi, ta phát hiện mình thích chiến trường này. Rất nhiều liên minh người chơi vốn là bị ngược cũng không muốn lại đánh ngáo núi, kết quả tại đánh xong trận này kinh thiên lật bàn sau đó, Đại gia một lần nữa giấy lên đối với áo sơn cảm xúc mạnh mẽ. Kỳ thực lúc trước đại gia đã tiếp xúc qua hành khúc hẻm núi cùng A Lạp Hi Thung Lũng, cách chơi khác biệt, nhân số khác biệt, nhưng tổng thể tôi nói, chiến trường cách chơi là càng lai việc cái tỉnh. Nhưng mà muốn nói cảm xúc mạnh mẽ cùng chỉ huy nghệ thuật, hay là muốn nhìn đại chiến trường. Giống áo núi loại này, 40 VS 40 đại chiến trường, cá thể cùng đoàn thể tác dụng đều bị phát huy đến cực hạn. Tuy tại đại quy mô đoàn chiến bên trong, một cái nhà chơi kỹ thuật cho dù tốt bị tập kích cũng sẽ bị dây, nhưng một chút cường đại cá thể như cũng có thể phát huy tác dụng nổ chốt. Tỷ như biết chơi đạo tặc có thể nhiều lần trùng kỳ, đánh rất lạc đàn địch quân người chơi, mà đẳng cấp cao thợ săn phòng thủ kỳ có thể bảo đảm phía sau của mình an toàn pháp sư, thuật sĩ loại này mang AoE nghề nghiệp tại trong công đồn có thể phát huy tác dụng rất lớn, trị liệu nghề nghiệp một ngụm máu chốt mãi cũng có thể sẽ sinh ra hiệu ứng hồi được 6. Cho nên, bất luận là quy mô nhỏ chiến đấu vẫn là đại quy mô đoàn chiến, chỉ cần là biết chơi tuyển thủ, bất luận dùng cái gì nghề nghiệp đều có thể đối với cục diện chiến đấu đưa đến rất mấu chốt ảnh hưởng. Mà ở đại quy mô đoàn chiến bên trong, đủ loại pháp thuật bay, địch nhân một góc giảm một góc giảm mà nga xuống, đầy màn hình vinh dự kích sát bay ra loại kia cảm giác sảng khoái cùng cảm giác thành tựu là tiểu trong chiến trường rất khó cảm nhận được. Cho nên, liên minh các người chơi cảm thấy nhiệt huyết xôi trào, lập tức bắt đầu trận tiếp theo o áo đặc rện kẻ sơn cốc chiến đấu. 10 phút sau, những thứ này liên minh các người chơi tại cầu lớn đằng sau nhìn xem chiến lệnh rất lớn viện mình đếm, có chút hoài nghi nhân sinh. Cái này cái quái gì vậy sáu? Cái tên đó rất giải nhân loại pháp sư như thế nào không đầy 3? 12. Lúc này, Châu Chắc cùng lão Tê đám người đi tới Tây Ôn dịch chi địa, bắt đầu chuẩn bị hướng 60 cấp phát động công kích. Mấy cái này tuyển thủ kỳ thực đã coi như là luyện cấp rất nhanh. Dù sao giấc ngủ hình thức đánh xong sau đó còn có thể ban ngày dùng phổ thông hình thức tiếp tục chơi mấy người này thời gian trò chơi đó là tiêu chuẩn vậy dân đi làm thật vẫn cùng bọn hắn không cách nào so sánh được 6 nói trắng ra là thế giới ma thú muốn tăng cấp mà nói thủ pháp là một mặt ngấu chốt nhất vẫn là thời gian dù sao trò chơi này là thời gian thu lệ phí trò chơi Châu chắc nhìn xem địa đồ cho nên 6 con sông này gọi tác đa lý như sông ta như thế nào mơ hồ nhìn thấy phía Bắc chố rất xa có một tiểu nông trường lão P cũng nhìn một chút nơi xa giống như đúng là có tiểu nông trường hẳn là sẽ có nhiệm vụ đi đi xem một chút Mấy người một bên cỡi ngựa hướng về phía bắc đuổi một bên trò chuyện, "Lão phệ, nhà các ngươi cái này ôn dịch chi địa thật sự quá tăng tâm bạch uổng, ở loại địa phương này, luyện cấp nhất định chính là cái quái gì vậy, một loại rầy vỏ 6." Lão kê biểu thị nhức đầu, "Cái này mẹ nó làm sao gọi ta nhóm nhà ôn dịch chi địa, đó là chúng ta nhà sao, đó là lịch kinh 6. Ta cùng các ngươi phổ cập khoa học bao nhiêu lần các ngươi mới có thể phân rõ ràng chúng ta cùng thiên thai quân đoán khác nhau." Lại nói, "Mặc dù ta chọn một vong linh, ở loại địa phương này ta cũng rất ngột ngạt được không?" Mọi người tại Tác Đa Lý Nhĩ bờ hướng về bắc đi, thật đúng là tại vô cùng chỗ xuất phát hiện một cái phòng nhỏ Gian phòng vô cùng rất nát, cùng ôn dịch đất khắp phòng ở giống nhau, cửa ra và có một bề ngoài xấu xí lao đầu tử, đang ngồi ở ngưỡng cửa sửa chữa mình đồ bữa. Châu chắc thật ra mà tại khoa nhiều thú phía trên nhìn sang, cái kia thật giống như là cái nhân loại. Lạp Bê, nhưng mà tên hắn là màu xanh lá cây, thân mật nở nở cỡ Châu chắc nhìn xem nở nở cỡ trong tay truy nước bọt chảy ròng, các ngươi nhìn hắn trên tay đầu bữa, tản ra màu băng lăng quang, xem xét cái này đặc hiệu cũng không phải là cái gì thông thường vũ khí, ngươi nói chúng ta giết chết hắn có thể hay không đi sáu. mặt đen lại, có thể hay không đi ta không biết, ta chỉ biết rõ chúng ta mấy cái đều sẽ bị hắn cho đập chết sáu. Mở ra bỏ của ngươi mắt thấy nhìn, 61 cấp tinh anh 6. Lão Quê Yên lại nói, mặc dù ta chưa từng chơi quá nhiều hắc ám chi hồn, nhưng ta biết loạn giết nở tở cờ bình thường đều không có kết quả gì tốt 6. Châu chắc một bên thấy thèm vị này nở tở cờ truy, đi tới trước mặt hắn. Sắc bên trong áo phất đinh. Tại sao ta cảm giác danh tự này có chút quen hai, giống như ở đâu ngày qua. Châu chắc gại gãi bỏ của mình đầu. Láp V, không có ấn tượng, cảm giác lao già này nhìn rất phổ thông, bề ngoài xấu xí một cái tròm dâu bạc lờ, tóm lại chúng ta trước tiên nhận nhiệm vụ a. Nhìn thấy mọi người tới, phất đinh lão vô cùng nhiệt tình cùng bọn hắn chào hỏi. Trùng tộc cũng không đại biểu với dự, chỉ cần chư vị ở tại nông trường của ta, liền thỉnh ngươi nhớ kỹ đồng thời tôn trọng cái này tín điều. Ta đã từng thấy qua một chút thú nhân, bọn hắn hướng cao quý nhất kỵ sĩ như thế khả kính, ta cũng đã gặp một ít nhân loại, bọn hắn giống tàn nhẫn nhất vong linh thiên thai như thế gian ác. A, ta không nên cầm ta lúc còn trẻ cố sự tới phiền ngươi. Việc cần phải làm còn rất nhiều, nếu như ngươi nguyện ý ở lại chỗ này, ta hy vọng ngươi có thể làm một ít chuyện chứng minh giá trị của mình, tỉ như sao. Trước tiên tử ôn dịch quyền bắt đầu, ta không có cách nào cung cấp rất nhiều thù lao, nhưng mà nếu như ngươi thành công, trở về theo ta tâm sự, tiếp đó ăn non cũng là tốt đi. Trâu Trác kéo một cái lão Vệ Pháp sư bảo, "Ngươi xem lão gia tử vẫn đủ hòa ái dễ gần đi, còn mời chúng ta cùng nhau ăn cơm đâu?" Lão Vệ gật, gật đầu, nhỏ giọng nói, "Ân, mời khách ăn cơm nở vở cỡ vẫn là rất hiếm thấy. Chúng ta hỏi hắn một chút ở đây đều có nhiệm vụ gì?" Lão Phát Đinh tiếp tục nói, "Cho dù là thông thường động vật hoang dã cũng đã đa biến thành hung tàn ăn thịt người mãnh thú, ta thỉnh cầu ngươi đi giết những cái kia từ không trùng tập kích người vô tội sinh vật, ôn dịch quan rơi. À, đúng, thực phẩm của ta dự trữ đã rất đi, ta không thể không thừa nhận, bây giờ ta đã không có thể cùng các ngươi chia sẻ thức ăn. Có thể hay không giúp ta lão nhân này một vấn đề nhỏ?" Vô cận đây duy nhất không có bị ôn dịch lây sinh vật là ăn mục nát trùng, mặc dù bọn chúng hương vị cũng không tốt, nhưng chúng nó thịt có thể chứa đựng hơn mấy tháng, ta muốn vì lại sắp tới mùa đông tổn trữ mấy trăm tở u lở giờ thịt. Sắc mặt của các ngươi không tốt lắm, là có vấn đề gì sao? Lão phất đinh vô cùng ân cần nhìn xem trước mặt hóa đá đáng người. 1102 thứ 1108 trương đông ôn dịch đất nhiệm vụ canh hai không có vấn đề, không có vấn đề, hoàn toàn không có vấn đề. Châu Trác miệng đầy đã ứng, tiếp đó lôi kéo những người khác đi. Lật một chút cái này ba cái nhiệm vụ, Châu Trác khẽ miệng hơi hơi co rúm. Cái này cái quái gì vậy sao? ta còn nói tại sao có thể có hảo tâm như vậy nờ đỡ cờ muốn mời khách ăn cơm, nguyên lai like là mời chúng ta ăn giói sáu. Ta muốn biết là không phải mùi thịt gà, giọn. Cái này ba cái nhiệm vụ, một cái là sát thiên thai quyển, một cái là sát thiên thai quái hồn rơi, còn có một cái là thu thập ăn mục nát trùng cốt thịt. Đến nỗi ăn mục nát trùng là cái gì? Đại gia tại tới trên đường đã nhìn qua rất nhiều, chính là một cái màu vàng thịt heo rồi, đầu chính là củng hoa cúc một dạng miệng, trên mặt đất không ngừng mái nhúc đích, muốn nhiều ác tâm thì có nhiều ác tâm sáu. Mà khác hai nhiệm vụ còn tốt, đơn giản chính là giết quái. Nhưng mà ăn mục nát trùng nhiệm vụ này thực sự là vượt qua mọi người tiếp nhận cực hạ 6. Não bổ một chút muốn cùng loại động vật này chiến đấu, trên thân muốn tung toé thật nhiều chán ghét chất lỏng, con mẹ nó muốn đưa tay từ trong thi thể tìm kiếm khối thứ 6. Ta, chờ giao nhiệm vụ thời điểm nếu như hắn lưu chúng ta ăn cơm, chúng ta vẫn là cáo từ A6. Châu chắc toái toái niệm. Lão P nhìn xem trong bọc hành lý ma pháp bánh mì, ngươi nói 6. Ta bây giờ đem ma pháp bánh mì cầm tới cho hắn ăn, chúng ta nhiệm vụ này coi xong được không 6. Lâm Tiết biểu thị cũng không đi, nhân gia ròi thịt lại khó ăn cũng là thiệt, ngươi trực tiếp cầm bánh mì lừa gạt nhân gia sao có thể đi 6. Mấy người một bên cãi cọ một bên làm nhiệm vụ, làm vẫn rất thống khổ. Bất quá cũng may nhiều người sức mạnh lớn, cũng chính là tìm giỏi thịt khá là phiền thoái, trước trước sau sau bỏ ra gần tới nửa giờ mới làm xong. Làm Châu chắc đem ăn mục nát trùng khối thịt giao cho Phật Đinh trên tay thời điểm, Phật Đinh mặt mỉm cười mà nhìn xem hắn, người chậm rãi liền sẽ quen thuộc mùi vị của nó, đối với ta đánh đản. Châu Chắc, 6. Ta không biết làm như thế nào giải thích với người, ta chỉ là một cái nhỏ con né. Lão Phật Đinh ha ha cười, cũng không cưỡng bác Châu Trác cùng hắn ăn chung, chỉ là đem tất cả thượng trước thịt tất cả đều bỏ vào trong phòng, sau đó nói, làm được tốt, bằng hữu Ngồi ngươi một chút, nếu như các ngươi không ngại, có thể ngồi xuống, nghe một chút ta tự giới thiệu. Châu chắc cùng lão Vệ bọn hắn tiến vào Phật Đình phòng ở, tự mình đại lượng trấn thiết xung quanh. Cửa sổ rất dưới, trong lở sưởi tường đốt không hoàn toàn là tủi, cũng có một chút vòng linh thi cốt. Trong phòng có chương rách dưới cái bàn cùng ba thanh cái ghế. Đại gia ngồi xuống ghế dựa, Châu chắc hình thể lớn nhất, dứt khoát ngồi trên mặt đất. Lão Phật Đình hướng đám người nói đến thân phận của hắn, nói lên hắn bởi vì tội phản bị trục rời đi Liên minh, đi tới nơi này cư, nhìn thấy con của mình Thái Lan lớn lên, nhưng mà hắn lại gia nhập hết thập tự quân, trở thành một cái cao cấp thống lĩnh 6. Hắn hy vọng đám người có thể giúp con của mình Thái Lan nhớ lại cao quý cùng vinh quang, một lần nữa gọi lên tín niệm trong lòng. 6. Châu Trác vừa nhìn nhiệm vụ văn bản miêu tả, một bên tại trên địa đồ tìm kiếm cái kia làm gờ dạ và ở vị trí. Xem ra cái này lão đầu dâu bạc đi qua còn là một cái người có chuyện xưa à, vậy mà bởi vì tội phản quốc bị liên minh bị đuổi ra. Hơn nữa con của hắn cho là hắn đã chết, còn đem mình yêu mến nhất đồ chơi chôn ở cha mình trước mộ. Châu Chắc bọn hắn tại Ôn Dịch đất phương Nam tìm được cái kia mộ địa, ở đây đã bị đủ loại vong linh quái vật chiếm lấy rồi. Sau đó bọn hắn mộ địa chỗ sâu một cái mộ bia bên cạnh tìm được Thái Lan truy Đó là một sinh sắn đồ chơi, tố công rất tinh xảo, hơn nữa phía trên còn khắc lấy một hàng chữ nhỏ, cho ta thân ái nhất nhì tử Thái Lan. Đang cầm đến Thái Lan truy sau đó, lão phật đinh lộ ra rất là xúc động, tiếp đó hướng đám người ban bố kế tiếp nhiệm vụ, đi ôn dịch đất Đông Bắc bên cạnh, tìm được đại biểu thất lạc vinh dự trên kỳ. Bắc đáy vực đồng dạng tràn ngập đủ loại sinh vật tà ác, nơi này nữ yêu sẽ phóng thích sợ hãi và người rùa, trong sông cũng có đại lượng bị ô nhiễm thủy nguyên tố. Đáng cơ toàn bộ đáy cả đáy lên trời, lúc này mới thật vất vả từ đáy sông tìm được mặt kia đã hoàn toàn màu kỳ nó thuộc về khi xưa Bạch Vân chi thủ Kỷ, sĩ đoàn đem chiến kỳ giao cho Phật Đinh sau đó, châu chắc bọn hắn tiếp nhận được nhiệm vụ mới. Phật Đinh đã từng mang theo vẫn là hài tử Thái Lan đi Tô Đạt Long nghỉ phép, có một vị gọi là Thụy Phất Lôi nghệ thuật ra vì bọn họ vẽ lên một chương ở bên hồ dạ bức vẽ. Phật Đinh hy vọng bọn họ có thể đi Tô Đạt Long đảo, tìm được bức họa kia manh mối. Châu chắc bọn người không thể làm gì khác hơn là một đường xuôi nam, dọc theo bờ sông đi tới Đạt Long một hồ, sau đó trở lại trung ương ở trên đảo. Khi xưa thắng cảnh nghỉ mát đã đã biến thành một vùng tích, họa sĩ Thụy Phất linh hồn ngay tại trong đó một tòa trong phòng, nhận lấy đường, chỉ có thể biến thành vô ý thức vong hồn không ngừng mã du dãng. Tư họa sĩ trong miệng biết được, bức họa kia bây giờ bị treo ở nàng phòng làm việc trên tường, ngay tại Tư Thản Tắc mố, tại bây giờ bị hết sắc thập tự quân coi như căn cứ khu vực. Tìm được một bức vẽ có hai vùng trắng sáng vẽ, đem phía trên sơn xẩm đi, liền có thể tìm được bức họa kia, thích cùng gia đình. 6. Tư Thản Tắc mố. Châu chắc nhìn xem nhiệm vụ miêu tả, gương mặt một bức. Lao kê vô cùng lúng túng nói, "Quấy rầy." Vốn là đại gia làm nhiệm vụ làm được thật vui vẻ, tiếp đó xem xét muốn đi Tư Thản Tắc Mộ, đại gia nhao nhao biểu thị táo tử. Tư Thản Tắc Mộ là 60 cấp phó bản. Huấn nữa coi như 60 cấp đi đều sẽ bị ngược thành chó, bên trong quái vật mật độ phi thường lớn, không để ý liền bị biển khô lâu cho vây đánh, cho nên cho tới bây giờ, nhiệm vụ này chỉ có thể treo ở mọi người mạo hiểm sổ tay bên trên, muốn chờ rất lâu sau đó, đợi mọi người đều có năng lực đi đánh tư thản tác mộ sau đó, mới có thể hoàn thành. Cho nên 6. chúng ta kế tiếp đi đâu? Châu Trác đảo mạo hiểm sổ tay. Lâm Thiết nhìn một chút nhiệm vụ của mình danh sách, vừa vặn có một nhiệm vụ muốn ở chỗ này giao a giống như. Tiểu muội muội Pamela, các ngươi có nhiệm vụ này sao? Châu Chác, thật là có, đây là cái gì thời điểm nhận tới sáu? Lão Vê hồi tưởng một chút, có thể là phía trước đi đông suối đáy vực thời điểm. Không nhớ rõ. Lâm Tiết cỡi lên khoa nhiều thú, "Vậy thì thật là tốt, chúng ta thuận tiện đem nhiệm vụ này làm a." Dựa theo nhiệm vụ miêu tả, Đạt Long quận ngay tại Đông Ôn dịch đất phía Nam, khoảng cách đám người ở vị trí không xa, đi về phía đông đã đến. Đây là một cái trấn nhỏ, nhưng mà đã rách nát không chịu nổi, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì người sống khí tức. Dựa theo vị kia nở tợ cờ miêu tả, nàng tại Vong Linh Thiên Thai đánh tới thời điểm thoát đi lỗ dị rổng, nhưng mà nàng rất lo lắng cho mình người nhà cũng đã tại Đạt Long quận trong chiến dịch chết đi. Cho nên vị này nở tở cờ hy vọng châu chắc bọn hắn có thể đi đạt Long quận tìm xem người nhà của nàng, nhất là muội muội của nàng Pamela. Nhưng mà đi tới đạt Long quận sau đó, đám người lại cảm thấy một hồi lương phát lạnh. Ở đây ngược lại là không có bao nhiêu vong linh quái vật, nhưng mà chấn nhỏ lối vào thì có hai mặt tàn phá thiên thai quân đoàn cờ sĩ tại Tung Bay. Hoang vu đồng ruộng bên trong có lấy không biết là động vật gì thi cốt, núi xa xa dưới chân còn có thể nhìn thấy đã bỏ hoang xe thì xe. Phòng ốc tất cả đều rách nát không chịu nổi, có chỗ thậm chí đã chỉ còn dư xác. Đạt Long quận trung ương giếng nước chỗ, một bộ khô lâu cô độc mà ôm bình nằm ở nơi đó. Giống như là tại Uim Lặng nói Đạt Long quận đã từng phát sinh qua chiến đấu khốc liệt. 1103 thứ 1109 chương Đạt Long quận lịch sử bà canh châu chắc bọn hắn muốn đi vào Đạt Long quận tìm tòi, rất nhanh liền gặp chống cự. Rất nhiều u linh bắt đầu hướng bọn hắn phát động công kích, những thứ này u linh tất cả đều có loài người vẻ ngoài, nhưng mà rất rõ ràng bọn hắn đã hoàn toàn đánh mất lý trí. Cuối cùng, châu chắc bọn hắn ở một tòa nhà trong phê tích tìm được vả mẹ lạ lôi đức mạt từ, nàng trải lấy đẹp mắt xong đuôn ngựa, mặc váy liền áo, đang tại bính bính chơi đùa. Chỉ quá, bên người nàng tràn ngập ánh sáng màu xanh nhạt. Cơ thể cũng lộ ra nửa trong suốt trạng thái, rõ ràng nàng đã chết, đã biến thành một cái u linh. Tỷ tỷ của ta Jessica ở đâu? Tại ta vẫn rất rất nhỏ bé gái thời điểm nàng rời đi, ta không biết nàng thời điểm ra đi tại sao muốn gấp đâu. Chúng ta thường xuyên chơi trò chơi với nhau, cùng một chỗ khiêu vũ, cùng một chỗ tại gian phòng trùng quanh hái hoa, chúng ta còn thường xuyên giấu đi, dọa ba ba nhảy một cái. Thật hy vọng Jessica có thể nhanh lên trở về, nếu như nàng trở lại, ba ba chắc cũng sẽ trở về, chúng ta liền có thể giống như trước cùng nhau chơi đùa sáu. Bác gái để cho ta để ở nhà, bởi vì ba ba ra ngoài tác chiến, ba, ba là chiến sĩ quân cảm nhất. Sau khi trời tối, ta chỉ có thể cùng mình bút bê chơi, nhưng mà ta giống như đem nó bỏ vào trong chấn. Người có thể không thể giúp ta đem bút bê tìm trở về đâu? Châu chắc thử nghiệm cùng tiểu nữ hài đối thoại, nhưng mà tiểu nữ Hải giống như căn bản vốn không biết mình đã chết, biến thành u linh chuyện thực, nàng còn tại khoái hoặc mà nhớ lại đã từng những cái kia tốt đẹp chính là từng ly từng tí. Rõ ràng, tiểu nữ Hải phả mẹ là đã hoàn toàn không nhớ rõ phát sinh sự tình, hắn hiện tại chỉ là một u linh, sống ở đi qua trong trí nhớ. Lật tung rồi toàn bộ đạt Long quận, chung là giúp tiểu nữ tìm được buốt bê kiện. Đem buốt bê đầu, phải thân Trái thân tổ hợp lại với nhau sau đó, Châu Chắc đem bút B giao cho bà mẹ lạ trên tay. Bà mẹ lạ thật cao hứng, tiếp đó hy vọng Châu Chắc bọn hắn đi giúp nàng tìm được mình bác gái cùng tạp lâm thúc thúc. Bà mẹ lạ bác gái tại Tây Ôn dịch đất Saoda cấp nhĩ một cái tên là Hối Hận Linh Trỗ, ở một tòa lẻ loi trong phòng, Châu Chắc tìm được đã biến thành u linh mã giỡn lôi đức mặt tư. Mã giỡn bác gái rất lo lắng bà mẹ lạ, là, nhưng là lại không dám nói cho nàng liên quan tới phụ thân nàng hẹn sắt phu cho tướng. lai, mẹ lạ phụ thân đang cùng vòng linh thiên trong chiến đấu đã trận, đã đã biến thành một cái quái vật. Nhưng mà Mã Giản Bắc gái hy vọng có thể thay đổi vận mệnh của hắn, chỉ cần tìm được hẻn sắt phù mộ địa, tìm được chôn ở dưới tấm bia giới chỉ đồng thời giao cho giốc vào pháp sư Khắc La Mễ, nói không chừng liền có thể thay đổi đây hết thảy. Tại ngoài phòng mộ địa tìm được giới chỉ sau đó, đám người một đường rẽ ra khỏi chúng đây, đi tới sao đa cấp nhị hướng tây bắc, ở một cái bỏ hoang quán trọ tầng 2 tìm được cái này cổ quái người lùn pháp sư Khắc La Mễ. Khắc La Mễ nói cho đám người, tình thế đã không cách nào vãn hồi, nhưng là cho phép lấy trở lại quá khứ cứu vớt vị này chiến sĩ linh hồn. Đầu tiên, yêu cầu đi Saoda cấp nghị thành trấn trung tâm, tìm được một bản gọi là Đạt Long quận lịch sử sách. Sau đa cấp nhĩ bỏ hoang thị chính trung tâm bên trong khắp nơi đều là lên mốt sách, mấy người ngồi ở đầy đất thi cốt cùng bị lệnh nát vụn cái bàn ở giữa, bắt đầu từng quyển từng quyển mà tìm kiếm. Cái này không phải, cái này sáu. Gờn Mở, làm sao còn sẽ có gǒu được triệu hoán đi ra? Gờn Mở, ta giống như tìm được, mau giúp ta đem cái này quái vật cho xử lý. Tốt, giải quyết. Mau nhìn xem bên trong quyển sách này nói những gì. Mọi người tại thành trấn trung tâm bên trong ngồi trên mặt đất, lâm Tuyết bắt đầu cho đại gia niệm nội dung quyển sách này. Trong sách càng giới thiệu đạt long quận tên từ đâu tới cùng lịch sử, ở đây đã từng từng sinh ra rất nhiều nhân vật anh hùng lại lần thứ hai ác ma chiến tranh Trúc Kỳ, Đạt Long quận cùng liên minh chủ lực liên hệ bị chặt đứt, trong trận chú quân có một đội bạch ngân chi thủ thánh kỵ sĩ, còn có hẹn sắt phu lôi đức mạt từ lãnh đạo dân binh. Bọn hắn anh dũng chiến đấu anh dũng, vỡ vụn thiên thai quân đoàn một lần lại một lần tiến công, nhưng hẹn sắt phu bị bóng tối kỵ sĩ mã đố khắc ác ma pháp công chế, rớt xuống hẹn sắt phu đội trưởng đem loại ta ác này sức mạnh truyền bá cho Đạt Long quận quân coi giữ, bị lây chiến, đồng thời cuối cùng hướng cái kia trốn ở bên chúng. Cuối cùng Đặt Long quận ủy diện, mà vong linh quân đoàn Hỏa Ước sát phu đội trưởng rời đi chỗ này phế tích, đầu nhập vào lộ đi rồng trên trường. Khắc La Mễ bổ toàn quyền xét này, đồng thời hy vọng Châu Trác bọn hắn có thể đem quyển sách này mang đến Thánh Quang Chi nguyện nhà thờ, giao cho Hẹn Sát Phu lễ đệ, đệ, cũng chính là bà mẹ là thúc thúc Tạp Lâm trên tay. Châu Trác đám người đi tới Thánh Quang Chi nguyện nhà thờ, đồng thời ở đây tìm được đã trở thành ngân sắc Bất phạt quân Tạp Lâm lôi Đức Mạt Tư. Tạp Lâm hy vọng Vại Châu chắc đem khắc La Mễ bổ tu đặt long quận lịch sử đưa cho hắn nhìn sau đó, Tạp Lâm cảm thấy vô cùng chấn kinh, bởi vì trong này giảng thuật mấy cái thiên thai quân đoàn đầu mục tung tích. Gà ổ chi vương kẻ cấp đoạt Hoắc Dụ Sở, Tử vong kỵ sĩ Mã Đô Khắc, bọn hắn đã từng bị đánh bại, bây giờ tung tích không rõ. Tạp Lâm hy vọng đám người có thể tìm trở về Hoắc Dụ Sở uy hiễu cùng với Mã Đô Khắc kiếm, dùng cái này chứng minh Khắc La Mễ viết ra lịch sử thật sự. Ngoài ra, Tạp Lâm còn hy vọng Châu bọn người đi tìm đến sĩ đạt duy thánh Khế, cùng với trưởng Tầm người chạy một lượt toàn bộ ôn dịch chi địa, trung là đem những này đồ vật cho thu thập đủ. Đặt Long quận anh hùng, Đặt Long quận người bảo vệ, Đặt Long quận ác ma, tất cả cùng lần kia sự kiện có liên quan đạo cụ đều bị thu thập hoàn thành, giao cho Đạt lông trên tay. Trong đó khó khăn nhất cầm đạo cụ hẳn là Thánh kỵ sĩ Đặt Duy Thánh khế, nó tại lò suối trong tường dãy vực, cũng chính là huyết sắc thập tự quân trong đại bản doanh, châu chắc bọn hắn cùng các tiểu đội một đường rết đi vào, mới thật không dễ dàng lấy được cái này thánh khế. Dựa theo khắc La Mễ thuyết pháp, những thứ này di vật lúc phóng ra một cái cường đại pháp thuật nhất định tài liệu, nhưng trừ cái đó ra còn cần tham gia Đạt Long chiến dịch Thiên Thai quân huy hiệu. Thu thập hảo những vật này sau đó Đám người lại lần nữa trở lại Saoda cấp nhị phế tích tìm được người lùn pháp sư Khắc Lam Mễ. Khắc Lam Mễ nói cho Châu chắt, chỉ cần đem cái này dị vật bao phóng tới Đạt Long quận trong sân rộng, liền có thể tỉnh lại Đạt Long quận các cư dân linh hồn. Bọn hắn sẽ lại độ tham dự Đạt Long quận chiến đấu. Nhưng ở trong quá trình này nhất thiết phải cam đoan hai chuyện, tại Hoắc Giả sở sau khi chết, Thánh Kỵ sĩ Đạt duy nhất thiết phải sống sót. Hơn nữa, hẹn sát phu lôi đức mặt tư đội trưởng cũng nhất thiết phải sống sót, thẳng đến hắn bị hủ hóa mà sa đoạ, lúc này lại đem hắn đánh bại, linh hồn của hắn liền có thể nhận được cứu rỗi. Làm tình hóa sau khi hoàn thành, Hẹn sát phu Lôi Đức Mạc Tư đội trưởng linh hồn sẽ xuất hiện tại trong sân rộng, lúc này cùng hắn linh hồn trò chuyện, lại đi tìm được tiểu nữ Hải Pamela thì có thể làm cho đạt lòng quận vong hồn một lần nữa thu được căn bình. 1104 thứ 1110 chương Đạt Long quận chiến dịch 4 canh hoắc cư sở sơn sọ. Áo đen mã đồ khắc phá toái chi kiếm, Lôi Đức Mạc Tư tầm trắng, Thánh kỵ sĩ đạt duy thánh thế. Những thứ này hoàn thành nghi thức cần có mấu chốt đạo cụ, tất cả đều bị vô số vong hồn quấn quẩn, tại đụng vào bọn chúng thời điểm, thậm chí có thể cảm thấy nguyên náo linh hồn âm não hải, quanh cũng sẽ xuất hiện thảm chiến đấu. Vô số vong hồn nói nhỏ có chút thuộc về chết trận anh linh, có chút thì thuộc về vong linh thiên thai. Nếu như chúng ta thất bại, Đặt Long quận liền xong rồi. Vì lịch kinh gieo họ, Bạch Ngân chi thủ ở đâu? Chúng ta cần trợ giúp của bọn hắn. Chủ nhân của chúng ta muốn linh hồn của ngươi. Lôi Đức Mạt Tư đội trưởng, ngươi sao có thể vứt bỏ chúng ta? Đặt Long quận chắc chắn rơi vào. Những thứ này chết trận anh linh nhóm, dù cho chiến tranh đã kết thúc rất nhiều năm, linh hồn của bọn hắn vẫn còn đang một mực cùng vong linh thiên thai, cùng kẻ phản bội tiến hành vĩnh viễn chém giết, dù cho chết đi cũng muốn dùng linh hồn gào thét vì Đặt Long quận. Vì ngươi đứng phía sau nhóm, vì lộ đi rộng. Chúng ta nhất thiết phải thắng lợi. Châu chắc cùng Lâm Tuyết bộ lạc tiểu đội lại lần nữa trở lại Đạt Long Quận, nhưng cùng vừa mới bắt đầu lúc tới khác biệt, lần này bọn hắn gánh vắt một cái vô cùng trọng sứ mệnh. Thông qua đạo mêt pháp thuật xuyên thẳng qua thời gian, tỉnh lại anh linh nhóm linh hồn, đồng thời cứu vớt bọn họ. Những chiến trường kia bên trong di vật bên trên rựa vào vô số chết trận anh linh, oan khuất quỷ hồn, thậm chí là Gà Chi Vương Hoắc Giơ Sở cùng áo đen mã đô khắc linh hồn tán phiến, dựa vào những thứ này tái hiện năm đó Đạt Long trường, làm cho những này linh hồn trở lại bọn hắn đến chết không quên một này, đánh bại thiên thai quân đoàn xâm lấn, mới có thể chân chính bỏ xuống trong lòng chấp niệm, nhận được hoàn toàn giải thoát. Mấy người đi tới miệng giếng nước kia bên cạnh, kiểm tra trên người mình trang bị, bổ sung đầy đủ trạng thái, tiếp đó chỉnh trọng lấy ra trong bọc di vật, đặt ở bên giếng nước. Dường như là cảm nhận được hoàn cảnh nơi này, ba quả phát ra sâu kín tử quang, linh hồn nhóm dao động, lại bắt đầu lại từ đầu kinh lịch bọn hắn vĩnh viễn không cách nào quên trận chiến dịch kia 6. Đặt Long quận thiên thai quân đoàn, lại lần nữa đột kích. Ken 6, Ken 6, Ken 6. Ken 6. Chấn nhỏ tiếng báo động gấp rút vang lên, thiên thai quân đoàn đám vong linh giống như nước thủy triều từ phương tám hướng hướng tiểu lại, mà trong trấn dân binh phòng ngự người linh hồn, cũng nhao nhao cầm vũ khí lên, kêu gào đón tiếp lấy thủ vững Đạt Long quận. Đối kháng thiên thai quân đoàn, tàn phá bừa bãi khô lâu, tàn phá bừa bãi thi thể, vong linh thiên thai giống như thủy chiều vào tới, dân binh phòng tiến lộ ra yêu ớt không chịu nổi. Mặc dù châu chắc cùng Lâm Tuyết bọn họ là dòng giá một chi năm người tiểu đội, nhưng vẫn là cảm thấy mình nhỏ bé. Tại phô thiên cái địa vong linh thiên thai trước mặt, dù cho búa bén có thể dễ dàng bổ ra những cái kia dọm bị cùng khô lâu thân thể, nhưng càng nhiều vong linh, nhưng như cũ đem đặt Long quận dân phòng ngự đám người mất. Đám vong linh bước chân còn tại từng bước một đẩy về phía trước thiến. mắt thấy vong linh càng lai nhiều, các dân binh lượng máu đang điên cuồng hạ xuống. Một cái to rõ ràng âm thanh tại Đạt Long quận bầu trời vang lên. Đạt Long quận. Đừng từ bỏ hy vọng, chúng ta sẽ không thất bại. Đó là Bạch Vân chi thủ kỵ sĩ đoàn, là Thánh kỵ sĩ Đạt Duy pháp lai nhĩ. Nhiều đám thánh quang tại chấn nhỏ tuyến phòng ngự bên trên sáng lên, nó như hàng rào giống như ngăn trở thiên thai quân đoàn cướp bộ, cho mỗi một người tâm bên trong đều dốc vào hy vọng cùng sức sống. Kẻ cướp đoạn hoạch hiệu sở hô, Đạt Duy, thánh quang chiếu sáng nội tâm của người, ta muốn đem nó móc ra. Theo gã Ổ Chi vương gia nhập vào cuộc, thiên hai quân đoàn thế công cũng lập tức gia tăng, phòng ngự cũng ẩn ẩn có dấu hiệu hầm Đạt Duy không chút do dự mang theo mấy cái thánh kỵ sĩ hướng về Hogwarts giết tới, Châu chắc bọn hắn cũng muốn đi qua hỗ trợ, nhưng chúng quanh vòng linh thiên thai giống như là như bị điên hướng bọn hắn vây quanh, phổ thông tiểu quái bên trong sen lẫn số lớn tinh anh quái, nếu như liều lĩnh tiến lên, e rằng cho dù là có trị liệu nghề nghiệp cũng rất khó nãi được lên. Giết quái, nhanh giết quái. Châu chắc nhìn xem thánh kỵ sĩ Đạt Duy lượng máu nhanh chóng hạ xuống, cũng cảm thấy có chút luống cuống. Năm người cuối cùng răng rứt ra một nó, công, nó đầu lâu dự tận vẫn là bị chém xuống thi thể không đầu ngã trên mặt đất. Đạt Long quận phòng ngự giả hô, Hawk GS bị giết. Tỉnh lại, Đạt Long quận người thủ vệ nhóm. Đạt Duy dùng chiến truy chống đỡ lấy mặt đất, Gà Gồ Chi Vương độc đã sông vào thân thể của hắn, đem hắn linh hồn cũng ăn mòn hầu như không còn, cho dù là thánh quang chi lực cũng khó có thể cứu vãn hắn bị ăn mòn thân thể. Đạt Duy pháp lai nhi hô, thương thế của ta quá nặng đi sáu. Các dũng sĩ, ta không tại các người muốn tiếp tục chiến đấu. Theo Hawk GS chết đi, thiên hai quân đoàn xuất hiện rõ loạn, mà Đạt Long bên này, cũng bởi vì Đạt Duy chết mà sĩ khí rơi xuống. Châu chắc bọn người còn tại cơ giới cơ vũ khí trong tay. Trong bất chi bất giác, những cái kia yếu đuối vong linh đã đã biến thành đẳng cấp cao tinh anh quái đổ máu giả, Châu Chắc còn nhớ rõ những thứ này chính là buổi hồi tại phá thoái chi kiếm phủ cận những tinh anh kia vong linh, những thứ này chính là hủy diệt Đạt Long quận lực lượng chủ yếu. Xem ra, trận chiến đấu này rốt cuộc phải chuẩn bị kết thúc 6. Lôi Đức Mạc Tư đội trưởng hô, Đạt Long quận tất cả thủ hộ giả, tỉnh lại. Chúng ta nhất thiết phải chiến thắng bọn hắn. Cuối cùng, Joseph Lôi Đức Mạc Tư xuất hiện, tất cả người may mắn còn sống sót tinh thần đều bị cổ vũ, bọn hắn kích phát ra sau cùng tiềm lực, liều mạng duy trì lấy vòng chiến. Majo Sệt bản thân nhưng là không ngừng mà trợ giúp mỗi cái phòng ngự yếu khu vực, đánh bại cái này đến cái khác vong linh. Tại tất cả người sống sót trong mắt, phản vật quang minh sắp xuất hiện, kiên trì một hồi nữa, Đạt Long quận liền có thể giữ được. Nhưng vào lúc này, một thất khô lâu chiến mã xuất hiện ở trên chiến trường. Người mặc khôi giáp màu đen tử vong kỵ sĩ mã đồ khác, cười gần hướng Jose Sệt lôi Đức Mạc Tư đội trưởng rũa ra trường kiếm. Jose Sệt lôi Đức Mạc Tư trong nháy mắt bị một cỗ hắc khí bao phủ, hắn đang không rua, nhưng không dùn, hắn vẫn xuống, sau đó đứng lên, là bị vong linh thiên thai khống xuống lôi Đức Mạc Tư trưởng. Ta ma pháp tại Đạt Long quận bầu trời lam tràn không chỉ là lôi đức mặt tư đội trưởng, rất nhiều ý chí yếu binh sĩ cũng bị ma pháp ăn mòn linh hồn, trở thành kẻ phản bội, cũng rất xuống đội trưởng cùng một chỗ, đem vũ khí vung hướng bên người đồng đội, chém về phía Đạt Long quận vô tội cư dân. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng la khóc vang lên liên miên, Đạt Long quận lâm vào địa ngục kinh khủng bên trong. Đúng vậy, trong lịch sử Đạt Long quận tại sao cái này vài phút bên trong liền bị diệt, nhưng bây giờ, lịch sử sẽ không tái diễn. Giảo mét pháp thuật phóng thích tại chi tiểu đội này thân, bọn hắn phía trước bởi vì chiến đấu mà lưu lại vết thương toàn bộ khôi phục, thân thể mệt mỏi cũng xung doanh sức mạnh. Ba tổ hộ chiến sĩ giống giận phóng tới rất xuống lôi Đức Mạt Tư đội trưởng, Hàn Băng Tiễn, Sấm Sét Tiễn, chấn động sạ kích 6. Cuối cùng, sau cùng một đũa đem lôi Đức Mạt Tư đội trưởng lượng máu về không, hết thảy trung quanh đột nhiên yên tĩnh trở lại. Tất cả linh hồn đều ngừng chiến đấu, lặng lặng nhìn xem té xuống đất rất xuống lôi Đức Mạt Tư. Không biết là ai cuồng hỉ mà hô hào, vong linh thiên thai bị đánh bại, đật long còn được cứu. Sung sướng tan ra như gợn nước, tất cả linh hồn đều ném hết vũ khí, trên mặt của bọn hắn đều mang vui sướng và giải thoát, chấp niệm phi nhiên mà tán. Bọn hắn nhớ mãi không quên bảo vệ Đạt Long Quận cuối cùng an toàn, linh hồn của bọn hắn cũng cuối cùng có thể thả xuống oán nghiệm, quay về thiên quốc. Trung quanh linh hồn từng cái từng cái hướng châu chắc bọn người túi đầu gửi lời chào, thánh kỵ sĩ Đạt Duy cùng rột mặt tư linh hồn nhưng là đứng tại Đạt Long Quận bên trong, hướng bọn hắn mỉm cười. Đạt Duy, chiến tranh kết thúc, Đạt Long Quận nhân dân được cứu. Nay cũng phải cảm tạ ngươi, đối với ta đánh đàn, còn có ngươi các bằng hưu, các ngươi là Đạt Long quận anh hùng. 1105 thứ 1111 chương nhiệm vụ tuyến cùng ôn dịch đất lịch sử canh một phân chiến thật lâu châu chắc bọn người hướng về đạt duy đi quốc lễ, mặc dù thuộc về phe phái khác nhau, nhưng đối với sự vật tốt đẹp hướng tới, đối với thiên thai quân đoàn căm hận nhưng là giống nhau. Châu chắc đi tới bà mẹ là trước mặt, tiểu cô nương này vô cùng vui vẻ hoát bát, kết thúc chiến đấu. Ta nghe đến ba ba đang nói chuyện với ta, hắn hủ chạy tất cả ưu linh, hơn nữa hắn còn nói hắn trở về nhà trên đường. Ta thật cao hứng. Cho nên ta ngâm vào nước tốt trà, hi vọng người ưa thích thêm thật nhiều đường nước trà. Vả đem tăng thêm thật nhiều đường trà giao cho mọi người trên tay. Lâm Thiết nhìn xem ly trà trên tay, có loại xung động muốn khóc. Đáng thương tiểu cô đương, đại khái nàng cảm thấy, tăng thêm đường nước trà chính là trên thế giới uống ngon nhất đồ vật đi. Tất cả mọi người không có uống, mà là đem ly trà này thủy bỏ vào ma pháp của mình trong bọc hành lý, chuẩn bị vĩnh cửu chôn tàng Và Huệ lại lại giao cho tất cả mọi người một cái chìa khóa, cái chìa khóa này có thể mở ra cửa phòng phía sau bảo dương Châu chắc mở ra xem, thiên, bà kiện lâm trang một cái dây chuyển, một cái giới chỉ, một cái phụ tá vật phẩm. A, đáng tiếc chỉ có chiếc nhẫn này thích hợp ta. Lâm Tuyết tức giận đến vừa gõ Châu Trác đầu. Tiểu bản đập ngươi thật là một cái bầu không khí hủy diệt dạ. Tiểu cô nương linh hồn thu được tự do mới là chính sự, bây giờ còn nhớ trang bị, ngươi một cái cặn bã. Lão kê nhìn xem trong tay phụ tá vật phẩm, thực sự là ai, mấy món này trang bị phẩm chất đều rất tốt a, nhất là sợi dây chuyền này. Phải không? Ta cũng xem. Lâm Tuyết đắc ý mà đem dây chuyển cùng giới chỉ cho mang lên trên. Đúng lúc này, một thân ảnh hưởng bên này đi tới. Ba ba. Vạn Huệ là sững sở tiếp đó vui sướng liền sông ra ngoài. Joseph lôi Đức Mạt Tư, Vạn Huệ lạ, thân yêu, ngươi ở đó sao? Vạn Huệ lôi Đức Mạt Tư, ba, ba. Người đã trở về. Ba ba, chúng ta đi chơi a. Ta cho kể chuyện xưa. Không, chúng ta đi thích hoa, tiếp đó uống trà, ta tìm được ta đồ chơi bút B6. Ta thật muốn ngươi 6. Ba ba 6. Joseph lôi Đức mặt Tư, ta cũng nhớ người, thân yêu, ta cuối cùng về nhà 6. Hai cha con cẩn thận ôm ở cùng một chỗ, linh hồn dần dần biến mất. Lâm Thiết cảm giác mình cái mùi hễ ẩm, nếu như đây không phải tại thế giới trò chơi bên trong mà là tại thế giới hiện thực, nàng đại khái đã khóc đến không còn biết trời đất gì nữa. Cho nên, phụ thân không còn gánh vác tội nghiệp, nữ nhi cũng sẽ không cô đơn 6. Thật tốt. Hy vọng bọn họ ở trên thiên trong nội đường có thể qua nhanh hơn nhà ca 6. Lâm Thiết nhìn một chút mình mạo hiểm số tay, cho nên, chúng ta nhanh lên đi thẳng cấp A. Còn phải đi tư thản tác mưu giúp Phật Đinh láo ra tử cầm lại bức họa kia đầu. 12. Rất nhiều người chơi đối với đồ vật ôn dịch đất phản ứng đầu tiên là chán ghét. Chính xác, hai cái này địa đồ chính xác rất khó nhượng người chơi bắt đầu yêu thích. Ở đây so sánh giở pháp cánh rừng càng để cho người sinh chán ghét, khắp nơi đều là bị vong linh thiên thai ăn mòn qua đất khô cằn, tàn phá thành trấn khắp nơi đều có vong linh sinh vật, nông trường bên trên bày ôn dịch nổi lớn, ngoại trừ vong linh bên ngoài chính là sẹt bọ rút, con rơi cùng làm cho người ghét rời bỏ. Hơn nữa, nơi này quái vật tụ tập xuất hiện, công kích dục vọng cực mạnh, cây ôn dịch đất ẻn đỏ tặn có rất nhiều nhiệm vụ, nhưng ở đây bị một cái tên là A Lạp cơ bản vu yêu chiếm cứ lấy, đi ngang qua người chơi cũng sẽ bị không ngừng công kích, sơ ý một chút sẽ chết ở đây. Đông ôn dịch đất kiểm tra lâm lộ miệng lúc rất nhiều người đi tới ngân sắc tờ mở sáng đường phải đi qua, nhưng ở đây đồng dạng hiện đầy đủ loại vong linh quái vật, đi qua thời điểm đều phải nơm nớp lo sợ, sơ ý một chút bị đánh xuống mã liền muốn chạy về phục sinh thể. Tuần nữa phục sinh tại một đám quái ở giữa cũng là vô cùng đau chứng sự tình, kéo thi phục sinh là chuyện thường xảy ra. Có thể nói, đông ôn dịch chi địa bước tranh này đem đối với nhà chơi không thân thiện làm được cực hạn, ở nơi này tấm bản đồ bên trên, người chơi phải đối mặt cường đại vong linh thiên hai, mạnh hơn chịu đựng khó chịu đi hoàn thành đủ loại đủ kiểu nhiệm vụ, còn gặp thường đến không có hảo ý trận doanh đối địch, trò chơi thể nghiệm cực kém. Bất quá, cái này cũng giống như là đối nhà chơi một cái nhắc nhở, người đã 50 cấp, người sắp thành làm một cái sa ma, người muốn thử lấy kinh Loại này trưởng thành càng nhiều hơn chính là một loại trên tâm tính chuyển biến, không có áp lực chút nào mà làm nhiệm vụ thăng cấp, loại kinh nghiệm này chỉ là tuổi thơ, đến rồi ôn dịch chi địa cùng hy lợi sạp sơ, người chơi mới thật sự là mà lớn lên. Nhưng mà xâm nhập thể nghiệm sau đó, tuyệt đại đa số người chơi đều sẽ đối với ôn dịch đất nhiệm vụ ký ức vẫn còn mới mẻ. Bởi vì ôn dịch chi địa cùng lỗ đi rộng vương quốc cái bản, có thể nói là quán xuyên lịch kinh chuyện xưa từ đầu đến cuối. Ở đây tuyệt không vẹn vẹn một trường có thể dùng đến thăng cấp địa đồ. Tại đồ vật ôn dịch chi địa, các người chơi có thể nhìn thấy rất nhiều cùng kịch bản có liên quan nguyên tố, toàn bộ đều cùng ã dột lịch sử cùng một tờ. Tại tây ôn dịch đất phương nam, đặt long một hồ phía tây, là nổi tiếng thành trấn hẹn đỏ tàn. Nó là lỗ đi rồng vương quốc bên trong sớm nhất lây nhiễm vong linh ôn dịch nhân loại điểm định cư một trong, nó đã từng là ngũ cốc trung tâm giao dịch, nhưng bây giờ đã trở thành vong linh thiên thai căn cứ. Tại lần thứ 3 trong chiến tranh, A Nhị Tát Tư liệu chết chiến đấu anh dũng, đem cái này tiểu trấn tử vong linh dưới uy hiếp cứu vớt ra, nhưng về sau A Nhị Tát Tư trở thành một tên tử vong kỵ sĩ sau đó, hắn lại tự mình hủy diệt ở đây. Ông sẽ ở lệ quang minh sứ giả chính là ở đây bị A Nhị Tát Tư giết chết. cấp đi thái cho cốt, cùng sử dụng nó sinh Vu thêm đức. 61 cấp tinh anh quái, Vu Yoga Lạp cơ bản liền chiếm cứ ở tòa này trong thành trấn, các người chơi sẽ tiếp vào một cái tên là a, hẹn đọ tạm nhiệm vụ, nhiệm vụ mục tiêu liền đánh bại A Lạp cơ bản, cướp đoạt hắn bùa hộ mệnh hạt. Mà ở Tây Ôn dịch đất phương bắc nhưng là lò sưởi trong tường gãy vực, bây giờ trở thành Tây Bộ huyết sắc thập tự quân quân sự tổng bộ, bọn hắn điên cuồng công kích bất luận cái gì bị cho rằng mang theo ôn dịch người, La Phật đinh nhi tử Thái Lan Phật đinh tại trên danh nghĩa khống chế ở đây, kiểm trưởng nghệ Thản không... Mà ở cái ổ long Cái này lão phật đinh thường xuyên mang hải tử tới thắng cảnh nghỉ mát, bà rộng nhà trổng tộc vì bảo vệ mình tài bảo, cùng khắc nhị tô thêm đức ký kết khế ước, cho nên bọn họ hào trạch đã biến thành thông linh học viện, vận thụ quái vật tại trong trang viên dạo chơi, hà cảm tiến độ ngày đêm không ngừng tiến hành lấy mi thức, hà cảm viện trưởng thêm linh sẽ để cho nó tốt nghiệp đi tới tư thản tân mẫu, đi vị vòng linh thiên thai hiệu lực. Mà ở hối hận linh phương nam, có một tòa bị thánh quang phù hộ lấy chỗ, cô sẽ ở chi mộ, đệ sĩ Bạch Ngân chi thủ kỵ sĩ đoàn người đặt nền móng ô sẽ ở lễ ở đây ăn nghỉ, còn có một chức cao giai mục sư sẽ hẹn mai sờ tại ngày đêm thủ hộ lấy hắn, một khi gặp phải bộ lạc thành viên tới gần, liền sẽ liều lĩnh phát động công kích. Đông ôn dịch chi điệu lên địa điểm càng làm cho người nghe nhiều nên quen, nơi này có đại danh đỉnh đỉnh tư thần tạc mộ, a nhi tạc tự chính là ở đây hướng con dân của hắn giơ lên đồ đao, đồng thời quyết định viễn chinh nọ sở nước, đồng thời cuối cùng từng bước một bước lên không đường về. Tại tự thần tạc đủ loại thông linh pháp, nơi này cây cối đều bị nghiêm trọng ăn mọn, cho nên đỡ rừng là bệnh mục lông. Đặc Long Quận, vô danh mộ thất, ma nhận vết tích, kiểm tra Lâm Lộ Miệng, đề nhị chi thủ, Thánh Quang Chi nguyện nhà thờ 6. Mỗi cái chỗ đều có đặc biệt lịch sử, cũng có thể ngược dòng tìm hiểu đến vòng linh tiên thai tàn phá bừa bãi lộ địa rồng chính là cái kia thời kỳ. 1106 thứ 1112 chương mát cấp mới là bắt đầu canh hai đồ vật ôn dịch chi địa cái này, hai khối địa đồ sở dĩ như vậy xâm nhập nhân tâm, xét đến cùng còn là bởi vì nó đông lại quá nhiều ạ giờ rột lịch sử cùng tình cảm. Rất nhiều người chơi nhìn thấy OC ở lễ chi mộ thời điểm đều sẽ có loại cảm khái này, a, OC ở lệ Ta biết hắn Đây không phải là ổ cờ giặc bên trong cái kia thánh kỵ sĩ sao? Nghe nói hắn bị an Antat tử giết, an Antang tại ẹn đỏ tản phụ cận, nguyên lai like là ở đây. Loại cảm giác này chính là thế giới ma thú đặc biệt ma lực. 6. Trải qua dài dòng chiến đấu anh dũng, cuối cùng, nhóm đầu tiên liệu đế nhóm đạt đến 60 cấp. Lại quay đầu xem chính mình tiêu vào trò chơi này lên thời gian, thật là một lời khó nói hết. Rất nhiều người nhớ tới vừa mới bắt đầu chính mình lại còn suy nghĩ mua người tạp. Thật mẹ nó là thạch nhạc trí A6. Hơn nữa, các ngư cho là mát cấp trò chơi này còn kém không nhiều chơi chống dựng. quả thực là quá liền rõ ràng. Các người chơi luyện đến 60 cấp mới phát hiện, tại sao phải việc làm nhiều như vậy chứ? Mặc dù mọi người đều mất cấp, nhưng là mặc cho vụ còn hoàn toàn không có cần rõ ràng xong bộ dáng, đồ vật ôn dịch chi địa, đông suối đáy vực, khi lợi sờ sợ những địa phương này còn rất nhiều nhiệm vụ trở lấy đại gia đi hoàn thành, bên trong còn không mệt đủ loại cho hào khen thưởng kinh điển nhiệm vụ. Hơn nữa, vì tăng cường chính mình trang bị, còn muốn đi soát đủ loại 60 cấp phó bản, như cái gì tư thản tân mẫu, thông linh học viện, hắc thạch vực sâu các loại, rất nhiều người chơi vì gộp đủ một thân lam trang tê không, tổ cố định đoàn đi cày phó bản, đều nhanh soát luôn. Tiền cũng là vấn đề lớn. Rất nhiều người chơi muốn gom tiền mua thiên kim mã, cái này cũng là một bút không nhỏ chi tiêu. Chủ yếu là trò chơi bản thân còn chưa mở phục quá lâu, nhóm người thứ nhất mới vừa vặn lên tới 60 cấp, tất cả mọi người chờ lấy gom tiền mua mã, bây giờ nghĩ lấy tiền mua kim trên căn bản là có tiền mà không mua được, không có người thật sự chịu đại ngạch mà bán. Cho nên những thứ này người chơi mà bắt đầu đủ loại suy nghĩ kiếm tiền, tỉ như khổ luyện kỹ năng chuyên nghiệp, bán khoáng bán thảo dược, làm túi sách làm trang bị các loại. Thuật sĩ cùng thánh kỵ sĩ ngược lại là rất vui vẻ, bởi vì bọn hắn không cần mua mã, có thể trực tiếp thông qua nhiệm vụ thu được chính mình dành riêng thiên kim mã. Nhưng mà quá trình này đồng dạng đau đớn, liền lấy thuật sĩ tới nói, muốn đi thiêu đốt bình nguyên nhận nhiệm vụ, tiếp đó đi phí ngũ đức rừng rậm cùng đông suối đáy vực giết quái, cuối cùng đi thông linh học viện cùng Lết Dương Ngữ nói chuyện tâm tình, cuối cùng lại đi vận rủi chi truy, chỗ này phức tạp thao tác xuống tới, mới có thể thu được mình vật cưỡi trên dụng. Lúc này đại gia đánh tư thẳng tác mẫu cùng thông linh học viện cũng đều ở vào đặc biệt cật lực trạng thái, đứng đầu nhất đám kia người chơi có thể soát là có thể soát, nhưng mà vô cùng tốn sức, rất nhiều lượt có thể hay không qua đều phải xem vật khí, có thể lần này qua, lần sau liền đoàn diệt. Hơn nữa thông linh học viện còn không phải muốn đến thì đến, cần chìa khóa. Cái này chìa khóa thì càng là một lời khó nói hết, cần từ ôn dịch chi địa chạy đến ra cơ sâm, lại đi sao thương lạc núi hình vòng cung, cuối cùng đến ẹn đỏ tạn phê tích xử lý a Lạp cơ bản, mới có thể cầm tới khô lâu chìa khóa. Không làm nhiệm vụ cũng được, nhưng mà trong đội ngũ phải có một cái mở khóa 300 đạo tặc 6. Ân, rất nhiều người chơi nghĩ nghĩ, ta vẫn làm nhiệm vụ A6. Đạo tặc kỹ năng mở khóa cũng vô cùng có luyện, bởi vì vừa mới bắt đầu luyện cấp thời điểm cơ bản không có đạo tặc cố ý lưu tâm mà đi luyện tập mở khóa, đều bận rộn tăng cấp đâu. Chờ phản ứng lại cần kỹ năng mở khóa lại đi luyện, vậy thì phải toàn bộ ạ rượt rượt khắp nơi. Từ ven hồ trấn chạy đến Tây Bộ Hoa Dã, lại đến ạt thả hạ cả thần miếu, lại đến tổ ngươi pha ra khắc, lại đến hắc thạch tháp 6. Có chút đạo tặc ngại phiền phức, liền tự học công trình người chơi trong tay mua cái dương, đây cũng là một bút không rẻ chi tiêu. Liên xem như đặc biệt biết chơi người chơi, chỉ là luyện kỹ năng mở khóa cũng phải luyện 5, 6 tiếng. Bất quá, thật sự đem kỹ năng mở khóa luyện đến 300 đạo tặc, đi đến đâu cũng là bánh trái thơm ngon, bởi vì tại 60 niên đại thời điểm, tuyệt đại đa số cao cấp phó bản đều phải chìa khóa mới có thể đi vào, bất kể là phía trước ký tự thản tát mỗ, thông linh học viện, vận rủi, vẫn là hậu kỳ hắc long công chúa. Hạ Dược tri Tổ, cân nhắc đến Thông Linh Học viện làm nhiệm vụ cái kia trình độ phức tạp, đại bộ phận người chơi là lười nhác chạy khắp nơi. Lúc này chỉ cần có một cái mở khóa 300 đạo đạt tại, liền có thể trên cơ bản thông suốt mà tiến vào tuyệt đại đa số khóa lại cửa phố bản, phương này liền trình độ lập tức tăng lên mấy cái cấp bậc, hơn nữa đối với đạo tặc các người chơi tới nói, bọn hắn tân tân khổ khổ luyện kỹ năng mở khóa cũng có hồi báo, loại cảm giác này là rất đồng. Mà cũng là thế giới ma thú 60 niên đại làm được tốt nhất nguyên tố một trồng, chính là nghề nghiệp khắc biến hóa. Loại này khắc biến hóa không chỉ là thể hiện tại nghề nghiệp kỹ năng phía trên, cũng thể hiện tại một chút nghề nghiệp không thể thay thế tính chất. Tỷ như đạo tặc mở khóa, thợ săn sử thi cùng nhiệm vụ, mục sư sử thi pháp trưởng nhiệm vụ, thuật sĩ cùng thánh kỵ sĩ thiên kim mã nhiệm vụ các loại. Thậm chí thời điểm đó tát mãn học địa phong thủy hỏa đồ đẳng còn cần làm nhiệm vụ, thủy đồ đẳng nhiệm vụ cần vượt ngang ba cái địa đồ, còn muốn xuống biển, quả thực là khổ không thể tả. Đương nhiên, chuyến này nhiệm vụ xuống, người chơi đối với mình nghề nghiệp cảm giác đồng ý cũng là tăng vút lên, bọn hắn sẽ cảm thấy nghề nghiệp của ta chính là độc nhất vô nhị, những thứ khác nghề nghiệp không thể thay thế. 6. Mà lúc này, Tiễn Quân đang tại hắc thạch trong vực sâu điên cuồng soát tiểu quái. Ta liền nói Nhiệm vụ này làm sao lại không giải thích được đoạn mất đâu, nếu không phải là vụ trộm nhìn trịnh hoàng hy nhiệm vụ bày tỏ, nhiệm vụ này có thể thật đúng là muốn bị bỏ lỡ đi 6. Kỳ thực Tiễn Quân đã phất qua nhiều lần hắc thạch vực sâu, nhu cầu trang bị cũng đã không nhiều lắm, nhưng mà vì cái gì lại chạy trở lại đâu sáu? Việc này nói đến liền lời nói lớn. Mặc dù Tiễn Quân phụ trách vũ chiến đấu và cửa ải bộ phận, nhưng mà đối với kịch bản cùng nhiệm vụ thế, nhưng là hoàn toàn không biết gì cả. Bởi vì toàn bộ hệ thống nhiệm vụ cũng là trịnh hoàng hy phụ trách, hơn nữa còn nghiêm ngặt giữ bí mật, cho nên Tiễn Quân mình cũng không biết tất cả đầu nhiệm vụ tuyến cụ thể là như thế nào phát triển, cho cái gì ban thưởng. Hắn đang tiêu đốt bình nguyên luyện cấp thời điểm, một lần tình cờ tiếp vào một cái nhiệm vụ nhường bị rất long, sau khi hoàn thành cái này, lở tợ cờ mà bắt đầu nhường hắn điên cuồng chân chạy. Từ ven hồ trấn chạy đến gió bao thành, tại từ gió bao thành chạy về ven hồ trấn, lại chạy về tiêu đốt bình nguyên 6. Tiễn Quân suýt chút nữa trốn phân nôn, nếu không phải là nhiệm vụ này nhìn thật phức tạp, có thể sẽ có tốt ban hơn, hắn cũng sẽ không khó khăn như vậy mà chạy tới chạy lui. Nói đơn giản, chính là thiêu đốt bình nguyên ở đây chịu đến nhân có thể nguy cho dò thế là ven chấn chấn liền để hắn đi gió bao thành đưa tin cầu viện. Kết quả gió bao thành nữ bá tức cho hắn cuốn một trận đánh ra, công tước liền biểu thị tất nhiên nữ bá tước không vui vậy ngươi liền tự mình giải quyết ta hao hết chắc chờ, tiễn côn chân đều chạy đoạn mất, chung quy là phong tỏa một cái nhân vật mấu chốt, chính là ôn nước tác nhị nguyên soái. Kết quả phí lao đại kình tại hắc thạch vượt sâu trong nhà giam tìm được hắn sau đó, lại phát hiện hắn giống như đã điên rồi, nhiệm vụ cũng liền đoạn mất. Tiễn côn ngộp bước, cái này mẹ nó liền không có. Tiễn côn biểu thị cái này không có thể tiếp nhận a, ta mẹ nó chân đều chạy đoạn mất, ngươi nhiệm vụ gì đều không cho ta, tiếp đó nhiệm vụ thì đứt dây. Hắn không tin tà, lén đi lật một chút chỉnh hoàng Hy nhiệm vụ bẻ to. Tiếp đó, sau khi phát hiện bên cạnh vẫn có sau này nhiệm vụ, chỉ bất quá cần tại hắc thạch vực sâu giết tiểu quái ngẫu nhiên rơi xuống sáu. Tiễn Quân biểu thị mờ mập thở, không thể làm gì khác hơn là từ trong hội lại hô một đội người, lần nữa tiến vào hắc thạch vực sâu. 1107 thứ 1113 chương cùng hắc thạch vực sâu sinh ra phản ứng hóa học ba canh nói lên hắc thạch vực sâu, đây cũng là một để cho người ta cảm thấy nhặt cậu phó bản, liền chỉ là tìm phó bản cửa vào đều để người tìm được hoài nghi nhân sinh. Cũng chính là Tiễn Quân nhìn qua phó bản này bạn thiết kế, bằng không đánh chết hắn cũng tuyệt đối nghị không ra muốn đạp lớn như vậy xích sắt lớn trái lượn phải cuối cùng tìm được phó bản cửa vào. Lần thứ nhất đi xích sắt lớn thời điểm, tiến cỗ gì ố đều nhanh mềm nhũn, chỉ có thể là ép buộc chính mình không hướng nhìn xuống, mỗi lần đi đều phải chuẩn bị hai quả hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Đến nơi phó bản ám lô chìa khóa thì càng ngày hôm đó chó, nhất định phải là linh hồn trạng thái cùng nở đợi cờ đối thoại mới có thể tiếp vào nhiệm vụ, sau đó liền cần tiến hành đánh quái, đường chạy phục vụ dây chuyển, cơ hội là đem hắc thạch vực sâu ngoại vi bộ phận soát một lần, mới có thể cuối cùng cầm tới chìa khóa. Đương nhiên, so với phía sau chìa khóa nhiệm vụ tới nói, đây đã là rất từ. Có thể duy nhất so sánh tương đối khó khăn chỗ chính là Hắc thạch vực sâu thực sự quá lớn, phần lớn người không phải chết bởi buốt, mà là chết bởi lạc đường 12. Mọi người thấy giới đại cao nham tương, hơi nghi hoặc một chút mà hỏi thăm, "Đội trưởng, ngươi xác định chúng ta muốn từ cái này nhảy xuống?" Tiễn Quân cương ép đè nén mình muốn mắt trận trắng xúc động, mỗi lần dẫn đội đi hắc thạch vực sâu, đều phải cùng những thứ này tiểu bạch nhóm giải thích một chút cái gì mới là chính xác con đường. "Không sai, ta xác định nhất định cùng với chắc chắn, nhảy đi." Tiễn Quân vừa chỉ chỉ phía dưới quần quận lấy nham tường, xa xa trong nham tường có một tòa phù đảo, nhảy đến trong nham tường đi sau đó liều mạng hướng phía trước ơi, bước tới cái kia trên phù đảo liền an toàn. Mấy cái đồng đội sợ mình thấy không đủ rõ ràng, còn cố ý nằm xuống xem thật kỹ nhìn đường tuyến. Chính xác, nham tương phía dưới thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tòa phù đảo, nhưng mà xấu. Những thứ này trên phù đảo tất cả đều là hỏa nguyên tố, hơn nữa còn cũng là tinh anh quái. Thiên côn trực tiếp vừa cất bước, một ngựa đi đầu nhảy xuống. Đội viên khác xem ra cũng chỉ có thể đi theo, trong đội mục sư lòng can đảm nhỏ nhất, cơ hội là cắn răng từ từ nhắm hai mắt lại xuống. Phù phù. Nhảy vào nóng bỏng nham tương sau đó, mọi người phản ứng đầu tiên chính là bỏng. Mặc dù ma trận cabin trò chơi đối với các người chơi cảm giác tiến hành nghiêm khắc hạn chế, nhưng chỉ là biên độ giảm bớt, cảm giác không biến hóa. Mặc dù nham tương cho đại gia mang tới thân thể cảm giác nhiệt độ không cao, nhiều nhất giống như là ngâm trong bùn tắm, nhưng loại này phòng cảm giác vẫn mơ hồ tồn tại. Tiễn Quân mấy cái đồng đội đều bị bỏng đến hoa hoa tiêu to, hung hăng mà hướng trên phủ đạm mặt bơi. Tiễn Quân ngược lại là rất bình tĩnh, hắn đã không phải là lần thứ nhất nghe, phía trước hắn cũng rất muốn đầu đen do nuống, cố ý thiết kế một đầu bơi nham tương mới có thể đi qua lộ, cái này mẹ nó nhất định là trần mạch thú vị sáu. Ta cảm giác ta muốn bị nướng chín, cũng không biết nướng người lổn có ăn ngon hay không sáu. Trong đội ngũ người lùn mục sư một bên bơi còn vừa cho tất cả đội viên lần lượt bộ lá trắng. Ta cảm giác ta con mắt muốn ngủ, quá chói mắt, khắp nơi đều là nham thạch màu đỏ, cờ mờ mờ, vừa rồi giống như không cẩn thận văng đến trong miệng 1 điểm 6. Trong đội ngũ chiến sĩ nói được nửa câu nhanh chóng ngầm ngậm lại. Tinh linh giờ ỷ hoán đội thủy rừng hình thái bơi rất thoải mái, chiến sĩ về phần ngươi sao? Bơi hết coi như xong, đầu vẫn còn lộ ra mặt nước nhiều như vậy, ngươi không chê bơi phải chậm a. Sớm một chút đi qua liền thiếu đi chịu hâm tốt sao sáu. Ngươi xem một chút đội trưởng, còn bơi tự do, cũng không biết uống vào mấy ngụm nham tương sáu. Ngươi lồn mục sư có lần lượt hướng về đồng đội trên tân bộ khôi phục, nếu không tại sao nói tổng giám đốc bình tĩnh đâu, ngươi xem ta đều chỉ dám bơi ngựa, hắn vậy mà tại trong nham tương bơi tự do, cũng không biết nham tương mà nói trong miệng là cái gì vị sáu. Phốc, phi phi phi, tốt ta, ta bây giờ biết sáu. Mấy người một đường bơi một đường thanh quái, mặc dù trên đoạn đường này thường cách một đoạn khoảng cách thì có một tòa phù đảo, nhưng vẫn là rất khó làm. Bởi vì tại trong nham tương là sẽ kéo dài mất máu, vừa lên bờ liền muốn trực tiếp đánh quái, một khi xe tăng không kéo nổi hoặc trị liệu lại không tốt, người chết có thể gặp phiền toái. Cũng may trong đội ngũ trị liệu là một cái mục sư. Có la chắn cùng khôi phục hai cái kỹ năng này, cho nên tất cả mọi người vẫn là hữu kinh vô hiểm bơi lên bờ. Ân, ngoại trừ uống mấy miệng nham tương bên ngoài, hết thảy đều rất thuận lợi. Rõ ràng song trên bờ quái, chiến sĩ phi thường tò mò mà nhìn xem bên phải phó bạn cửa vào, dung hỏa chi cầu. Đây cũng là cái gì chô a? Tiễn quân vừa ăn uống vừa nói, là chúng ta bây giờ không thể đi chỗ. Có thật không? Vậy ta khẳng định muốn vào xem một chút. Chiến sĩ vừa nghe nói bây giờ không thể vào càng lai kinh, hùng hục chạy vào. 30 giây sau đó, chiến sĩ đi ra. Người lồn mục sư tò mò hỏi, như thế nào? Chiến sĩ, ha Hai cái giữ cửa tiểu quái, 129.000 lượng màu 6. Tiễn Quân biểu thị loại tình huống này đã thành thói quen, ngược lại mỗi lần mang theo một đám người mới tiến phó bản này, đều phải đủ loại dạng giải một chút chú ý hạn mục. Tỷ như dạy học sảnh quái là không giết xong, nhất thiết phải một đường rõ ràng đi qua cầm đến ảnh đúc ngọn đúc nhóm lửa hai cái trụ than đại môn mới có thể mở sắt thép đại sảnh phun lửa cơ quan môn mê chánh, nếu không sẽ chết rất khó coi đế vương chi tọa bên trong tiểu quái nhất định muốn không sợ người khác làm phiền mà một tổ một tổ tất cả đều giết đi, bằng không mợ bột thời điểm sẽ trong nháy mắt dạy ngươi làm người sáu. Đối với giống như huyết sắc tu đạo viện như thế, thật vất vả ấp a ấp, ấp úng mà đánh chết Tắc Thụy Sâm đại đế, mấy cái đồng đội tất cả đều thật vui vẻ mà chạy đến trên ngai vàng, thay thiên trụ trung lưu niệm. Và, mau nhìn ta có đẹp trai hay không? Đáng tiếc chính là đứng bên cạnh cái này sắt lô pháo đại công chúa khó coi. Cái này Vương tọa có thể hay không chuyển về nhà a? Mấy cái đồng đội đều ở đây thay phiên ngồi bảo tọa chụp ảnh, người lùn mục sư biểu thị cuối cùng thoát xong ta muốn thoát khỏi đội, chỉ có Tiễn Quân cảm giác giống như chỗ nào không đúng. Chính mình 6. Là làm gì tới? Đúng a, là vì làm nhiệm vụ 6. Nhưng mà đánh như thế nào chết Tắc Thụy Sâm đại đế, lại không có nhiệm vụ đạo cụ a? Tiễn Quân ngoắc ra mạo hiểm sổ tay nhìn kỹ một chút nhiệm vụ chứng minh. Giới chết 6, an cách phát tướng quân cùng Khôi Lôi Thông Soái A cách Man Kỳ Ba. Tiễn Quân một ngụm lao hết tại chỗ phun ra ngoài, hai cái này bột cũng là ở phía trước nửa đoạn a. Nhiệm vụ này ở bên trên chỉ là viết nhường tìm về ôn nước tác nhĩ nguyên soái tình báo, Tiễn Quân cũng không nhìn kỹ tình báo này đến cùng tại trên người ai, vô ý thức cứ dựa theo tốc soát con đường tới đi, kết quả bây giờ mới phát hiện uống nhiều như vậy nham nhưng mà từ vừa mới bắt đầu liền đi lầm đường 6. Muốn soát hai cái này bột mà nói, muốn đi một cái khác con đường a. Tiễn Quân, các vị 6. Hắn lời còn chưa nói hết, các đội viên đã nhau nhau thối lui ra khỏi đội ngũ, Lô Thạch, Thiếp Quân, 6, M-6, lại quét qua một chuyến hắc thạch vực sâu, trung pin là đem nhiệm vụ vật phẩm tình báo cáo lấy được. Tiễn Quân cảm giác bây giờ chính mình đối với hắc thạch vực sâu sinh ra một loại đặc thù nào đó phản ứng hóa học, cụ thể tới nói chính là 6. Vừa nhìn thấy hắc thiết cùng Nam Tương, liền nghĩ nhà 6. Cầm tới tình báo sau đó, Tiễn Quân lại lần nữa trở lại ôn nước tác nhị Nguyên Soái ở đây, toàn chỉ mặc một hắn đi trang bị của mình, sau đó rời đi ở đây. Đứng nhìn Nguyên Soái đều thân thể trần truồng, Hắn lại còn cơ nắm đấm tính toán hỗ trợ, cũng là nhường tiến côn vô cùng cảm động. "Tuất, Lôi Đình lẫn nhau ngu tổng giám đốc, cảm tạ trợ giúp của ngươi." Trở về tìm được Mã ủy Trệu Nguyên Soái, đem tình huống nơi này nói cho hắn biết, tiếp đó chúng ta ngay tại gió bao thành cửa chính tụ tập, cùng một chỗ vạch Trần Hắc Long ấm lưu. Ôn nước Tác Nghị Nguyên Soái nói xong, quay người đi ra phó bản. 1108 thứ 1114 chương Ôn Nghị Sĩ sì ạ canh một đi tới gió báo cửa thành, Ôn nước Tác Nghị Nguyên Soái đã trở. Giống như ngươi đã xác nhận như thế, ba chính là sì à, trong gia một thành viên. Hát thạch trong tháp chính là cái tiên loại pháp lợi sao tỉ mội. Hát tử xưa tới nay một mực tại điều khiển vương quốc của chúng ta, liên bá ngoại nhị phất tháp căn công tức đều bị nàng đùa bỡn xoay quanh. Hôm nay đây hết thẻ đều đưa kết thúc, ma pháp của nàng đem bị bài trừ. Đừng sợ, chúng ta sẽ lấy được thắng lợi. thiên quân càng nghe càng là kinh hãi, cái ý gì? Gió báo thành vị kia nữ bá tước, lại là đầu hát Long Quả nhiên là tên khôn kiếp A. Ba. Bởi vì này vị nữ bá tức thế nhưng là từ vừa mới bắt đầu đứng tại tiểu quốc vương ẻn đủ ỉn bên người, vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả mọi người cảm thấy cái này nữ bá tức chụp dựa theo chính vương mở rộng, là một cái nhu bước hống hống vai chính diện, thậm chí rất nhiều người hoài nghi nhất chính vương lưu đồ làm loạn đều không hoài nghi đến nữ bá tức trên đầu. Nói tới nói lui, còn là bởi vì nhân ra nhan trị cao thôi 6. Kết quả như thế cái đại buột, liền dấu ở tiểu quốc vương bên cạnh. Tiễn côn trong nháy mắt có một loại phát hiện một cái tin tức lớn xúc động, nhanh chóng tại kênh công thành tổng hợp trong kênh hô, mau tới gió báo cửa thành, có trò Ôn Đức Tác nhị nguyên xoáy nghĩa vô phản cố hướng gió bao thành đi đến, la lớn, giống như trước đây thật lâu tại tạp lạp khen đã định trước như thế, "Quái vật, ta tới, mang theo công chính tài quyết mà đến." Ngư ba tức lớn tiếng hô hào, nhuận vệ binh ngăn lại hắn, nhưng mà Ôn Đức Tác nhị nguyên xoáy một lời nói, lại làm cho thủ vệ mã cất rồ nạt tướng quân thật lòng chấp phục, cho lui tất cả vệ binh. Người chơi càng lai việc nhiều, tất cả đều vây quanh tại Ôn Đức Tác nhị nguyên xoáy trung quanh, đi theo hắn hướng về gió báo cứ điểm đường đi tới. Dọc đường vệ binh nhao nhao chào, vị này, liên minh kính với chúng ta tất cả mọi người đều là một loại khích lệ, các hạ" một cái còn sống truyền thuyết 6. Nguyễn Thánh Quang cùng ngài cùng ở tại Trưởng Quan. Tại thông qua gió bão cứ điểm thông đạo thật dài lúc, hai bên gió bao thành vệ binh nhau nhau tối chào, đi theo tiến quân các người chơi tất cả đều phi thường tỏ mọ mà nhìn một phía. Gì tình huống? Vị đại ca kia nở đợi cờ là ai? Như thế có mặt bài 6. Ai nhận nhiệm vụ a? Cái này xem xét chính là thử thi nhiệm vụ. Ở đâu nhận? Đi tới gió bao cứ điểm, Ôn Nước Tác nhị Nguyên Soái cùng nữ bá tóc Cutter kéo Na ở trước mặt giằng co, lấy ra mật văn phiến đá bắt đầu niệm tụng chú ngữ, nữ bá tóc phát ra thống khổ tiếng rợ róc, sau đó một hồi xương ngủ thổi qua. Lớn Hắc Long xuất hiện ở gió báo cứ điểm đại sảnh. ta đi gì tình huống liên minh các người chơi tất cả đều mà bước đây là một đầu chân chính cự Long A phía trước tất cả mọi người chưa từng nhìn thấy loại này cự Long Mặc dù phía trước tại thần miếu cùng tiêu đốt bình nguyên gặp qua không ít loài rồng thế nhưng cũng là tiểu hình thể cùng trung đẳng đảngăng Long rồng lớn như vậy Cự Long còn là lần đầu tiên nhìn thấy con này cự Long một cái lợi trảo liền so với người còn lớn hơn nhường chúng quanh vệ bình tất cả đều lâm vào trạng thái hỗn loạn giốngì phát ra gầm lênậ dữ rõ ràng nàng ở vào cực đoan tức giận trạng thái nà lợi chảoông nhiên chụp vào ôn nước tác nhị Soái trước đó vô cánh, theo số đông đầu người bên trên bay vút qua. Các người chơi đều phát ra một tràng tốt lên, bọn hắn có thể cảm nhận được cái tia tre khuất bầu trời bóng tối từ trên đầu của mình bay lượn mà đi, thậm chí có cái người chơi nhìn thấy Oni-si á lợi chào từ trước mặt mình sượt qua người, dọa ra một tiếng mồ hôi lạnh. Bá ngoại nhi công tức hô to, "Long, Vệ binh, bắt lấy cái quái vật này, đừng để nó chạy." Nhưng mà nguyên bản tại nữ bá tước bên người mấy cái kia vệ binh tất cả đều đã biến thành Long Nhân bắt đầu hướng về Bá Ngoa công tướng vọt tới, các người chơi cũng nhanh chóng nhau, nhau thân suất việc thủ, cùng những tinh anh này Long Nhân chiến đấu. Một cái 40 cấp vậy gã vừa vặn đi ngang qua. Thấy cảnh này đều sợ choáng váng, gì tình huống? Gió báo thành bị tặc. Hắn thử ném đi cái bờ lên sát, kết quả một cái long nhân vừa nghiêng đầu, một trảo cho hắn phách địa lên. Vậy gã biểu thị mở mồm tở, tiếp đó phóng thích linh hồn chạy về phục sinh thể đi. Mấy cái này long nhân sức chiến đấu phi thường cường hãn, gió báo thành các người chơi tất cả đều chạy tới, tụ tập tại gió báo cứ điểm người chơi càng lai về nhiều, cuối cùng, long nhân nhao nhao ngã xuống đất. Các người chơi tất cả đều bận rộn sờ thi thể, lột ra, Quân lại chú ý tới Ôn Đức Tắc Nhĩ nguyên xoé ngã trên mặt đất, bộ lực hắn bị Ôn Nhĩ tiên huyết nhiễm đỏ trên bao. Bá Ngoa Nhĩ phất thấp căn công tứ quỷ gói ôn đức tác nhĩ nguyên soái bên cạnh, trong mắt ngậm lấy nước mắt, lôi các nạp đức 6. "Ta 6, rất xin lỗi." Ôn đức tác nhĩ nguyên soái trên mặt lại mang theo nụ cười, ta đã tại tạp lạp khen nhìn thấy qua vận mệnh của mình 6. "Bá Ngoa Nhĩ, khối này huân chương, dùng nó 6." Ôn đức tác nhĩ nguyên soái té ở bá ngoa nhĩ công tứ trong lực, chết đi. Trung quanh tất cả gió bao thành vệ binh tất cả đều quỳ trên mặt đất, hướng vị này liên anh hùng lễ. sớm đã dự cảm, có thể lần này tới gió bao thành với ôn đức tác nhĩ tới chính là một lần không đường về. Hắn đối mặt là đã nắm trong tay hơn phân nửa gió báo thành thế lực nữ bá tước, đối mặt là một đầu chân chính cự long Ôn hắn nhiều năm cố gắng bị người hiểu lầm, đang thiêu đốt bình nguyên đau khổ chẻo chống lại chờ không được viện binh, hắn bị hãm hại sát người lồn giam giữ thân hãm nhà tù, nhưng tất cả những thứ này cũng không có thay đổi dục khí của hắn. Cùng tiến niệm, hắn đã sớm biết chính mình sẽ chết bởi long trảo phía dưới, nhưng hắn vẫn là nghĩa vô phản cố đi tới gió báo thành, ở trước mặt mọi người vạch Trần Ôn âm u. Tất cả người chơi đều vây quanh ở tiễn côn trung quanh. Cơ nhiệm vụ này quá nguy bức, còn có sau này sao? Công hộ là Lôi đình lẫn nhau ngu thế giới ma thú nghiên cứu phát minh tổ hội trưởng a, nhiệm vụ này khẳng định có cái gì như bước sau này a. Tiễn Côn lật qua lật lại nhiệm vụ nhật ký, phía trên nói, dùng ôn nước tác nhĩ nguyên soái huy hiệu, tìm được một cái hóa thành nhân hình sinh vật loài rồng, liền có thể chế tạo chìa khóa, từ đó tại cự long đầm lầy tìm được ô nhĩ xi ạ xảo huyết. Nhưng mà rốt cuộc muốn đi đâu tìm, lại không có nói rõ. Cái này cái quái gì vậy sáu? Muốn đầy đất đồ tìm, liền một điểm nhắc nhở cũng không có. Thôi ta, chờ ta một chút. Tiễn Côn chân chun mà ra khỏi cabin trò chơi, tiếp đó vụng trộm lật qua lật lại nhiệm vụ bẻ tỏ. Ân Tại đồng suối đáy vực, Tiễn Quân không có đầu mối, không thể làm gì khác hơn là lại sử dụng Hậu Trường Số Liệu Đại Pháp, kết quả tra được một nửa cảm giác giống như chỗ nào không đúng. Các loại Oni A6. Dựa theo bây giờ trang bị căn bản đánh không lại đi A6. Tiễn Quân lúc đó liền nghĩ nửa đường bỏ cuộc, mặc dù hắn không biết nhiệm vụ này tuyến đến cùng phía sau còn có cái gì biến thái yêu cầu, nhưng hắn biết đến là, coi như thật sự làm được chìa khóa, cái này Oni ạ cũng đánh không lại A6. Hàng này thế nhưng là đi T2, bây giờ đại gia trang bị tốt nhất đám người này mới mặc một cái thân thiết không, tử trang cũng không nhiều, đánh Oni đây không phải nào đó sao? 1109 thứ 1115 chương khai hoàng. Cánh Hai Tiễn Côn mặc dù không muốn làm nhiệm vụ này, nhưng mà không chịu nổi công hội những người khác hưng thú rất cao á bây giờ đại gia vẫn còn hiếu kỳ bảo bảo trạng thái, xem xét đây chính là thỏa thỏa sự thi nhiệm vụ a, cái này sao có thể nửa đường từ bỏ. Tiễn Côn rất muốn nói cho đại gia đừng lãng phí cái này không công, nhưng mà giải thích thế nào đây? Các người bây giờ trang bị không đánh được cái này bọn, ít nhất phải dung hòa chi tâm tốt nghiệp mới có thể đánh. Nhưng vấn đề là, không nói đến người khác tin hay không, chính hắn một nguồn tin tức từ đâu ra xấu, cũng không thể nói cho đại gia, kỳ thực do ta thiết kế thế giới ma thú chỉ số Ta biết Ồnỷ xỉ ạ thuộc tính A6. Hơn nữa nhìn đại gia dáng vẻ hết sức phấn khởi, Tiễn Quân cũng căn bản ngượng ngùng quét hứng phấn của mọi người, nghĩ lại ngược lại Ồnỷ xỉ ạ môn nhiệm vụ sớm muộn cũng phải làm, đã như vậy, vậy thì làm A6. Không chỉ là lôi đình lẫn nhau ngu thế giới ma thú nghiên cứu phát minh tổ công hội các người chơi đang làm Ồnỷ xỉ ạ môn nhiệm vụ, những thứ khác liên minh các người chơi cũng đều chuyển ra, đều ở đây làm. Tiễn Quân rất muốn lớn tiếng kêu gọi, các người đi trước quét T0, xong T0 khai hoang dung hỏa Tri tâm, đánh xong dung hỏa chi tâm mới có thể đánh Ồnỷ xỉ Nhưng mà nghĩ lại, chính mình làm một cái nhà thiết kế không phải can thiệp mọi người lựa chọn. Tất nhiên đại gia nghĩ bây giờ đánh Oni Xi vậy thì đánh đi 6. Ngược lại 6. Đại gia cuối cùng cần trải qua đoàn đội bản diệt thành chó quá trình này. Thế là Tiễn Côn tại kênh công hội chung Biểu Kỳ, khu khụ, nguyện ý tổ chức đi thảo phạt Oni tuyển thủ tự phát tổ đội a, ta sẽ không tham dự, ta sẽ tại phó bản bên ngoài cho đại gia cổ vũ ủng hộ. Thành viên công hội cảm động hết sức tiếp đó biểu thị, không có việc gì, ngược lại hội trưởng ngươi là kỵ sĩ, ngoại trừ thêm một cái bờ UFF cũng không chứng dùng gì, ngươi liền yên tâm chờ ở cửa a. Tiệp Côn, sáu. Đột nhiên rất muốn mắng người là chuyện gì xảy ra? Tiễn Côn sợ dĩ tuyển kỵ sĩ cái nghề nghiệp này, đương nhiên là có nguyên nhân. Nguyên nhân chính là sáu. Xem như trực tiếp thiết kế thế giới ma thú trị số hệ thống người, hắn vô cùng rõ ràng thánh kỵ sĩ tại khai phóng 70 phiên bản sau đó sẽ trở thành đi ngang tồn tại, cho nên mới nghĩa vô phản cố lựa chọn cái nghề nghiệp này. Nhưng mà kỵ sĩ cái nghề nghiệp này tại 60 niên đại có một vấn đề, chính là 6. Yếu như thế, giai đoạn này thánh kỵ sĩ làm tê cũng không tốt làm cho, làm lại cũng không tốt làm cho, chỉ có thể làm giờ ở the hoa hoa thủy mới có thể duy trì được sinh hoạt bộ dạng này. Sau khi giờs còn là một cái cận chiến giờs thuộc về cha không thương mẹ không thương tình huống trong công hội đám người này cũng là vô cùng sống động một đám người khí thế ngất trời mà cùng một chỗ làm là ngộỉ xỉ môn nhiệm vụ một đêm đã làm xong tiến quân C công hội này bên trong kỳ thực có không ít lôi đỉnh lẫn nhau ngu nhân viên nhưng là không có ý định mang theo công hội này đi hướng thủ sát các loại nhưng cái kia vinh dự cũng là lưu cho các người chơi rất nhiều nội bộ nhân viên đều phân tán đến rồi mỗi cái khu phục đi lấy nhà chơi thân phận thể nghiệm trò chơi đi dù sao thế giới ma thú lại không giống một ít vật em còn phải an bài chuyên mô n nói cho cùng vẫn là lên tốt tên Công hội này tên mặc dù có một điểm chơi ác, nhưng rất nhiều liên minh người chơi vừa nhìn thấy cái tên này liền sẽ tâm nợ nụ cười tiếp đó gia nhập, kết quả là dẫn đến công hội này càng lai về đại, đều nhanh thành ỷ thủyển sẽ vỡ lớn nhất liên minh công hội. Người càng nhiều, đủ loại nhân tài liền tự phát hiện ra, đều không cần tiễn côn tổ chức, các người chơi chính mình mà bắt đầu suy nghĩ khai hoang nhiều người đoàn đội vốn. Không chỉ có là tiễn côn công hội này, các liên minh công hội cũng đều tại Mao Túc liêu kình mà làm đủ loại môn nhiệm vụ, chuẩn bị khiêu chiến Omni Sea. Không thể không nói đây đều là bị tiễn côn cho mang đi trải Bất quá loại này đường quanh co cũng là không thể tránh khỏi tất cả mọi người là vừa tới 60 cấp, đối với phó bản sự tình ai có thể nói đến rõ ràng như vậy à? Khai hoang loại chuyện này, chính là không ngừng thử lỗi quá trình sáu. Rất nhanh, Lôi Đình lẫn nhau ngu thế giới ma thú nghiên cứu phát minh tổ ố Nghị Xỉ ạ thảo phạt đoàn thành lập, thành viên công hội nhóm báo danh vô cùng nô nước tập lập, rất nhanh liền gộp đủ 40 cá nhân, còn có một cặp người đang bên ngoài dự bị. Cũng may đi qua nhiều như vậy 5 người phó bản tôi luyện, mọi người đối với mỗi cái nghề nghiệp khác nhau cùng phân công cũng đều hiểu rất rõ, trong đoàn đội xe tăng, trị liệu nghề nghiệp cùng cận chiến, viễn chỉnh giờ đầy đủ mọi thứ, nhìn còn rất giống chuyện như vậy. Tạm thời tuyển ra tới đoàn trưởng ID là có chút chào phúng, gọi khinh thường toàn khu, là cái nhân loại chiến sĩ, cũng bởi vì cái này ID, không ít bị bộ lạc cho phòng thủ thi 6. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cái này ID cũng chính xác tương đối phù hợp chiến sĩ cái nghề nghiệp này liệu tính, liền cái này ID hướng về chẳng kia, đều không cần phóng thích nhóm chào kỹ năng, bản thân đã đủ nhóm chào 6. Thứ năm buổi tối một điểm, tham gia hoạt động thành viên đúng giờ trợ tuyến. Chính mình chuẩn bị kỹ càng băng bại, dư thủy, tiến phó bạn phía trước pháp sư phát ăn, không cho phép đến chế. Cộng hội tin tức cũng là như thế đơn giản. Dù sao đại gia vừa mới bắt đầu khai hoang phó bản, đối với phó bản độ khó đều hoàn toàn không có khái niệm. Theo khinh thường toàn khu ý nghĩ tôi nói, nhiều đại gia kèm theo băng vải cùng dự thủy, cái này đã chỉnh rất phù hợp tức đi. Thứ 5 buổi tối, thảo phạt đoàn các thành viên tất cả đều đúng giờ trợ tuyến. Vơ giờ tiểu mẫu thế giới ma thú trên cơ bản không tồn tại cái gì vắng mặt tình huống, dù sao đại gia buổi tối cũng là muốn ngủ, tăng ca đến tối 1 giờ khổ bức hải tử hay là cực tiểu số. Khinh thường toàn khu dù sao cũng là liều đế một trong, bằng không cũng sẽ không được đề cử vì đoàn đội lãnh tụ. Hắn mặc nửa người dũng trang, bả vai là lao ngục giáp lớp vai không nói trước có đẹp trai hay không, dù sao thì là nô ra một cái tài đại khí thô. Tony xì ạ sao hệt cửa ra vào trên đầy liên minh, khinh thường toàn khu bắt đầu lần lượt chỉ đích danh. Cũng không tệ lắm, không chỉ có thành viên chủ lực nhóm đều đến đông đủ, liền dự bị cũng đều tới. Duy nhất nhường khinh thường toàn khu cảm thấy khá là đáng tiếc chính là, trong công hội mấy cái kia đặc biệt có thể đánh người đều tại soát chiến trường, hơn nữa biểu thị đối với lần này khai hoang hoạt động không có hứng thú gì, tỉ như cái kia hai cái tên đặc biệt giải pháp sư cùng tạ săn. Bất quá cũng không ảnh hưởng, ngược lại biết chơi nhiều người chính là, ta liên minh lớn nhân tại đông đúc, còn có thể sợ một cái ác long không thành. Nó thực hiện tại phần lớn người đối với khó khăn khái niệm vẹn vẹn dừng lại ở tư thẳng tắp mỗ, hắc thạch tháp loại này cấp bậc, đến nỗi đoàn đội bạn rốt cuộc là độ khó gì. Không có khái niệm a trước đó cũng là 5 người tiểu đội đánh một đàng quái, bây giờ nhân số đi thẳng tới 40 người, cái này một người một chút, không đều trực tiếp bình lỗi qua đi. Tốt, xuất phát. Khinh thường toàn khu trường kiếm chỉ về phía trước, đám người hạo hậu đã đang thẳng hướng ổn nị xỉ ạ sao mệnh. Vào cửa là mấy cái du đãng long nhân, khinh thường toàn khu một ngựa đi đầu, mặc dù cảm giác gánh rất đau, nhưng vấn đề không lớn. Khinh thường toàn khu đối với mình thao tác cũng là thật tự tin không chỉ là dùng tâm chắn phòng ngự, còn thường xuyên tránh chuyện xê dịch mà né tránh quái vật công kích, hơn nữa dù cho bị thương vấn đề không lớn, nhiều như vậy trị liệu nghề nghiệp, trong nháy mắt liền đem hết cho ngẩng lên. Ở giữa duy nhất một điểm nhỏ nhặt đệm ngay cả có 2 3 cái đạo tặc đứng tại Long Nhân chính diện kết quả bị ảnh hưởng đến, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Khinh thường toàn khu đem bọn hắn mắng một trận, đều mẹ nó đánh nhiều như vậy phó bản còn không biết muốn tại bột hoa cúc đằng sau thu phát. Cuối cùng, mọi người đi tới Ô Nghị trước mặt. Tại dung nham tràn ngập trong xảo liền nằm trên mặt đất ngủ gật, xa xa nhìn lại nàng giống như là một tòa núi nhỏ mùa dạng. Đoàn trường, Chúng ta thật muốn cùng loại quái vật này đánh sao? Có người nuốt nước bọn, hiển nhiên là đã có chút tại đánh lui trong lớn. Khinh thường toàn khu tràn ngập khinh bị nhìn hắn một cái, nhìn ngươi chút tiền độ kia, Dũng sĩ đương nhiên là muốn đồ long. Tới, đại gia đem bờ UFO xô đẩy, huyết lam trở về đẩy, chuẩn bị sức nàng. 1110 thứ 1116 trương diệt đi hoài nghi nhân sinh ba canh thực sự là may mắn, bình thường vì tìm kiếm thức ăn ta cần phải đi ra hang động. Khinh thường toàn khu đặt chân hồn nhĩ xỉ ạ xảo huyết trong mấy mắt, con này to lớn hắc long cũng thức tỉnh, trong cổ của nàng phát ra trầm thấp tiếng rống làm cho tất cả mọi người đều cảm giác được mảng nhĩ của mình tại vô vụ. Đông, đông, đông. To lớn long trảo giẫm ở trên mặt đất, đám người phản phất có thể cảm thấy đại địa đều ở đây hơi hơi rung động, những đất kia mặt trong khẽ hở, thậm chí bị giống ra có chút nham tương. Ta lên, Ngải Hảo ta. Khinh Thường Toàn Khu một ngựa đi đầu, dù sao là chủ xe tăng hắn cần trước tiên thành lập được bộ cứu hận. Người phía sau nhóm cùng nhau xử lý, đi theo Khinh Thường Toàn Khu đằng sau, đủ loại Hàn Băng Tiễn, Ám Ảnh Tiễn, hướng về oni trên mặt liền hô đi qua. Kết quả Khinh Thường Toàn Khu vừa mới chặt bộ hai đao, liền thấy bộ hát đầu Đông đông đông hướng lấy phía sau cái mông đám người đi qua. Út này. khinh thường toàn khu còn chưa kịp đem Onisia cho kéo trở về, liền thấy trong đám người trong nháy mắt chết một mình Sau 5 phút, đám người lại lần nữa đi tới Onisia trước mặt. Tốt, lần trước mấy cái giờ tờ đều sớm ra tay ta sẽ không truy cứu, điều này cũng tại ta không sao đầu tiên nói trước. Lần này nhớ kỹ, chờ ta trước tiên đánh một phút thiết lập hảo cửu hận các người lại mở đánh. B.U.F.F đều soát đủ A. Ok, ta lên. khinh thường toàn khu lần nữa một ngựa đi đầu hướng vào tới Lần này đại gia ngược lại là đã có kinh nghiệm, im lặng chờ lấy chủ xe tăng kéo một hồi mới lộ thủ. Oni Xi à, bạn thân đòn công kích bình thường tổn thương cũng không tính quá cao, tần suất công kích cũng không tính nhanh, cho nên dù cho nhường chủ xe tăng nhiều khiêng một hồi cũng không quan hệ. Có nhiều như vậy trị liệu đều theo dõi hắn huyết đến đâu, bị đòn công kích bình thường dây đó là không quá có thể. Kết quả đại gia còn ngốc đứng ngơ ngác đây, liền thấy Oni Xi à hơi hơi hơi ngửa đầu. Hô. Nóo dục hình mũi khoan hỏa diễm lên mà ra, trong nháy mắt đảo qua người. Trong đám người kêu thảm liên miên. Những thứ này viên trình nghề nghiệp căn bản không có bất kỳ chuẩn bị tâm lý, liền thấy phô thiên cái địa hỏa giẫm đập vào mặt, toàn thân cao thấp chính diện 180 độ không góc chết hỏa giẫm tẩy lễ, liền cùng tắm nước nóng một dạng, rất nhiều người còn chưa biết chuyện gì xảy ra, người đã nằm trên đất 6. Ông này, gì tình huống? Cái này Long Biết phun lửa a. Long Biết phun lửa không phải rất hợp lý sao 6? Sau 5 phút, đám người lại tới. Khinh thường toàn khu vừa ăn mủy bao một bên suy xét, dạng này, lần này viễn trình thu phát nghề nghiệp đều không cần đứng ở bên cạnh, các ngươi đứng tại sáu. Ân, đứng tại hai bên cửa động này các ngươi cảm thấy thế nào? Vừa vận, ta ở chính diện lôi kéo long đầu, các ngươi tại hai bên thu phát, vừa vận liền tại đây hai cái lỗ nhỏ phụ cận, cũng tốt phân biệt. Tốt, đại gia chuẩn bị lên đi. 6. Tiễn Quân đang quan sát cuộc chiến công hội đoàn tiến độ, quả thực là không đành lòng nhìn. Tại giờ bản thế giới ma thú bên trong, Trần Mạch cố ý tại công hội cái này mổ đủ lệ bên trong làm một cái chức năng mới, chính là có thể quan chiến. Đương nhiên, không phải tất cả thành viên đều có xem cuộc chiến quyền hạn, cấp bậc gì thành viên có thể quan chiến là từ hội trưởng quyết định, có thể ở một mức độ nào đó tránh khác cạnh tranh công hội tiểu hào gián điệp tới nhìn trộm. Cái này quan chiến công năng vô cùng đơn giản. Chính là trong công hội đoàn đội tổ chức khai hoang hoạt động thời điểm, có quyền hạn thành viên cũng có thể xuyên thành thị giác thượng đế đi xem khai hoang tiến triển, còn có thể nghe được đoàn trưởng thời gian thực giọng nói chỉ huy. Chức năng này chủ yếu là hy vọng có thể nhường đại bộ phận người chơi đều cảm nhận được đoàn đội vốn cách chơi. 60 niên đại đoàn đội bản đánh nhau là phi thường hà khắc, ngoại trừ dự bị nhân viên bên ngoài, còn rất nhiều người chơi bởi vì đẳng cấp không đủ, trang bị không được căn bản liền dự bị tư cách cũng không có. Đối với những người này tôi nói, bọn hắn có thể chơi hơn mấy tháng đều không cơ hội tiến một chút cao cấp đoàn đội bản, những cái kiêu ngưu bước hống hống bột đừng nói khiêu chiến, liền gặp một lần đều rất khó khăn. Trên thực tế, 60 niên đại đoàn đội bản thể nghiệm chỉ có cực tiểu số hạt có người chơi mới có thể thu được, tuyệt đại đa số người chơi đều không thể nghiệm được những vật này. Cho nên tại Trần Mạch tiếp trước, Bạo Tuyết tại sau này phiên bản mới cân nhắc đem 40 người đoàn đội thành 10 người, 25 người đoàn, hơn nữa phân chia phụ thông độ khó cùng anh hùng độ khó, làm hết sức nhường đại bộ phận người chơi đều có thể thu được đoàn đội vốn trò chơi thể nghiệm. Dù sao đối với thế giới ma thú trò chơi này tới nói, đoàn đội phó bản mới thật sự là chỗ tinh túy, đối với nhân viên thiết kế tới nói cũng là hao tốn nhiều khi nhất ở giữa tinh lực bộ phận, nếu như lúc nào cũng chỉ có một phần nhỏ người có thể thể nghiệm lời nói, cái kia có phần quá lãng phí. Cho nên, bây giờ không chỉ là đoàn đội thành viên tại gặp phải Oni Ca ngọn lửa tẩy lễ, trong công hội rất nhiều người cũng đều đang chú ý lần này khai hoang. T6. Cái này cái đuôi một quất trực tiếp liền bị tát cho váng, nhìn xem đều đau sáu. Cái này phun lửa trong nháy mắt tiêu chết một mảnh a. Còn tốt cái này Long Chí thông minh nhìn không tào lắm, bằng không đúng là không có cách nào đánh sáu. Đứng ở nơi này hai cái lỗ miệng Đoàn trưởng thật mẹ nó là một thiên tài a, bị Ôn Nghị Sĩ ạ đánh bay sau đó giẫm lên trứng rồng trong nháy mắt đi ra một đống tiểu long tiếp đó đoàn diện 6. Đau lòng. Cảm giác hoàn toàn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng a, đây là muốn đánh mấy giờ? Đám người trợn mắt nhìn chi này khai hoang đoàn bị Ôn Nghị Sĩ ạ cho ngược chết đi sống lại, đừng nói đánh chết, liền mẹ nó nhị giai đoạn đều không đánh vào được 6. Bởi vì cái này thời điểm tất cả mọi người không có bộ chiến lược, cũng là chân chính re se rồ, giống mở tờ trực tiếp dựa vào tường kéo buốt, thu phát nghề nghiệp phân đội hai bên trái phải thu phát loại này chủ cột nhất chỗ đứng đều phải tự mình tìm đòi. Ôn Sĩ ạ cái thổ tức chính là đoàn diệt. Giống ổn hít vào một hơi thật dài loại này, đều mẹ nó đánh không vào nhị giai đoạn, căn bản không nhìn thấy a hơn nữa khó xử nhất chính là, căn bản không nhìn thấy bất luận cái gì đánh thắng hy vọng. Vừa mới bắt đầu đại gia trên cơ bản cũng sẽ không không làm, buốt lượng máu còn có 7 8 phần thời điểm đã có trị liệu nghề nghiệp đem mình làm cho nãi giống, chỉ có thể rất lúng túng đứng tại chỗ ném ma trượng, sống sờ sờ chơi đùa trở thành một cái PTSD trò chơi. Nghiêm chỉnh mà nói kỳ thực ổn y ạ giai đoạn thứ nhất không tính quá khó, mấu chốt là bây giờ nhóm này nhà chơi trang bị căn bản lại không được, trị liệu cũng mãi không hơn, thú phát cũng đều không đủ. Bây giờ đại gia tưởng lầm là chính mình chưa quen thuộc kỹ năng cho nên đánh không lại, đợi mọi người quen thuộc kỹ năng sau đó liền sẽ phát hiện, ấn 6. Vẫn là đánh không lại. Bất quá tất cả mọi người vẫn là khí thế ngất trời, mặc dù bình quân xuống vài phút liền muốn chạy một lần thi thể, đủ loại vật tư cũng là đã tiêu hao bay lên, nhưng tất cả mọi người đều không có lời oán giận, ngược lại mỗi lần nhiều đánh xuống buột 5 lượng máu đều cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tiễn quân vô cùng lung tung thối lui ra khỏi con chiến, nghi thẩm, đến cùng muốn hay không nói cho bọn hắn đi trước soát dung hỏa chi tâm đâu 12. Bộ lạc bên kia các người chơi, nhưng là cũng tại chuẩn bị mở hoang dung hỏa chi tâm. Mấy ngày nay tối liều đám người kia trên cơ bản cũng là ngâm mình ở tư thản tân mẫu, Thông Linh học viện cùng Hắc Thạch Tháp, tranh thủ đem tên không cho soát cùng. Các đại công hội trên cơ bản tiến độ không sai biệt lắm, đều ở đây chuẩn bị lấy khai hoang đoàn đội vốn. Không thể không nói, trong thế giới song song các người chơi trải qua nhiều như vậy hữu tỷ lễ, trò chơi trí thông minh đều thật cao, động tay rất nhanh. Bất quá, rất nhiều công hội tại Dung Hỏa chi tâm cửa Dung Nham cự nhân nơi đó gì bảy, 8 tiếng sau đó, đều đối chính mình sinh ra sâu đậm hoài nghi. Nhất là xe Tần Nõng, vốn là cảm thấy mình rất cứng rắn, kết quả người khổng lồ này một cước đạp xuống tới, cảm giác mình bản giáp liền cùng giấy dán một dạng 6. Cái này cái quái gì vậy 6? Cho chơi này có thể chơi. 1111 thứ 1117 trương vang dội toàn cầu canh một có chút người chơi có thể sẽ phi thường tò mò. 60 niên đại đoàn đội nguồn gốc có khó như vậy sao? Không phải là nói nhảm sao 6. Đương nhiên, bình tĩnh mà xem xét, nguyên bản thế giới ma thú bên trong 60 niên đại đoàn đội vốn khó khăn, là nhiều loại nhân tố tạo thành. Đầu tiên là ngay lúc đó luật in phi thường thiếu, rất nhiều người chơi làm nhiệm vụ thời điểm cũng là không luật in làm đến tới, quan phương nhiệm vụ cũng không có bất kỳ địa điểm hoặc khu vực nấp nhở. Toàn bộ nhờ có hạn nhiệm vụ văn bản mắt thường tìm kiếm, đối với rất nhiều thực sự giấu đi quá sâu nhiệm vụ, các người chơi liền rất khoát tự động từ bỏ. Một đoàn 40 người, có loot in không có mấy cái, thậm chí sớm nhất thời điểm khai hoang còn có đoàn đội không có giọng nói phần mềm, toàn bộ nhờ chỉ huy đánh chữ, hiệu suất này thực sự là có thể tưởng tượng được. Càng về sau tham dự khai hoang người chơi cơ hồ mỗi người đều có đoàn đội loot in, còn mang theo tẩy não hệ phệt giọng nói nhắc nhở tường lựa tường lửa tường lửa, hiệu suất này tăng lên cũng không phải một điểm nửa điểm. Thứ yếu chính là nhiều người, 40 cá nhân vô cùng khó khăn chỉ huy. Đến rồi 80 niên đại khai hoang lịch kim thời điểm, 25 cá nhân cũng có thể làm cho chỉ uy nhất đậu, trốn cái hất thủy đều phải lấy ra toàn bộ sức mạnh tới, huống chi 60 niên đại thời điểm khai hoang khắc tô ân loại này mê chi bột. Hơn nữa các người chơi chiến thuật tố dưỡng, đối với nghề nghiệp lý giải cũng không cao, bởi vì không có plot in rất nhiều người chơi không hiểu như thế nào đánh thu phát tuần hoàn, cũng không biết như thế nào điểm thiên phú, phối trang có thể để cho mình thu phát tối đại hóa, rất nhiều đoàn trưởng không ra tổn thương thông kê cũng không biết hai tại bậy nước, cái này khai hoang hiệu suất rất khó cam đoan. Đương nhiên còn có một cái trọng yếu hơn nguyên nhân chính là internet không có ổn. Đánh bạn rơi rơi rất bình thường, đặc biệt là 60 cấp nạp khắp tắt mã tư khai hoang điện nam thời điểm, rất nhiều đoàn cũng là chờ rạng sáng 2 điểm về sau internet ổn định mới bắt đầu đánh. Vì để cho tự lẹo mới nhóm có thể cảm nhận được 60 niên đại đoàn đội vốn kinh điện thể nghiệm, Bạo Tuyết cố ý tại thế giới ma thú 10 năm tròn thời điểm an bài 100 cấp 40 người dung hỏa chi tâm, gọi lên mọi người ngày cũ hồi ước 6. Rất nhiều người chơi vì có thể cầm tới dung hỏa ác quyển tọa kỵ điểm tiến vào ngẫu nhiên đoàn đội bản, kết quả đi vào xem xét, cái này mẹ nó trả lại như cũ cũng quá nguyên chấp nhất vị. Trước đây môn thần tiểu quái diệt một đêm, bây giờ còn mẹ nó là diệt một đêm 6. Rất nhiều người chơi phát hiện mình dùng JRPG sắp xếp bản lại là dây tiến, cảm giác vô cùng không thể tưởng tượng nổi, bởi vì những cái khác đoàn đội bản cũng là xe tăng cùng trị liệu dây tiến, JRPG nghề nghiệp đều phải chờ 5 đến 10 phút mới có thể xếp đi vào, dù sao phía trước hai nhân vật càng thêm khan hiếm. Kết quả mới vừa vào đến liền minh bạch là chuyện gì xảy ra, dung Hỏa lòng môn thần không có ở đây, nhưng mà nửa cái đoàn người là vừa phục xin sáu. Theo lý thuyết, cái này ngẫu nhiên đoàn đội dùng diệt đoàn đánh đổi mới đem môn thần cho giải quyết, rất nhiều người chơi đều bị bẫy không chịu nổi trực tiếp thoát khỏi đội, chạy người thực sự nhiều lắm, cho nên mới xuất hiện JRPG có thể dây vào kỳ cảnh. Tiếp đó đánh tới bộ thời điểm, bi kịch đã tới rồi. Người chơi giả dặn kinh nghiệm đều biết, Dung Hỏa lòng năm cậu có một đặc thù cơ chế, chính là buộc mang theo một đống lớn tùy tùng vừa đi vừa về tổn tra, nhưng mà những thứ này Dung Hỏa khuyên là nhất thiết phải tại hạn định thời gian bên trong cùng chết, bằng không bọn hắn thì sẽ vẫn luôn phục sinh, nhưng mà rất nhiều người mới căn bản không trải qua Dung Hỏa chi tâm, đương nhiên cũng liền hoàn toàn không biết cái này cơ chế. Thế là liền có thể nhìn thấy toàn bộ đoàn đội không ngừng mà có người ra ra vào, vào một nhóm người chịu không được cái này uỷ quất khỏi đờ đờ, một nhóm người mới đi vào tiếp tục chọn huyết thiếu Dung Hỏa Tiếp đó liền nhìn dung hỏa khuyễn một lần một lần phục sinh, các người chơi một gốc giảm một gốc giảm mà ra ra vào vào sáu. Cứ như vậy, một cái dung hỏa lòng năm cậu quả thực là đến năm, 6 tiếng, đổi không biết bao nhiêu phát nhân đều không thể đánh xuống. Khi đó ngẫu nhiên đoàn thành viên mặc dù cũng thái, nhưng dù sao cũng so 60 niên đại vừa mới rảo bước tiến lên đoàn đội vốn các người chơi phải biết chơi nhiều rồi, còn diệt thành cái dạng kia, như vậy 60 niên đại đại gia vừa khai hoang dung hỏa chi tâm thời điểm thảm trạng, liền có thể muốn gặp. Bất quá khi đó người chơi có một chút hảo, liền là phi thường có thể kiên trì. Bất luận là 5 người phó bạn vẫn là đoàn đội bạn, từ cấp thấp nhất tiêu tên hang động đến cao cấp dung hòa chi tâm, hắc dược chi tổ, tất cả mọi người là lấy kiên trì chiến đấu vẽ vang, lấy nửa đường chuẩn mất lấy làm hổ thẹn. Rất xem thêm đứng lên thật đơn giản tiểu phó bản một mục diệt, đại gia cũng sẽ không lẫn nhau gán trách, cũng là cố gắng làm tốt chính mình sự tình, khích lệ cho nhau, kiên trì mấy giờ thẳng đến đà thông mới thôi. 40 người dung hòa chi tâm, hát dược chi tổ có đôi khi khai hoang tiểu quái cũng muốn diện một đêm, diệt đi chủ xe tăng tu rất nhiều lần trang bị đều đem mình tung nẻo, nhưng lúc đó mọi người cũng đều không có chút nào lợi mắng giận. Rất nhiều dự bị người chơi cùng chủ lực đoàn người chơi cùng một chỗ đúng giờ thợ tuyến, ngay tại phó bản cửa ra vào chờ lệnh, mỗi ngày chờ lệnh mấy giờ, chờ lệnh cái 1 2 tuần hay là gặp phải một cái đường thành viên có việc, mới có thể thu được tiến phó bản cơ hội. Càng về sau thức ăn nhanh cách chơi càng lai like việc nhiều, nhà chơi kiên nhẫn cũng càng lai like việc kém, rất nhiều năm người phó bản diện một lần liền có thể chạy tầm hai 3 người, các người chơi tâm thái cũng càng lai like việc sốt nổi. Cho nên rất nhiều người chơi giả dạng kinh nghiệm mới có thể đặc biệt hoài niệm cái kia lại ra không đợi không bỏ, cùng cố gắng thông quan phó bản thời gian. 6 Các đại khu dùng liên minh cùng bộ lạc cũng bắt đầu tiến nhập khẩn trương kích thích khai hoang giai đoạn, bởi vì ở nơi này thời gian điểm, nhóm đầu tiên người chơi trên cơ bản đã vọt tới mắt cấp, 5 người phó bảng cả cũng không xê xích gì nhiều, giải rắc thời gian cầm tới làm nhiệm vụ, soát tiểu phó bảng, kiếm tiền, khối lớn thời gian lấy tới ngay đánh đoàn đội bảng, tổ chức công hội hoạt động. Bất quá, số lớn mới vào cái hố tiểu hào, cũng tại liên tục không ngừng đất là thế giới ma thú bổ sung màu mới. Rất nhiều người đều cho là... Thế giới ma thú làm nền đối với ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ mà nói sẽ là một lần cao phong, nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mình sai lầm, cái này căn bản không là cao phong, chỉ là một bắt đầu. Thế giới ma thú cái trò chơi này đối với ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ tiến lên, thậm chí so với trước đây bất kỳ thủ đoạn nào đều phải tới càng thêm ra sức. Cuối cùng, vẫn là game online cùng game offline khác nhau. Người sẽ đến cùng vẫn là săn giao động vật. Làm thế giới ma thú vang dội toàn cầu, trở thành một cổ phong chiều thời điểm, mọi người thật sự rất khó cưỡng tuyệt loại cám dỗ này. Trên internet, bất luận là các đại diễn đàn vẫn là website Tất cả đều tràn ngập đối với thế giới ma thú thảo luận cùng đánh giá, mà tất cả mọi người đối với cái này kiểu vượt thời đại trò chơi tác phẩm cũng là không tiếc lời ca tụng, thậm chí rất nhiều người đều dùng bất hủ thần tác để hình dung. Đúng vậy, thế giới ma thú bên trong cơ hồ tất cả nguyên tố đều đáng giá xứng đạo. Hoàn hảo cờ gò to lớn thế giới quan cơ cấu, đa dạng hóa, mỗi người đều mang đặc sắc nghề nghiệp. Phức tạp lại có sự tính chất cực mạnh nhiệm vụ thức đo đường tính bằng kim loại học. Nhiều thay đổi phá bảng cách chơi thiết kế, trận đối lập cách chơi. Phong phú chiến trường cùng tở đợ vở cách chơi. Nếu như dùng một câu khái quát mà nói, thế giới ma thú chế tạo một cái thế giới hoàn toàn mới, nhường tất cả người chơi đều đắm chìm trong đó, muốn ngừng mà không được. Huống chi, trò chơi này là tuyệt đối công bình thời gian thu phí cho chơi, rất ngụ hình thức nhường đại bộ phận người chơi cũng có thể thu được đầy đủ thời gian cho chơi, cho nên đối với tất cả người chơi tới nói, nó đều tương đương với lần thứ hai nhân sinh, hơn nữa đại gia tất cả đều đứng tại cùng chạy một đường. Tại dạng này một cái thần tắc trước mặt, những cái kia do dự bất định các người chơi, cuối cùng cũng không còn cách nào kháng cự ma trận cabin trò chơi dụ hoặc. 1112 thứ 1118 chương Mỹ vị rõ xạ thực đơn canh hai đất nghèo, hai cái bộ lạc tiểu hào đang luyện cấp. Một cái vong linh pháp sư đang tại hướng về phía Thảo Nguyên sư tử xoa hàn băng điễn, trò chơi này chơi thật vui ha. Sớm biết liền nên sớm mua ma trận cabin cho chơi. Ở phía xa, thú nhân chiến sĩ đang tại cơ chiến phủ cùng một cái lục hành điệu vật lộn, ta đã sớm để cho ngươi mua, ngươi nhất định phải chờ, ngươi coi đó nếu như theo ta chơi chung, bây giờ cũng đều mát cấp. Kết quả khiến cho ta bây giờ còn phải cùng ngươi luyện tiểu hào 6. Vong linh pháp sư tại kênh đội ngũ bên trong nói ra, nói trở lại, ngươi đại hào không phải mất cấp sao? Mang ta thăng cấp A. Thú nhân chiến sĩ bỗng nhiên lắc đầu, ta mẹ nói đại hảo là một cái mục sư như thế nào mang người xấu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, mang cũng không tốt làm cho, kinh nghiệm trừ nhiều lắm. Ta nhiều lắm thì mang người suất một chút phó bản cầm mấy món trang bị, hoàn thành mấy cái tương đối khó khăn phó bản nhiệm vụ, muốn trông cậy vào mang người thăng cấp đó là không có khả năng. Vong linh pháp sư biết miệng, trò chơi này quá không nhân tính, thật không thuận tiện. Làm một cái đại hảo mang ta lên thẳng 60 cấp thật tốt. Thủ nhân chiến sĩ thầm nói, đây chính là ngươi không hiểu à, thế giới ma thú không phải một cái thức ăn nhanh trò chơi, phải dụng tâm đi cảm thụ. Người bây giờ cảm thấy thăng cấp rất nhàm chán làm nhiệm vụ rất nhàm chán cái phó bản không có ý nghĩa chờ sau này những thứ này đều sẽ biến thành kỷ niệm người xem ta mặc dù đã làm qua một lần những nhiệm vụ này bây giờ luyện tiểu hào vẫn cảm thấy rất hoài niệm hơn nữa trò chơi này là tuyệt đối công bình trò chơi đương nhiên là yêu cầu tất cả mọi người một dạng luyện cấp mới đúng nếu như trực tiếp bỏ tiền mua đẳng cấp vậy cũng rất nhiều hố tiền vong du chẳng phải vậy sao vong Linh pháp sư cái hiểu cái không tuyệt đối công bằng đúng A thú nhân chiến sĩ nói phía trước liền cùng người nói trò chơi này là tuần thời gian thu phí hình thức trong trò chơi là tuyệt đối bình đẳng Đều là dựa vào mình hai tay phấn đấu chiếm được trang bị A kim tệ A những vật này. Bất quá kim tệ đây là có thể đổi tiền, nhưng kim tệ đối với người mình để thăng cực kỳ bé nhỏ. A5. Vong Linh Pháp Sư không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại, hắn lại đánh hai cái quái, vấn đạo, ai? Đó là một cái gì? Thú nhân chiến sĩ xem xét hệ thống tin tức lúc đó con mắt liền thẳng, cợt mở nở. Mỹ vị rõ xà thực đơn. Vong Linh Pháp Sư một mặt ú mê, thứ này rất tốt sao? Ta không quá hiểu. Thú nhân chiến sĩ quả thực là đẫm nực giậm chân, bởi vì lúc trước hắn vì đồ tiện lợi đem đội ngũ phân phối hình thức đội thành tự do nhặt, nếu như là đội ngũ phân phối, hắn còn có thể rồi một tay sáu. Nào chỉ là tốt, nhất định chính là quá tốt rồi. Thứ này ném phòng đấu giá ít nhất bán cái 500 kim a, hầu như đều có thể đổi một chương điểm kẹt. Thú nhân chiến sĩ mắt long long nhìn hệ thống trong tin tức mỹ vị gió xạ thực đơn, nước bọt đều nhanh chạy xuống. Gen vẽ khiến cho ta chất mức khiến cho ta sự phân bảo nhiễm sắt thể 6. Suy nghĩ một chút mình đại hào mục sư cho tới bây giờ còn không có góp đủ 1000 kim tệ mua thiên kim mã đâu. Nếu có cái này bản vẽ mà nói, trong nháy mắt nhưng chính là 500 kim tới sổ A6. Version bản thế giới ma thú kilo lo giá tiền là 200 khối, chuyển đổi thành tiền vàng, mỗi cái dùng tình huống không giống nhau, chỉnh Thể tới nói, càng là lão phục, đại gia soát đi ra ngoài kim tệ càng nhiều, giá vàng lại càng tiện nghi. Nếu như là cái không liên hệ nhau tiểu hào, thú nhân chiến sĩ khẳng định muốn trăm phương ngàn kế lừa gạt hắn đem mỹ vị rõ xả thực đơn giá thấp bán cho mình, thì như ra 50 hoặc 100 kim tệ giá cả từ nhỏ người thổi kèn bên trong mua được lại chuyền tay, tiểu hảo cũng sẽ không đi xem phòng đấu giá, không biết thứ này chân thực giá cả, hơn phân nửa thì bán. Nhưng mà cái này vong linh pháp sư là thú nhân chiến sĩ trong thực tế bằng hữu, muốn thật đem cái này thực đơn lựa gạt, quay đầu vong linh pháp sư tại phòng đấu giá hiểu được giá trị của thứ này, nói không chừng trong hiện thực liền muốn giơ đao tới cửa sáu. Cho nên, có biện pháp nào đâu? Thú nhân chiến sĩ chỉ có thể trong lòng giữ lại huyết, yên lặng chúc phúc mình bạn gây tốt. Vong linh pháp sư còn không theo không buông tha hỏi, phải không? Cái này bạn vẽ đến cùng cái nào tốt? Không phải liền là làm ăn sao? Thú nhân chiến sĩ bây giờ một câu nói cũng không muốn nói, nhưng nhìn thấy vong linh pháp sư như thế thành tâm thành ý mà đặt câu hỏi, vẫn là cố nén chất bích phân ly đau đớn kiên nhận giải Cái này mỹ vị rõ xà chủ yếu là có thể thay đổi ngoại hình của mình, biến thành nhân loại nhị dạng hoặc quý tộc. Bộ lạc bên này rất nhiều thú nhân a, cự ma a, bạo tồ a, đối với mình ngoại hình không hài lòng, liền ăn mỹ vị gió xà. Ngươi nghĩ, ngươi cầm tới cái này thức đơn, trên cơ bản thì tương đương với là lấy đến rồi một khoản cây dụng tiền, là mấy tổ mỹ vị gió xà vây đến phòng đấu giá phía trên, rất nhanh liền bản xong. Mấu chốt là thứ này tỷ lệ rơi đồ thấp a, rất nhiều người phỏng đoán thứ này tỷ lệ rất có thể cũng chỉ có 1 phần ngàn trên dưới. Ta đại hảo mục sư lần trước cố ý tại đất nghèo quét qua bao giờ, cũng căn bản không nhìn thấy một chương 6. Vong Linh pháp sư cái hiểu cái không nói, ở thú nhân chiến sĩ tiếp tục giảng giải, hơn nữa vật này còn có thể treo ở trung lập phòng đấu giá, bán cho liên minh người chơi, giá cả cũng đặc biệt cao. Bởi vì liên minh bên kia có rất ít tiểu hào tại đất nghèo làm nhiệm vụ, nếu có người lùn hoặc người lùn người chơi muốn cầm đến cái này thực đơn mà nói, so bộ lạc bên này muốn khó khăn hơn nhiều. Vong Linh pháp sư vui tươi hơn hở nói, cho nên, ta bây giờ cầm tới cái này thực đơn, 40 cấp cây mã tiền thì có, đúng không? Thú nhân chiến sĩ thở dài, nào chỉ là 40 cấp cây mã tiền, ngươi còn có thể mua một chút từ trong đâu, giống kiểu đan pháp trưởng các loại 6 Vong Linh pháp sư vốn là cảm thấy không có gì, nghe thú nhân chiến sĩ vừa giải thích như vậy, cũng gọt hơi có một chút như vậy hơi vui vẻ. "Phải không? Vậy thì tốt quá." Ân. "Tại sao lại mất một cái?" Thú nhân chiến sĩ trong mắt đều nhanh rơi ra ngoài, hắn khai đảo hệ thống tin tức, không phải sao, cái này Vong Linh pháp sư mà nói còn chưa nói xong đâu, lại mẹ nó mất một cái sáu. Vong Linh pháp sư đắc ý mà đem tấm này bản vẽ cũng nhặt lên, lần này thiên kim mà có. "Đáng tiếc ta bây giờ mới 16 cấp, ai, lúc nào mới có thể lên tới 60 cấp đâu, thật mong đợi a 6." Ai. "Ngươi như thế nào thoát khỏi đội?" Ngươi không đổi ta luyện tiểu Hào thăng cấp. Thú nhân chiến sĩ, tân 6. Công hội bảo ta làm công động, ta đi nhà sĩ đi. Vong Linh pháp sư nhìn đồng hồ, không đúng, này cũng nhanh dạng sáng 4 điểm, nào có bây giờ làm công động a, ai, ngươi đừng đi à. Thú nhân chiến sĩ quả thực là nước mắt dàn dụa, thật không thể hung hăng quất chính mình mấy cái miệng. Chính mình phía trước còn nói trò chơi này là tuyệt đối công bình trò chơi, công bằng cái truy, bình đẳng cái truy. Ta mẹ nói đại hào mục sư liệu này, lâu như vậy liệu đến 60 cấp, chính mình xoát vài làm túi sách bán lấy tiền, chính mình phân giải phụ ma tài liệu bán lấy tiền, tân tân khổ, khổ liệu phó bản. Ông công hội pháp sư đuổi cái quái tích lũy kim tệ, kết quả cho tới bây giờ đừng nói thiên kim mã, ngay cả một cái mã thí cổ cũng mua không nổi. Kết quả người anh em này chơi một cái tiểu hào ken két liền rơi mất hai cái mỹ vị gió rắn tử đơn. Truyền tay một bán chính là 1000 kim nhập trướng. Cái này cái quái gì vậy trò chơi còn có thể chơi? Lật kê trò chơi. Thú nhân chiến sĩ yên lặng sửa lại mình ký tên, giết không bao giờ hết châu Âu cậu. 1113 thứ 1119 trương vì cái gì không có đi trang bị a? Ba canh càng lai like Việt nhiều tân thủ người chơi tiến vào thế giới ma thú, bắt đầu cảm nhận được cả gạ mị lực đặc biệt. Khi thực nói đến thế giới ma thú bên trong chân quý nhất hồi ức, mỗi người đều biết không có cùng đáp án. Có lẽ là tại Tân Thủ khu, cùng mình cùng một chỗ sóng vai chiến đấu cái kia hảo hữu có lẽ là tại trong phố bản. bị cười đưa qua một ổ bánh túi đồng đội có lẽ là tại chính mình bị trận doanh đối địch phòng thủ thi thời điểm, rút đao tương trợ người đi đường, có thể người qua đường này cũng bị phòng thủ thi. Hai người các ngươi một bên chuyện trò vui vẻ mà nói chuyện thiếm, vừa cùng mấy cái trận doanh đối địch người chơi đấu trí đấu dũng, có thể ngươi sẽ từ đầu đến cuối nhớ kỹ cái kia đi. Nàng qua giải quyết đi màu đỏ quái chỉ ngươi một màn. Lại kín đáo đưa cho ngươi mấy cái sách tay đại hào pháp sư sẽ nhớ kỹ cái kia đi ngang qua tiện tay cho ngươi chụp cái bờ UFF mục sư còn nhớ rõ toàn rất lâu cuối cùng mua được mã thời điểm, cười nó no khoái hoạt mà tại trong trụ thành đông chạy tây điên, còn rất xoắn suýt nó vì cái gì không biết bơi lại có lẽ là đếm lấy tiền đồng sinh hoạt, rõ ràng bao khỏa không có mấy cái ngăn chứa, lại không nỡ ném đi bất luận một cái nào rất rưỡi nhất định muốn về thành bán cho thương nhân lần thứ nhất ngộ nhập hoàng hôn rừng rậm lúc sợ hãi lần thứ nhất đặt chân kêu rên hang động lúc kích động vô số tờ vợ tở cùng nhân nhóm trong chiến trường phân đấu, vì cao giai đốc quân đại nguyên xoáy sương hào mà không ngủ không nghỉ cả đêm chiến đấu anh dũng vì tranh đoạt giã ngoại buốt, liên minh cùng bộ lạc tụ tập mấy cái đoàn, tại giã ngoại địa đồ đánh tới thi cốt khắp nơi, từ bản đồ cái này một đầu trải ra một đầu kia vì hoàn thành nghề nghiệp. Nhiệm vụ cầm tới sử thi vũ khí, thợ săn cùng các mục sư liệu mạng rèn luyện lấy kỹ thuật của mình, thất bại nhiều hơn nữa lần cũng không muốn từ bỏ thanh thứ nhất màu cam vũ khí sợ, nạp la tư Chi thủ hiền thân còn có trong tin nổ lôi đình chi nộ, chục gió người chúc phúc chi kiếm, nhuồn vô số chiến sĩ cùng kỵ sĩ mới thôi nhiệt huyết sôi trào tại khai hoang hắc dược chi tổ thời điểm, lưu truyền huynh đệ kiếm vừa ra, lại không huynh đệ thuyết pháp toàn bộ sẽ vỡ tất cả. Người chơi cùng bạo liều cố gắng, chỉ vì mở ra NG La đại môn, cũng làm cho cái này mở cửa sự kiện trở thành thế giới ma thú sự thượng khó quên nhất thế giới sự kiện nạp khắp tắt mã tư thượng tiến, thiên thai quân đoàn đại mộ địa trải rộng ạ rở rột bầu trời, thiên thai quân đoàn bóng tối đi tới mỗi một cái nhà chơi trước mặt sau đó, còn có thiêu đốt viên trình, lực kim chi nộ 6. Khi đó Pháp sư Bao Cùng Thủy còn cần một tổ một tổ mà xoa rựa đen sách có thể bán đi giá trên trời đạo tác tiêu thất, đâm mủ đều cần tài liệu thợ săn có thể ngạnh sinh sinh đem ma bạo lòng con diều đến Ngọc Thủy Mã Thuat sĩ trong bọc có một đống lớn mảnh vụn linh hồn kỵ sĩ và tất mãn không có khả năng tại cùng một cái trong đoàn đội xuất hiện liên minh cùng bộ lạc vừa thấy mặt nhất định đánh nhau, duy nhất không lúc đánh nhau là 엔 gì mở cửa bụi gai đáy vực, Nam Hải chấn tường xuyên. Phát sinh đại quy mô chiến dịch đờ đờ số Cát, giống như Thế giới ma thú đã từng xuất hiện qua rất nhiều cảm động rất sâu chân thực sự. Sau cùng quốc vương hộ vệ giả xong ni re, bị dữu anh hùng, nguyện ngươi có một phần dứt khoát, tình yêu thế giới ma thú cũng không có đem người biến thành ma thú chân quý nhất trang bị huyết sắc thập tự quân sáo trang lão đại, trước đó không có cơ hội cho ngươi tăng máu, bây giờ để cho ta cho ngươi thêm một thêm ác tại vẫn xuyên trong động đất, chúng ta đã mất đi bao nhiêu cái ở? Một cái cũng không có, bọn hắn chỉ là rơi dây. 6. Một trò chơi sở dĩ bất hủ là bởi vì nó gánh chịu vô số người chơi hồi ức tốt đẹp. Đối với thế giới song song các người chơi tới nói, bọn họ là vô cùng may mắn. Bởi vì bọn hắn có thể xuyên qua đến một cái càng thêm hoàn mỹ thế giới ma thú bên trong đi thể nghiệm thế hệ tiếp theo verz giờ chế tạo ạ giờ rụt thế giới, đồng thời trong thế giới này viết tiếp thuộc về bọn hắn mình truyền kỳ. Bọn hắn có thể cùng dã ngoại nờ rở tùy ý nói chuyện phiếm, hoặc đi trong chủ thành chiêm ngưỡng những thư ở trong truyền thuyết nhân vật anh hùng, cũng có thể lấy xuyên việt phương thức thân lâm kỳ cảnh mà lĩnh hội mỗi cái đời nhị ổng, mỗi lần mạo hiểm. Tại Minh Ngông hạ giờ rụt đại lục ở bên trên, vô số tiểu hào tại chạy ngược chạy xuôi, hắn từ ngã tư đường chạy đến thành, lại từ cho đáy vực chạy đến vùng đất ngập nước đại nhóm, gây thiên kim ngựa đi sát vội vàng, đang thiêu bình nguyên. Khi loại sợ sợ cùng Trần nghe đầm lấy tụ tập, giống anh hùng một dạng đối với cự long cùng cổ thần khởi hứng khiêu chiến trong chiến trường, liên minh cùng bộ lạc các dũng sĩ tại không biết mệnh mỏi chém giết, nghĩa vô phản cố phóng tới bên. Mong nhiều địch nhân. Có thể mỗi cái người chơi đối với ma thú đều có không giống nhau lý giải, giống như 1000 cái độc giả có 1000 cái em lệ. Bất quá, đại gia càng tiếc đối, đại khái là loại kia cảm giác là thủ. Mặc dù lúc rời thế dịch, hết thảy đều đã không trở về được cái kia tốt đẹp chính là thời điểm, ít nhất các người chơi còn có tốt đẹp nhất ký ức, không phải sao? 6 Theo thế giới ma thú nóng này, ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ cũng lại lần nữa kéo lên. Game là like cùng Game Offline điểm khác biệt lớn nhất chính là ở trò chơi bản thân tuổi thọ thật dài. Tại chân mạch cấp trước, có vô số mộc trò chơi tại thượng tuyến mới bắt đầu lấy siêu việt ma thú vì manh khỏe, nhưng mà một cái trò chơi xuất hiện lại biến mất, tại mộc linh vực này cũng rốt cuộc không có bất kỳ cái gì một trò chơi có thể đạt đến thế giới ma thú độ cao. Kỳ thực từ kinh điển cũ thế đến Linkkin chiến nộ, thế giới ma thú hiện hữu nội dung đầy đủ vận doanh 2 năm, trong đoạn thời gian này, thế giới ma thú giống như là một khoả cây dụng tiền, có thể không ngừng mà vì chân mạch điểm cống hiến tạm thu vào. Một khi có đại lượng người chơi tràn vào trò chơi này sau đó, nó giống như có sinh mệnh của mình, nhà thiết kế chỉ cần ở sau lưng nhẹ nhàng đẩy, nó liền sẽ giống động cơ vĩnh cửu một dạng liên tục không ngừng mà một mực vận chuyển xuống. Bất quá, đối với thế giới song song các người chơi tới nói, bọn hắn còn muốn kinh lịch rất nhiều thứ, mới có thể chân chính hoàn thành đánh bại lịch Kinh Tâm nguyện. Bất quá trần mạch không nóng này, nhường các người chơi chậm rãi lĩnh hội là tốt. 12. Dung Hỏa Chi Tâm, nào đó bộ lạc đoàn đội. Hai cái cửa thần ầm vang ngã xuống đất, thân thể cao lớn nhường đám người cảm giác mặt đất dưới chân đều chân đứng lên, còn có mấy cái người chơi né tránh không kịp bị phụ đầu đè vào trực tiếp nằm chết. Dựa vào, làm sao còn có thể bị thi thể đập chết? Các người con mắt đều dài đi đâu rồi? Nhanh chóng cứu đứng lên. Godmoner, thực sự là ác độc à, hai cái này bọn chúng ta đều khai hoang hơn một tuần, cuối cùng cái quái gì vậy đánh rớt, quá khó khăn. Cái này đoàn đội vốn bọn chính là không giống nhau a. Đoàn trưởng là một cái người thô kệch, một bên hùng hùng hổ hổ nói lấy, đi một bên sờ thi thể. Những thứ khác các đoàn viên nhưng là tại chỗ ngồi xuống ăn ăn uống uống, khai hoang một tuần cuối cùng đánh thắng hai cái này một trận, mọi người cũng đều là như chút được cái nặng, tâm tình vô cùng vui vẻ. Hai cái này đại đông tây cuối cùng đánh rớt Đoàn trưởng ngứ bức. "Ai, cũng không biết sẽ đi đồ vật gì đâu, thật mong đợi a. Chỉ mong có thể đi cái tự chẳng a. Chúng ta thế nhưng là Tân Tân khổ khổ đánh một tuần a." Các đoàn viên còn tại thảo luận, liền thấy đoàn trưởng biểu lộ có chút không đúng. Luôn luôn tùy tiện đoàn trưởng vậy mà trở nên vô cùng điềm đạm, sờ lấy hai cái dung nhằm cự nhân thi thể, không nói một lời, liền bảo chỉ ngồi xổm ở nơi đó tư thế. Các đoàn viên đột nhiên khẩn trưng lên, trong âm thầm nghị luận ầm ý có ý tứ gì? Chẳng lẽ là rơi mất hảo trang bị, đoàn trưởng sắp tối đi? Không có khả năng, đoàn trưởng thế nào lại là người như vậy đâu? Người đoàn trưởng kia làm sao còn không đứng đứng dậy tới a? liền thấy đoàn trưởng tại dung nhàm cự nhân trong thi thể trái sờ sờ phải sờ sờ, sờ, sờ soạn nhiều lần mới rốt cục chửi ầm lên, thảo mẹ nó, vì cái gì không có đi trang bị. Chuyện gì xảy ra a? 1114 thứ 1120 chương điện ảnh hóa trò chơi còn có thể dễ dụ một chút không canh một thế giới ma thú vang dội toàn cầu đồng thời, cũng cho toàn bộ trò chơi ngành nghề mang đến phi thường rộng khắp ảnh hưởng. Kỳ thực sớm tại thế giới ma thú thượng tuyến phía trước, đã có rất nhiều trò chơi thương vợ giờ trò chơi lần lượt đổ bộ ma trận cabin trò chơi, hơn nữa lượng tiêu thụ rất không tệ. Mà ở thế giới ma thú thượng tuyến sau đó, cùng thời kỳ bán trò chơi lượng tiêu thụ lại đều biểu hiện không tốt. Bởi vì thế giới ma thú là một kiểu thời gian thu phí cho chơi, mỗi tháng đều có cố định đầu nhập, ngoại trừ nguyệt tạp bên ngoài, rất nhiều người chơi còn muốn mua kim ứng phó trong trò chơi đủ loại chi tiêu, mua tử trang, mua mã, mua tài liệu 6, khắp nơi đều cần dùng tiền. Càng quan trọng chính là, thế giới ma thú đối với người chơi thừa hài gian nắm giữ vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù quan phương đề cử đại gia ở buổi tối dùng giấc ngủ hình thức tới chơi, nhưng nhất định sẽ có một chút hạt có người chơi đem ban ngày cũng lấy ra chơi thế giới ma thú. Dù sao trò chơi này nội dung quá mức phong phú, coi như một ngày thượng tuyến 24 giờ, người cuối cùng sẽ có sự tình làm. Cho nên Khi nhận đến thời gian và kim tiền song trọng chiếm dụng sau đó, rất nhiều người chơi đều phân không ra tinh lực đi chơi khác trò chơi, cùng thời kỳ bán trò chơi gặp lạnh cũng sẽ không đủ lạ lạ. Hơn nữa cái này cùng Trần Mạch phía trước nghiên cứu những trò chơi kia tính chất còn không thái nhất dạng. Trước kia nước Mỹ tận thế, xe thuyết, tờ ai những trò chơi này, mặc dù đồng dạng vô cùng ưu tú, nhưng dù sao cũng là Game of Berlin, mọi người nhiệt độ trên cơ bản duy trì tại 2-3 tháng, chờ khoảng thời gian này đi qua, các người chơi đều đã thông một lần kịch bản sau đó, liền ngược lại đi chú ý các cải độ. Các trò chơi thường chỉ cần dịch ra trần mạch trò chơi mới bán đoạn thời gian, tại các đợ lệ ơ đứng không kỳ tuyên bố trò chơi, cũng có thể lấy được tốt lượng tiêu thụ. Nhưng mà thế giới ma thú nhiệt độ cũng không chỉ kéo dài 2-3 tháng, 2-3 năm đều không có ở đây lời nói phía dưới 6. nay liền để những người khác trò chơi thường vô cùng xoắn suýt, phía trước không có người coi trọng mộc không chỉ có phát hỏa, hơn nữa hỏa dối tinh dối mù Quan trọng nhất là, cái này khiến rất nhiều nhà vẽ tiểu quan niệm bị lật đổ. Trần Mạch dị vọng những cái kia ba a đại tác cho dù đối với điện ảnh hóa du hí kịch, khai phóng thế giới chờ khái niệm có mang tính cách mạng tăng lên, nhưng cuối cùng vẫn là tại nhất định hệ thống bên trong, nhưng lần này thế giới ma thú đối với vở giờ nghề nghiệp xung kích, càng giống là trước kia anh hùng liên minh cùng tuyệt địa cầu sinh cảm giác. Cái này thậm chí đưa tới rất nhiều nhà thiết kế nhóm đại thảo luận, thế hệ tiếp theo vở giờ tương lai phát triển chủ lưu rốt cuộc là cái gì? Từ ma trận trung tâm thương mại đến thế giới ma thú, Trần Mạch mạch suy nghĩ hiển nhiên là tập trung ở thế giới giả một khối này. Không thể không thừa nhận, các người chơi đối với xã nhu cầu mãi mãi cũng chiếm cứ lấy vô cùng trọng yếu vị trí. Phía trước baa đại tất chiếm giữ địa vị thống trị, có thể vẹn vẹn bởi vì chúng ta trình độ kỹ thuật không đạt được, cho nên tại đặc tù lịch sử giai đoạn hiện ra một trạng thái đặc biệt. Nhưng theo giấc ngủ kiểu mẫu xuất hiện, các người chơi thời gian trò chơi đến trên diện rộng kéo dài, thế hệ tiếp theo vở giờ thế giới giả tưởng khái niệm, đem càng lai Việt trở thành chủ lưu. Hơn nữa bây giờ game of the có một vô cùng khuyết điểm chí mạng, chính là nội dung trò chơi có hạn, rất khó tại trong một khoảng thời gian sinh ra kéo dài lợi tức, đại bộ phận người chơi tại thể nghiệm qua một lần kịch bản sau đó, cũng sẽ không suy nghĩ thêm thể nghiệm lần thứ hai. Thế giới ma thú vang dội, vô cùng có khả năng đại biểu cho mộng quay về. Loại này quay về tuyệt không phải đơn giản hồi quang phản chiếu, nó càng giống là văn hóa phục hưng, là cũng nội dung tại thu được mới bình đại sau đó đổi thành sinh cơ bừng bừng. Bất quá, cũng có rất nhiều nhà thiết kế cầm ý kiến phản đối. Thế giới ma thú nóng này giống như anh hùng liên minh cùng tuyệt địa cầu sinh một dạng. Tại anh hùng liên minh xuất hiện thời điểm, có bao nhiêu nhà thiết kế nghĩ lầm mổ bạ trò chơi là tương lai. Nhưng mà cho tới bây giờ, trong phạm vi thế giới chân chính thành công mổ bạ trò chơi cũng chỉ có một cái, đó chính là anh hùng liên minh những cái kia theo gió chế luyện mộ bạ trò chơi thậm chí ngay cả bọt nước đều không tóe lên tới. Giống tuyệt địa cầu sinh trò chơi tình cảnh đỡ hơn một chút, nhưng là chẳng tốt đẹp gì. Sự thật chứng minh, tương tự bạo trò chơi xuất hiện là nhiều loại nhân tố tổng hợp kết quả, khỏi cần phải nói, các vị có ai lòng tin làm ra cái tiếp theo thế giới ma thú? Đều không lòng tin a. Nhưng mà ta tin tưởng mọi người cố gắng thông qua, có thể làm ra tiếp theo kiểu thần bí hải vực hoặc hắc ám chi hồn, đương nhiên, coi như phẩm chất không đạt được, làm ra tương tự tác phẩm cũng là có thể. Cho nên, quá xoán suất trước mắt thế giới ma thú lấy được huy hoàng là không có ý nghĩa, coi như tương lai thuộc về mộc, chúng ta phần lớn nhà thiết kế cũng không biện pháp trở thành dẫn dắt chào lưu người. Tranh luận rất kịch liệt. Thì thực loại tranh luận này không hoàn toàn là tập trung ở trò chơi phương hướng phát triển bên trên, càng nhiều hơn chính là đối với truyền thống game offer lỉn tiểu mẫu một loại thất vọng cũng thật lạ. Mặc dù rất nhiều người cảm thấy, loại tranh luận này là không có ý nghĩa, nhưng đối với trò chơi nghiệp giới tới nói, tương lai trò chơi sẽ phát triển như thế nào, cái này vĩnh viễn là một cái để cho người ta nói chuyện say xưa chủ đề. Làm nhà thiết kế nhóm nhìn thấy cùng thời kỳ bán 3a trò chơi nhiệt độ bị thế giới ma thú hoàn toàn nghiền ép thời điểm, rất khó không sinh ra loại này thất lạ cảm xúc, thậm chí có chút nhà thiết kế cảm thấy, chính mình nhiều năm như vậy cố gắng cùng tiết lũy giống như đều trắng phí hết một dạng, đây là nhường rất nhiều người khó mà tiếp thu. Rất nhiều nhà thiết kế đều ở đây xoắn xuýt, đã từng hùng cực nhất thời điện ảnh hóa du hí kịch, lần hai đời đời vở giờ cái bình đài này, bên trên thật sự không có cách nào kéo dài uy hoàng của mình sao? Dù sao ma trận cabin trò chơi xuất hiện thời gian dài như vậy, liền chân mạch mình cũng, cũng không có chế tác giống điện ảnh hóa du hí kịch dự định. 12. Thế giới ma thú số liệu liên tục tăng lên, hoạt động mạnh nhân số cùng tổng đăng ký nhân số một mực tại không ngừng mà đổi mới ghi chép. Bất quá đối với thế giới ma thú nghiên cứu phát minh đã coi như là đã qua một đoạn thời gian. Mặc dù còn có một số sau này công tác muốn làm, nhưng lượng công việc đã rất ít đi. Trần Mạch nhưng là đang suy nghĩ cái gì tại thế giới ma thú đứng không kỳ, nghiên cứu phát minh một cái trò chơi mới. Kỳ thực, rất nhiều nhà thiết kế bây giờ suy nghĩ sự tình, Trần Mạch vẫn luôn đang suy nghĩ. Đối với điện ảnh hóa du hy kịch cái này loại hình, Trần Mạch một mực vô cùng thiên vị. Giống như nước Mỹ tận thế một dạng, điện ảnh hóa du hy kịch có khác trò chơi loại hình không có hạch tâm điểm tốt, chính là không có gì sánh kịp đám chìm cảm giác cùng đại nhược cảm. Nhưng mà lần hai đời đợi vừa giờ cái bình đại này bên trên, điện ảnh hóa du hí kịch lại gặp phải một vấn đề chính là hạch tâm của nó ưu thế ngược lại trở thành thế yếu. Thế hệ tiếp theo vừa giờ cho phép người chơi hồn xuyên đến nhân vật trên thân, bất luận là động tác, hành vi hoặc là cảm thụ, đều có thể thu được xuyên qua cảm giác. Mà điện ảnh hóa du hí kịch thường thường đối với nhà chơi hành vi làm ra nghiêm khắc hạn chế, nhà chơi cách đấu động tác, hành vi cũng là kế hoạch xong, lấy độ tự do rất xuống đại giới nhường người chơi thu được không có gì sánh kịp thị giác thể nghiệm, hơn nữa quan trọng nhất là dùng ngôi thứ ba đi theo góc nhìn nhường người chơi từ đầu đến cuối có thể nhìn thấy nhân vật anh tuấn bóng lưng cùng động tác. Nhưng mà thế hệ tiếp theo vợ giờ hồn xuyên thể nghiệm, cung điện ảnh hóa du hy kịch kinh điện cách chơi tồn tại rất nhiều trái ngược chỗ. 1115 thứ 1121 trường chiến thần canh hai trần mạch đang tại thể nghiệm một loại 6. Vô cùng cảm giác đạt tụ. Trong cuộc sống hiện thực nếu có người không cẩn thận đi đường đụng vào người, đều sẽ bị mắng, ngươi xem làm sao? Con mắt là sinh trưởng ở trên nó sao? Bây giờ, trần mạch cảm giác mình mắt thật là sinh trưởng ở trên nó. Trước mắt hắn, là một cái bóng loáng đầu trọc, trên nó còn có một xóa đỏ tươi hình xăm. Câu kết cơ bắp, vóc người khôn ngo, còn có một đêm sắc bén lưỡi bướm. Đó là một vô cùng kiệt tác trò chơi hình tượng, chiến thần bên trong quy ra. Trần Mạch thử dơ tay lên một cái, trước mặt cơ bắp trắng hắn cũng làm ra giống như hắn động tác. Quay người nắm chặt cán búa, tùy ý vung chận hai cái, trên tay truyền đến cán búa huynh hướng cảm xúc cùng trọng lượng, cùng cầm tại chính mình trong tay hoàn toàn tương tự. Hình thức là thế hệ tiếp theo của VR, người chơi hoàn toàn cùng nhân vật trò chơi cùng hưởng động tác, cảm thụ, bất đồng duy nhất là góc nhìn đã biến thành qua vai góc nhìn. Trần Mạch chấm ngâm chốc lát, ấn 6. So với trong tưởng tượng tốt hơn nhiều lắm. Kỳ thực, tại truyền thống VR trò chơi bên trên Trần Mạch dùng qua rất nhiều lần ngôi thứ 3 đi theo góc nhìn. Tỷ như nước Mỹ tận thế, nhưng ở ma trận cabin trò chơi loại này thế hệ tiếp theo versus bên trên, còn chưa bao giờ thử qua. Bởi vì truyền thống versus cabin trò chơi là đọc đến người chơi ý thức tín hiệu hoàn thành một ít đặc biệt thao tác, tỷ như người chơi nghĩ là công kích, mà nhân vật trò chơi sẽ tự động hoàn thành động tác công kích. Nhưng ma trận cabin trò chơi bên trong người chơi đối với nhân vật không chế sẽ càng thêm chính xác, thậm chí có thể nhường nhân vật của mình động một căn đặc định ngón tay. Cho nên, loại này qua vai góc nhìn rốt cuộc là không thích hợp với thế hệ tiếp theo versus, vẫn luôn là còn nghi vấn Trần Mạch tại thí nghiệm sau đó phát hiện, tại ma trận cabin trò chơi có ít loại này góc nhìn, so với mình trong tưởng tượng muốn tốt rất nhiều. Hình dung như thế nào loại cảm giác này xấu? Nghiêm Trỉnh mà nói giống như là đang lay hoay giật dây con rối. Theo lý thuyết, đứng trước mặt một cái tượng gỗ nhân vật trò chơi, ngươi làm cái gì động tác, hắn thì làm cái đó động tác, mà hắn bị hết thể cảm giác phản hồi đều sẽ đồng bộ xuất hiện ở chính ngươi trên thân. Lại hoặc là có thể tưởng tượng, cái hốt của ngươi phía trên nhiều thêm một đôi trong mắt, ngươi có thể tùy ý dùng này đối tròng mắt tới quan sát toàn bộ thế giới. Vừa mới bắt đầu thời điểm Trần Mạch còn cảm thấy vô cùng không Bởi vì cái này góc nhìn tương đối vi phạm loài người sinh vật bản năng quen thuộc, nhưng Thích Trứng một lúc sau đã cảm thấy vô cùng sảng khoái, bởi vì tầm mắt trở nên mở rộng rất nhiều. Vì cái gì Trần Mạch nhất định muốn dùng qua vai góc nhìn tới làm trò chơi này đâu sáu? Bởi vì nếu như từ bỏ ông kính vận dụng cùng nhân vật chính động tác, trò chơi này thưởng thức tính chất sẽ giảm bất đi nhiều. Suy nghĩ một chút, nếu như người chơi đang thao túng một cái đang thiết lập thượng nhân cản giết người, Phật cản giết Phật nhân vật hung ác, nam tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, nam không có gì sánh kịp lực lượng cường đại, tinh thông đủ loại vũ khí, chiến thắng qua đủ loại địch nhân sáu. Kết quả đánh lên thời điểm như cái muội tử một dạng một bên hô to một bên hạ cơ tám vùng lơi bữa, đánh nhau động tác hoàn toàn là cái không bị qua bất kỳ động tác gì huấn luyện người bình thường, cái kia hẳn là rất khó sinh ra ta là chiến thần đại nhập cảm. Cho nên, như thế nào nhường người chơi cảm nhận được ta là chiến thần, đối với cái này trò chơi tới nói là tối nhu cầu cấp bách giải quyết vấn đề. Ý thức cắm vào là một cái biện pháp, giống như phía trước dạy người chơi như thế nào xạ kích như thế, ở người chơi nhắm chuẩn, thời điểm nổ súng thông qua ý thức cắm vào thay đổi một cách vô chi vô giác mà đón nắm hắn cầm thương động tác, từ đó chậm rãi nhường động tác của hắn xu hướng tại tiêu chuẩn. Động tác vấn đề giải quyết sau đó Còn có một cái thưởng thức tính chất vấn đề. Khuê ra rất nhiều động tác là mỹ như họa, nhưng ở ngôi thứ nhất góc nhìn phía dưới, người chơi có thể cảm thấy động tác của ta rất đẹp trai, nhưng lại không nhìn thấy động tác của ta đến cùng như thế nào xoáy. Hơn nữa rất nhiều đặc định bộ chiến bên trong, không hiến sử quyết động tác nhất thiết phải dùng đặc định ống kính ngôn ngữ tới hiện ra, mới có thể mức độ lớn nhất mà thể hiện động tác này mỹ cảm. Cho nên, chẩn mạch nghiên cứu chiến thần hy vọng có thể mức độ lớn nhất địa bảo lưu nguyên tắc tại ống kính trên ngôn ngữ tinh túy chỗ, đồng thời kéo dài điện ảnh hóa ưu nhất quán như thế. Đương nhiên, trong trò chơi sẽ ủng hộ song góc nhìn tiểu mâu hóa đổi nếu có chút người chơi không tiếp tục được loại này qua vai góc nhìn mà nói, cũng có thể hoàn toàn dựa theo ngôi thứ nhất góc nhìn tới thể nghiệm trò chơi. 6. Kỳ thực Trần Mạch cũng tại chú ý khác nhà thiết kế chúng ta đối với trò chơi ngành nghề tương lai phát triển xu thế thảo luận, chỉ bất quá hắn làm một vạn năm lặn xuống nước đảng, trên căn bản đã sẽ lại không tham dự loại này thảo luận chủ yếu là bởi vì lấy hắn sức ảnh hưởng hiện tại, nói mỗi một câu nói có thể đều muốn bị các nhà thiết kế cùng các người chơi nhiều lần giải độc, thậm chí có thể sẽ bị nghiêm trọng suy tạng, cho nên Trần Mạch cũng lười lại nói nhiều lời như vậy, thậm chí ngay cả đủ loại phỏng vấn cũng trên cơ bản không nhận. Tại tương lai xa xôi, hệ dù hình thái cuối cùng lại là bộ dáng gì? Không có người biết, thế nhưng tất nhiên là cái vô hạn muôn mẫu muôn vẻ thời đại, theo kỹ thuật không ngừng tiến tân, trí tưởng tượng của nhân loại không ngừng phát triển, đủ loại trò chơi loại hình rất có thể hiện ra lộ đầy vẻ lạ cục diện, giống như thế giới ma thú loại này nhìn đã nhanh bị đào thải mọc cũng sẽ ở rất nhiều năm phía sau, mượn thế hệ tiếp theo vở giờ gió đông, lại lần nữa trở thành thống trị cấp bậc trò chơi loại hình. Rõ ràng, bây giờ khẳng định cái nào đó trò chơi loại hình bị đào thải, nói còn quá sớm. Giống như rất nhiều nhà thiết kế hoài nghi, điện ảnh hóa trò chơi có thể đã không còn thích hướng thế hệ tiếp theo vở giờ, nhưng mà Trần Mạch sắp dùng dạng này một cái đặc thu tác phẩm hướng tất cả mọi người chứng minh loại quan điểm này sai lầm. Hệ u tương lai là dạng gì? Có thể, trò chơi chính là tương lai bản thân. Trần Mạch nhìn xem giả lập vòng tay cây khoa học kỹ thuật, như có điều suy nghĩ nói. 12. Lâm Thiết từ ma trận cabin trò chơi chui ra ngoài. Ngáp một cái. Đây là Hải Tân Hào Trạch, mặc dù Lâm Tuyết mỗi ngày đăng lục thế giới ma thú thời điểm đều phải tới trước ở đây một lần, nhưng là giới hạn tại từ phòng ngủ đến thế giới ma thú lối vào, những thứ khác những cái kia đồ chơi thú vị cũng đã rất lâu không có chẳng qua. Không thể không nói thế giới ma thú thật sự chơi tiến vào là quả thật có động, bây giờ Lâm Tuyết cũng thành trong công hội nhất hô bách đứng nhân vật lãnh tụ, mỗi ngày đều định thời gian xác định vị trí trên mặt đất tuyến tổ chức hoạt động, đơn giản so với nàng trực tiếp còn đúng giờ. 3 ba ngày hai bổ câu tiểu mập mạp cũng là hướng về công hội chủ xe tăng cái hướng kia phát triển. Rất nhiều người xem chửi bậy trò chơi nghiện nét có thể hữu hiệu trị liệu chủ bá cá cướp mối triệu chứng 6. Mặc dù ban ngày đã rất vây lại, nhưng tiến vào giấc ngủ hình thức phía sau sẽ cảm giác trạng thái tinh thần có rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Lâm Tuyết duỗi lưng một cái, nếu như không phải là của nàng trong trí nhớ còn vừa mới nằm tiến ma trận cabin trò chơi mà nói, có thể sẽ cho là đây là một cái rất bình thường sáng sớm. Hôm nay trước tiên rõ ràng mấy cái nhiệm vụ, xoẹt ít tiền, tiếp đó liền nên chuẩn bị công hội hoạt động 6. Lâm Tuyết một bên tính toán một bên hướng về thế giới ma thú lối vào cánh cửa hắc đi đến, ngay tại lúc nàng không có chút nào chuẩn bị tâm tư thời điểm. Một cây lớn thạch trụ đột nhiên bỗng nhiên nện ở Lâm Tuyết trước mặt. Oèn, cái này cùng lớn thạch trụ giống như là một tòa núi nhỏ một dạng lầm vang rơi đập, thậm chí nhượng Lâm Tuyết cảm giác mặt đất đều chấn động đứng lên. Lâm Tuyết kinh hoàng ngẩng đầu, phát hiện một cái gần tới cao 8, 9 m giờ đang mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng nàng triển lộ nhanh ruốt của mình. 1116 thứ 1122 trương nhảy xuống núi ổ lượm vụ ba canh gì tình huống. Cứu mạng a, ta gọi Lâm Tuyết, ta bây giờ hoảng phải so sánh. Con này to lớn giờ chỉ là một đầu bắt chân đều so Lâm Tuyết chính mình muốn chứng kiến, sức chiến đấu hoàn toàn cũng không phải là một cấp bậc. Lâm Tuyết bây giờ túi đầu nhìn một chút y phục của mình, vẫn là mới từ Hải Tân Hào trong nhà đi ra mặc cái kia một thân trang phục bình thường. Hắn hiện tại thật sự rất hoài niệm hắc ám chi hồn bên trong cắp duy ngươi trên linh giáp, hoặc dù chỉ là tới một cái kẻ lưu vong đại đao, nàng cũng sẽ cảm giác trong lòng an tâm rất nhiều. Tại Lâm Tuyết chơi qua trong trò chơi có rất rất nhiều loại phương pháp có thể xử lý cái này to lớn ô giờ mà bây giờ nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt người bình thường. Tại Hải Tân Hào Trạch ở đây. Nhà chơi năng lực như biết, sức mạnh, tốc độ các loại hạng số liệu đều cùng người bình thường không có gì khác biệt, cho nên Lâm Tuyết bây giờ ngoại trừ quay người chạy trốn bên ngoài không có khác bất kỳ lựa chọn nào. Ta bây giờ chính là nghĩ chuyển hỏa, ngươi cũng phải trước tiên cho ta cái nguyên tố bình a đúng hay không? Lâm Tuyết nhanh chân chạy, nhưng mà nàng cái này chân nhỏ ngắn làm sao có thể chạy qua được ổ giờ đâu, con này to lớn sinh vật một bước liền đuổi kịp nàng, tiếp đó vung tay lên đem nàng giữ tại trong lòng bàn tay giơ lên. Lâm Tuyết hoảng sợ, nàng cố gắng giờ đại thủ, nhưng mà đập vào giờ trên da giống như là tại đánh đá cầm thạch. Lâm Tuyết không hoài nghi chút nào, bây giờ coi như cho nàng một cây đao cũng rất khó tại ổ giờ trên da vạch ra một vết thương. Ổ giờ phát ra mang theo lấy chút châm chọc tiếng cười, nó cũng không có đem Lâm Tuyết bắt chết, mà là tiện tay hất lên. A! Lâm Tuyết phát ra một tiếng thét, bên hai của nàng là tiếng gió gào thét, hiện ra một đạo đường vòng cùng, hướng về địa phương rất xa rất xa bay ra ngoài. Vật rơi tự do cũng không phải lớn nhất sợ hãi, Lâm Tuyết chơ mắt nhìn xung quanh mình thế giới đang nhanh chóng biến hóa lấy. Vốn là hải đảo, bãi cát, hải tân hào trạch, lại tại kịch liệt thay đổi, xung quanh đảo mặt biển cấp tốc sụp đổ, vốn là một hòn đảo, lại trở thành một mỏ núi. Lâm Tuyết hướng phía dưới nhìn lại, nơi đó lượn lờ mây mù. Nội bật đầy trời ánh nắng chiều đỏ. Nàng quay đầu nhìn lại, chính mình rơi xuống chỗ đã đã biến thành một tòa cao vút trong mây sương phong, thẳng đứng tiến nhận, thẳng vào đám mây. Mạch liệt mất trọng lượng cảm giác nhượng Lâm Tuyết cảm giác huyết dịch hướng về đầu vào tới, nàng muốn hét lên, hé miệng lại không phát ra được thanh âm nào, ngay tại nàng như cái muốn người chết chìm chân tay luống cuống mà dãy rủa lúc, lại đột nhiên phát hiện tại bên cạnh nàng còn có người tại rơi xuống. Cùng Lâm Tuyết bất đồng chính là, cái này thân trên trần trụi đầu chọc tên cơ bắp là đầu hướng xuống rơi xuống, hơn nữa hắn hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh hoàng, ngược lại tràn đầy bình tĩnh, giống như là xúc động chịu chết. Đúng lúc này, Lâm Biết phát hiện mình thân hình đang dần dần giảm đi, góc nhìn dần dần rút ngắn tên đầu chọc kia tên cơ bắp, thậm chí ngay cả trên người của hắn hình xăm cùng vết sẹo trên mặt cũng đều có thể thấy rất rõ ràng. Một cái giọng nữ lời buộc bạch vang lên, cơ giả tổ tử hi lạc mọn núi cao nhất tung người rơi xuống, 10 năm qua gặp chất trở, 10 năm qua vây không giá ngượng, rốt cuộc phải kết thúc. Thử vong, chính là hắn trốn tránh đây hết thảy sau cùng giải thoát. Mặc dù hạ xuống tốc độ càng lái vượt nhanh, Lâm Biết lại cảm giác không thấy sợ hãi, ngược lại có một loại không rõ bình tĩnh, giống như trạng thái tinh thần của mình cũng bị vị tráng hán này cho lây nhiễm một hạng. Đại huynh đệ, co như tối hôm qua mua cờ dâu xỉ ở, cũng không cần từ nơi này sao cao trối nhảy núi à, tại nhà mình sân thượng nhảy không được sao sáu. Lâm Tiết còn chưa kịp chửi bậy xong, vị này cơ bắp trắng hán đã một đầu rơi vào dưới chân núi mặt biển, tầm mắt trong nháy mắt đen. Tầm mắt bên trong xuất hiện một hàng chữ, ba vòng phía trước, biển ạ hệ rìn. Lời buộc bạch như cũ tại tiếp tục giản thuật, nhưng đi qua hắn cũng không phải là như thế. Cơ dạ tổ từng là một vị phụ tá chúng thần chiến sĩ 6. Một đạo kinh lôi trên không trung ầm vang nổ tung, Lâm tầm mắt khôi phục, nàng phát hiện mình như cũ không có thể, nhưng tầm mắt phía trước chính là tên kia trên người có màu đỏ sâm cơ bắp trắng hán. Hắn song nắm lấy hai thanh thiêu đốt hỏa diễm liên lôi đao, cầu kết cơ bắp cơ hổ phải hoàn toàn phòng đi ra, một đám tạp chủng, nhìn ta đem các ngươi đưa về mình giới vực sâu. Ân, người đàn ông chân chính thanh âm, trùng khí mười phần. Lúc này cơ dạ tổ đứng tại một chiếc cũ nát trên tàu biển, thuyền một bên khác, cầm trong tay trường đao quái vật đang liên tục không ngừng mà hỉ lên. Bọn chúng phát ra rợ người tiếng lầm, rõ ràng chỉ là một đám không có thần trí, muốn cắn người khác du hồn. Lâm Tuyết thở phào một cái, làm ta sợ muốn chết, nguyên lai là một cái trò chơi mới a. Lại nói Trần Mạch cũng thật là, trò chơi mới không thể dùng hòa hoán một điểm phương sao, cần phải dọa người như vậy xấu. Con tưởng rằng ta hại Tân hào trạch nổ đâu 6 Rõ ràng, vừa mới bắt đầu cái kia sợ hãi một màn cũng không phải cái gì ố dở xâm lấn cách chơi, mà là một cái trò chơi mới mở màn. Nhưng là bởi vì trần mạch phía trước hoàn toàn không có thả ra bất kỳ phong thành Trầm mê thế giới ma thú đám người cũng không có làm tốt nên đón một cái trò chơi mới chuẩn bị, cho nên con này to lớn ố dở xuất hiện trong mắt, bao quát lâm tuyết ở bên trong tuyệt đại đa số người chơi đều nhận được kinh ngạc vui mừng vô cùng. Hoặc giả thuyết là sáu. Kinh hãi. Mên mông nhiều quái vật bắt đầu hướng về cở dạ tổ và tới, mà cở dạ tổ trực tiếp cơ trong tay liên lưới đao nên đón tiếp lấy. Cơ dạ tổ gầm nhẹ, liên lưới đau bay múa, vô tình thu gặt lấy những quái vật này sinh mệnh. Từng cái quái vật bị chặt đánh gãy, bị tay đẩy, bị nện nát, bị ném vào trong biển hải lý, từng mảnh hung hồn từ trên người quái vật tuân ra, hội tụ đến cờ dạ tổ trong thân thể. Loại chiến đấu này cảm giác, Nhược Lâm Tuyết không tự chủ được liên tưởng đến sở vật tạ dũng sĩ. Lâm Tuyết cũng không có điều khiển cở dạ tổ, nhưng lúc này nàng có thể tin tưởng cảm nhận được cơ dạ tổ mỗi một cái động tác. Loại cảm giác này, giống như cơ dạ tổ là Lâm Tuyết giật dây con rối, nhưng bây giờ tình huống cũng không phải người đang khống chế giật dây con rối, mà là giật dây con rối tại chính mình động, ngược lại khống chế người. Loại mô thức này thật kỳ quái, thế hệ tiếp theo vừa giờ qua vai góc nhìn. A, còn tốt có ngôi thứ nhất hình thức. Lâm Tuyết thử nghiệm thay đổi thay thế đến ngôi thứ nhất góc nhìn hình thức, lần này nàng tương đương với phụ thân đến rồi cờ dạ tổ trên thân, nhìn xem hắn đại sát tứ phương. Ngôi thứ nhất góc nhìn đắm chìm cảm giác chính xác càng mạnh hơn, Lâm Tuyết thậm chí có thể cảm nhận được cờ dạ tổ trong nội tâm táo bạo cùng phẫn nộ, hắn hiện tại giống như là một đại không bao giờ ngừng nghỉ cố máy rất chóc, linh khớp lại hiệu suất cao. Nhưng mà hoán đổi đến ngôi thứ nhất góc nhìn Lâm Tuyết lại cảm giác được không quá thoải mái, bởi vì lúc trước qua vai góc nhìn nàng có thể nhìn thấy cở dạ tổ cơ thể Cuốn nữa còn có thể nhìn thấy cờ dạ tổ chung quanh quái vật. Hoán đổi đến ngôi thứ nhất sau đó, Lâm Tiết tương đương với đã biến thành gã đại hán đầu chọc bạn thân, hơn nữa nhìn không đến sau lưng cảm giác có chút không thoải mái. Ma trận cabin trò chơi mới góc nhìn hình thức sao? Ấn 6. Giống như cũng cũng không tệ lắm. Lâm Tiết lại lần nữa hoán đổi trở lại vai góc nhìn, thử nghiệm quen thuộc loại này giật dây con rối hình thức. Cợ dạ tổ còn tại đại sát tứ phương, hắn còn đang không ngừng sử dụng đủ loại bất đồng phương thức chiến đấu. Vút khẽ, trọng đập, chọn khoảng không, dùng liên lôi dao kéo, bắt lấy tay đẩy, ngã xuống đất bổ đạo 6 ạ tổ đang biểu diễn hoa thức được quái mà chút động tác cảm giác cũng tại Lâm Tuyết trong đầu không ngừng cường hóa lấy đây là 6 thao tác dạy học Lâm Tuyết bắt đầu chuyên tâm lãnh hội c cửaạ tổ phương thức chiến đấu lãnh hội loại này cắt cỏ khoái cảm. 1117 thứ 1123 trương lại là cửa ờ e cách một Tuy Trần Mạch khai phát qua rất nhiều cắt cỏ trò chơi nhưng trong đó thật cắt cỏ trò chơi nhưng là ít càng thêm ít đại bộ phận cũng là quái vật đem người chơi làm thảo tới cắt nhưng mà chiến thần thật đúng là một cái thuần cắt cỏ trò chơi lúc này Lâm Tuyết đang tại thể nghiệm là chiến thần một bên trong mở màn Mà chiến thần 1 đến chiến thần 3 ba cách chơi là một mạch tương thừa, chỉnh thể vẫn là lấy sảng khoái làm chủ. Ngược lại bất kể là thần là quỷ vẫn là yêu, khuê ra tất cả đều không nói hai lời giết cho người xem. Tại lúc ban đầu giáo trình sau khi hoàn thành, Lâm Tiết liền thu được khuê ra quyền khống chế, bắt đầu dựa theo mình muốn phương thức để chiến đấu. Lúc trước, Lâm Tiết đã nhiều lần quen thuộc cỡ dạ tổ phương thức chiến đấu, chủ yếu là hai thanh liên lưới đao diễn sinh công kích chiêu thức, hoành huy, trẻ dọc, đánh bay, trên không công kích, trọng đập các loại, Lâm Tuyết đang cảm thụ chiến đấu đồng thời, ý thức vào kỹ thuật cũng tại không ngừng tại trong đầu của nàng cường hóa loại chiến đấu này cảm giác, bây giờ động tay chỉ cần xuất hiện lại trước đây phương thức chiến đấu là được rồi. Đương nhiên, người chơi có thể hoàn toàn tự do mà làm chuyện chính mình muốn làm tình, tỉ như dùng liên lưới đao sửa bản chân cũng là không có vấn đề, nhưng vì thanh lý mất mênh mông nhiều quái vật, cỡ giả tổ những cái kia tiêu chuẩn phương thức chiến đấu rõ ràng mới là hiệu suất cao nhất lựa chọn. Cho nên, Lâm Tuyết rất nhanh liền quen thuộc loại này mạnh mẽ thoải mái phương thức chiến đấu, giống vậy liên lưới đao vô tình thu hoạch những quái vật này sinh mệnh. Lâm Tuyết cảm thấy toàn thân của mình đều tràn đầy sức mạnh, tốc độ của nàng, phản ứng, bật các loại tất cả đều có siêu cấp đại phúc đề thăng, thậm chí có thể trên không trung nhảy đòn ngắn ngủi không. Quả thực là đáng mặt siêu nhân. Thiên 6. Nếu như ta nhớ không lầm, Trân Mạch còn là lần đầu tiên như thế khẳng khái A6. ân ý rồng man lần kia không tính. Cũng khó trách lâm tuyết kích động như vậy, Trân Mạch hào phóng như vậy thời điểm cũng không nhiều 6. Đã thành thói quen tắc luôn đặc âm như các người chơi, đã sớm đối với hàng này tiết tháo cùng từ bi hoàn toàn không ôm ấp bất luận cái gì lòng tin. Khi thực lấy ma trận cabin trò chơi trình độ kỹ thuật, hoàn toàn có thể đem một người bình thường chế tạo thành thế giới cho chơi siêu nhân, thậm chí là thần Bởi vì tại ma trận cabin trò chơi bên trong không chỉ có thể thay đổi các hạng vật lý cơ tính, thậm chí còn có thể thay đổi tốc độ thời gian trôi qua. Sương tại giấc ngủ hình thức sau khi đi ra thì có rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ thảo luận qua, hình thức này thậm chí có thể ở người chơi cùng giữa các người chơi làm ra bất đồng lúc gian lưu tốc. Người chơi cùng nở cờ ở giữa lúc gian lưu tốc kém rất dễ làm, chỉ cần đem chúng quanh tốc độ chạy điều chậm là được rồi, giống như rất nhiều trong trò chơi đều tồn tại bù lệ ăn một dạng. Làm nở đỡ cờ đạn hướng người chơi bắn tới thời điểm, mở ra bủ lệ ăn, toàn bộ hữu tốc độ chạy trở nên chậm, nhà chơi tốc độ phản ứng bảo trì không thay đổi thì có thể làm cho người chơi trong dòng lệch mình né tránh đạn, giống như trận mạch kép trước The Matrix bên trong như thế. Nhưng mà, người chơi cùng giữa các người chơi tốc độ chạy kém lúc trước là làm không ra được, bởi vì trong trò chơi thời gian cũng là trong thực tế thời gian, hai cái người chơi vừa cờ của người nào phản ứng chậm 0.1 giây, liền có thể trực tiếp thua trợ Nhưng có giấc ngủ hình thức sau đó, hệ thống có thể khống chế khác biệt nhà chơi lúc gian lưu tốc, tỉ như toàn bộ thế giới trò chơi bao quát người chơi khác tốc độ chạy đều biến thành tiêu chuẩn lúc gian lưu tốc, chỉ có một cái nào đó nhà chơi lúc gian lưu tốc biến thành giấc ngủ tiểu mẫu lúc gian lưu tốc cũng chính là 1 2, như vậy thì tương đương với hệ thống cho tên này người chơi chuyên môn mở ra bù lệ anh. Đương nhiên, chỉ nói là trước mắt ma trận cabin trò chơi ủng hộ loại mô thức này, nhưng Trần Mạch còn không có thật sự làm như vậy, dù sao đây đối với các người chơi tới nói bất công vô cùng, tương đương với một loại nào đó quan phương đổi tốc độ bánh răng. Nâng cái này ví dụ chỉ nói là, lấy trước mắt ma trận cabin trò chơi cơ chế mà nói, hoàn toàn có thể nhường người bình thường ở trong game trở thành thần, thậm chí có thể ngôn xuất phát tụy, tiện tay sụp đổ tình, những thứ này đều không có ở đây lời nói phía dưới. Đương nhiên Điều kiện tiên quyết là xem như nhà vẽ kiệu Trần Mạch phải cho người chơi thiết kế xong loại trò chơi này nội dung mới có thể thể nghiệm. Nhưng Trần Mạch tại trò chơi chế tác bên trên một mực là vô cùng thận trọng, ra mấy kiểu thế hệ tiếp theo vở dị giờ tác phẩm, các người chơi thể nghiệm trên cơ bản cũng là người bình thường. Guttera, Huyết Nguyên Nguyên rủa, Yizuman, thế giới ma thú, nhân vật chính tối đa cũng chính là thu được một chút đặc dị công năng nhân loại, không có đặc biệt biến thái tồn tại. Có thể thoải mái nhất cũng chính là ý Dòng man, nhưng mà Yizuman chủ yếu ngũ bước tại nơi thân trên chiến ý mặt, thoát chiến ý vẫn là người bình thường. Chỉ có Ngưu Bức như vậy hệ vật lý thống cùng thế hệ tiếp theo verz giờ kỹ thuật, lại lấy ra nhường các người chơi chịu khổ, cũng là giỏi phi thường. Bất quá, lần này Lâm Tuyết cùng người chơi khác nhóm cuối cùng chờ đến một cái chân chính để cho người ta trở thành trò chơi của thần, cái này cũng là trần mạch lần thứ nhất như thế khẳng khái mà nhường các người chơi thật sự ở trong game lĩnh hội không gì không thể khoái cảm. Rõ ràng song trên bong tiểu quái, Lâm Tuyết vừa định thở một ngụm, liền thấy một cái đầu lâu to lớn bỗng nhiên đội xuyên hải thuyền bổng tàu, cơ dạ tổ cũng bị trực tiếp chấn động đến mức bay ngược ra ngoài, ngay tại một bên. Đây là ta muốn giết bọn Tuy Lâm Tuyết cũng đã gặp qua rất nhiều to lớn muôn, nhưng rất rõ ràng tại chiến thần bên trong, quái vật hình thể chỉ có lớn hơn nữa không có lớn nhất. Cái này đầu lâu khổng lồ chính là hỉ dạ hỉ dạ trong đó một cái đầu, trên người của nó bao trùm lấy tầng tầng lớp lớp lẫn tiến, hai má còn có vây cá, đột nhiên mở cái miệng rộng, hướng về cơ dạ tổ cắn một cái. Đại xà cắn xuống trong náy mắt, Lâm Tuyết chung quanh lúc gian lưu tốc trong nháy mắt chậm lại, tích phát bù lệ thanh. Lâm Tuyết hoàn toàn có thể dựa vào trong khoảng thời gian này lăn lộn kích, nhưng quái vật huyết bổn đại khẩu cùng thủ giống như hàm sắc bén để cho nàng hoàng hồn, trong lúc nhất thời vậy mà không có né tránh. Bốn lệ tâm trôi quá rất nhanh. Kỳ dạ gào thét, đột nhiên đem cỡ dạ tổ đội lên trên trời, tiếp đó mở ra huyết buồn đại khẩu, đem hắn một ngụm nuốt vào. Song đời, lạnh lạnh. Lâm tuyết cũng đã chuẩn bị kỹ càng muốn lại bắt đầu, lại phát hiện trò chơi còn chưa kết thúc. Bị Hỉ dạ nuốt vào trong miệng cờ dạ tổ không chỉ không có bị cắt nát, nuốt vào, ngược lại là hai tay gắt gao nâng cựu đầu xà hàng trên, gắng gượng chĩa vào. Lâm Tiết cảm thấy mình hai tay, hai chân thậm chí toàn thân đều ở đây bị một cỗ cường đại sức mạnh đè xuống, kỳ dạ dạ xem như trong truyền thuyết hải quái một tròng, một ngụm đem cứng biển cắn cái lỗ thủng đều không có vấn đề gì cả có thể thấy được nó lực cắn đến cỡ nào kinh người, vậy mà lúc này nó lại không làm gì được một cái nhân loại nhỏ nhỏ. Không chỉ có như thế, Lâm Tiết còn cảm thấy lực lượng của mình càng lai viên mạnh, nàng cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp đẩy ra cựu đầu xà miệng lớn, nhảy ra ngoài. Cờ giả tổ thân ở giữa không trung thời điểm, rốt cuộc lại lại lần nữa kích phát bù lệ anh. Lâm Tiết tinh tường nhìn thấy một đầu động tác quy tích, một cái cờ giả tổ hư ảnh đem liên lưới đao hung hăng đâm vào cựu đầu xa mắt phải, tiếp đó hung hăng vung vậy 360 độ, lại từ phía bên phải trực tiếp vào cựu đầu xà mắt trái. Lần này bù lệ ăn có chừng 2 3 giây, Lâm Tuyết cơ hội là vô ý thức dựa theo động tác quý tích tiến hành thao tác. Cái này 6, chẳng lẽ là 6? Gutter E, 1118 thứ 1124 chương sảng khoái đến. Cánh hai liên lưới đao từ cự xã mắt phải đảm bảo, tiếp đó theo Lâm Tuyết vung lên, vẽ ra trên không trung một đạo mang theo ngọn lửa cháy mạnh vòng tròn sau đó, vừa hung ác mà đập vào cự xã mắt trái phía dưới. Lâm Tuyết tinh tường nhìn thấy mình thực tế động tác cùng hư ảnh có tương đối nghiêm trọng đi chệch, dựa theo tiêu chuẩn động tác, liên lưới đao hẳn là vừa vận đánh trúng cự xã mắt trái, nhưng Lâm Tuyết đánh lệch. Bất quá dạng này ảnh hưởng cũng không lớn. Động tác xem như hoàn thành, cái này to lớn đầu rắn cũng bị lần này hung hăng đập trúng bông tuyền, tạm thời đã mất đi chi giác chỉ là hy vọng mất máu đi phải tương đối ít, cũng không thể để nó biến thành mắt ngủ. Lần này đòn nghiêm trọng làm cho cự sa lượng máu trực tiếp rơi xuống khoảng 1/3, hơn nữa đánh ra một cái kéo dài rất lâu hôn mê hiệu quả. Lâm Thiết vừa hướng ngã xuống đất hôn mê đầu rắn điên cuồng tu phát, một bên nhớ lại mới vừa một màn kia anh tuấn trọng kích vậy hiển nhiên không tồn tại ở bất luận cái gì đã biết chiêu thức bên trong. Đây chẳng lẽ là xấu? GrtE. Lâm Thiết nhớ lại trước đây một màn kia, đây không phải là rất lâu phía trước đã từng xuất hiện cách chơi? -e sao? Cái gọi là GTL là một loại tương đối nguyên thủy hình thức chiến đấu, tất cả của nó xưng là nhanh chóng phản ứng sự kiện, cũng chính là khảo nghiệm người chơi tức thời phản ứng hệ thống. Tại trò chơi quá trình bên trong, người chơi muốn đối trò chơi trong hình ấn phím cấp tốc làm ra phản ứng, đồng thời đẻ xuống tương ứng ấn phím, nhân vật liền sẽ dùng ra hoa lệ phái nổ ở ơ tắc. Tỷ như tại rất nhiều truyền thống iOS chiến bên trong, làm buộc ở vào một ít đặc biệt trạng thái lúc, trên màn hình sẽ xuất hiện vô cùng ngắn ngủi buộc lệ ăn cùng một chút đặc biệt phím ấn nhắc nhở, lúc này chỉ cần người chơi chính xác đè xuống tương ứng ấn phím, nhân vật trò chơi liền sẽ dùng một bộ đặc thù liên chiêu đem bột đánh vãi ra ng đất, nếu như ấn sai hoặc theo trượng, như vậy thì sẽ bỏ lỡ lần này đặc thù công kích cơ hội, thậm chí bị bột ngược lại bạo đánh. GTR e tại trong thế giới song song, tại PC động tác loại trò chơi bên trên đã từng là một cái đông đảo vận dụng hình thức chiến đấu. Yêu thế lớn nhất của nó chính là có thể dùng để biểu hiện một chút đặc chế chiến đấu động tác, nhưng chiến đấu càng căng thẳng hơn kích động, dầu lực thị giác trùng kích. Mà lâm tuyết vừa rồi gặp phải, có thể nhìn thành là biến chủng cờ tờ e cách chơi, đồng dạng là bù lệ anh, đồng dạng là tầm mắt bên trong xuất hiện động tác chỉ đạo, bất đồng chính là người chơi không còn là ơn phím, mà là dựa theo động tác quý tích chính mình đi thi hành phải làm thao tác. Nếu như dựa theo thường quy đấu pháp, người chơi không có khả năng nghĩ đến tại lơ lửng trong nháy mắt 360 độ vùng vậy liên lưới đao gõ mạnh đại xà đầu đem nó đánh ngất xỉu loại tao thao tác này, nhưng ở loại này mới cờ tờ e cách chơi phía dưới, các người chơi chỉ cần dựa theo hư ảnh quy tích thi hành động dạng thao tác, liền có thể kết kết thật thật xoáy một cái. Dựa theo loại xáo lộ này đánh xuống, Lâm Thiết phát hiện trò chơi này đối với người chơi mà nói chính xác quá hữu hảo. Đại xà phương thức công kích có mấy loại, nó có thể há mồm cắn, có thể dùng đầu vùng, có thể bỗng nhiên bật mà, mà cơ dạ tổ ứng đối phương thức nhưng là càng nhiều, có thể nhanh chóng lệch mình né tránh. Có thể dơ hai tay lên liên lưới đau ngăn trở, dù cho bị đại xà đội lên trên trời cắn vào miệng, cũng có thể thông qua cờ tờ em một đợt thao tác ngược lại đánh ra nổ tung tổn thương. Có thể nói, chỉ cần người chơi không phải là bị nuốt vào đi sau đó không hề làm gì, khoanh tay chịu chết, thì có một vạn loại phương thức có thể xử lý đầu này thì ra. Không chỉ có như thế, Lâm Thiết tại qua vai góc nhìn phía dưới còn có thể nhìn thấy Khuê Gia chiến đấu anh tư, tại đánh ra cờ tờ e thời điểm, Khuê Gia cơ bắp bỗng nhiên bành trướng, khắp nơi không trung hoa lệ quay người, tư thế mỹ như họa. Quá đẹp rồi, thật là một cái người đàn ông chân chính cho chơi a, đáng tiếc ta không phải là người đàn ông chân chính sáu. Lâm Tuyết Tiêu Diệt hỉ dạ, chỉ cảm thấy niềm vui tràn trề, nàng đã rất lâu chưa bao giờ gặp thoải mái như vậy chiến đấu. Vui sướng thao tác, hoa lệ động tác đặc biệt, Hoàn Mỹ đã kích cảm giác, lại thêm hỗn tạp tiếng trống trận, tiếng kèn bối cảnh nhâm nhạt, nhường cho trò chơi này chiến đấu thể nghiệm trở nên không gì sánh kịp. Tiếp tục đi tới, chờ đợi Lâm Tuyết chính là càng nhiều cảnh tượng huy hoàng. Cơ giạ tụ leo lên hải thuyền của bướm, to lớn biển khơi trên thuyền hiện đầy đủ loại địch nhân, lũ đầu xa mấy cái khác đầu người còn đang không ngừng mà tập kích trên tàu thuyền Đoàn, to lớn chí so hơn, to lớn bị hỉ vững vàng lấy, không thể Cơ giạ tổ không ngừng mà đi tới, cuối cùng đi tới hỷ dạ lớn nhất đầu người phía trước. Lần này bộ chiến cùng phía trước đánh dụng đầu người giống, nhưng bất đồng chính là lần này cần 3 cái đầu cùng một chỗ đánh, một lớn hai nhỏ. Lớn đầu rắn lại không ngừng phục sinh hai cái tiểu xà đầu, cho nên mỗi đánh chết một cái liền muốn sử dụng phía trên meo đem nó đánh tại bông thuyền. Tại xử lý hai cái tiểu xà đầu sau đó, cơ giạ tổ leo đến cột buồm chỗ cao nhất, đối mặt khổng lồ hải quái hỉ dạ. Lâm Tuyết cảm thấy mình là như thế nhỏ bé so sánh khổng lồ hỉ cơ giạ tổ chiều cao thậm chí không bằng nó một chiếc răng. Cũng may có Cở Giạ Tổ đã lấy được 3 tác Đông Chi nổ ma pháp, tại một hồi kịch liệt ác chiến sau đó, khi Dạ đầu lâu khổng lồ nặng nghề mà ngã tại cờ Giạ Tổ trước mặt, lại lần nữa tiến vào bù lệ anh, nên đón bổn trảm bổn chiến đặc biệt, Cở Tở e Cở Giạ Tổ đem hai thanh liên lưới đao trực tiếp văng ra ngoài, thật sâu đâm vào cựu đầu xà má trái, tiếp đó hắn bắt đầu liều mạng kéo về phía sau, bỗng nhiên vọt tới bên cạnh của bượm. Kỳ Dạ không ngừng mà giấy rua, hướng ngược lại dùng sức, nhưng Cở Giạ Tổ sức mạnh hoàn toàn nghiền ép nó, to lớn đầu rắn vẫn là bỗng nhiên đụng phải của bượm, tại cựu đầu xà má trái bão tố ra đại lượng máu tươi đồng thời Cứng rắn cột buồm cũng phát ra một tiếng đinh thai nhức óc bà hường, một cây gai gỗ đưa ra ngoài, lại có hư hại dấu hiệu. Lần thứ hai cờ tờ s là từ một phương hướng khác đụng vào cột buồm, đi qua cái này hai lần sau khi đụng, cột buồm đã hoàn toàn biến hình, đụng một cái nữa liền sẽ lập tức gãy. Lần thứ ba va chạm, cột buồm trực tiếp gãy, lần này cỡ tơ s e không giống với phía trước, cơ dạ tổ trực tiếp thừa dịp hỉ dạ lâm vào hôn mê thời gian nhảy tới trên đầu của nó, đem liên lưới dao hung hăng đâm vào mắt trái của nó. Thấu xương kịch liệt đau nhức bắt đầu kịch liệt dãy bị trực tiếp vứt ra xuống nhưng rơi xuống trong nháy mắt cỡ dạ tổ trực tiếp vung ra liên lưới dao móc vào cựu đầu sả cái cằm, sau đó hai chân của hắn gắt gao chống đỡ cột buồm đại cao phía dưới duyên, bắt đầu đem cái này to lớn đầu rắn liệu mạ hướng phía dưới kéo. Oeng, bén nhọn cột buồm trực tiếp từ đầu rắn hàm dưới đâm vào, theo nó mắt trái xuyên thẳng đi ra, con này to lớn hỉ dạ cứ như vậy trực tiếp bị bẻ gãy cột buồm đong xuyên. Cựu đầu sả máu đen giống như suối phun một dạng bừng lên, nó vẫn còn đang vùng vây dãy trên lấy, trong cổ họng phát ra the thé chói lợi tiếng kêu, nhưng cái này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì, rất nhanh nó cứ như vậy khuất nhục mà chết đi cái lớn nhất đầu rắn chết mất trong ngay mắt, mà khác hai cái bị đình trên bông thuyền tiểu xà đầu cũng rất nhanh bạo liệt mà chết. Ông kính kéo xa, cho đến rồi một cái cực kỳ anh tuấn viết cảnh, cờ dạ tổ đứng tại bông thuyền, phía trước hắn chính là bị đình chết hy ra, tấm kia mở vết buồn đại khẩu thậm chí có thể nuốt vào một chiếc cỡ nhỏ thuyền biển. Cứu mạng, cứu mạng. Cửu đầu xà trong cổ họng mơ hồ chuyển đến tiếng kêu cứu. 1119 thứ 1125 chương lại đoạn chương 3 canh cờ dạ tổ tiến vào cựu đầu xà cổ họng, tìm được cái kia bị nuốt vào tới thuyền trưởng. Nhưng mà hắn chỉ là đem thuyền trưởng trên cổ chìa khóa đoạt lại, tiếp đó một cước đem trưởng đá tiến vào cựu đầu xà bụng. Cơ dạ tổ giết vào vùng nhỏ trên tàu, thấy được bị tàn sát người bình thường, hắn nhớ lại những cái kia hắn vẫn muốn quên đi qua sáu. Hắn phiêu bạt ở trên biển, từ một cái cảng lái về phía một cái khác cảng, vì ô liễu lũ chúng thần phục vụ, tất cả hy vọng của hắn đều ở đây tại chúng thần phang dung. Nhưng mà, vô luận hắn uống bao nhiêu rượu, hòa đa thiếu nữ nhân lên giường, đều không thể đổi đi một mực tại giày vỏ hắn đáng sợ ác mộng sáu. Adena, 10 năm, Adena, ta đã vì thần phục vụ 10 năm, các ngươi lúc nào mới nguyện ý giải trừ ác mộng của ta? Cơ dạ tổ tức giận chất vấn Adena fo thượng. Chúng ta cần ngươi hoàn thành một hạng cuối cùng nhiệm vụ, Cỡ Già Tổ. Ngươi lớn nhất khiêu chiến, tại Aken chờ ngươi. Huynh đệ của ta chiến thần Azet đang tại tập kích Aken, ngay tại chúng ta nói chuyện thời điểm, Aken đã gần như hủy diệt 6. Tại Addena thần lực phía dưới, Cỡ Già Tổ thấy được xa xôi Aken chuyện đang xảy ra, ở nơi đó, chiến hỏa đốt khắp cả toàn bộ thành phố, khắp nơi đều là binh khí đụng nhau âm thanh cùng tiếng kêu thảm thiết, kiến trúc đang thiêu đốt bên trong sụp đổ, hết thể tất cả đều ở đây trong chiến hỏa hủy diệt. Chủ tư cấm chúng thần lẫn nhau đấu, đây chính là vì cái gì ta chọn chúng ngươi, bởi vì chỉ có một phàm nhân mới có cơ hội đánh bại Azen. Hoàn thành cái này nhiệm vụ sau cùng, người đi qua phạm vào tội ác, đều sẽ bị tha thứ. Có mang tín nhiệm, cở dạ tổ. Chúng thần sẽ không quên những trợ giúp kia qua bọn họ phàm nhân xấu. Ông Kính dần dần kéo xa, tại cực lớn hải thuyền phía trước, xuất hiện đang có ngọn lửa thiêu đốt hùng hực aken thành bang, cở dạ tổ lại lần nữa bước lên hắn hành trình. Sau đó, trung quanh huấn cảnh dần dần biến mất, Lâm Tuyết phát hiện mình lại lần nữa về tới ốc đảo Hải Tân Hào Trạch. Không còn. Lâm Tuyết hoàn toàn ngộp bức, vừa mới bắt đầu nàng bị to lớn ổ giờ bắt lại, ném tới một cái trò chơi mới bên trong thời điểm còn không hiểu kinh hoàng, nhưng ở tiêu diệt to lớn hy dịa sau đó, nàng đã bành trướng. Bởi vì này vị cờ dạ tổ hiển nhiên là một người cản giết người, Phật cản giết Phật nhân vật trò chơi, cùng trước kia vai trò những cái kêu kia người chơi điên cuồng chịu khổ không hòa còn lại cho hoặc là hẹn hạ người xứ khác hoàn toàn khác biệt. Nhất là tự do chiến đấu tăng thêm cờ tờ e khắc huyễn tổ hợp, nhường trò chơi này buộc chiến lộ ra càng thêm giàu lực thị dắt chủ tích, khí dạ bị thuyền cột buồm đâm thủng qua một màn kia như cũ thật sâu ớn khắp tại Lâm Tuyết trong đầu, cờ dạ tổ bóng lưng thật lâu không cách nào xóa đi. Hơn nữa, ngắn ngủi một đoạn nội dung trò chơi cũng cho thấy rất nhiều lo lắng, tỷ như cờ dạ tổ đến cùng có như thế nào đi qua, hắn vì cái gì vì ổ Lãm chư thần chinh chiến 10 năm lâu? Cơn nhiều ác mộng của hắn là cái gì? Hắn vì cái gì lánh khớp như vậy vô tình thậm chí ngay cả thuận tay cứu người cũng không nguyện ý giúp. Mang theo những thứ này lo lắng, mang theo được giải phóng viễn cảnh, cơ dạ tổ lái về phía chiến hỏa thiêu đốt Aken, chờ đợi cùng cường đại chiến thần Azet quyết nhất từ chiến 6. Nhưng mà sáu, phía sau không còn. Tuy đã trải qua vô số lần đoạn chương, nhưng lần này đoạn chương rõ ràng đặc biệt để cho người ta khó mà tiếp thù, bởi vì trước kia đoạn chương tốt xấu là Trần Mạch Sướng nói cho tất cả mọi người trò chơi này trước mắt vẫn là thí chơi bạn, thời có khả năng cắt đứt, nhưng lần này là trực tiếp đem người chơi ném tới trong trò chơi. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì trong lòng chuẩn bị 6 Lâm Tiết biểu thị mờ mờ tở, nàng xem một mắt sớm xét của mình lẫn nhau ngu giấy thông hành lên hào hữu, bên trong có rất nhiều người trạng thái cũng là trong trò chơi, nhưng không phải tại thế giới ma thú bên trong, mà là tại chiến thần thí chơi bản. Cho nên, cái này trò chơi mới gọi chiến thần. Ần, chính xác rất khi khao, bất quá, á dẹt mới là chiến thần a. Lâm Tiết chú ý tới còn có một bộ phận bản tốt trò chơi trạng thái cũng không phải chiến thần thí chơi bản, mà là chiến thần, điều này đại biểu trò chơi này đã có thể mua. Cái quái gì vậy, mua mua mua, không mua vẫn là người. Tuy thế giới ma thú rất tốt, Nhưng ở thế giới ma thú bên trong cũng không thể đơn nấu buộc, giận thay đồ, chỉ là dung hỏa lòng hai cái cửa thần liền có thể nhường 40 người chơi diện một hai tuần, đây nếu là giao cho khuê ra, có thể chính là mấy cái cỡ tờ e sự tỉnh. Ân, chỉ cần có cỡ tờ e, dạng gì thần đều giết cho người xem. Lâm Tuyết rất nhanh liền tại Hải Tân Hào Trạch bên ngoài tìm được chiến thần lối vào, đó là một tòa chiến tranh tế đàn, Hỗn Độn Chi nhận liền cắm ở trên tế đàn, chỉ cần đem Hỗn Độn Chi nhận xiển xích quấn ở trên tay, liền có thể hóa thân thành cỡ dạ tổ, tiến vào chiến thần thế giới. Ân, lại làm phân mua, hơn nữa chia làm bốn cái bộ phận. Lâm Tuyết đi tới cạnh tế đàn bên cạnh, phía trên lập tức xuất hiện chiến thần mua sắm tương tình, chia làm chiến thần 1 đến chiến thần 4, hơn nữa mỗi cái bộ phận đơn độc mua sắm, mỗi một khoản phí tổn cũng là vừa giờ tiêu chuẩn giá cả, 980. Hơn nữa bốn cái bộ phận mua một lần còn có giảm đi, 2980. Lâm Tuyết, cái này cái quái gì vậy, là bức ta mua một lần a 6. Không thể không nói cái này giảm đi cường độ cũng là vô cùng kinh ngợi, trên cơ bản tương đương với mua bà tiền đưa một. Bất quá nghĩ lại suy nghĩ một chút, thần bí hải vực tập hợp trên cơ bản cũng là như thế cái giá, hơn nữa so với cái này còn đắt hơn. Lúc đó đem mua hết cũng không như thế nào do dự sáu. Mua mua, Lâm Tuyết tốc độ ánh sáng hoàn thành một lần xúc động tiêu phí. 6. Tại trên diễn đàn, Trần Mạch kinh hỉ cũng rất nhanh liền đưa tới các người trời chủ để nóng. Phản ứng của mọi người trên cơ bản cùng Lâm Tuyết một hạng, vừa mới bắt đầu cũng là mơ mơ màng, màng màng tiến vào giấc ngủ hình thức chuẩn bị mở hoang, kết quả tất cả đều bị đột nhiên vang ra ồ trợ vứt xuống, tiếp đó liền phụ thân đến rồi cờ dạ tổ trên thân, thể nghiệm một cái cắt cỏ khoái cảm. Tiếp đó liền là phi thường quen thuộc bản Trần Mạch cũng không nói bộ người mua, thậm chí ngay cả quảng cáo cũng không đánh liền đem chiến tranh tế đàn cùng hôn độn chi nhận hướng về ốc đảo bên trong vừa để xuống, ngươi liền nói ngươi có mua hay không a6. Mà các người chơi thảo luận trên cơ bản tập trung ở hai điểm, chính là cắt cỏ trò chơi cùng mới kiểu tờ e cách chơi. Lần này 6, ta như thế nào có loại dự cảm, trò chơi này là thực sự cắt cỏ trò chơi. Chân mạch trước đó không có tuyên truyền nó là cắt cỏ trò chơi, vậy đoán chừng là thật sự cắt cỏ trò chơi không sai 6. Giản thật, cái này tựa như là ngược sát nguyên hình sau đó, chân mạch duy nhất một cái cắt cỏ trò chơi. Ta cảm thấy cũng không cần quá lạc quan, tại bốn cái bộ phận đều chơi xong phía trước Không muốn phía dưới loại này kết luận, suy nghĩ một chút tiên quốc quái vật ngược người 6. Bất quá ta cảm thấy trò chơi này đã kích cảm giác thực sự là cái quái gì vậy sáng quái bạo. Hơn nữa loại này mới cờ tờ e cách chơi nhường phương thức chiến đấu càng nhiều hơn thay đổi, thì ra bị định tại trên cột buồn một màn kia thật là xoái bạo. Hơn nữa ta có dự cảm, đây nhất định không phải một cái duy nhất, sau này bọn chắc chắn cũng là dùng đặc định phương thức tới sự quyết, suy nghĩ một chút liền xoái a. Tota tota, tóm lại ta đã mua trước vị kính. Có hay không tháng sau ăn chung đất bằng hữu? Lẫn nhau thêm một cái phương thức liền là tôi. 1120 thứ 1126 chương vẫn là mua tập hợp thả canh một những cái kia chỉ mua chiến thần một các người chơi, rất nhanh liền hối hận. Bởi vì bất luận là từ kịch bản vẫn là cách chơi đến xem, chiến thần 4 cái bộ phận cũng là càng lai like việc đặc sắc, càng lai like việc kích động. Hơn nữa, chiến thần trước ba bộ có rất mạnh kéo dài quan hệ, bản thân cái này chính là một cái tính liên tục rất mạnh cố sự, chẳng qua là trở ngại cho chơi độ dài nguyên nhân, cưỡng ép chia làm ba cái bộ phận mà thôi. Chỉ cần hơi sâu nhập chơi đùa một chút liền sẽ phát hiện, hấp dẫn nhà chơi không chỉ là nhất dĩ quán tri thị bạn, còn có muôn mẫu muôn vẻ một chiến. Từ kịch bản đi lên nói Chiến thần một dần dần tiết lộ cơ dạ tổ thân thế, hắn vốn là dẫn dắt sợ phạt tạ quân đội một cái cường đại thông soái, nhưng mà đang cùng dã man nhân quân đội quá trình chiến đấu bên trong thất bại, cơ dạ tổ khẩn, cấu chiến thần Azet trợ rút, đồng thời hướng chiến thần dâng lên linh hồn của mình. Chiến thần Azet đem hỗn độn chi nhận cột vào cơ dạ tổ trên thân, xieng xích thiêu nướng cơ dạ tổ nhục thể, đây là người sử dụng nhất định trả ra đại giới, cũng là một cái vinh cựu nhắc nhở, cái này khiến cơ dạ tổ có sức mạnh vô cùng to lớn. Chiến tại lên, tại thành hầu sau nhân bị chôn đã biến thành một cái chỉ biết là giết hại dã thú. Cơ Dã Tổ bắt đầu vô chỉ cảnh chinh phục, mà ở một tòa trong thần miếu, Cơ Dã Tổ bị giết chóc chết đậy, giết chết vợ con của mình, hắn vẫn cho là vợ con của mình tại sở ta. A Jet vì để cho Cơ Dã Tổ quên đi tất cả, biến thành một cái vô tình cô máy giết chóc, thiết kế nhường hắn giết chết mình thế nữ, thế là Cơ Dã Tổ tại ạt đệ nạ chỉ dẫn phía dưới, bắt đầu tìm kiếm chiếc hộp bện đỏ dọa sức mạnh, không ngừng mà thu được chư thần trợ giúp. Hắn từ minh giới bỏ trở về, đồng thời cuối cùng chiến thắng A Jet. Cơ Tổ hy vọng chư thần có thể giúp hắn lại linh hồn, quên đi những khổ kia ký ức. Nhưng mà ạt đệ nạ lửa gạt hắn, chư thần căn bản vốn không nguyện ý xóa đi hắn năng động, mà chỉ là miễn xá tội lỗi của hắn. Cợ Dạ Tô đầy bụng tuyệt vọng từ Ố Liễm Vũ đỉnh núi nhảy xuống, nhưng hắn vẫn không có chết đi, chiến thần ạ rẻ sau khi chết, chiến thần chi vị trong không, chúng thần cần mới chiến thần. Cuối cùng, Cợ Dạ Tô đạp vào núi Ố Liễm Tụ, đồng thời cuối cùng ngồi lên chiến thần chi vị. Nhưng, chúng thần đối với Cợ Dạ Tô lợi dụng cùng lửa gạt cũng tại trong lòng của hắn chôn xuống hạt giống cừu hồi lại một trận chiến tranh. Tại một lần trong chiến tranh, Cở Giả Tổ tự thân tới chiến trận, lại bị chúng thần tính toán, đoạt đi toàn bộ thần lực. Bị Trụ Tư dùng Ổ Liễm Vũ thần kiếm giết chết Cở Giả Tổ mang kỉu hận từ minh giới bỏ ra, nhưng mà thần lực của hắn đã bị Ổ Liễm Vũ thanh kiếm cướp đi. Cái á nói cho Cở Giả Tổ, chỉ có tìm được vận mệnh 3 tỉ muội, quay về Trụ Tư phản bội Cở Giả Tổ thời điểm, mới có thể đoạt lại thần lực của mình, đồng thời thay đổi đây hết thảy. Thế là Cở Giả Tổ cũng bị Trụ Tư đánh bại Titan tạm thời mình, đồng thời từ đại Titan giỏ nơi đó thu được sức mạnh. Tại chiến thần hai phần cuối, Tổ giết chết vận mệnh 3 tỉ muội, đồng thời thành công về tới Trụ Tư ám toán mình đoạn thời gian. Nhưng mà tại cuối cùng muốn giết chết trụ tư thời điểm, Adnạ lại vì trụ tư đỡ được một kiếm này. Adnạ trước khi chết nói ra trận tướng, cở dạ tổ là trụ tư nhi tử, trụ tư sợ cờ dạ tổ sẽ giống như hắn đi lên giết cha đường xưa, cho nên mới muốn thiết kế hại chết cở dạ tổ. Nhưng mà Adnạ chết cũng không có nhường cờ dạ tổ từ bỏ mình báo thủ, hắn quyết định tại các titan giới sự giúp đỡ tấn công núi Ô Lẩm Tổ, kết thúc chúng thần thống trị. Mà ở chiến thần hai phần cuối cùng chiến thần ba mở màn, chúng thần tế tu Ô Lẩm bị giải quyết đi cở tổ cái uy hiếp này, titan cái á leo lên núi Ô Lẩm dạ tổ giơ cao lên Ô thần kiếm hô to, trụ tư Con của ngươi đã trở về, ta đem mang đến ổ lẩm cụ hủy diệt. 6. Từ chiến thần 1 đến chiến thần 3, ba, toàn bộ cố sự không ngừng hướng về cảng Lai Việt tầm ẩm sóng dậy sự thi phát triển. Tại chiến thần 1 bên trong, cơ giả tổ mới vừa vặn leo lên chiến thần chi vị, lấy thân thể phạm nhân hoàn thành thí thần sự nghiệp to lớn. Càng về sau phát triển, địch nhân của hắn lại càng phát cường đại, từ thông thường hải quái đến cường đại titan, lại đến uy danh hiển hách ổ lẩm cụ chư thần, mỗi trận đột chiến đều riêng cố đặc sắc, hơn nữa chiến đấu sẽ đầy đủ lợi dụng quanh hoàn cảnh, tỉ như đang cùng ạ dẹt trong chiến đấu. Cơ giả tổ từ chiến trường bên cạnh rỡ xuống một cây cầu xem như vũ khí của mình, phong phú cờ tờ e cùng chiến đấu thiết kế, nhường mỗi một tràng bột chiến đều lộ ra kích động như vậy nhân tâm. Hắn địa phương chiến đấu cũng trải rộng nhân gian, minh giới cùng chư thần chi đỉnh, những thứ này tràng cảnh đều lộ ra bao la mà có hứng vị, hơn nữa một chút tìm ra lời giải nguyên tố cũng còn được vừa đúng, không gặp qua tại rừng rã, cũng sẽ không quá đơn giản. Ngoại trừ muốn mở ra tràng cảnh cửa hải bên trong đủ loại bí ẩn, còn muốn rất tốt lợi dụng hoàn cảnh chung quanh cùng địch nhân chiến đấu. Ngoại trừ hỗn độn chi nhận bên ngoài, Cơ giả tổ cũng bắt đầu cầm tới đủ loại bất đồng thần khí, tỉ như Thái Dương hộ thuẫn, mở đỡ sả đứng đầu, Apollo chi cùng, ỷ cả rút chi giữ, hạ đế chảo 6. Chiến thần 1 đến chiến thần 3 ba là lấy thần thoại Hy Lạp làm bối cảnh, giản thuật từ phàm nhân trở thành thần chi phía sau bày ra thí thần tàn sát mạo hiểm hành trình, đến rồi chiến thần 3 ba bên trong nội dung cốt truyện, trận này thí thần chi chiến tiến nhập hồi cuối, đây mới thật là dạ nạ dâu, cơ giả tổ đem đối mặt những cái kia thần cao cao tại thượng mình, đồng thời đem bọn hắn từng cái kéo xuống vũng Mà đối với các người chơi tới nói, xuất sắc như vậy xuất hiện kịch bản thiết kế, chủ yếu vẫn là thể hiện tại mọi người túi tiền lên. Thì chơi mở đầu cùng cựu đầu sả kịch chiến sau đó, ngươi không mua chiến thần 1. Mua chiến thần 1 ngươi không muốn mua chiến thần 2. Chiến thần 2 bên trong bị an toán, chiến thần 3 ba lập tức sẽ giết tới ổ Liễm phủ hướng trừ thần báo thủ, ngươi chẳng lẽ không mua? Ấn 6. Chiến thần 1 2 3 cũng đã mua, giá tiền này trên cơ bản đã cùng tập hợp vậy, ngươi xác định không trực tiếp mua một cái tập hợp. Rất nhiều người chơi đếm trên đầu ngón tay tính đi tính lại, giống như 6. Vẫn là Trần Mạch Tinh a 6 Bất quá, những cái kia mua chiến thần kia tác phẩm các người chơi, rất nhanh liền phát hiện mình tiêu tiền không có chút nào. Chơi thật vui a. Tác Luân đặc lúc nào như thế khẳng Hào phóng như vậy, thật đúng là làm được một cái cắt cỏ trò chơi nhường các người chơi tuần sáng khoái a. Rất nhiều người chơi cũng là nhắc nhở đi gan chơi đùa lấy, chỉ sợ chiến thần cũng cùng quái vật ngược người mở dạng, vừa mới bắt đầu thật tốt, chơi đến rắc long nơi đó đột nhiên liền muốn tụ ngược đãi, kết quả chiến thần đây là không tồn tại, ít nhất thẳng đến chiến thần 3 ở đây, người chơi cũng có thể tại độ khó thấp nhẹ nhõm cắt cỏ. Hơn nữa, trò chơi này buộc chiến đơn giản có thể nói là thiên mã hay không, nhất là tại qua vai góc nhìn trạng thái, ống kính lại không ngừng mà hoán đổi, viễn cảnh, cảnh gần giao thế, đem cả cảnh tượng hoành tráng cho triển hiện phát huy vô cùng tinh tế. 1.121 thứ 1.127 Trương khuya ra chết canh hai lúc này Lâm Lâmuyết trực tiếp gian bên trong các người chơi đang tại vây xem cờ dạ tổ cùng do nọ chiến đấu do nọ là trụ tư phụ thân, cũng là đời thứ 2 chúng thần Chi Vương nghiêm chỉnh mà nói hàng này nên tính là cờ dạ tổ ra ra hắn là một cái to lớn Titan tại chiến thần 3 mở màn bên trong cái á cùng cờ dạ tổ cùng một chỗ đi tới núi Où kết quả cái á rơi xuống gió nọ vì vậy mà giận lấy cờạ tổ cho nên tại cờ dạ tổ lại lần nữa tới địa ngục vừa xấu lấy được thạch tệ thời điểm không có chút nào ngoại ý muốn nên đón một hồi cùng Titan một chiến Lúc trước bên trong nội dung có chuyện, khán giả đã nhìn khoe ra giết chết rất nhiều thần. Bao quát mở màn lúc Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn, ở nơi này trận buột chiến bên trong, cơ dạ tổ muốn tại cái á trên thân không ngừng leo trèo, thay đổi vị trí vị trí, cùng vị này ti tan hiệp đồng chiến đấu, theo thứ tự xử lý bọn xây Đồn Hải Mã Lệ Vi A Than cùng hắn thần tôn, mới có thể cuối cùng bắt được hắn bà tôn, thành công giết hắn. Cùng Hải Hoàng Cọ Sấy Đồn chiến đấu là chiến thần 3 ba ngay từ đầu trọng đầu hí, trận này bộ chiến trình độ kịch liệt cùng trình phức tạp viễn siêu trước đây hai bộ phận, hơn nữa chẳng cảnh động tác ba chủ khí, đơn giản có thể nói là dáng đòn phủ đầu. Vị này chàng dã nạ dốc an bài một cái tốt nhất mà màn. Nhưng mà, cái này hiển nhiên còn không phải bộ chiến trình độ lớn nhất, chiến thần một mực tại không ngừng mà vì khuê ra an bài càng lớn định nhân, cuối cùng tại giọ nọ ở đây đạt đến đỉnh phong. Cùng giọ nọ chiến đấu tới không chút nào phòng bị, cờ dạ tổ rễ chân thổ địa đột nhiên chấn động lên, lúc này hắn mới phát hiện chính mình lại là đứng tại cái á rất xuống trên tay. Giọ nọ đem cái á tay cùng cờ dạ tổ cùng một chỗ nâng lên tới phóng tới trước mặt mình, tức giận chất vấn, giết chết cái á hung thú dám đi vào phần mộ của ta. Vị này titan mang theo vô cùng phẫn nộ, tay trái bỗng nhiên chụp vào cự dạ tổ. Dùng ngón tay chọ cùng ngón cái đem hắn hung hăng nắm. Lần này, chiến đấu song phương hình thể trên lệnh đạt đến thực hạn, cỡ dạ tổ lớn nhỏ thậm chí còn không bằng giò nọ ngón tay, giống như là người cùng con kiến ở giữa chiến đấu một dạng. Nhưng mà, dò nọ cũng không có đem cờ dạ tổ bóp chết, ngược lại là cờ dạ tổ dùng hai tay gắng gượng chống được giò nọ ngón tay của. Cỡ dạ tổ dùng ra đầu người phóng xuất ra chất lóa, sau đó dùng hôn độn chi nhận ôm lấy giò nọ thân thể, nhẹ tới trên cánh tay của hắn. Ký sinh tạp dò nọ trên người quái vật bắt đầu xuất hiện, cỡ dạ tổ dễ dàng giải quyết bọn hắn, sau đó bắt đầu không ngừng hướng về dò nọ trên người mổ đau nhức đi tới. Giọ nọ muốn giống đập mỗi một dạng đem cờ dạ tổ đập chết, nhưng mà cờ dạ tổ linh xảo tránh ra, sau đó hỗn độn chi nhận liều mạng công kích giọ nọ mang theo chỗ thủng ngón tay, trực tiếp đem trọn phiến móng tay cho nhổ xuống. Cờ dạ tổ giống như là đúng là âm hồn bất tán như ưu linh tại giọ nọ trên thân vừa đi vừa về leo trèo, giọ nọ giống như là đối phó con muỗi một dạng đối phó cờ dạ tổ, chụp, phủi, ném, trên người của hắn bọc mù không ngừng mà sinh ra đầy người máu mù khô lâu quái, nhưng những quái vật này tất cả đều bị cờ dạ tổ giống cắt cổ vậy dễ dàng xử lý. Không chỉ có như thế, cờ tổ còn đang không ngừng mà công kích tới giọ nọ trên người mủ đau nhức cùng vết thương. Từng cái mủ đau nhức không ngừng nổ tung, cho dù Lạc Giọ Nọ trên thân cũng bắt đầu xuất hiện từng đạo vết thương thật lớn. Giọ Nọ một phát bắt được cơ dạ tổ đem hắn nuốt đến trong bụng đi, nhưng cơ dạ tổ lại trực tiếp dùng ộ liễm phụ thần kiếm đem Giọ Nọ cho mở ngược vào bụng. Mang theo làm sắc quang mang kiếm trực tiếp đâm xuyên qua giò cái bụng, hắn tuyệt vọng dùng hai tay che lấy vết thương hướng cơ dạ tổ cầu xin tha thứ, nhưng cơ dạ tổ hoàn toàn không để ý đến, mà là trực tiếp đem Giọ Nọ hết màu làm tinh thạch gây, đâm vào cái của hắn. Cuối cùng, đi tới Giọ Nọ đầu, Giọ Nọ còn tại mắng, nhưng cơ tổ trực tiếp nâng cao ộ thần kiếm Đông Nhiên đâm vào giò rò nọ đầu người, đang thống khổ tiếng kêu rên bên trong, vị này to lớn ti tan tuyệt vọng ngã xuống, thân thể của hắn lấp kín lấp đầy cả cái sân cốc, biến thành kéo dài ngàn dặm một tòa sơn mạch. Trực tiếp gian bên trong khán giả đã bị trận chiến đấu này cho chấn kinh, đủ loại 6.666 soát đầy màn hình. Ông trời của ta, ta phát hiện mình sức tưởng tượng thật là quá thiếu thốn, vẫn còn có loại chiến đấu này phương thức. Thật sự như bức, trước kia trò chơi đơn giản chính là đánh cái long, đánh cái cỡ lớn hải quái liền xong việc, hơn nữa trên cơ bản cũng là tại sửa bản chân, không có chút nào thưởng thức tính chất có thể nói, nhưng mà trò chơi này Đơn giản không đến tới cực điểm A thực như bức khuê ra liền cùng con rồi một dạng tại Titan trên thân bay tới bay lui cuối cùng một kiếm này thật sự là quá đẹp rồi thật sự các người có phát hiện hay không giống như chiến thần bên trong mỗi một lần bộ chiến cũng là thiết kế tỉ mỉ Mỹ qua không phải nói bộ kỹ năng chủ yếu là động tác người xem khuê ra đánh bỏ xây đồn thời điểm xử lý trước ngửa của hắn lại đào mở ngực của hắn giáp sau đó mới đem hắn bản tôn cho bắt được một trận đánh tơi bởi đánh hạ đẹp thời điểm là một khối một mảnh đất sẽ to trên người của hắn thì tối tiếp đóấp tới hắn móc chảo sau đó đem linh hồn của hắn trực tiếp kéo ra ngoài hấp thu hết sáu Mặc dù là thiết lập xong Cờ Tờ E, nhưng nhìn thị giác hiệu quả thật sự quá nổ tung, chính là một cái xoay a. Chính xác, trò chơi này mỗi một cuộc chiến đấu đều ở đây khiêu chiến trí tưởng tượng của ta, kỳ thực suy nghĩ kỹ một chút, Cở Giả Tổ xem như chiến thần không chỉ là nắm giữ mã lực, hắn còn có rất cao chiến đấu trí thông minh, biết như thế nào lợi dụng địch nhân nhược điểm, thậm chí dùng chung quanh hoàn cảnh nhân tố trợ giúp chính mình lấy được thắng lợi. Ta cũng cảm thấy, kỳ thực những thứ này thần từ trên thiết lập tới nói, thực lực của bọn hắn hẳn là đều thích hợp khoe ra tới gần, nhưng mà khoe ra lúc nào cũng có thể áp dụng chính xác nhất phương thức chiến đấu, cho nên những thứ này thần nhóm tất cả đều bị giết sáu ta có loại dự cảm bất tưởng, khuê ra sẽ không thật sự như thế một mực giết tiếp a. Cái này hi lạm chư thần đã nhanh muốn bị, bị giết xong, sẽ trả kém trụ tư cùng linh hồn trạng thái ạt đệ nạ 6. Cảm giác nội dung cốt chuyện này sáu, giống như kiên trì không đến chiến thần 4a6. Lâm Thiết kịch bản tiến lên rất nhanh, tại loại này khẩn trương kích thích chiến đấu phía dưới, có rất ít người chơi có thể nhịn không tiếp tục đánh xuống. Chiến thần 3 cố sự đã tiến nhập hồi cuối, cỡ dạ tổ cùng trụ tư bắt đầu dùng ô kiếm chết chủ tư dùng hết sau cùng thần lực đem cỡ tổ lên, vị chiến thần này sinh mệnh tại truyện trong nháy mắt ở giữa hao hết. Liệt tâm mắt góc trái trên cùng thanh máu u cũng hoàn toàn băng liệt. Tại trong một vùng tăm tối, cơ dạ tụ dọc theo vết máu không ngừng chạy, hắn thấy được mình đã chết đi thế nữ, nghe được vẹn đỏ dạ kêu gọi, dùng hy vọng sinh hoạt chiếu sáng trong bóng tối con đường, cuối cùng tránh thoát trụ tư gò bó. Cơ dạ tụ từng quyền từng quyền mà đánh vào trụ tư trên mặt, lập tức dựa theo hệ thống nhắc nhở không ngừng mà cơ nắm đấm, tâm mắt của nàng bên trong đã tràn đầy tiên huyết, không biết qua bao lâu, nàng mới rốt cục lại, mắt nhìn trụ tự thần lực như một đạo màu xanh nhạt cô sáng thẳng vào phía trên trời, đại địa tại băng liệt, bầu trời tại kêu rên, cố điện không còn tại, chỉ còn dư một vùng phê tích. Cơ Giả Tổ không có bị Adena đầu độc, hắn giơ lên ô liệm cụ thần kiếm, bỗng nhiên đâm vào lồng ngực của mình, đem chiếc hộ bẹn đỏ rạ bên trong hy vọng về xuống nhân gian. Nay liên 6. chết. Lâm Tuyết có chút ngớ bước, nàng còn tưởng rằng Khuê ra sẽ trực tiếp huy kiếm đem Adena chém, nhưng mà cũng không có, Cơ Giả Tổ cuối cùng hoàn thành mình báo thủ, hắn buông xuống cử hận, không muốn làm tiếp chúng thần quân cờ, tự mình lựa chọn mình vận mệnh. Nhưng mà 6. Cơ Giả Tổ đều đã chết, còn ở đâu ra chiến thần 4. Lâm Tuyết đột nhiên cảm thấy có chút không ổn, ta sáu, sẽ không phải là bị Trần Mạch lừa gạt 1122 thứ 1128 Trương Khuê gia có con trai, bà ba canh cờ dạ tổ ngã trên mặt đất, tất cả mọi người đều có thể tinh tưởng nhìn thấy bụng của hắn cái kia giữ tận vết thương. Tô Liễm Vũ chi kiếm đem hắn bụng đâm cái xuyên thấu, tiên huyết nhiễm đỏ mặt đất. Nhưng mà tại một màn cuối cùng bên trong, cơ dạ tổ không thấy, cái kia một bãi lớn nhất vết máu một mực lan tràn đến bên vách núi, sau cùng ống kính cho đến rồi nơi xa sấm xét vang rội, gió lốc đột khởi mặt biển, một bộ giang na dốc cảnh tượng tận thế. Lâm thở phào một cái, nguyên lai like phía sau còn có a, xem ra Khuê gia hẳn là không chết, nhưng mà 6. ta muốn biết chiến thần bốn bên trong bị giết đi. Khi Lạm Trần đều đã để hắn cho giết hết 6. Từ chiến thần 1 đến chiến thần 3 một hơi chơi xuống, Lâm Tiết cảm giác niềm vui chẳng trề. Càng lai việc chiến đấu lớn chẳng diện, càng lai việc kích thích một chiến, lấy báo thủ cùng thí thần xuyên qua từ đầu đến cuối cái bản, những thứ này đều cho chiến thần trò chơi này dán lên cực kỳ đặc biệt nhãn hiệu, nhường các người chơi thật tốt sướng rồi một cái. A, tốt, nên đi thế giới ma thú bên trong tiếp tục lái hoang, chúng ta đoàn hôm nay chuẩn bị mở hoang hắc dược chi tổ 6. Có thể đánh thắng sao? Chế cười, chắc chắn đánh không lại a, bằng không gọi thế nào khai hoang đầu 6. Ân. Các ngươi làm sao còn không tha? Đều thấy vài ngày chiến thần các ngươi cũng không ngại mệt 06. Được rồi được rồi, vậy ta liền truyền bá cái chiến thần 4 M đầu à, nội dung phía sau ngày khác lại truyền bá. Lâm tuyết vốn là muốn đem chiến thần 4 nội dung lưu đến ngày mai, kết quả mưa đạn người xem không bông tham mà nhất định phải nhìn, không có cách nào, chỉ có thể lại lần nữa đi tới chiến thần cảnh tế đàn bên cạnh, bắt đầu chiến thần 4 kịch bản. Vừa đánh xong chủ tư, các người chơi cảm xúc cũng đều đạt tới một cái cao phong, đến cuối cùng khuê ra đến cùng chết hay không cũng thành một cái rất lớn lo lắng. Nghiêm trình mà nói, đây cũng là một lần không cần phải nói chắc chắn lại là tác luân đặc vì xúc tiến trò chơi lượng tiêu thụ mà cố ý làm ra xấu. Kết quả Lâm Tuyết nói chuyện muốn tiếp tục trực tiếp chiến thần, ngoài ra một chút người xem không vui. Còn truyền bá chiến thần, đều truyền bá đã mấy ngày a, thay cái thôi. Chính là, Thẩm Mỹ mệt mỏi đều, cả ngày liền là giết cái này giết cái kia, không hiểu rõ có gì đáng xem a. Vừa mới bắt đầu thời điểm vẫn là rung động, chơi đến bây giờ không cảm thấy chán sao? Ràng thật, các cổ trò chơi chính là như vậy rồi, suy nghĩ một chút Trần Mạch làm ngược sát nguyên hình, cũng thuộc về loại kia vô náo sảng khoái không có chút nào nội hàm cho chơi, đến bây giờ còn có ai nhớ kỹ không? Đúng thế, Tắc Luân Đặc Hư Hoàng A, suy nghĩ một chút nước mỹ tận thế, suy nghĩ lại một chút xe mã đạt truyền thuyết, đó mới là thiên mã hành không sức tưởng tượng, đó mới là có thể xứng tác phẩm nghệ thuật trò chơi kinh điển a. Lâm Tuyết còn chưa lên tiếng đâu, mưa đạn hai nhóm người xem đã lẫn nhau bóp dậy rồi. Kỳ thực loại này luận điệu đã sớm không phải thứ nhất thiên xuất hiện, nói chiến thần không có nội hàm người chơi không thiếu, hơn nữa trong này tuyệt đại đa số cũng là lũ đợi layer. Trên thực tế, chiến thần loại trò chơi này nếu như không phải tự thể nghiệm mà nói, chỉ là nhìn chủ bá chơi rất khó lĩnh hội nó sáng khoé đến cùng ở đâu. Có thể thứ nhất một thời điểm sẽ cảm thấy vô cùng đặc sắc, nhưng từ chiến thần 1 đến chiến thần 3, ba, Luther và nhóm nhìn nhiều chảng như vậy một chiến, đều sớm đối với loại mô thức này cảm giác thẩm mỹ mệt mỏi, đơn giản chính là biến đổi hoa văn mà giết quái, ngược lại cũng là trước đó kế hoạch xong độc tác. Đương nhiên, cũng không bài trừ trong này có một nhóm nhỏ người là hy vọng mượn trêu chọc tới hiển lộ rõ ràng chính mình trò chơi thượng tức 6. Mắt thấy mưa đạn tiết tấu liền bị mang theo tới, kinh nghiệm phong phú tiểu cơ linh quỷ lâm Tuyết lập nói, tốt tốt không muốn dẫn chiến. Bằng công phòng của ta quản nhóm nhưng là muốn bắt đầu làm việc, ta cảm thấy các ngươi những thứ này bây giờ liền đem chiến thần phê phán một phen nghĩ là một cái tin tức lớn tuyển thủ rõ ràng là không hiểu Trần Bạch ta, các ngươi bây giờ cưỡng ép vì đen mà đen, chờ tờ GN cho điểm đi ra các ngươi chẳng phải là muốn bị mất mặt. Tiến vào chiến thần 4 sau đó, là một đoạn thời gian rất lâu màn hình đen. làm Du Dương bối cảnh giai điệu vang lên thời điểm, lâm tức sững sốt một chút. Rõ ràng, chiến thần 4 cho người cảm giác, cùng phía trước 3 bộ hoàn toàn khác biệt. Từ bối cảnh âm nhạc ẩn chứa cảm xúc bên trên, liền có thể cảm nhận được một loại nội liễm hoặc là lương. Rất nhanh Lâm Tuyết tập mắt bên trong xuất hiện hình ảnh, bên trái là cựỡng tráng thân cây, phía trên còn in một cái màu vàng trưởng ấn hình ảnh phía bên phải, mọc đầy dâu quay nón cỡ dạ tổ trong mắt hàm chứa đao buồn, tay cầm lưới bước đi tới trước cây. Lâm Tuyết kinh ngạc, ông trời của ta, Khôi gia, đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngươi như thế nào đã giả như vậy? Rất rõ ràng, lúc này đang trưởng cự dạ tổ đã so chiến thần ba phần cuối thời điểm muốn già quá nhiều, mặc dù thân thể của hắn vẫn như cũ khôi ngô hữu lực, nhưng nồng đậm sợi râu, khóe mắt đường vân nhỏ cũng đã trở nên trầm kiên nghị ánh mắt, đều ở đây tỏ rõ lấy hắn đã không còn trẻ nữa. Chương ngực của hắn còn có bị Ô Liễm Vũ thanh kiếm đâm thủng qua vết sẹo, rõ ràng chiến thần 4 cố sự xảy ra tại chiến thần 3 sau đó. "Ông trời của ta, Khuê ra ngươi thế nào Khuê ra? Ngươi như thế nào giả đến độ này rồi? Ngươi hốn độn chi nhận đâu? Ngươi Ô Liễm Vũ chi kiếm đâu?" Hoa phong biến đổi quá nhanh, Lâm Tuyết đều không có chuyển qua khúc công này tới. Vốn là cũng đã chờ mong Khuê ra tiếp tục thí thần các người chơi thấy cảnh này cũng là nhóm khuôn mặt một bức, tất cả mọi người đều cho là tại chiến thần 4 bên trong Khuê gia sẽ tiếp tục báo trì tiền tắc bên trong hình tượng, kết quả vạn vạn không nghi tới, liền mẹ nó nhân vật thiết lập mô hình đều đổi a. Hơn nữa Lần này cố sự rõ ràng trước mặt ba bộ cách thời gian rất dài, Khuê ra cũng đã bước vào trung niên, ít nhất cách hơn 10 năm. Cờ Dạ Tổ nhẹ vỗ về trên cây kim sắt thủ lớn, tựa ở trên cây, lâm vào thâm trầm trong hồi ức. Sau đó, hắn vùng lên lê bước, hung hăng chém vào trên cây, đang muốn xoay người lại ôm lấy cây khô thời điểm, Cờ Dạ Tổ tay trái băng vải núi lỏng, đây phảng phất là gọi lên hắn rất lâu trước đây hồi ức, hắn nhắm mắt lại hít sâu một hơi, sau đó mới bắt đầu một lần nữa đem băng vải cuốn trở về. Lúc này, một con gấu con chạy tới, Tổ vô ý thức quanh người, không để Hải Tử nhìn thấy tay trái của mình. Lên Điền, Tử Cơ dạ tổ đem thân cây ném vào trong nước, cột vào đôi thuyền, tiếp đó chèo thuyền dọc theo dòng sông rạch về phía một chỗ khác bên tàu. Lâm Tuyết hoàn toàn một bức, cái này cái quỷ gì? Khuê ra có con ít? cùng ai xanh? Không chỉ là Lâm Tuyết mộp bức, mưa đàn khán giả cũng đều mộp bức. Cái này cái quỷ gì a? Như thế nào Khuê ra biến giả như vậy? Còn có con. Nhìn ý tứ này, là luân lạc tới thế gian sau. Cảnh tượng này nhìn xem cũng không giống thần giới, không giống hộ liễm phủ a hơn nữa, khác biệt lớn nhất vẫn là Khuê ra tính cách. Trước đây Khuê gia một mực là phẫn nộ và cuồng bạo để cho người ta cảm thấy vô cùng lỗ mãng, một lời không hợp liền giết cả nhà ngươi loại hình. Nhưng mà, cái này cờ tự tôi lại có vẻ vô cùng trầm mặc, phảng phất hắn đang liệu mạng đè nén trong lòng mình lửa giận, trước đây chương cuồng đã biến thành nội liễm. Vốn là chỉ là muốn nhìn cái mở đầu Lâm Tuyết rất nhanh liền đã quên đi thế giới ma thú khai hoang sự tình, lần này chiến thần không dùng cảnh tượng hoành tráng, hormone tới kích động người chơi, ngược lại là đang kể chuyện cũ, không nhanh không chậm, em hai nói. 1123 thứ 1129 chương đáng ghét hùng hại tử canh một Lâm Tuyết một bên vạch lên truyền, vừa cùng khán giả chia sẻ chính mình đối với chiến thần bốn cái này mở màn một chút thái độ. Mở đầu liền chôn xuống thật là nhiều phức ta, không biết hai cha con tại sao muốn chạy ra như vậy xa hơn đi chặt một cái cây. Bất quá ta cảm giác cha con này quan hệ rất có vấn đề à, cha quản nhi tử gọi bòi, nhi tử cùng cha nói rất sơ, này làm sao nhìn đều không phải là bình thường phụ tử quan hệ a. Tốt ta, suy nghĩ kỹ một chút cũng có nhất định hợp lý tính chất, dù sao khuê ra cha giết hắn ra ra, khuê ra lại giết cha của mình, ngại mãi, mãi, huynh đệ tỷ muội tang cô lục di các lộ thân thích, xem như vậy tránh để cho mình nhi tử quan tâm chính mình gọi cha là cầu sinh dục mạnh vô cùng một loại phương thức trì sáu. Nếu như nói chiến thần 4 cho Lâm Tuyết ấn tượng sâu sắc nhất, chính là tiết tấu hoàn toàn chậm lại. Trước đây chiến thần 1 đến chiến thần 3, không phải tại thị thần, chính là đang đổi hướng về thị thần trên đường, trải qua tràng cảnh cũng đều là một chút vô cùng không huyên thần thoại tràng cảnh, tỷ như minh giới, tỷ như ô liễm phủ thần điện. Nhưng mà chiến thần 4 mà màn, khuê ra cùng nhi tử giống như là ẩn cư tại trong cánh đồng tuyết tợ săn gia đình một dạng, chặt chặt đồ gỗ, hoạch treo thuyền, bổ chẻ củi, đốt đốt mẹ ru sáu. Khô tóm lại chính là sinh hoạt mà vô cùng án nhàn, bình tĩnh, tựa như là tại thế ngoại đảo nguyên cư, cách xa những cái kia chém chém giết giết. Nói trở lại, Lâm Tuyết thậm chí cũng không thấy Khuê Gia lão bà như thế nào, bởi vì nàng đã qua đời, hơn nữa bị bao khỏa phải cực kỳ chặt chẽ, vài phút sau đó liền bị hỏa táng đã biến thành một đống sương cho. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, đây không phải Khuê Gia lần thứ nhất mất đi thân nhân của mình, lần trước hắn đã mất đi thế nữ, cho cốt của bọn hắn vĩnh viên bám vào Khuê Gia trên thân, nhường gia của hắn đã biến thành dạng này màu tái nhận. Một cái khác ấn tượng khắc sâu, là ông Kính Vận Dụng. Lần này ông kính ngầm thừa nhận là qua vai góc nhìn, hơn nữa toàn bộ mở đầu quá trình là một kính đến cùng, cái này nhượng Lâm Tuyết có một loại giác, giống như đang chơi nước mỹ tận thế Bắc vũ khí lại bạn. Cho nên ta còn phải giúp Khuê gia mang hài tử. A, ẻ cợ se me, ta đường đường chính thần, lại muốn dạy cái này hùng hài tử đi săn. Lâm Thiết đối với mở đầu kịch bản vô cùng bất mãn, cái này đồ chơi gì a? Ta tiến cái trò chơi này là hy vọng tới thoải mái, thỉnh thoắt ra một đống tiểu cái cho ta cắc cổ, hoặc soát ra một cái đại gia hỏa để cho ta vui vẻ gỡ tờ e được không? Kết quả ta bây giờ đang làm gì? Đi theo một con gấu con nhìn hắn đi săn. Hơn nữa cái này hùng hài tử bắn tên hoàn toàn không có bất kỳ cái gì chính xác, gặp phải con ngồi còn trách trách hù hụ, đây cũng chính là bây giờ Khuê gia tính tính tốt, nếu là trước kia Khuê gia nói không chừng đã sớm một gì ô đạp cho đi. Kết quả bây Gia Khuê gia thậm chí ngay cả nói chuyện lớn tiếng một chút cũng muốn ngừng một chút trước tiên áp chế lại lửa giận của mình, chỉ có thể nói như bức nữa người đàn ông chân chính cũng muốn bị mình Hùng hài Tử cho dạy vò đến biến thành con cựu nhỏ a 6 Lâm Thiết Trơ mắt nhìn Hùng hài Tử tiện tay một phát tiến đem lộc bị hù chạy, kết quả Khê ra từng thành từng thanh Hùng Hải Tử trong tay cung cho đợt lại, khiến trách một trâu. Khê Gia hảo nghiêm là sáu. Bất quá cái này Hùng Hải Tử có vẻ giống như một điểm không có di truyền phụ thân thiên phú chiến đấu đâu. Cha ngươi thế nhưng là chiến thần a, ai, thực sự là ngày càng lũ bại. Lâm Tuyết nhìn thấy Hùng Hải Tử bị Khuê Gia khiển trách thời điểm có chút đau lòng, nhưng mà lại tưởng tượng lại cảm thấy Hùng Hải Tử đáng đời, ngươi xứng đáng tra ngươi thiên phú chiến đấu sao? Sạ cái tiễn đều xạ không tốt xấu. Rất nhanh Lâm Tuyết liền gặp trận chiến đấu thứ nhất, không biết từ chỗ nào chui ra ngoài vòng linh các binh sĩ bổ nhào đi qua, Khuê ra không có đem cung còn cho mình nhi tử Ặc Nhu Tử, mà là tự chỉ huy Khuê lên Lệ vị Ặc Thản Chi Bữa, đem những này tiểu quái tất cả đều giết. Thật là khó chịu, tay hảo ngắn xấu. Dùng quen thuộc hỗn độn chi nhận Lâm Tuyết rõ ràng đối với Lệ vị Ặc Thản Chi Bữa rất nhiều phê bình kín đáo. Bởi vì này đem vũ khí đối với hỗn độn chi nhận tới nói chính xác không thế nào tốt dùng. Hỗn độn chi nhận xem như Lâm Tuyết chơi qua nhiều như vậy trong trò chơi dùng tốt nhất vũ khí một trong, công kích của nó tốc độ nhanh, phạm vi rộng công kích, hơn nữa còn có thể hoàn thành một loạt đặc thù thao tác, tỉ như ôm lấy trên vách tường meo điểm làm dây thừng tới dùng. Mà bây giờ trong tay cái thanh dịu này phạm vi công kích thực sự quá gần, hơn nữa Lâm Tuyết cũng không biết phải hay không nào giác của mình, giống như cái thanh dịu này thật không tao lắm, chẳng mấy cái tiểu quái cũng không thể sáng đến. Chỗ mạnh duy nhất chính là nó có thể ném ra lại tự bay trở về. Nhưng đối với Lâm Thiết tới nói, cái này vẫn như cũng không thể thay đổi nàng dùng không quen cái này vũ khí thực tế. Xem ra trò chơi này chắc có một đoạn thời gian rất dài muốn cùng cái này Hùng Hài tử chiến đấu với nhau, ai, thật là phiền. Thật tốt chiến thần còn phải mang một vướng nhíu. Tính toán, ai bảo hàng này là ta nhi từ đâu, ngươi ngay tại một bên hô 666 là được rồi, xem thật kỹ một chút cha ngươi ta làm một chiến thần là thế nào cả gì ngươi. Mặc dù vừa mới bắt đầu cảm thấy ặc nhu tư cái này Hùng Hài tử rất nhận người chê, thậm chí có đứa con ghẻ này có ảnh hưởng hay không ta thí thần lo nghĩ. Nhưng theo kịch bản hướng phía trước tiến lên, Lâm Tuyết chậm rãi đối với cái này hùng hài tử nhiều một chút hảo cảm, nhất là tại giết Lộc thời điểm, khuea ra cùng nhi tử chết tương tác để cho người ta vô cùng động dung. Cái này khiến chiến thần trò chơi này nhiều chút trước nay chưa có nhân tính khí tức, khuea gia không còn là cái kia lanh khốc vô tình cô máy rất chóc, có thể nhìn ra được hắn đối với mình nhi tử kỳ thực có rất sâu cảm tình, chỉ bất quá hắn không hiểu phải làm thế nào biểu đạt. Ngay tại hai cha con còn đang vì con này Lộc mặc niệm thời điểm, một cái đại thủ đột nhiên từ dưới vách núi đưa ra ngoài, một phát bắt được Lộc thi thể. A, chơi ạ, cuối cùng xuất hiện, ta Cửu Lâm Tuyết đối với hàng này ấn tượng quá sâu sắc, đây không phải là chiến thần mới ra lúc tới, một phát bắt được chính mình ném vách núi cái kia ổ rợ sao? Cho tới bây giờ Lâm Tuyết mới làm rõ ràng nguyên lai thứ này chính thức tên là núi quái, hơn nữa loại quái vật này tại chiến thần 1 đến chiến thần 3 bên trong cũng không có xuất hiện qua. Khuê ra cây cung tên giao cho nhi tử, nhìn điệu bộ này, là muốn hai cha con đồng tâm hiệp lực đối kháng núi quái. Hùng hai tử nhìn cho thật kỹ, xem ngươi chiến thần lao cha là thế nào đối phó loại này to con. Tốt ngươi đứng ở đây đừng đi động, ta đi cấp ngươi mua mấy cái quýt. Lâm Tuyết trong nháy mắt liền đến tinh thần phía trước mấy cái kia tiểu quái vậy coi như cái gì à, loại này to con mới là khê gia thai a. Liên phía trước đánh mấy cái kia tiểu tạp binh, liền cho khê gia nhét kẽ răng đều không đủ, cuối cùng cũng đến rồi cái có thể đánh. Kết quả đánh đánh Lâm Tuyết cũng cảm giác có chút không đúng, như thế nào cảm giác chiến đấu này hệ thống hoàn toàn thay đổi A6. Kỳ thực vật giờ bản chiến thần chiến đấu hệ thống biến hóa không lớn, cũng là thế hệ tiếp theo vật giờ, có thể mấu chốt là vũ khí không đồng dạng a, trước kia là liên lưới đao, bây giờ là lưới lửa, cái này mẹ nó có thể giống nhau sao? Trước đó cách quái vật đến mấy mét xa trực tiếp vung lưới đao chính là một bộ côn bò. Bây giờ phải cầm lưỡi búa dán khuôn mặt thu phát chậm rãi sửa bản chân, hơn nữa Khuê ra bây giờ cũng không có thực lực, đánh ngãi ra hỏa thanh máu đi phải tặc trưởng, Lâm Tuyết nhìn xem đều khó chịu. Núi lạ lượng máu cuối cùng thấy đấy, Lâm Tuyết lại lần nữa tiến vào bù lệ anh, dùng hết chính mình quen thuộc gở tờ e Khuê ra trực tiếp nhảy đến núi quái trên lưng hướng về phía nó đại quang đầu chính là một quyền, tiếp đó một phát bắt được nó sừng ghệ đem nó đầu đập xuống đất, mạnh xinh xinh đem cổ vặn gãy. Hô, may mà ta còn có thể tờ e, bằng không thật sự muốn luống cuống. Lâm Tuyết thở phào một cái. 1124 thứ 1130 chương cái này hùng hại tử rốt cuộc là làm gì dùng? Cánh hai hai cha con đi săn cứ như vậy rất căng cứng rắn mà thu trạng, núi quái ngã xuống sau đó Nhi Tử cầm tiểu đao đi lên một trận thu phát hơn nữa đem mình tức giận tới mức ho khan, rõ ràng hàng này cũng khuê ra một dạng, không chỉ có tính tình đại, dễ kích động, hơn nữa điên lên ngay cả mình đều đánh. Loại này tuyển thủ cũng chính xác không quá thích hợp mang theo đi thí thần A6. Trên đường về nhà hai cha con gặp càng nhiều tiểu quái, lần chiến đấu này trong hệ thống gia nhập sử quyết đầu cái thiết lập này, chỉ cần cái này đầu đầy sau đó liền có thể trực tiếp dùng cửa tờ e đem tiểu quái giết, cái này nhượng hơi tìm về một điểm chiến thần cảm giác. Ít nhất tại sự quyết tiểu quái thời điểm, trực tiếp tay đẩy thành hai nửa lực thị rắc trùng kích vẫn là rất mạnh. Ngay tại lúc hai cha con lúc về đến nhà, chuyện không nghĩ tới xảy ra. Một cái đầy người hình sâm, dâu quay nón ra hỏa bắt đầu điên cuồng góc cửa, hơn nữa còn đối với khê ra bằng mọi cách khiêu khích, thậm chí một cái tắt ở khê ra trên mặt. Lâm Tuyết đều kinh ngạc, cái trước dám như thế đánh khê ra là vị nào tới. Bây giờ mộ phần thảo đã cao ba trượng đi. Ngay tại lúc Lâm Tuyết cho là khê ra sẽ bảo đánh cái này vóc dáng nhỏ nhắn thời điểm, hàng này vậy mà bay lên một quyền, đem khê da đánh bay đi. Tại giờ bên dưới hình thức Lâm Tuyết có thể tinh tưởng cảm thấy phần bụng đi ra ngoài lực đạo, khuê ra cơ thể đều bị đánh bay lên, vượt qua nhà gỗ lóc nhà, tiếp đó nặng nghề mà ném xuống đất. Lâm Tuyết cùng khuê ra cùng một chỗ ngộp bức, gì tình huống? Khuê ra cư nhiên bị đánh. Trận đấu bộ chiến cứ như vậy bất ngờ tới, vừa nhìn thấy hàng này thanh máu Lâm Tuyết liền teo lên sợ hãi, hàng này không là người bình thường a. Tuyệt đối không phải. Chiến đấu kế tiếp có thể nói là thật thần tiên đánh nhau, chiến đấu lần này nhược Lâm Tuyết nhớ lại chiến thần 3 cảm giác, mặc dù đánh không thể nói sảng khoái hơn nhanh, nhưng có thể nhìn ra được loại chiến đấu này là nguyên chấp nguyên vị chiến thần phong cách có thể tự do phát huy chiến đấu đặc điểm của tờ e, nhưng trò chơi này chiến đấu hệ thống có thể mức độ lớn nhất mà nhô ra cực hạn cảnh tượng hành tráng, nhẹ thì cây đổ núi lở, nặng thì trực tiếp đất bằng biến hẻm núi, hai người cơ hội là dùng hết thể chung quanh nguyên tố tại chiến đấu, bao quát ôm hết đại thủ cùng tiểu sơn vậy nham thạch, cũng tất cả đều trong chiến đấu bể thành tàn bã. Nhưng mà, nhượng lâm tuyết vô cùng khó chịu là, cắt cỏ sảng quái đâu. Đánh như thế nào giống hắc hồn. Chiến thần trước mặt của ba bộ phận ngược lại là cũng có một chút tương đối khó khăn một chiến, cũng là tốn thời gian thật lâu, cũng như đánh minh vương hạ đè thời điểm, khuê gia trước hết lột ra hắn thì tối, lấy hắn móc chào sau đó mới có khả năng đi. Nhưng mà bất luận là cỡ nào phức tạp chiến đấu, Khuê gia chính mình vĩnh viễn là tinh lực tràn đầy, xưa nay sẽ không xuất hiện bất kỳ vẻ mệt mỏi. Nhưng đã đến chiến thần 4 ở đây, có thể rất rõ ràng phải xem ra Khuê gia mệt mỏi. Tại chiến đấu cuối cùng, hắn thậm chí toàn thân vết máu mà nằm trên mặt đất, thở dốc mười mấy giây đồng hồ mới dậy rũ bò lên, lão đảo hướng nhà gỗ nhỏ đi đến. Đến lúc này, chiến thần 4 mới xem như cắt vào chủ đề. Cho nên sáu, Khuê gia cần phải làm là mang theo cái này hùng hài tử đến ngọn núi cao nhất phía trên, vu mẹ nhà hắn cho cốt. Lâm Tuyết chuẩn xác tổng kết ra phía sau mấy chục tiếng nàng muốn việc làm. Mưa đặn nhao nhao biểu thị, chủ bá xin chú ý tố chất, lại nói thô tục chúng ta muốn xe đứng cảnh cáo. Đặt vào hành trình hai cha con nhượng Lâm Tuyết liên tưởng đến nước Mỹ tận thế, hai vị này quan hệ chính xác cùng Joe and cùng Yjit có điểm giống, liền vừa mới bắt đầu giận dỗi cảm giác đều rất giống, chỉ bất quá một cái là mang nữ nhi, một cái là mang nhi tử. Ngược lại thông quan nước Mỹ tận thế ta đây đã coi như là có phong phú mang nổi kinh nghiệm a. Không cần sợ các con, khuê ra sẽ để cho ngươi xem một chút cái gì là chân chính chiến thần, ngươi chỉ cần đi theo một bên hô 666, hảo hảo mà đánh cho ta phụ trợ là được rồi. Nhường cha nói cho ngươi cái gì mới là cả gì toàn trượng. Lâm Tiết đột nhiên lại cảm thấy đứa con trai này thiết lập thật không tệ, bởi vì trước đó rất nhiều như vậy thần, ngay cả một cái người đứng xem cũng không có, một trận khốc huyễn thao tác sau đó đều không người hô 666, loại cảm giác này thật sự quá cô độc, quá tình vị. Hạ Vũ đã từng nói giàu mà không về quê như Cẩm Ý Dạ Hành, ý tứ chính là giàu sang không trở về lao ra liền cùng mặc quần áo đẹp đi đường ban đêm một dạng, thông tục điểm nói chính là người không trang bức cùng cá gớp muối không có khác nhau. Rõ ràng cỡ dạ tổ như thế ngậm trong mồm, giết nhiều như vậy thần, bây giờ lại không có tiếng gì. Cái này cũng đúng là quá thảm một chút, ít nhất các người chơi từ trên mặt cảm tình rất khó tiếp nhận A nghĩ như vậy con trai tác dụng liền thể hiện ra, chờ khuê ra một trận thần cấp thao tác thành công xử lý một cái thần chi phía sau. Nhi tử khẳng định muốn một mặt khiếp sợ hô to 666, lúc này xem như khuê ra người chơi liền có thể một mặt bình tĩnh sờ sờ đầu của con trai, thao tác cơ bản. Ngồi xuống, không nên ngạc nhiên, về sau lại xoát 6 ta liền không có người đứa con trai này. Nhớ năm đó lao tử ngươi tại ô lìm bù 6. Ơn Nghĩ như vậy nhưng là hợp lý nhiều, A Lâm Tuyết càng nghĩ càng đẹp, nghi thẩm chân mạch quả nhiên không hổ là trang bức hộ chuyên nghiệp, đối với trang bức loại chuyện này quá có nghiên cứu, làm ra trò chơi tự nhiên cũng đánh lên loại này sâu đậm trang bức là hẳn. Cái này tương đương với cổ vũ người chơi 360 độ không góc chết mà toàn phương vị trang bức a, chi kỳ, quá thân mật. Lâm Tuyết càng nghĩ càng đẹp, suýt chút nữa cười ra tiếng. Nghĩ như vậy, chiến thần 4 mặc dù đang cảm giác sáng khoái trên giới hàng nghiêm trọng, nhưng nhiều cái tại cái mông phía sau hô 666 cá ước mới, đây cũng là đối với khuê gia sử thi cấp tăng cường. Đương nhiên tương đối khó chịu là cái này Hùng hài tử chính xác không khiến người ta bất lo, quả thực là tổ truyền hô tra, tỷ như hàng này trước cầu cầu sập, nhìn cái là lá sống, quả thực là di động cảm bẫy phát độc khí. Đương nhiên nhi tử cũng có một chút không thể thay thế tác dụng, tỷ như nhận tức chữ. Khuê ra xem không hiểu Bắc Cẩu ngữ, cho nên nhìn thấy đủ loại phù văn hoặc cơ quan thời điểm, đều phải bị lại nhi tử phiên dịch, khuê ra liền cùng người mổ chữ mở dạng, chỉ có thể càng không ngừng hỏi, hài tử, đây là ý gì? Hài tử, đó là ý gì? Tốt ta, tên vật con này cuối cùng vẫn có chút chữ dùng. Lâm Tuyết cũng không thể không thừa nhận điểm này. 6 Theo trò chơi tiến trình tiến lên, cứ bạn càng lai việc phong phú, tình cảnh chiến đấu cũng càng lai việc hùng Mỹ. Quả nhiên trò chơi ban đầu quyết định mục tiêu không có dễ dàng như vậy đã tới, hai cha con đường lên núi bị hãm hại chi thổ tất cả lại, phải đi tinh linh quốc gia ẩn hình tìm được đặc thủ tia sáng mới có thể xuyên thấu. Thế là Lâm Tuyết trợ mắt nhìn khuê ra lại lần nữa bước lên cựu giới hành trình. Ân, đối với cái này bên trong chư thần tới nói đó là một tín hiệu nguy hiểm. Suy nghĩ kỹ một chút, hy Lạp chư thần là bởi vì cái gì bị tiêu diệt tới? Giống như hết thảy đều nguồn gốc từ khuê gia lên đường đi tới Arcen 6. Bất quá theo kịch bản bày ra Trò chơi cũng chính xác càng lai Việt dễ nhìn, đằng sau khuê ra cũng bắt đầu gặp phải rất nhiều cỡ lớn quái vật, thu được chiến đấu mới năng lực, xử quyết động tác các loại, loại kia mới gặp chiến thần rung động, đang tại lâm tuyết trong lòng chậm rãi khôi phục. Bất quá tối nhượng lâm tuyết cảm thấy khiếp sợ là, cái này hùng hài tử giống như càng lai Việt hữu dụ. 1125 thứ 1131 trường chiến thần cùng năm nào bước lao phụ thân ba canh hồ, cái này cô sáng hẳn là thế giới ánh sáng a. Sau khi đi vào liền có thể khôi phục bị giật ma lực. Lâm tuyết thở phào một cái. Ản tuần chiến đấu bắt đầu trở nên gian khổ, hơn nữa những thứ này chiến đấu đã cùng sáng khoé không quá dễ dàng. Đương nhiên, muốn nói khó khăn cũng không tính toán khó khăn, lâm tuyết chọn là độ khó thấp, bây giờ chiến đấu chỉ có thể nói là không đủ sảng khoái, nhưng mà đánh tới vẫn là không có vấn đề. Vấn đề là, bây giờ độ khó cùng cắt cỏ đã không rinh ráng, nơi này ám tinh linh có biết bay, có thân khoát trọng giáp còn có sẽ tự bạo, một cái không chú ý cũng sẽ bị tiểu quái đẻ xuống đất ma sát. Rõ ràng, khi người bắt đầu để ý trong trò chơi quái vật chủng loại lúc, trò chơi này liền đã không thể xem như tại cắt cỏ. Cũng may hạt nhu tư càng lai việt cho lực. Tuân Nửa Lâm Thiết kinh ngạc phát hiện hàng này còn không vẹn vẹn có thể dùng công kích từ xa, nàng trơ mắt nhìn một chỉ ám tinh linh bị nhi tử tại chỗ đánh ngã, tiếp đó liền sẽ không có đứng lên qua. Nhi tử một giây năm lần điên cuồng thu phát trực tiếp đem hàng này từ đầy máu đánh tới nửa vết đánh ra sự quyết hiệu quả sáu. Đến nỗi đây hết thảy làm sao làm được, Lâm Tuyết cũng không lớn tin tưởng, liền thấy ật nhu tư cơ không lưng một trận gõ mạnh, cái này ám tinh linh vẫn nằm rạp trên mặt đất ngay cả đứng cũng đứng không nổi sáu. Lâm Tuyết đều kinh ngạc, cái này cái quái gì vậy khoa học sao? Khuê gia cầm lẽ vị ật chi bữa đi chật qué không khả năng đau đau bị choa, bằng không cái kia mẹ nó không thành ăn gian sao? Kết quả này nhi tử cầm một cái cung làm vũ khí cận chiến lấy sắc bén duy thản chi búa còn dễ dùng, cái này hướng về cái nào nói rõ lý lẽ đi. Chẳng lẽ nhi tử cái này tầm thường cung, cũng là cái gì ngưu bốc hống hống thần khí? Vũ khí tầm xa, lưỡi búa, vũ khí cận chiến, cùng. Có vẻ giống như chỗ nào không đúng. Lâm Tuyết một mặt mộp bước, tính toán, lần sau lại tăng cấp vũ khí thời điểm, nhiều thằng cấp chỉ một chút chết cung a, cảm giác hàng này đều nhanh giống như ta đều là cái gì quỷ a. Chiến đấu kịch liệt sau đó, hai người rốt cuộc đã tới thế giới chi quang phía trước. Dựa theo nữ vu thuyết pháp, nhất thiết phải đi vào mới có thể khôi phục bị giật ma lực. Dọc theo con đường này chiến đấu là thật không dễ dàng, Lâm Biệt dựa vào sở mặt tạ chi nộ cuối cùng mới là cứng rắn lội tới. Ai, trò chơi này tiêu đề thực sự là càng lai Việt hữu danh vô thực, đều nhanh mệt mỏi dạng thẳng chân, còn không biết xấu hổ quan tâm chính mình gọi chiến thần sao sáu. Lâm Biệt chửi bậy đạo. Khuê ra suy nghĩ liên tục, đem lệ vị ạt thản chi bữa đưa cho mình nhi tử. Trừ phi đến bạn bất đắc dĩ, bằng không đừng dùng. Cầm tới lệ vị ạt thản chi bữa hùng hài tử vui vẻ chạy đến đi một bên chơi, Khuê Gia cố nén cảm giác, gắng bước vào cái một vệ sáng bên trong. nghe được nhu tư cùng mẫu đối thoại, hắn về tới nhà của mình lại hình như đi tới trên một cái thuyền, tại rất nhiều trảng cảnh bên trong trở về xuyên qua, cuối cùng, hắn giống như thấy được các nhù tư mỗ thần, nhưng mà lúc này một đôi tay lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng của hắn, đem hắn kéo ra ngoài. Không, không muốn. Cơ dạ tổ lớn tiếng hô hào, hắn vừa muốn đúng ai đặc biệt nhù tư nổi trận lôi đình, lại thấy được hùng hài tử sau lưng chồng chất như núi thi cốt. Một đống, hai đống, ba chồng sáu. Những cái kia ám tinh linh thi thể khắp nơi đều là, Lâm Tuyết Tô sơ giản mà đến một chút, ơn, đoán chừng hơn trăm cái là có sáu. Ta mẹ nó sáu. Lâm Tuyết cảm giác mình tam quan nhận lấy xung kích. Có ít tư gì? Ta mới vừa đi vào không có 5 phút, bên ngoài trên thực tế đã qua cả ngày. Hơn nữa những quái vật này thi thể là cái ý gì? Ta dùng ra toàn bộ sức mạnh mới giết mấy chục cái, kết quả cái này hùng hài tử một người giết quái là của ta gấp mấy lần. Lâm Tuyết hoàn toàn vô ngữ, ta dựa vào, cái này hùng hài tử trên thực tế như bức như vậy sao? Cũng là đồng dạng một cái lưới búa, như thế nào ta chơi liền cùng chồng chọn một dạng tốn sức a? Ngươi nói sớm ngươi như bức như vậy, ta lưới búa một mực cho ngươi sử dụng tốt không tốt, ta ngay tại một bên hô 6666. Lâm Tuyết đối với trò chơi này ý kiến cũng lớn đi, đã nói xong chiến trận đâu. Đã nói xong nhi tử là cho chính mình hô 666 đây này. Như thế nào nhi tử giống như mới là thật chiến thần a. Xem cờ dạ tổ đều ở đây làm gì? A. Treo tương thời điểm cho nhi tử làm thuốc rễ, con thủy tinh làm đưa nước công việc, tức giận nhất là ngay cả lời không biết, toàn bộ nhờ nhi tử phiên dịch. Kết quả liền đã cũng không bằng nhi tử có thể đánh. Xem khuê ra cái này mất mặt thanh máu, đây cũng quá mẹ nó ngắn, thật bị vây công không cẩn thận liền treo, lại nhìn nhi tử 6. Căn bản không có thanh máu a. Không có tanh máu ngươi có sợ hay không? Bị ô giờ bắt lấy ném trên mặt đất đều không phát hiện chút tổn hao nào, người có sợ hay không? Khuê gia còn thường xuyên bị đánh bỏ lộn nguồn lộn đất, kết quả Nhi Tử không phải tại Viễn Trình thu phát chính là tại cận chiến thu phát. Đến cùng ngươi là chiến thần hay ta là chiến thần A3? 6. Rất nhanh, trên internet cũng bắt đầu liên quan tới chiến thần bốn đại thảo luận, thảo luận vấn đề hạch tâm ở chỗ, đến cùng ai mới là chiến thần a? Còn có người chuyên môn làm tấm bản đồ, ở ngươi chơi trong đám đưa tới phong truyện. Phân chia thật giả chiến thần sẽ có công hiệu để tăng ngươi sống sót tỉ lệ. Giả chiến thần cỡ dạ tổ, kéo không hiểu hắc lịch sử, màu giá rẻ hình xăng. Tôi có vẻ vẻ mệt mỏi ánh mắt, ý nghĩa không do SM trang phục, mất mặt lượng máu hạn mức cao nhất. Chân chính chiến thần Lật Tư, cao quý không hắc lịch sử thần tộc hệ thống, một giây 4 mũi tên sạ kích tốc độ, kiên nghị ánh mắt, chịu Z giấc già, am hiểu nói chuyện phiếm tinh thông tám quốc nữ lời, không tổn tại thanh máu. Bức tranh này rất nhanh liền ở người chơi quần thể bên trong đã dẫn phát nhiệt liệt phản ứng, các người chơi phổ biến phản ứng, ác Tư ở trong lên quá mạnh mẽ a. Có thể áp chế, có thể thu phát, hơn nữa liền thanh máu cũng không có căn bản sẽ không chết, trái lại khuê gia, vừa giòn lại yếu, không chịu nổi một kích, đến cùng ai mới là chiến thần nhất định chính là liếc qua tới ngay. Hơn nữa loại tình huống này tại độ khó cao đặc biệt rõ ràng, độ khó cao khê ra nhất định chính là một dao hàng, rất nhiều người chơi đánh độ khó khăn nhất đều chỉ có thể để cho nhi tử thu phát khiến quái, chính mình chỉ có thể cầu ở một bên run lời bảy, ngẫu nhiên ném cái lừa bữa, tìm đúng cơ hội đi lên một trận thu phát tiếp đó dành thời gian chạy trở về tới tiếp tục ném bữa 6. Tươi sống đem mình chơi trở thành một cái viễn trình nghề nghiệp. Có người chơi biểu thị, chiến thần 4 không nên gọi chiến thần, phải gọi chiến thần cùng năm nào bước lao phụ thần, tránh khỏi nhường đại gia hiệu lầm cảm thấy cỡ dạ tổ mới là chiến thần. Thế là, một hồi văn văn liệt liệt đặt câu đại tái bắt đầu Chiến thần giữ hắn mù chữ, lão phụ thân chiến thần giữ hắn đánh hai cái liền chịu không được, cẩm thuần lão phụ thân chiến thần giữ hắn leo núi tọa kỵ, lão phụ thân chiến thần giữ hắn mò cá mất mặt, lão phụ thân chiến thần giữ hắn đưa nước công việc, lão phụ thân đương nhiên, còn có chơi chiến thần bốn phía trước cùng phía sau so sánh. Chơi chiến thần bốn phía trước, khuê gia, vương giả đầu trọc, sở vạt tạ gầm hét, nhi tử ngươi đừng đi động tra đi xé cái thần cho ngươi xem, cao tuổi nhưng vẫn cũ bắt thịt rắn chắc, các ngươi chiến đã về rồi tư, lưu tiểu tóc, mắt, bao khả kiến như vậy hoàn toàn không, có cha khí thế, nhi ngươi viễn phát một chút là được không nên quấy rầy cha ngươi chiều. Tại sao lại là bảo vệ tiểu hài tử thiết lập, hy vọng heo này đồng đội đừng ảnh hưởng ta giết quái. Chơi chiến thần 4 sau đó, khôi ra, không có văn hóa đại quan đầu, vô năng cuồng nộ kỳ thực đều là nhi tử mau tới cứu ta à, đừng sẽ thần trước tiên đánh qua nữ vọ thần rồi nói sau, nhìn như khôi ngô rắn chắc thực tế giòn phải so sánh, chiến thần cao tuổi lão phụ thân. Atnuter, vương giả tôn quý kiều tóc, chân chính chiến thần miệt thị phàm nhân ánh mắt, học thức uyên bác, đến so sánh bị đại quái một chút một cái đứng lên cùng không có việc gì mờ nhiều lần cứu mình tạp ngư lão cha ở trong nước lựa, chân chính 3 1126 thứ 1132 chương đại đoạn chương sư có thế đoạn thiên phía dưới vạn vật canh một rất nhiều người chơi lấy một loại giọng nhạo báng biểu thị, chiến thần cái CG này tác phẩm gật người. Kỹ thực trước ba bộ chiến thần là cỡ gia tổ, bộ 4 chiến thần là thân nhi tử mới đúng. Đây là trò chơi văn tự. Người chơi vai trò căn bản chính là giả chiến thần. Còn có một số người chơi đau lòng như góc mà đề nghị, tuyệt đối đừng tuyển độ khó khăn nhất. Cần chiến tiểu binh chỉ cần 3 đao liền có thể chém chết khôi gia, viện chỉnh tiểu binh chỉ cần 2 cái. Chơi 2 ngày ngạnh sinh sinh đem chiến thần chơi trở thành cậu thần ngươi giám tin. Trường Dung nhất chiến thuật chính là tại góc tường ngưng là chắn trở nhi tử đem tất cả địch nhân đều bản chết, hoặc đang hô phía trước chờ địch nhân nhảy qua tới sau đó đem hắn đá xuống đi. Cái này mẹ nó hắc hồn bảy chu mục độ khó đều không cao như vậy. Đương nhiên, các người chơi sợ di cảm xúc kích động như thế, chủ yếu vẫn là bởi vì chiến thần 3 đến chiến thần 4 là không có khe hở nối tiếp, tất cả mọi người không có chuẩn bị tâm lý thật tốt, vốn cho rằng vẫn là giống chiến thần 3 như thế thần cản giết, thần Phật cản giết phật, kết quả đột nhiên đã biến thành đốt vợ mang nổi vùng cho cốt, cái này tâm lý chênh lệch cũng không phải lớn như vậy. Nhưng mà, loại biến hóa này cũng không có nhường chiến thần 4 danh tiếng tuyệt Ngược lại, lớn bộ phận người chơi tại nâng lên chiến thần cái Seiji này hữu thời điểm, chiến thần 4 cùng phía trước 3 bộ đồng dạng thu được rất cao khen ngợi. Liền rất nhiều chuyên nghiệp trò chơi bình chắc truyền thông cũng đối này cảm thấy có chút không biết làm thế nào, bởi vì chiến thần cái Seiji này hữu hiệu quả là tương đối cát đức, chiến thần 1 đến chiến thần 3 cùng chiến thần 4 kỳ thực có rất rõ ràng khác nhau. Này làm sao cho điểm a? Nhưng bất kể thế nào nhìn, hai loại phong cách đều đồng dạng đặc sắc. Đối với Hy Lạp Tam bộ khúc chiến thần mà nói, đây là một cái nhường người chơi cắt cỏ sảng dư, nhưng lại tuyệt không phải một cái thô, nâng cạn trò chơi Bởi vì toàn bộ tam bộ khúc tạo nên khổng lồ và dựng lại thế giới quan, chúng thần hắc hóa, bán thần cợ dạ tô đẩy thẳng núi Olympus, ngược sát các lộ thiên thần, mỗi cái thần đều có đặc biệt vẻ ngoài, kỹ năng và bộ chiến đấu pháp, nhường cho trò chơi này ịp có thể trổ hết tài năng, cho dù là tại Lôi đỉnh lẫn nhau ngu khai thác một đám siêu cấp ịp bên trong cũng hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hơn nữa, tại Hy Lạm Thiên trong chiến đấu, rực quát chém giết, lóa mắt huyết tinh tráng cảnh, Gt ở e phía dưới rất có lực thị rắc kích tình cảnh chiến đấu và thực là nhường mỗi cái sinh vật nam tính đều có thể say mê trong đó, ngoài ra trong trò chơi cũng có vô cùng phong phú tìm ra lời giải yếu tố cùng thú vị lạc cụ, tỉ như mở đở đầu, ra bài đèn tin các loại, cỡ giả tổ thường xuyên sẽ gặp phải một chút đến từ cửa ải lên nan quan, nhất thiết phải dùng những thứ này đặc thù đạo cụ tinh ám và mà giải quyết. Mà bác câu phiên bản chiến thần 4 nhưng là dùng một loại khác hoàn toàn bất động phương thức, đối với chiến thần làm ra một loại mới tinh giải thích. So ra mà nói, những trò chơi kia các truyền thông ngược lại là đối với chiến thần 4 cảm thấy hứng thú hơn, không tiếp tốn đại lượng bút mực phân tích. Mà ở chiến thần cho điểm ra lò sau đó, Các người chơi nhau nhau biểu thị nội tâm không dao động chút nào, thậm chí có chút muốn cười. Lại là toàn mãn phần, khiêng đi, cái tiếp theo. Mà ở TGN đánh giá hệ thống bên trong, rõ ràng chiến thần đã trở thành một cái mới in lên tác luân đặc nhãn hiệu tác phẩm, tại đánh giá bên trong hoàn toàn không tiếp rẻ bất kỳ lời ca tụ. Đây là một cái đột nhiên xuất hiện kinh hỉ, không có ai nghĩ đến tác luân đặc sẽ vào lúc này tiết điểm vì chúng ta dâng lên một cái ba a đại tác, nhưng ở chơi qua chiến thần sea gì sau đó, không thể không thừa nhận đây cũng là một cái thân tác, một cái có thể xứng tác phẩm hoàn mỹ. Nhất là để cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là Chiến thần 4 cũng không có kéo dài trước đây cố sự, thậm chí để cho người ta cảm thấy giống như phía trước dài như vậy độ dài dạng thuật Hy Lạp thí thần cố sự, không hề chỉ là vì những người chơi có thể chơi đến thoải mái hơn, có thể cũng là vì làm một cái làm nền, hết thể đều là vì Tô Đậm chiến thần 4 hoàn mỹ. Chiến thần 4 bên trong cờ dạ tổ không còn là tiền tắc trung đan một nhân vật, mà là đã biến thành một cái phức tạp nhân vật, hắn đã một cái phụ thân, cũng là một cái chiến sĩ, đồng thời cũng có thể nói là một tên đạo phụ. Cỡ dạ tổ rất khó nói là một người tốt, nhưng ở chiến thần 4 bên trong, hắn thay đổi rõ như ban ngày. Dạng này một vị chiến thần biến hóa Nhưng thế giới trò chơi bên trong tràn ngập nhân văn quan tâm, có thể nói Chiến thần 4 là cả trong di kích động nhất nhân tâm, tối làm cho người khó quên một bộ tác phẩm, nó chế tạo ra một hồi làm cho người khó mà quên được mà hiểm. Cho điểm, 10 phân thần cấp kiệt tác 12. Kiểu giới cao nhất trên đỉnh núi, A chập lấy ra mẫu thân cho cốt, đưa cho Khuê ra. Hai cha con cùng một chỗ, đem trong túi cho cốt vung hướng trên không. Hai cha con trên mặt đều mang vô cùng tâm tình phức tạp, A chập trong đôi mắt của ngậm lấy nước mắt, mà Khuê ra trong mắt cũng có thể nhìn thấy mơ hồ quang. Chính xác, dọc theo con đường này bọn hắn đã trải qua quá nhiều mới đi đến ở đây, tại trên con đường này Khuyết gia đang cố gắng dạy mình nhi tử như thế nào trở thành một thần, mà Hùng hài tử nhưng là đang dạy cho Khuyết gia làm thế nào một người. Cái kia lại nhải bạn đủ cuối cùng chết, mà ở trong thần thoại Bắc Câu chính là bởi vì hàng ngày tử vong mới mở ra dạ nạ rốc. Theo lý thuyết, chiến thần cố sự còn chưa kết thúc, một già một trẻ này hai cái chiến thần, còn muốn tại Bắc Câu giết hắn long trời lở đất. Lâm Tiết cũng là bùi ngùi mãi thôi, kết quả xem xét vừa đạt, bầu không khí trong nháy mắt không còn. Kết thúc vung mẹ. Nhìn, mẹ của ngươi cho cốt. Kết thúc vung cho cốt. Cuối cùng gắn mẹ nhà hắn cho cốt, quá khó khăn. Lâm mặt đen lại, các ngươi quả mức Kết thúc vùng mẹ như thế nào tất cả đi ra. Các loại, cái này Hùng hài tử mới vừa nói cái gì? Hắn là Loki 4. Cuối cùng đoạn kịch bản này lượng tin tức thế nhưng là quá lớn, Hùng Hải tử là Loki, lấy tên hạ chất là nguồn gốc từ một vị sở bật tại chiến sĩ tên 6. Theo bản đồ chết, ra nạ dọc bắt đầu 6. Tại cuối cùng, mấy năm sau, Khuê ra cùng Nhi tử tử tại trong phòng nhỏ, ngoài phòng lôi đỉnh đại tác. Một cái trắng hán khô ngô đứng ở ngoài cửa, đấu đồng màu đen che khuất che ở mặt mũi của hắn. Khuê gia lớn tiếng hỏi, "Ngươi là ai?" Người xa lạ không nói gì, chỉ là đem hắn áo choàng hướng phía sau hất lên, tại hắn Chiến truy đang phát ra màu u lam ánh chớp, trò chơi đến nước này, im bặt mà dừng. Một đầu mưa đạn chậm rãi ở trong phòng phát sóng trực tiếp thổi qua, Khê ra, truy không tệ, nhưng mà tiếp theo bộ chính là của ta. Vốn là bị chấn động phải chỗ mắt nghẹn Hogwarts, nhìn thấy cái màn đạn này trong nháy mắt cười ra tiếng, "Uy uy uy, các ngươi đừng quá mức a, ta còn đang nổi lên cảm xúc đâu. Chờ ta một chút ruốt ruột một cái trò chơi này, có phải hay không ý tứ như vậy?" Khê ra đi tới Bắc Âu, xin một nhi tử gọi Loki, hai người cùng lúc làm sạch quang minh thần bản đủ mỡ ra dạ đạo, tiếp đó tiếp theo bộ chính là muốn cùng lôi thần tặc nhị đánh sáu. Các loại, tiếp theo bộ Cái này mẹ nó từ chiến thần 1 đánh tới chiến thần 4, còn có tiếp theo bộ đầu. Một hơi làm dài như vậy trò chơi, lại còn là đoạn chương 3. Ta phục rồi, chân mạch đây thật là đại đoạn chương sư a. Thiên hạ vạn vật đều có thể đánh gãy. 1127 thứ 1133 chương Tiểu Hồng lòng canh hai đối với rất nhiều người chơi mà nói, chiến thần xem như một cái so sánh ngạc nhiên khúc nhạc giọng ngắn, có thể ở thế giới ma thú lưu trình bên trong thể nghiệm một chút khui ra thi thần lưu trình, có thể nói là một kiện để cho người ta thể sát tinh thần vui thích sự tình. Bất quá, thế giới ma thú hành trình vẫn còn tiếp tục, hơn nữa rõ ràng còn đem kéo dài rất nhiều năm. Trong khoảng thời gian này, mỗi cái đại công hội đối với thế giới ma thú đoàn đội phó bản khai hoang hoạt động dần dần bước vào quỹ đạo, mà cái khai hoang hoạt động kỳ thực dài đẵng. Tiên kỳ đoàn đội phó bản độ khó chủ yếu ở chỗ rèn luyện, tại cao thuộc tính bột trước mặt, cần chính là toàn thể thành viên cùng phối hợp, bất kỳ một cái nào nhà chơi sai lầm hành vi đều có thể dụ phát đoàn diện, nhất là tại một chút có đặc thù cơ chế bột trước mặt, có thể phía trước chết mấy chục lần, mấy trăm lần cũng chỉ là đang thử sai mà thôi. Dù sao, trước mắt khai hoang công hội xem như trò chơi sớm nhất một nhóm người chơi, không có sẵn chiến lược có thể thắng khảo. Nhiều khi thậm chí đoàn diệt đều không hiểu rõ rốt cuộc là như thế nào diệt, còn phải một đám người cùng một chỗ lật chiến đấu ghi chép mới có thể đại khái nhìn ra manh mối. Thế giới ma thú đoàn đội bản thiết kế là cả ưu chỗ tinh túy, mà loại kiểu thiên tài thiết kế kỳ thực tại 60 niên đại liền đã rất thường gặp, cho nên trò chơi này mới có thể tại lịch kinh Lickkinchi nộ phiên bản hậu tích bạc phát. Tại 60 niên đại trong phó bản, Dung Hóa Chi Tâm, Hắc Dực Chi Tổ, Oni Xi A, Enzila, Nạp Khắc Tát Ma Thư, mỗi một cái phó bản đều riêng có đặc sắc, hơn nữa bình chọn thế giới ma thú lớn nhất sáng ý buộc, cũng sẽ có số lớn 60 niên đại đoàn đội bản buộc chúng tuyển. Tỷ như Thứ nhất cần thao túng bột cùng dã kéo tá các nhĩ, thứ nhất song tử bột NG là song tử đại đế, thứ nhất kịch liệt cọc gội chiến mặt kỳ hữu kẻ, thứ nhất F44 kỵ sĩ khải huyền, còn có lờ nạp la tư, ngại pháp lợi sao, khắc tô ân, khắc nhị tô thêm được 6. Những thứ này bột tất cả đều mỗi người đều mang đặc sắc, cho các người chơi lưu lại cực kỳ ấn tượng khắc sâu. 6. Mà lúc này, nhóm lớn đoàn đội, đang tại rớt xuống lầy tháp tư cửa ra vào, diệt đến chết đi sống lại. Đã có công hội bởi vì khai hoang cái này, tục sư tiểu hồng long đột nhiều lần diệt tại 1%, dẫn đến công hội nội bộ sinh ra vết rách, thậm chí toàn bộ công hội đi tới gần như giải tán biên giới 6. Thậm chí tại rất nhiều trong công hội, đoàn trưởng hô hào đi từ nhỏ hồng long thời điểm, toàn bộ công hội trong nháy mắt lặng ngắt như tờ, không có bất kỳ người nào sửa bại 6. Rất nhiều người chơi cho là tại đã trải qua dung hỏa chi tâm môn thần diệt một tuần đau đớn sau đó, bọn hắn đã đối với cái trò chơi này sinh ra tương ứng kháng thể, sẽ lại không yếu ớt như vậy. Nhưng mà 6, cái này hiển nhiên là quá lạc quan, trò chơi này thủy so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn rất được nhiều 6. Lúc này, Thần Thánh Bình Minh công hội chủ lực đoàn, đang tại chuẩn bị mở Hoàng Tiểu hồng Long, trang bị tinh lương các đoàn viên đang tại nghe đoàn trưởng phát biểu. "Ta cường điệu một lần nữa à, thiêu đốt kích động kỹ năng này sẽ để cho kỹ năng của người biến thành thuật phát, nhưng mà kéo dài giảm xuống điểm sinh mệnh hạn mức cao nhất, 20 giây sau tử vong, thời điểm tử vong nổ tung tạo thành 10000 điểm phạm vi tổn thương, mỗi 15 giây đối với đệ nhất cửu hận mục tiêu phóng thích một lần, hai lần viện trình tiếp đó một lần cần chiến, đây là chúng ta nhất định muốn đặc biệt chú ý kỹ năng, những thứ khác Hoàng Long tinh hoa, hỏa diễm tân tinh, thuật vách. Trảm những thứ này tất cả mọi người rất quen thuộc, ta cũng không muốn nói nhiều." Tiếp đó ta lại nói một chút đoàn đội chúng ta bàn giao vấn đề A6. Đoàn trưởng ở phía trước không sợ người khác làm phiền mà kể, còn giữ lại 39 tên đoàn viên tất cả đều ngồi dưới đất nghe, thỉnh thoảng còn điên cuồng gật đầu, rất giống nghiêm túc nghe rằng học sinh tiểu học. Có hay không nghe hiểu chỗ, còn sẽ có thành viên giơ tay ra hiệu, lúc này đoàn trưởng liền muốn giải thích nữa một lần, nhất định muốn cam đoan tất cả mọi người đều có thể nghe hiểu. Không có cách nào, cái này bộ chỉ cần có một người không hiểu phải đánh thế nào, liền có khả năng lôi kéo toàn bộ đoàn cùng một chỗ đi đến dựng tìm tệ. Trải qua khoảng thời gian này khai hoang, Tiểu Hồng Long đã thu được một cái vô cùng hạ kỳ danh hào. Thế giới ma thu Kim Tệ thu về cơ, cũng được xưng là đoàn diệt động cơ cùng công hội chia dễ dạ. Bởi vì căn cứ quan phương thống kê, Tiểu Hồng Long là giết chết người chơi đếm nhiều nhất buồn, không ngừng mà đoàn diệt những số lớn người chơi đều không thể không móc ra bó lớn Kim Tệ lấy ra tu trang bị, cho nên mới sẽ được xưng là Kim Tệ thu về cơ. Đương nhiên, về sau qua Tiểu Hồng Long công hội chắc chắn sẽ không thiếu, đơn thuần khó khăn lời nói nó so khắc tô ân cùng 4 giờ cơ loại này vẫn là kém xa. Nhưng mấu chốt ở chỗ nó là hát dực chi tổ người thứ 24 hơn nữa đối với thứ nhất buột mà nói, độ khó của nó trong nháy mắt đề thăng, đối với rất nhiều tiểu bạch công hội tới nói cũng là một cái vô cùng trí mạng hàm, vạn nhất không bước qua được, cái kia thành viên công hội có thể liền muốn chạy đến đại công hội đi, đường ai nấy đi. Tiểu Hồng Long là một cái vô cùng có đặc điểm buốt tại trước khi khai chiến chỉ có 30% lượng máu. Hơn nữa sẽ cho toàn bộ đoàn một cái tên là Hồng Long tinh hoa bờ UF, vì tất cả người chơi đại lượng hồi phục nội khí, năng lượng cùng lượng MP theo lý thuyết ở nơi này 3 phút bên trong tất cả thu phát nghề nghiệp cũng có thể sảng khoái này, nhưng mà qua 3 phút còn chưa có xử lý được cái này bột mà nói, trên cơ bản liền có thể tắm một cái rồi ngủ. Hơn nữa, Hồng Long hỏa diễm tân tinh là đối toàn bộ đoàn Aoe kỹ năng, đối với trị liệu nghề nghiệp tới nói có rất lớn áp lực, mà nhóm lửa hòa thuận bổ hai cái kỹ năng này nhưng là quyết định, chỉ cần có một cái người chơi xảy ra vấn đề, có thể liền sẽ tạo thành đoàn diệt kết quả. Đoàn trưởng còn tại tận tinh giảng giải chiến lãng vị trí. Hơn nữa còn lôi kéo tất cả mọi người cùng một chỗ ôn tập. "Tốt, ta nằm trên đất, giả thiết ta bây giờ chính là buột, đại gia bây giờ vây quanh ta chỗ đứng à, ta xem các người đứng đúng hay không." Chiến sĩ ngươi lại rựợ vào bên này một điểm, đối với người mục sư kia ngươi lui về phía sau một điểm. "Hảo, nếu bây giờ pháp sư đã chúng nắm lửa, ngươi nên chạy chỗ nào? Cho ta làm mẫu một chút xấu." Chủ xe tăng giữ chặt long đầu, đảng tác cùng các chiến sĩ khác tại buột trái hậu phương công kích, lại bên trái là cận chiến nghề nghiệp trị liệu giả, buột phía bên phải là viễn trình nghề nghiệp cùng trị liệu giả bị nhăn lựa mà nói, chủ xe tăng trực tiếp chết ở bột trước mặt từ người thứ 2 xe tăng tiếp nhận, những người khác nhưng là dựa theo nghịch kim đồng hồ phương hướng chạy đến đất chống chờ chết. Đây là diệt rất nhiều lần sau đó, đoàn trưởng bắt hết óc nghĩ ra được hoàn mỹ nhất chỗ đứng. Mắt thấy tất cả mọi người đã nhớ kỹ cái này dành chỗ, đoàn trưởng mới rốt cục hạ lệnh, soát bờ UFF, đánh. Cũng không thể nói đoàn trưởng quá cẩn thận, chủ yếu là khai hoang cái này bột thời điểm, bất kỳ người nào sai lầm đều sẽ tạo thành đoàn diệt. Bởi vì này vị buột miễn dịch phúng, cho nên phải cầu 3 cái xe tăng đem mình cừu hận cam đoan tại thứ nhất thứ hai ba vị. Tại mợ tơ đã chúng phải chết sau khi đốt, người thứ hai xe tăng phải nhanh chóng từ cận chiến chồng đi tới bột trước mặt, đem Cửu Hận tiếp lấy. Nghe không khó, nhưng đừng quên có Hồng Long tinh hoa cái này bờ UFF. Những đạo đặc kia ở nơi này bờ UFF ra chỉ trên căn bản là kỹ năng tùy tiện dùng, tổn thương tự nhiên là tiêu chuẩn, nhất là có chút thu phát thủ pháp tương đối khá đạo đặc, vạn nhất Cửu Hận không chế xảy ra vấn đề, chờ chủ xe tăng vừa chết, bột trực tiếp quay đầu hướng về phía đạo đặc một cái thuật bổ, cận chiến trên cơ bản liền toàn bộ GG, trực tiếp diệt đoàn lại đến. Người thứ hai xe tăng nếu như chạy chậm, xuất hiện ở đống người phía trước ăn vào thuật bộ. vậy vẫn là diệt đoàn. Hơn nữa người chơi đã trúng sau khi đốt, nếu như chạy chậm, tử vong trong nháy mắt nổ tung 10.000 tổn thương đối với những người khác tới nói trên cơ bản cũng đều là trong nháy mắt giây. Nếu như liên tiếp đốt lên hai cái trị liệu nghề nghiệp, cái kia cũng làm lại à, bởi vì trị liệu không đủ căn bản mại không nổi bộ đà oe. Thế là viên trình nghề nghiệp là cùng trị liệu cấp cứu hận dùng sức thu phát, kết quả không cần thọ đó, buộc hướng về phía viên trình nghề nghiệp vừa quay đầu 6. Vẫn là đoàn diệt. Thần thánh bình Minh công hội chủ lực đoàn lòng tin 10 phần xung tới. Sau sau tiếng, trưởng vừa ăn mì bao vừa nói, hôm nay tới trước cái này à, ngày mai tiếp tục sáu. 1128 thứ 1134 chương ốc đảo 103 canh nhìn xem liên tục không ngừng khoái hoạt giá trị cùng quán nghiệm giá trị, chẩn mạch nội tâm không dao động chút nào, thậm chí suýt chút nữa cười ra tiếng. Mặc dù không nhìn thấy các người chơi mặt của, nhưng bọn hắn dãy rủa cùng đau đớn, chẩn mạch vẫn là có thể cảm động lay. Vì trấn an đại gia tâm linh bị thường, cũng sắp đến 1111, không sai biệt lắm lại mở một đợt nửa giá hoạt động, kế hoạch thông. Chẩn mạch mỉm cười, không cần cảm ơn ta, xin gọi ta. Không thể không nói, thế giới ma thú đối với quán niệm đáng giá thu thập, hiệu quả đối bật. Trước kia ba đại tác chỉ là một người một người mà thu thập, hiệu suất quá thấp. Hơn nữa giống hắc cám chi hồn loại này hật có trò chơi, rất nhiều người chơi cũng là vui một sau đó liền ném ở nơi đó, căn bản vốn không chơi, hơn nữa cho dù là những cái kia đánh thông quan người chơi, càng về sau chơi chịu khổ có giá trị càng cao, chậm rãi cũng liền thu thập không đến cái gì toán niệm đẳng giá. Nhưng mà thế giới ma thú vừa ra, này liền rất điêu. Lập tức liền có thể thu thập 40 cái nhà chơi toán niệm giá trị, hơn nữa chỉ cần là thời gian giải chơi trò chơi này, chắc chắn không có khả năng không tham dự đoàn đội hoạt động, không đánh đoàn đội bạn à? Chỉ cần đánh, vậy thì thỏa thỏa toán niệm giá trị lấy ra. Cho dù có vài người chơi thật sự không đánh đoàn đội bạn Vậy ngươi dù sao cũng phải suất chiến trường a. Coi như không suất chiến trường, tại dạ ngoại làm nhiệm vụ gặp phải trận doanh đối địch, vậy vẫn là phải đỡ vỏ vỏ a. Không chỉ có như thế, thế giới ma thú công chính đang không ngừng hiện lên lúa ba vụ một loại nhân vật, đổ sát số nhỏ thời điểm từ trước tới giờ không nâng tay, vì chân mạch thu thập quán nghiệm đang giá sự nghiệp làm ra chắc tuyệt công hiến. Bất quá, chân mạch cũng không có ý định thật sự đem thế giới ma thú toàn bộ thời gian kéo đến dài như vậy. Nếu quả thật hướng về lượt kéo, cái kia 60 phiên bản có thể chống đỡ 1 năm, 70 phiên bản lại đến 1 năm, chờ các người chơi đánh tới vung vương, cái kia phải là hơn 2 năm chuyện sau này. Thời gian này khoảng cách cũng quá dài chút. Không thể không nói, nguyên bản thế giới ma thú một chút bột chiến cường độ là tương đối hơi cao, rất nhiều bộ, tỉ như Auro, ân, Mục Lô các loại, vừa thiết kế ra thời điểm căn bản là đánh cùng lại, có chút đoàn đội liền dứt khoát đi vòng qua không đánh, trở về sau bạo tuyết đối với rất nhiều bột tiến hành suy yếu sau đó, các người chơi mới thành công đạt thông. Không suy yếu đánh liền bất quá, có thể thấy được có chút bộ tại độ khó phương diện thiết kế là hơi cao. Đối với Trần Mạch mà nói, hắn sợ dĩ muốn một cái phiên bản một cái phiên bản mà ra, không phải là vì kéo dài nhà chơi thời gian cho chơi chủ yếu là những các người chơi có thể thu được nhất dĩ quán chi trò chơi thể nghiệm, có thể tận khả năng lành lặn cảm nhận được thế giới ma thú phân khích bộ phận. Bằng không lực kinh chi nộ vừa ra, ai còn đi làm NG la mở cửa nhiệm vụ. Nhưng mà, cái này cũng không ý nghĩa phiên bản kéo dài thời gian càng ngày càng hảo. Cái thế giới này thế giới ma thú người chơi từ mới vừa bắt đầu thì có cực kỳ khổng lồ cơ số, hơn nữa đang ngủ ngủ kiểu mâu giới sự giúp đỡ, bọn họ thời gian trò chơi đều có thể căn đoàn, lại thêm càng thêm hợp lý đoàn đội phó bản độ khó, trên cơ bản trong vòng mấy tháng bọn hắn liền có thể đem trước mặt chủ lưu đoàn đội bản cho chơi đấu. Bí nguyên bản thế giới ma thú là làm kinh điển, nhưng là một tiểu thời gian thu lệ phí cho chơi, nó bên trong vẫn có một ít nội dung là đang cố ý mà đốt thời gian, rất nhiều cách chơi cũng là lấy soát làm chủ, những thứ này không thể nói là cỡ nào khoái trá trò chơi thể nghiệm. Rất nhiều so với so sánh liệu cách chơi, tỉ như soát danh vọng, kỳ thực trên bản chất cùng hàng nội địa thấp kém mẹp lệm loại kiêng ngốc ngậm trong mồm một dạng chạy vòng cách chơi không có gì khác biệt, đơn giản cũng là lặp lại lao động. Ở phương diện này, chân mạch cũng định cho các người chơi giảm phụ, lực để bọn hắn lĩnh hội trò chơi đặc sắc nhất một mặt, nhưng điểm tạm mỗi 1 phút đều vật siêu giá trị. Đương nhiên, bây giờ đại bộ phận người chơi đều ở đây dùng mệt kẹt. Trừ cái đó ra, còn có một cái chuyện trọng yếu phi thường. Đó chính là song 11. À, nói sai rồi, kỳ thực không phải song 11, mà là song 11 trong lúc đó muốn đẩy ra một cái mới hoạt động. Ngoại trừ thông thường nửa giá bán hạ giá các loại hoạt động bên ngoài, còn có một cái đối với trần mạch mà nói sự kiện quan trọng cấp bậc sự kiện, đó chính là ốc đảo mùa không phiên bản, muốn chính thức trợ tiến. Năm ngoái 11 tháng thời điểm, ốc đảo kế hoạch chính thức mở ra, 200 nhiều tên độc lập trò chơi nhà thiết kế gia nhập ốc đảo kế hoạch, vì này tiểu vượt thời đại trò chơi góp một viên lạch. Bọn hắn thu được Lôi Đình lẫn nhau ngu nội bộ rất nhiều tài nguyên, bao quát mỹ thuật kho tài nguyên, bản cổ động cơ chế tạo hệ vật lý thống, mới nhất người công trì năng hệ thống các loại, hơn nữa thu được Lôi Đình lẫn nhau ngu nội bộ vô số cực lớn AMT quyền sử dụng, chỉ vì có thể sáng tạo một cái không lồ, phức tạp, liên lạc chặt chẽ vũ trụ song song, cũng đều tại hết ngày dài lại đêm tối mà phát huy trí tưởng tượng của mình cùng sức sáng tạo. Ở nơi này thời gian một năm bên trong, mỗi cái nhà thiết kế đều phải vì ốc đảo kế hoạch khai phát một cái độc lập trò chơi nguyên, đến lúc đó người chơi có thể tự do tiến vào 200 cái trở lên trò chơi lớn nguyên thể nghiệm bất đồng trò chơi. 1 năm sau thành quả khả quan, Cuối cùng trò chơi đơn nguyên số lượng đạt đến 319 cái. Đương nhiên, trong này có rất nhiều trò chơi đơn nguyên dung lượng là rất tiểu nhân, có thể trò chơi thời gian chỉ có mấy cái như vậy giờ, cũng không phải là tất cả trò chơi đơn nguyên cũng giống như một cái trò chơi mới như thế có thể cho các người chơi cung cấp hơn 20 giờ trò chơi thể nghiệm. Nhưng bất kể nói thế nào, bước đầu nội dung trò chơi đã có, có thể ôn lại ốp đảo một không phiên bản tiến hành bước đầu khảo nghiệm. Mặc dù ốc đảo đã sớm tồn tại, nhưng nghiêm chỉnh mà nói cái kia cũng không tính là chân chính ốp đảo, chẳng qua là một cái hình thức ban đầu, cho nên cho tới bây giờ phiên bản này mới có thể xem như chính thức phiên bản. Nếu như lấy Tr mạch mục tiêu cuối cùng nhất để cân nhắc bây giờ ốc đảo 10 không nó vẫn là vô cùng ngây tơ bất quá đối với các người chơi tới nói cái này hẳn lại là tương đương mới lại trò chơi thể nghiệmốc đảo một không phiên bản ngầm thừa nhận có 8 loại hình thức vô cùng cân bằng theo thứ tự là một người mạo hiểm hình thức nhiều người mạo hiểm hình thức một người sinh tồn mô thức nhiều người sinh tồn mô thức thi đấu chiến trường hình thức không công bằng thi đấu hình thức tự do tìm tòi hình thức giải trí hình thức mỗi một loại hình thức đều có 240 cái khác nhau trò chơiâmiền trong đó mạo hiểm hình thức tương đương với truyền thống game họ phợ sinh tồn mô thức nhưng là tương đương với đào vong chỉ có thể làm mà né tránh ai truy sát không công bằng thi đấu hình thức nhưng là khác biệt trận doanh chiến lược khác biệt, yếu thế trận doanh cần tỉ mỉ phối hợp giải trí hình thức nhưng là một chút náo động mở lớn trò chơi đơn nguyên. Đương nhiên, những trò chơi này đơn nguyên cùng game offer khác biệt. Game offer trên cơ bản phải bảo đảm người chơi có 20 giờ trở lên thời gian trò chơi, người chơi có thể đứt quãng chơi mà chút trò chơi đơn nguyên trên cơ bản khống chế tại 26 giờ tả hữu, một chút thời gian rất dài trò chơi đơn nguyên, nếu như là một người kiểu mẫu lời nói có thể lưu trữ, nhiều người kiểu mẫu lời nói, liền muốn cùng người chơi trước đó xác nhận thời gian trò chơi phải trang phù hợp. Trừ cái đó ra, vì để tránh cho trò chơi đơn nguyên lặp lại, nhiều người chơi nhanh chóng sở đến thông quan kiểu môn, tất cả trò chơi đơn nguyên đều làm động thái xử lý. Tại cao cấp ai dưới tác dụng, những trò chơi này đơn nguyên mỗi lần tiến vào kịch bản đều sẽ có chỗ khác nhau, tỉ như bắt đầu vị trí, nợ tờ cờ trí thông minh cùng tính cách, đạo cụ vị trí cùng tác dụng các loại, tất cả đều sẽ có tương đối lớn khác nhau, dù cho người chơi nhiều lần thông quan cái nào đó trò chơi kịch bản, lần nữa tiến vào thời điểm vẫn còn cần động não rất dễ dàng trong mương 1129 thứ 1135 trường truyền thuyết cấp thiệp mời canh một nếu như nói trước mắt ước đạo một không thiếu sót lớn nhất chính là mỗi cái trò chơi ở giữa liên hệ còn không có như vậy tỉ mỉ. Các người chơi có thể tại thông quan mỗi cái kịch bản sau đó để cho mình nhân vật thu được một chút đề thăng, cũng đem một chút đặc thù kỹ năng đưa đến khác trong kịch bản đi, nhưng còn không có một cái đặc biệt hoàn thiện hệ thống, có thể đem tất cả kịch bản ghép lại thành một cái chỉnh thể. Đương nhiên, xét đến cùng vẫn là trò chơi đơn nguyên quá ít, hơn 300 cái trò chơi còn xa xa không đủ, về sau sẽ còn tiếp tục không tách ra phát mới trò chơi nguyên, có thể muốn đến mấy ngàn cái, còn phải không ngừng mà đổi mới, thay đổi Sau đó mới tạo dựng rất nhiều giống ma trận trung tâm thương mại một dạng bình đài, đem toàn bộ ốc đảo cho liên lạc chặt chẽ cùng một chỗ. Bất quá, đó chính là ốc đảo không mục tiêu, nhìn trước mắt còn tương đối xa xôi. Bên cạnh màn ảnh máy vi tính sáng lên, Dạ Vịt nói, nếu như thiệp mời danh sách xác định mà nói, bây giờ có thể gửi. Trần Mạch gật gật đầu, "Hảo, gửi đi a." Dạ Vịt do dự một chút, nội dung có chút đơn giản, Người xác định chuyện lớn như vậy, không nhiều viết mấy câu sao?" Trần Mạch cười cười, "Không cần, hai chúng ta đều tương đối sợ phiền phức người lại muốn chuẩn bị công hội hoạt động, hôm nay định lúc xác định vị trí." Sôi so đi làm đều khổ cực. A, lại đến xong 11, nhất định muốn nhịn xuống không thể chặt tay 6. Bất qua nói đến, như thế nào năm nay xong 11 không có gì tuyên truyền đâu, vẫn là lao truyền thống toàn bộ đánh gãy, cũng không nghe nói đặc tù gì hoạt động, cái này không giống tác luôn đặc phong kia. Châu Trác bạ tổ ô chiến sĩ từ trong khách sạn tỉnh lại, phái toán niệm. Hắn ngáp một cái, từ trong ba lô lật ra một ly băng sữa bò uống vào bụng tử, tiếp đó đến lư điểm lổ 1, cùng ông chủ muốn ly rượu rum, một bên uống một bên đem mạo hiểm sổ tay lấy ra, bắt đầu nhìn gần nhất còn có cái gì có thể lấy đi làm nhiệm vụ. Công hội hoạt động dạng sáng 2 điểm mới bắt đầu. Bây giờ mới buổi tối 12 điểm, châu chắc còn rất dài thời gian có thể tiêu xài. Trong khoảng thời gian này có thể có rất nhiều an bài, tỉ như đi làm làm đẳng cấp thấp nhiệm vụ, đi phòng đấu giá đầu cơ trục lợi, luyện một chút kỹ năng chuyên nghiệp các loại. Hoặc là dứt khoát ngay tại lữ điếm uống chút rượu, cùng bên cạnh cự ma muội tử chém gió bức cũng là rất tốt. Kỳ thực bình thường công hội thời gian hoạt động cũng là dạng sáng một điểm, nhưng hôm nay thời gian đặc thủ, đúng lúc là xong 11. Các người chơi trên cơ bản đã quên đi rồi ngày này nguyên bản ý nghĩa là lễ thần, ngược lại là đều nhớ đến rồi xong 11 lôi đình lẫn nhau ngu trò chơi chắc chắn đều phải tổn thức đánh gãy, là một cái hung hiểm dị thường thời gian một chút mất tập trung tay liền không có người dám tin. Công hội bên này chắc chắn cũng là cân nhắc cho tới hôm nay có rất nhiều người chơi vừa qua không điểm liền muốn điên cuồng chặt tay, cho nên đem công hội hoạt động thời gian lui về phía sau điều, tránh khỏi đến lúc đó đại gia nhau nhau xin phép nghỉ, tổ chức còn phiền phức hơn. Đột nhiên, Châu Chắc phát hiện mình tầm mắt biên giới vị trí xuất hiện một kiện mới nhắc nhở. Không đọc thư kiện, đến từ 6. Trần Mạch. A. Châu Chắc một mặt mở bức, kết quả lại nhìn một cái trong lữ điếm người chơi khác, cũng đều là không sai biệt làm phản ứng. Quân phát biểu kiện. Hơn nữa cái này phát hiện người là Trần Mạch, cái quỷ gì a? Trâu Trác từ trước quay ba trên chỗ ngồi xuống, hướng về lựa điểm cửa hòm thư đi đến. Hắn là Batoos, đôi chân dài, ba chân bốn cẳng đi tới hỏng thư trước mặt, thân thể to lớn chặn hòm thư, nhường phía sau cái mông những cái kia vong linh, các thú nhân vô cùng có ý kiến. Cầm tin đi nhanh một chút, có chút tố chất. Có người ở đằng sau hô to. Trâu chắc lắc lắc như vi ba hướng hắn tỏ vẻ khinh thường, bất quá vẫn là đem thư lấy ra, từ trong đám người chen ra ngoài. Cứ như vậy mấy phút ngắn ngủi, cũng tại có đại lượng người chơi hướng về hòm thư ở đây chen, hơn nữa toàn bộ học mã trong thành khác hòm thư trên cơ bản cũng là bị các người chơi chiếm lĩnh. Vừa giờ phiên bản thế giới ma thú có vô cùng chân thật va chạm thể tích cho nên hỏng thư nếu như bị mấy cái to con trận lại lời nói những người khác thật đúng là sợ không tới đương nhiên sợ không tới không có nghĩa là cái gì cũng không có thể làm bọn hắn hoàn toàn có thể đem chắn đường giá hỏa lôi đi sáu. cũng may tất cả mọi người là người có tư cách một số người chơi bắt đầu tự động xếp hàng mặc dù đội ngũ bài xuất lão trường nhưng tất cả mọi người là cầm tin liền đi cho nên hết thể đều còn ngay ngắn trật tự Châu chắc thì ở quán trọ bên trong cho nên là sớm nhất một nhóm cầm tới tin người hắn một bên đi ra ngoài một bên mở điện thư ra A3 kết hôn tiiệp 14 điều mập mạp trên đầu trong nháy mắt bước lên hơn một triệu cái dấu hỏi, bởi vì hắn nhận được phong tư này không giống với những cái kia thông thường thư tín, là một phong đẹp vô cùng tỉ mời, bất luận là tố công vẫn là phía trên hoa văn đều vô cùng tinh mỹ, hơn nữa còn mẹ nó là một cái truyền thuyết đạo cụ, đạo cụ tên cũng là màu cam tiểu chữ. Thiệp mời chính diện là liên minh cùng bộ lạc hai loại huy hiệu, hơn nữa phối màu cũng là một nửa hồng một nửa làm, nhưng mà toàn thân phối màu hiển nhiên là khảo cứu qua, cũng sẽ không cảm thấy cắt đứt cùng một đột. Thiệp mời mặt sau là rất nhiều những tổ chức khác huy hiệu, bao quát nạp bên trong áo nghi hội, ngân sắc bình minh, ám nguyệt gánh xiết thú, thời gian thủ hộ giả, địa tinh Huế phàm hải tặc, sắc ngân huynh đệ hội, thời gian thủ hộ giá 6. Những thứ này uy hiệu chiếm chỗ không lớn, nhưng trên cơ bản ạ giờ rợt bên trong các đại trung lập thế lực đều bị bao quát tiến vào. Tại thiệp mời mặt sau bài bổ lấy, người một nhà chỉnh chỉnh thể thể. Châu Trác mở ra thiệp mời, trên đó viết 3 hàng đơn giản chữ: Tân Lang, Trần Mạch Tân Lương, Lý Tính Tư Thịnh tỉnh mời ngài Quang Lâm. Châu Trác sửng suốt một chút, a, nguyên lai là Trần Bạch kết hôn thiệp mời các loại, Mạch kết hôn thiệp 13. Tiểu Mập Mạp đột nhiên kêu ra tiếng, ta dựa vào, kết hôn thiệp mời cái quỷ gì? 6. Toàn thế giới tất cả thế giới ma thú người trời Đều ở đây cùng thời khắc đó nhận được một phong đến từ Trần Mạch Đũ kiện. Hơn nữa, đây là một cái truyền thuyết đạo cụ, sử dụng phía sau còn có một cái hiệu quả đặc biệt, đem người thi pháp truyền tống đến Hải Gia Nhi Sơn. Tin tức này trong nháy mắt giống như nổ tung đồng dạng khuyết tán ra, rõ ràng nó ảnh hưởng không chỉ là hạn chế tại mấy triệu ma thu đám tợ lệ ở trong cơ thể, mà là dùng tốc độ cực nhanh truyền bá đến rồi trên mạng, cùng đủ loại đủ kiểu đám tợ lệ ở trong cơ thể. GMN. Trần Mạch muốn kết hôn, còn cho tất cả người chơi đều phát thi mời. Hôm nay không phải ngu nhân ta, hôm nay thế nhưng là xong 11 giờ. Trần Mạch có ý gì? Muốn ở nơi này đặc thụ thời gian vung thức ăn cho chó hay là làm sao? Cái kia nhìn chính là muốn vung thức ăn cho chó a. Cái này cái quái gì vậy, quá không cần thể diện a. Nói trở lại, Tạp Luân Đặc cũng là sớm muộn phải kết hôn a, ta liền là không biết cái này Lý Tính Tư rốt cuộc là vị nào a. Nhưng mà không nghe nói bọn hắn muốn ở trong hiện thực xử lý hôn lệ a, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì phong thanh toát ra tới. Cơn mờn. Tạp Luân Đặc thật sự quá không trượng nghĩa ba. Trên lầu vì sao kích động như vậy, thế nào, ngươi nghĩ gã chó chẩn mày ta? Cái dấm, ta là nam. Ta liền là đặc biệt càng cái Ta trên cơ bản từ đại học bắt đầu liền chơi trần mạch làm cho chơi, tiếp đó bên cạnh ta đồng học sau khi tốt nghiệp nhau nhau kết hôn, ta cuối cùng là tự an nuôi mình, không có việc gì trần mạch kiếm lời nhiều tiền như vậy không phải cũng không kết hôn đó sao? Kết quả bây giờ liền hắn đều vứt bỏ ta. Là một độc thân cậu ta cảm giác nhận lấy 1000 vạn điểm sát thương bạc kích. 1130 thứ 1136 chương đoàn tụ một đường canh hai cái này phong thiệp mời trong nháy mắt đã dẫn phát sóng to do lớn, chủ yếu là tất cả mọi người căn bản không chuẩn bị a. Thế giới ma thú bên trong đều vỡ tổ, tên công hội, tổng hợp tên, tên thế giới, khắp nơi đều đang thảo luận chuyện này. Hơn nữa các người chơi thử nghiệm sử dụng cái này phong thì mời, thật vẫn bị chuyển đến Hải Gia Nhị Sơn. Có một chút công hội đoàn đang tại khí thế ngất trời mà khai hoang, đoàn trưởng đang kiên nhẫn giảng giải buột đấu pháp đồ, kết quả là nhìn thấy kênh công hội điên cuồng quét màn hình, lúc đó liền quyết định cái này cũng không đánh, tập thể Lô Thạch trở về thu thì mời. Chiến trường sĩ quan bên cạnh trong nháy mắt thêm ra một nhóm lớn mang theo người đào vong đật các người chơi, chiến trường cũng không quét qua. Có chút giá ngoại tiểu hào Lô Thạch còn tại CD bên trong, đều liều mạng hướng về thành trấn chạy, chủ yếu là hiện tại cái này phiên bản còn không có mang bên mình ông thư, muốn nhận cái bưu kiện chính xác không thuận tiện lắm con rất nhiều không đang đùa thế giới ma thú các người chơi nghe nói, đều đuổi nhanh từ khác trong trò chơi lui ra ngoài, đi vào thế giới ma thú bên trong, tìm hổm thư tu thiểm mời. Những cái kia không có ở dùng ma trận cabin trò chơi chơi đùa các người chơi trên cơ bản cũng đều không ngủ, bởi vì hôm nay là sau 11 giờ, lúc này mới vừa qua khỏi 12 điểm, tất cả mọi người đang bận bịu tại Lôi đình trên nền tảng trò chơi đã đủ loại vui một trò chơi đâu. Kết quả là phát hiện Lôi đình trên nền tảng trò chơi nhiều hơn một cái chuyển trực tiếp cửa vào, hắn mở xem xét, đúng lúc là Hải gia Nhị Sơn chẳng cảnh. Chủ ba nhóm cũng đều kinh ngạc. Trực tiếp trên website bài danh phía trên trực tiếp trong nháy mắt thanh nhất sắc biến thành Hải Gia Nhị Sơn chảng cảnh, chỉnh thể như một, có một loại vừa đến 7 điểm như thế nào đổi kênh cũng là bản tin thời sự cảm giác. Ấn mở trực tiếp trên trang mạng trực tiếp gian, tất cả đều là Hải Gia Nhị Sơn. 6. Châu chắc truyền tống đến Hải Gia Nhị Sơn, phát hiện ở đây đã là người đông nghìn nghìn. Không có những phục vụ khác khí người chơi, Hải Gia Nhị Sơn chảng cảnh này mặc dù rất lớn, nhưng dung nạp cả một cái server người chơi đã chật ních, thậm chí có thể một chút loại cực lớn server còn muốn hơi phân lưu một chút. Không chỉ có như thế, còn rất nhiều người chơi đang quần quần không ngừng mà truyền tống tới theo từng đạo hào quang lóe lên, càng lai việt nhiều một mặt ngộng bức người chơi dùng vô cùng mới lạ ánh mắt đánh giá trước mặt chẳng cảnh. Số lớn tu nhân, cự ma, vong linh cùng bạ tổ o tụ tập cùng một chỗ, cùng hiếu kỳ bảo bảo vệ dò xét thế giới này. Không phải hôn lễ sao? Hôn lễ ở chỗ nào? Cớ mà người thật nhiều a, ai bên kia còn có liên minh cầu đâu, chơi bọn hắn. A, không thể động thủ a. Phiên phước nhường một chút, ta muốn bên trên bên kia trên sườn núi đi xem một chút sáu. Ai, cái này nguyên lai like là một bộ lạc căn cứ a, quá nhiều người thương nhân đều bị chặn sáu. Còn có bán rượu. Phiên nhường một chút, ta nghĩ tới đi uống chén rượu sáu. Châu chắc bọn hắn vị trí là một tòa thú nhân căn cứ, bất quá ở đây cũng không có cái gì bầu không khí kiếm bạc nộ trương, liền thú nhân vệ binh ngực đều mang theo hoa, lúc nói chuyện còn có thể lộ ra răng nanh hướng ngươi mỉm cười, có thể nói là vô cùng vui vẻ hòa thuận. Các người chơi là không có tới qua Hải Gia Nhị Sơn, bởi vì 60 niên đại Hải Gia Nhị Sơn thuộc về không khai phóng chẳng cảnh. Bất quá đại gia đối với cái địa danh này là không có chút nào lạ lắm, bởi vì tại nội dung cốt truyện cố sự bên trong, Ilya Lợi đang tử vĩnh Hàng chi trong giếng lấy ra qua một bình nhỏ nước giếng, sáng tạo qua một cái khắc vĩnh hằng chi giếng. Thế giới chi thụ liền tại đây hàng đơn vị tại Hải Gia Nhị Sơn đỉnh núi trong hồ nước sinh trưởng đứng lên. Thế giới chi thụ ừm đạt hữu không ngừng sinh trưởng, đồng thời tại rất nhiều cái thế kỷ sau đó, vì cứu vớt Á Dạ Dật phát huy cực kỳ mấu chốt tác dụng, đang tiêu đốt quân đoàn xâm lấn đồng phát động Hải Gia Nhị Sơn chiến dịch thời điểm, bọn hắn đem thế giới chi thụ xem như công kích mình mục tiêu, nhưng mà thế giới chi thụ phối hợp quán chú Á Dạ Dật thế gian chủng tộc tất cả năng lượng, nó cuối cùng nổ chết ác ma đầu lĩnh ngạc cờ nước, đồng thời đem thế giới từ ác ma bên trong giải cứu. Đi ra, có thể nói, Hải Gia Nhị Thánh Sơn tại toàn bộ Á Dạ Dật trong lịch sử đều có cực kỳ trọng yếu lịch sử địa vị. Mà lúc này Châu Chắc bọn người chỉ cần ngẩng đầu một cái, liền có thể nhìn thấy nơi xa cao vút trong mây thế giới chi thụ ửng đạt lưu tầng cây. Đó chính là thế giới chi thụ. Thật cao ha. Châu Trác bạ tổ ột đang ra sức ngẩng lên lấy cổ. Tiểu Ban Đập. Châu Chắc quay đầu nhìn lại, Lâm Tiết còn có mấy cái công hội hảo hữu cũng đều tới, tại loại này vô cùng náo nhiệt tràn cảnh bên trong nghị chuẩn xác tìm được một vị hảo hữu thế nhưng là không quá chuyện dễ dàng, còn tốt bản đồ nhỏ bên trên có tiêu ký. Nghe nói bên kia còn có nhân loại doanh địa cùng ám dạ tinh linh thôn trang, muốn hay không đi xem một chút? Lâm Tuyết đề nghị. Rất nhiều người vừa tới Hải Gia Nhĩ Sơn đều ở đây bốn phía tìm hôn lễ, nhưng mà cũng không có tìm được, hỏi một chút nở rở cờ mới biết được bây giờ còn chưa bắt đầu, phải chờ tới một giờ, rõ ràng đây là vì chiếu cố rất nhiều còn tại soát bản hoặc làm nhiệm vụ người chơi, để bọn hắn có đầy đủ thời gian cũng có thể bắt kịp trận này buổi lễ long trọng. Bất quá mặc dù không có hôn lễ như nhìn, cũng không đại biểu cho những thứ này các người chơi liền không sao có thể làm, bọn hắn có thể khoái hoạt tiến hành Hải Gia Nhị Sơn chuyến du lịch một ngày. Hải Gia Nhĩ Sơn đồng thời tồn tại liên minh doanh địa, bộ lạc doanh địa cùng ám dạ tinh linh thôn trang, xem như khác biệt người chơi truyền thống vào tới điểm chân. Hơn nữa mỗi cái trong doanh địa ngoại trừ thông thường lở tở cỡ vệ binh bên ngoài, còn có trận doanh lãnh tụ, giống giải nạ, Tát nhĩ, Tỉ rèn, mã pháp bên trong áo các loại. Bình thường trận doanh đối địch người chơi muốn thấy được những thứ này, lãnh tụ lời nói, nhưng là phi thường không dễ dàng. Bất quá tại Hải Gia Nhĩ Sơn bên trong, liên minh cùng bộ lạc các người chơi có thể tùy ý đi lại, ngầm thừa nhận là hòa bình trạng thái, căn bản không cách nào động thủ. Đã có một đống bộ lạc người chơi đang vây quanh thái mãi mãi cùng giải nạ chụp trung lưu niệm, duy nhất chính là Hữu Ngói Na Tư còn giống như không đến, cũng không thể tiến hành một hồi trên nhan trị quyết đấu đỉnh cao. Châu Trác bọn hắn cũng tràn ngập tò mò tại nhân loại doanh địa trung chuyển kiềm chế, nhìn nông dân đốn tuổi, nhìn liên minh binh sĩ tuần tra, thậm chí còn có thể đến liên minh trong lự điếm đi uống một chén rượu. Đây cũng là kỳ cảnh, tại loài người trong lự điếm, một đám người lùn cùng một đám bạ tổ ốt đang nhều rượu, không ai phù hay. Đương nhiên, nôn ngữ không thông vẫn như cũng là cái không cách nào giải quyết vấn đề, các người chơi cũng không thể hưởng thụ tát nhị cùng gái nã loại kia vượt chủng tộc trao đổi đãi ngộ, cho nên Châu Trác đang cùng một người lồn người chơi cụng rượu thời điểm chỉ có thể là một bên ủn họ ủn họ ủn bò, họ, bò họ một bên ra sức khoa tay, cũng may chỉ có ba ngón tay cũng không ảnh hưởng hắn chơi phần tủ tỉ. Nhưng mà uống rượu hoàn tù thì lại không được, cái này thuộc về trời sinh tàn tật, như cái gì năm khôi thủ A666A2 anh em tốt các loại, tiêu đi ra cũng ngôn ngữ không thông, hoàn tù thì, thì càng không được, châu chắc thiên đại thế yếu. Chứ những thứ này ra bên ngoài, trên đất trống còn có đủ loại đủ kiểu hoạt động giải trí, nhường Lâm Tuyết bọn hắn đều nhanh nhìn hoa mắt. Khói lửa đại hội bầu trời bên kia là đèn nhánh, hoa mỹ pháo hoa liên tiếp không ngừng mà trên không trung nợ rộ á nguyệt gánh xiếc thú chuyên môn vòng đi ra cái sân bãi biểu diễn xiếc thú, các người chơi còn có thể tự do mà tham dự trong đó thậm chí có thể lĩnh hội rất nhiều vô cùng bướng yêu chết cách chơi tỷ như nhân thể đại pháo có rất nhiều bán hoa hồng tiểu phiến, mua được tiền đưa mọi tử nếu như mọi tử tiếp nhận lời nói liền có thể cho hai người đều thêm một cái ái tâm ở tiểu. Súng vật chiến đấu trường mà phụ cận cũng vây quanh nhóm lớn người chơi, các người chơi mặc dù không có thể chơi, nhưng có thể nhìn nở cờ ở giữa tiểu súng vật đối chiến, còn có thể tiền thế chất tệ, chỉ bất quá nhiều nhất áp 10 kim tệ, hơn người chỉ có thể đoán thắng thua ở phía xa có một tiểu thương phiến bán băng xương súng tương, các người chơi hoa 50 cái ngân tệ mua được sau đó liền có thể dùng để ném tuyết còn có không biết chữ chết viết như thế nào tiểu thương tại bán bạn trai cũng bạn gái trước người giả, sử dụng sau đó sẽ xuất hiện một cái cọc gỗ có thể nhử người luyện giờ GS, Châu Trác chơ mắt nhìn cái này, tiểu thương phiến đang bán không đến 10 phút liền bị hai cái vệ binh lôi đến phòng tối đi, không rõ sống chết 6. 1131 thứ 1137 chương lòng trọng điện lễ mở màn ba canh trừ này, những thứ này tương đối bình thường trò chơi hạng mục bên ngoài, còn rất nhiều vô cùng bướng yêu chết hạng mục, chơi sau đó cảm giác mình như cái trí chướng loại kia. Tỷ như, chứng nợ sừng ứng thú, người chơi có thể tiêu phí hai cái kim tệ thể nghiệm một chút chứng nợ sừng ứng thú kỳ lạ cảm giác chỉ cần ôm lấy một quả sừng ứng thú chứng kiến chỉ 5 phút liền có thể ấp ra một cái khả ái sừng ứng thú bảo bảo mang về xem như kỷ niệm, chỉ bất quá sừng ứng thú bảo bảo màu lông hoàn toàn ngẫu nhiên, có thể hay không ấp ra một cái cao nhan trị liền muốn nhìn nhà chơi nhân phẩm. Nếu là màu xanh lục sáu, có lôi với ngươi cũng không thể ném, nhưng mà ngươi có thể hoa 4 kim tệ lại ấp một cái. Nong nọc hành quân, người chơi muốn một đường hộ tống những thứ này, nòng nọc nhỏ nhóm từ hải ra nhị sơn một đầu chạy đến bên kia, nửa đường sẽ có đủ loại mê chi động vật muốn đem những thứ này khả ái hết. Các người chơi còn không thể thương tổn tới những động vật này, chỉ có thể đem bọn ôm, ném phải càng xa càng tốt cho những thứ này nóng nọc đến rồi chỗ cần đến sau đó, ngư nhân nhóm sẽ phi thường cảm động đưa cho người chơi một chút lễ vật. Một hộp diêm từ nở tờ cờ nơi đó linh đến một hộp diêm, sử dụng sau đó sẽ đem mình nóng lửa, tiếp đó kiên trì xem mình và đồng bạn ai có thể thiêu đến càng lâu. Chứ những thứ này ra ý đồ xấu cách chơi bên ngoài, còn rất nhiều hảo ngoạn đích khu du đi cảnh, trên cơ bản tại hải ra nhị núi cái bản đồ này bên trong, mỗi đi mấy bước liền sẽ gặp phải một cái cố ý cách chơi, các người chơi đều nhanh nhìn hoa mắt. Cái này tốt giống chơi rất vui. Cái kia giống như cũng chơi rất vui. Ai bên kia như thế nào vây quanh nhiều người như vậy, nhanh đi xem. Đây là một hội thịnh đại của Hoan, lúc này thế giới ma thú tất cả sẽ vỡ bên trong, các người chơi đều ở đây tích cực tham dự, trước đây bất kỳ lần nào ngày lễ hoạt động cùng lần này so ra, cũng là tiểu vu gặp đại vu. Hơn nữa, trong này còn thỉnh thoảng có một chút tiểu đặc lệ, tỉ như tiểu sùng và ta, đặc thù biến thân đạo cụ a, giải lụa màu pháo hoa các loại, đối với thế giới ma thú các người chơi đều vô cùng giàu lực hấp dẫn. Các người chơi đều chơi hưng phấn rồi, đến mức thời gian từng giây từng phút trôi qua mà không biết. Châu chắc bọn hắn đã tới thế giới chi thụ phía dưới, đây là một mảnh to lớn đất trống, thế giới chi thụ phía dưới chính là vĩnh hằng chi giếng chị bất quá trung quanh đã bị tươi tốt hoa tươi vây lại, các người chơi gây khó dễ. Toàn bộ thế giới trên cây mặt răng đèn kết hoa, đồng dạng là vui mừng hớn hở. Trên mặt đất phồn hoa như gấm, màu đỏ, màu vàng, màu hồng, màu tím sáu, đủ loại bất đồng hoa tươi trải thành một mảnh thật lớn biển hoa, gió nhẹ thổi, mảnh này biển hoa cũng theo đó nổi lên những sóng, đẹp không sao tả xiết. Giạng sáng một giờ đúng, trong đám người đột nhiên phát ra một tràng tốt lên. Châu Trác ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy mỹ mỹ hoán thành thị xuất hiện ở hải Gia nhị trên núi khoảng không, trong thành phố từng cái tháp cao đứng vững, quanh còn mơ hồ có mảnh liệt ma pháp ba động. Đó là 6. Đạt Lập Nhiên. Tất cả mọi người nhìn xem trên đỉnh đầu to lớn thành bang, tất cả đều kinh ngạc nói không ra lời. Tòa này ma pháp thành thị còn chưa mở phóng, nhưng tất cả người chơi đều biết tên của nó. Bởi vì tại Cửu Đại Lục vẫn tồn tại Đạt Lạp Nhiên hồ to, các người chơi trên cơ bản đều đã từng ở nơi đó ngắm cảnh du lang qua. Đạt Lạp Nhiên phía dưới vốn là bùn đất cùng nham thạch, giống như là một tòa treo ngược sân phòng, nhưng bây giờ phía trên cũng đã che phủ hòa tươi, thậm chí tại thật cao tháp bên trên, cũng có thể nhìn thấy vui mừng dây lụa cùng đèn màu. Mấy cái pháp sư đột nhiên xuất hiện, ở trên không mã trung ương vẽ xuống một cái trận pháp truyền tống khoảng cách tương đối gần các người chơi lập tức vào tới, tại giẫm lên trận pháp truyền tống trong nháy mắt, bị trực tiếp chuyển đến Đạt Lạp Nhiên trong thành. Lâm Tiết cùng Châu Chắc cũng tại liều mạng hướng về trận pháp truyền tống bên kia chen, tại truyền tống sau đó, bọn hắn đi thẳng tới tòa này trong truyền thuyết ma pháp thành thị. "Nhanh, ta muốn nhìn Lan Ninh, ta muốn nhìn Nam Thần! Còn có lao bà hắn ấm nụ hoa tắt phong hành giả. Lâm Tiết một bên la hét một bên hướng về vị ổ nẻt tòa thành chạy tới. Đạt Lạp Nhân bên trong đồng dạng vô cùng nhiệt, bất quá không phải loại kia thỏa thích cuồng hoan không khí, dù sao các pháp sư cũng là người làm công tác văn hóa, chúc mừng đứng lên cũng là tao nhã lễ độ. Mà ở thế giới ma thú bên trong các người chơi đắm chìm tại quần hoan bầu không khí bên trong lúc, bọn hắn cũng không có phát hiện, cabin trò chơi bên trong tốc độ thời gian trôi qua đã tự động đổi thành thông thường tốc độ chạy, cũng chính là một, một thời gian. Cứ như vậy, các đại trực tiếp web sẽ cùng trực tiếp gian bên trong, những cái kia khán giả cũng liền có thể thời gian thực quan sát trận này tình huống. Các người chơi còn tại Đạt Lập Nhân cùng Hải Gia Nhị trong núi du lãng thời điểm, trong đám người lại lần nữa hét lên kinh ngạc. Một mảnh bóng đen như mây đen giống như lúc qua, đó là một cái to lớn thủ hộ cự long, Hồng Long A kệ sĩ Con này to lớn hồng long tại Đạt Lập Nhân bầu trời vô cánh. Chỉ thấy Đạt Lạp Nhiên bên trong Lan Ninh mang theo một đám triệu thú bảy các pháp sư chậm rãi đi ra, hướng thủ hộ cự Long thăm hỏi. Rất nhanh, càng nhiều thủ hộ cự Long đến, Lam Long cặt lệ cầu tư, Lục Long ý dễ dạ, Thanh Đồng Long mừn tư đang mỗ, còn có Hắc Long nhịn tát lý áo, cũng chính là đại danh đỉnh đỉnh diệt thế giả Y Thủyng. Chỉ bất quá rất rõ ràng, Y Thủyng cùng các bốn vị cự Long quan hệ không tốt lắm, từ chỗ đứng bên trên liền có thể nhìn ra được mặt khác bốn cái cự Long đối với nó tràn đầy đề phòng. Nhưng mà cũng không có làm ra bất luận cái gì khác người cử động, ở nơi này đặc tu nơi, hắn cũng nhất thiết phải ngoan ngoãn, không dám sự. Các người chơi có thể nói là vô cùng trân kinh. Loại này cảnh tượng hoành tráng còn chưa bao giờ tại Azure Zot đại lục ở bên trên nhìn thấy qua. Hắc Mạ Lan Ninh cùng những thứ khác chịu thủy năm pháp sư chậm rãi đi tới Đạt Lập Nhân trong thành thị, bọn hắn cùng phóng ra một cái cường đại pháp thuật, vì tất cả các người chơi bổ sung một cái bờ UFF để bọn hắn có thể tạm thời lơ lửng giữa không trung. Các người chơi lập tức hưng phấn mà hướng lên bầu trời lướt tới, giống như bơi lội một dạng. Nguyên bản trên mặt đất rộn ràng đám người bắt đầu hướng về độ cao khác nhau khuyết tán ra, chỉ bất quá đang thủ hộ cự long quanh từng đạo trong suốt ma pháp che chắn, bọn hắn bay không qua. Các người chơi đều hy vọng có thể tìm vị trí tốt, đang đối mặt năm đầu thủ hộ cự Long Phương hướng bắt đầu xuất hiện từng hàng hoa lệ chỗ ngồi, giống như sân vận động sắp đặt một dạng hiện lên hình khuyên phân bố, các người chơi nhao nhao ngồi lên. Thế giới chi thụ chung quanh trong nháy mắt ngồi đầy người, những cái kia còn tại bộ lạc doanh địa cùng ám dạ tinh linh trong thôn trang du ngoạn các người chơi cũng đều bị chuyển tông tới, tự động an bài cái ghế ngồi xuống. Từng mảnh từng mảnh bạch vân đang thủ hộ cự Long chúng quanh hội tụ, đồng thời tạo thành một cái không lớn không nhỏ bình đài. một đạo thảm đỏ từ đám mây phi lưu thẳng xuống dưới, một mực rơi xuống đạt lập niên thành mà ở đạt lập nhân trung quanh còn có rất nhiều càng thiên đế, cùng các người chơi chỗ ngồi khác biệt, những thứ này chỗ ngồi lộ ra lớn hơn nữa, hơn nữa rõ ràng chia làm rất nhiều khu vực khác nhau, có một bộ phận phía trên phủ lên liên minh chiến kỳ, tại giải nạp phóng thích quần thể truyền thống sau đó, bá ngoại nhị công tước, hẻn đủ ỉn quốc vương, đồ lập dương, gia đình đồng tụ, đại công tượng cách như thần, tỷ rện các loại liên minh lãnh tụ, tất cả đều xuất hiện ở trên chỗ ngồi. Trừ cái đó ra tại trong liên minh còn có một vị trên mặt có đạo hành xẹo nhân vật lãnh tụ, đó là ngồi bên trong sao Mà ở bộ lạc bên này trận doanh cũng đồng dạng hào hoa, Tát Nhĩ, lệ rỗ nên thuế để, Ô Kim, khi ngồi na tư các loại, ngồi ở liên minh các lãnh tụ đối diện. Bất quá, những thứ này khách quý cũng vẹn vẹn mới xem như một phần nhỏ, còn có càng nhiều nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, còn chưa tới tới. 1132 thứ 1138 trương mạnh nhất trong lịch sử khách quý đội hình canh một liên minh cùng bộ lạc Song phương các lãnh tụ vừa mới ngồi xuống, càng nhiều lãnh tụ đến rồi. Bất quá trong này có rất nhiều khuôn mặt xa lạ, các người chơi cũng đều là thông qua thở ra giới diện ui quan sát tên của bọn hắn mới biết được những người này kêu cái gì. Kết quả các người chơi trong nháy mắt bị cả kinh nói không ra lời. Ta đi, hắc thêm. Nhưng mà hàng này giống như không dâu thử tựa, vì cái gì cái kia thảo dược gọi cả thêm sợi dâu. Mã pháp bên trong áo nội phòng. Vị này điệu nhân đại gia cũng tới a, không ngủ được a. A hắn ngồi vào tỉ rèn bên cạnh đi, độc thân cẩu lần nữa gặp bạo kích. A, đây không phải là ôn dịch đất phất đinh láo ra từ sao? Cái kia nữ thú nhân là ai? Gia Lana, cái kia là ai? Ý địa thôi cách. Con quả đen kia 6. Ngài mã là mạch địch văn a. Mã ở chỗ xa hơn, thường gương mặt quen thuộc xuất hiện. Ta đi, đây không phải là đại ốc vị sao? Còn có ỷ thủy sáu. Cái này mẹ nó bọn nhỏ đều đến đây sáu. Bên kia là ai? Ta đi, Ý Yệ Lợi Đan. Chỗ xa hơn, Ý Yệ Lợi Đan, Gắc Kỳ, Tây Ô Tát Tư còn có một đám huyết tinh linh, Naga tộc cũng tất cả đều đến, đến rồi, chỉ bất quá những thứ này tiến vào vốn hàng liền không có chỗ ngồi, chỉ có thể làm đứng. Ý Yệ Lợi Đan ở người chơi quần thể bên trong vẫn có cực cao danh vọng, cho nên rất nhiều người chơi đều ở đây giơ cổ lên nhìn, muốn nhìn một chút thế giới ma thú bên trong Ý Yệ Lợi Đan đến cùng hình dạng thế nào. Nhưng mà Ý Yệ Lợi Đan không lọt vào mắt xôi các người chơi, ngược lại là xa xa nhìn qua liên minh các lãnh tụ bên kia, trong mắt tất cả đều là tí giện. Tại chỗ xa hơn, thiên thai quân đoàn xuất hiện, An Tát tử, Bang Sương cự lòng, Khắc Nhị tô thêm nước, bốn kỵ sĩ Khải Huyền 6. Vì toàn bộ ạ giờ rợt thế giới mang đến bóng tối thiên thai quân đoàn lúc này cũng tại nơi xa an phận mà ngồi xuống, mặc dù coi như quân mặt không tình nguyện. Chỗ xa hơn, Thiêu lốt quân đoàn cũng xuất hiện, Sa Đoạ Titan Tát gở Giars, ạc cờ hung nước, cờ nhị thêm đàn 6. Nhưng cái này còn không có kết thúc, tại chỗ xa hơn, mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng cái cự nhân, những thứ kia là vạn thần điện thành viên, chí cao cha Oman sẽ ở lễ, lẫn, sinh mệnh ban cho giả Elna. Pho tượng giả căn rồ, diện ngộm giả ừm cam nông, tịch diệt giả a cổ tứ sáu. Các người chơi đã là không kịp nhìn, nhìn xem mênh ngông nhiều truyền thuyết cấp nở và cỡ, cũng không biết nên xem ai tốt. Bất quá, còn có mặt ngó về phía các người chơi, một mặt này có rất nhiều chỗ ngồi trong không, ngay tại các người chơi buồn bực những thứ này, chỗ ngồi là cho ai giữ lại thời điểm, từng cái quen thuộc nhân vật bắt đầu ra trợ. Lần này đám tợ lẽ ở trong cơ thể lại lần nữa buộc phát ra càng lớn tiếng hoan hô, bởi vì đó là cho đến nay Trần mạch chế luyện trong trò chơi tuyệt đại đa số nhân vật chính. Đi ở tuất đằng trước chính là một cái ngốc manh tỷ ạ sủ tơ, còn tại hướng về thính phòng loạn nhà đậu hà lan theo ở phía sau là buồn bã một nước mắt sau đó là võ lâm quần hiệp truyền phương đông không rõ, âm dương sư tinh minh, thần bóng tối phá hoại thái thủy người nạn đó nhân vật chính lưu sần, thế giới của ta sở ti vở 6. Đằng sau còn có anh hùng liên minh chiêu bài anh hùng, đệ sĩ ạ chi lực gạ rện cùng nặc khắp tát tư chi thủ đã dị u, các người chơi còn tại đông đảo anh hùng bên trong chính xác tìm được cậu một dạng khoái gió nam giả sủ, thính phòng trong nháy mắt bộc phát ra một hồi thành, nhưng mà dạ cực nhanh e tránh mà qua, sinh động chính là biểu hiện chỉ cần ta ép e phải rất nhanh. Đội hữu dấu chấm hỏi liền đuổi không kịp ta. Lại phía sau, nửa người dưới tại trong bình bèn nẹt phúc địch một bên vung lấy lại truy, một bên đuổi theo phía trước mọi người cấp bộ. Sau đó là ổ vệ ý hoạt những anh hùng, có cao lớn uy mãnh gì nhặt, Tiểu Mỹ, Xí Mã đại huynh đệ, còn có Long Nữ Nga Vi. Sau đó là mũ đỏ siêu cấp Ma Ji ô mang theo biệt công chúa đi ở phía trước, đặt Ngũ Khải ra biểu diễn hoa thức lộn nhào mang theo nón xanh dũng sĩ rừng khắc kéo xe Mã Đạt công chúa đi ở phía sau. Mép pháp tiểu thư tỷ cùng những thứ khác ba vị anh linh xuất hiện thời điểm tính phòng còn bộc phát ra một hồi reo hò. Sau đó là vô cùng khiêm tốn một vị không hỏa còn lại cho Vị này người vô dụng tay trái cầm lá chắn gỗ tay phải cầm đùi gà, ngược lại là nghênh đón càng lớn tiếng hoan hô. Đi theo hắn cái mông phía sau chính là hẻn hạ người sứ khác, hai vị này cá mẹ một lứa thu được như núi kêu biển cầm tiếng hoan hô, để bọn hắn hai cái một mặt ngộp bức, không biết vì cái gì sự nổi tiếng của chính mình vậy mà lại cao như vậy. Lại đằng sau là Ngược Sắt Nguyên Hình Alet còn có một vị rõ ràng đến từ Tuyệt địa Cầu Sinh ra Hỏa, trên đầu của hắn mang theo tam cấp đầu, trên tay cầm lấy cái chảo, 10 phần bắt mắt sau đó là Thần Bí Hải Vực nạt thản mang theo thê tử của hắn, nữ nhi cùng với Hạo Ca Ca Sơn mỗi hỏa hảo bạn Geyto Lợi Văn. Mặt chính trang có mặt, như cái thân sĩ một dạng nho nhã lễ độ nước Mỹ tận thế rồ ẻn mang theo ý dịch cũng đến đến rồi, Lọ Lý Chan cũng thu hoạch một đợt tiếng hoan hô. Sau đó là thế giới bộ kệ mẩn các tinh linh, trước mặt nhất cái kia cây hồng bị con chuẩn tiệt chủ vừa ra trận liền đã dẫn phát một hồi thiết lên, có thợ săn dục dịch mà nghĩ đi thử xem có thể hay không bắt trùng vận sau đó là thích khách tín điều lịch đại các nhân vật chính. A thái Người, ngải các áo, Cố Nỏ, Edlin, Edo, Tạ Ilya, a A khất 6. Trình chỉnh, chỉnh tề, tề thích khách phục soái phá thiên tế. Sau đó là kinh khủng của hai vị nhân vật chính chạy trốn bên trong phóng viên bậc nhị tư cùng yên tĩnh linh bên trong rèm, hai vị này cá mẹ một lửa ở trong game bị dọa đến sợ trở thành cầu nhưng mà ở đây bọn hắn lộ ra vô cùng dương quang, còn có thể cùng khán giả phất tay thăm hỏi. Sau đó là quái vật thợ săn bên trong đám thợ săn, Đáng thiết hiện trưởng cũng không có cho xong đôi ngựa diệt Diệt tử lưu vị trí, cho nên những quái vật kia liền không có cách nào tới tham gia đằng sau là đại toán, biến người ba vị nhân vật chính, đàm phán không thành chuyên gia cộ nọ tương là theo chân hắn hảo hắn phó đội trưởng đi, tiểu cô mà má sĩ cùng hắn đi sóng Đằng sau là GTA bên trong ba vị bạn gây tốt, Fitzgerald, Lao tôi cùng Michael, Michael là mang theo thê tử cùng một đôi nhi nữ tới, biểu hiện vô cùng thân sĩ, nhưng mà Lao thôi hướng về phía thính phòng làm một cái vô cùng bất nhã thủ thế, đã dẫn phát khán đài một hồi cười vang. Bắt Mạn cùng thằng Hề cùng đi tới, Thang Hề tại thượng nhảy lên phía dưới nhảy mà bằng mọi cách khiêu khích Bạt Mạn, Bạt Mạn bất vi sở động lại đằng sau là ý rộng Man mang theo đám tợ đến đây, hướng về phía hiện trường người chơi nữ nhóm điên cuồng mức bị nhãn. Mà ở cuối cùng đi tới nhưng là cợ dạ tụ cùng con của hắn à chất. À chất rõ ràng chưa thấy qua diện lớn như vậy có chút sợ không tự chủ hướng về khuê ra sau lưng chui, khuê ra nhưng là gặp quá nhiều cảnh tượng rợn trắng, nội tâm không dao động chút nào. Bất quá tại người xem bộ phát ra núi kêu biển gầm vậy tiếng hoan hô thời điểm, hắn vẫn bị sợ một cái nhảy, suýt chút nữa vô ý thức cầm sau lưng lấy bữa. Theo những thứ này các nhân vật chính đang tràn, hiện trường đã là ngồi tràn đầy, nợ trợ cờ nhóm trên căn bản là vây quanh đạt kéo nhiên tòa này mà pháp chi thành, trung ương nhất là năm đầu thủ hộ cự lòng, ngoại vi nhưng là liên minh, bộ lạc, trung lập trận doanh lãnh tụ cùng khác trò chơi xuyên qua tới các nhân vật chính, lại hướng bên ngoài nhưng là các người chơi, còn đối với lây các người chơi bên kia là thiên thai quân đoàn tiêu đốt quân đoàn cùng các lộ các titan xem như làm nền. 1133 thứ 1139 chương mở ra tân thế giới canh hai hơn nữa để cho người ta kinh ngạc chính là, cái này còn xa xa không phải Trần mạch chế luyện đại ư toàn bộ nhân vật. Liên lấy chiến thần tới nói, bốn bộ bên trong nhiều như vậy nhân vật cùng chư thần, cũng chỉ tới cỡ dạ tổ cùng hạ chật hai người. Không có cách nào, hiện trường ghế có hạ có thể bảo chứng mỗi cái ư nhân vật chính có thể tìm tới chỗ ngồi đã tuyệt không dễ dàng. Nếu quả như thật đem tất cả ư tất cả nhân vật đều tìm tới, vậy cái này chẳng diện liền muốn không, không chế nổi. Ngay bây giờ tình huống Toàn bộ Hải gia nhị thánh sơn cũng đã là đầy áp người, còn kém ngồi vào thế giới chi thụ ẩm hy đại trên tán cây mặt đi. Đừng nói, thật là có người chơi mưu toan hướng về thế giới chi thụ phía trên bỏ muốn đạt được một cái tốt hơn góc nhìn. Kết quả trên cây một cái bộ kệ mẩn tới trực tiếp liền cho hắn đẩy xuống đi. Rất nhiều người chơi minh bạch vì cái gì Trần Mạch không có ý định tại trong hiện thực xử lý hôn lễ, trong thực tế hôn lễ sao có thể mời đến những người này sao? Trần Mạch cũng đúng là muốn như vậy, trong thực tế hôn lễ thật không có ý tứ, coi như làm một cái lớn hơn nửa sân bãi, hiện trường lại có thể tới bao nhiêu người? Mấy ngàn người, trên vạn người cũng liền căng hết cửa cũng không thể đem hôn lễ làm được tổ chim đi thôi. Cái kia cũng không tưởng nổi. Loại này phô trương lãng phí sự tình cũng không phù hợp hạch tâm giá trị quan á nhưng mà tại Hải gia nhĩ núi tổ chức, còn có thể đem tất cả nhân vật trò chơi tất cả đều hội tụ một đường, còn có thể nhường tất cả ma trận cabin trò chơi các người chơi đều có thể thân lâm kỳ cảnh mà tham dự, cái này so với trong thực tế hôn lễ cần phải có mặt bài nhiều. Ma trận cabin trò chơi có hơn 2000 vạn người chơi, những người này đều tương đương với đích thân tới hiện trường, huống chi còn có các đại trực tiếp bình đài tại đồng bộ trực tiếp, toàn thế giới chú ý cuộc hôn lễ này người chơi hàng trăm triệu. Dạng này phô trương Mới phù hợp tắc luân đặc thân phận. Cái gì là hôn lễ trọng thể. Bao xuống một chỗ tỏa thành. Thuê mấy chiếc du thuyền, vài khung máy bay. Tìm nhất tuyến minh tinh làm phù rể, phù dâu. Mua một kiện giá trên trời áo cưới, lại đến một khỏa giá trên trời nhẫn kim cương. dù toàn cầu bản số lượng hạn chế xe sang trọng tạo thành đội xe. Tục, quá tục, tục không chịu được. Toàn thế giới có thể chơi như vậy phú hào có rất nhiều, nhưng tắc luân đặc chỉ có một. Đối với Trần Mạch mà nói, chân quý nhất chính là những trò chơi kia, là từng cái xâm nhập người chơi nội tâm kinh điển nhân vật, là các người chơi ủng hộ cùng hậu ái, là tương lai sắp dốc hết đời sau chế tạo cái này đến gần vô hạn tại thực tế thế giới game giả tưởng. Đột nhiên, trên bầu trời năm đầu thủ hộ cự long cùng buộc phát ra lực lượng cường đại, năm đạo màu sắc bất đồng cổ sáng hội tụ vào một chỗ, tiếp đó tại đạt kéo nhiên bầu trời, cái kia phiến xoáy mây cấu tạo bình đài đằng sau, ngưng kết trở thành một cái màn hình to lớn. Cùng lúc đó, đạt kéo nhiên trong thành đủ mọi màu sắc pháo hoa bắt đầu nổ rộ, trên không trung ầm vang nộ bể ra tới. Hai bóng người xuất hiện ở thảm đỏ phần dưới, tay trong tay bước về phía thảm đỏ, hướng về chỗ cao nhất cái kia phiến bạch vân đi đến. Trần Mạch. Trần Mạch đi ra. Pháo hoa thật xinh đẹp. Chơi ạ, ta mẹ nó ở trong game còn phải nhìn màn hình lớn, thật mẹ nó xấu. Lão bản, có nội chàng phiếu sao? Ta muốn ngồi hưu ngói na tư bên cạnh. Người xem hai người bọn họ mặc lễ phục, cũng không biết là ai hô hét to, các người chơi tất cả đều từ trên màn hình lớn thấy được Trần Mạch cùng Lý Tĩnh Tư hai người mặc lễ phục. Mặc dù là kết hôn dùng lễ phục cùng áo cưới, nhưng thiết kế lại cùng trong thực tế lễ phục hoàn toàn không giống. Trên mạch lễ phục phía trên có rất nhiều màu xanh nhạt nguyên tố, còn có một cái bắt mắt liên minh huy hiệu mà Lý tinh Tư áo cưới phía trên nhưng là có rất nhiều màu đỏ nguyên tố, chủ thể vẫn là thuần bạch sắc, nhưng tô điểm màu đỏ sau đó lại có vẻ càng thêm tươi đẹp, cùng trần mạch vị trí tương đối có một bắt mắt bộ lạc huy hiệu. Liên minh cùng bộ lạc thông ra sao đây là? Ta đại biểu giái nạ cùng tắt nhĩ thực danh ủng hộ cửa hôn sự này. Ha ha ha, đây có phải hay không là mang ý nghĩa bộ lạc muốn bị liên minh ép tới vinh thế thoát thân không được. Liên minh cậu các ngươi suy nghĩ nhiều, ai dè ai còn nói không trừng đâu. Y Thiên Nam Trên màn hình lớn chính là Trần Mạch cùng Lý Tĩnh Tư tay trong tay hướng về cái kia phiến Vân Thượng Tẩu hình ảnh, hai người biểu lộ cũng không nghiêm túc, thậm chí có thể nói là vô cùng nhẹ nhóm. Hoặc giả thuyết là mượn dỡ. Thần nương thật là để mắt. Hâm mộ. Ta muốn biết tân nương rốt cuộc là vị nào a? Là cái nào đó Minh Tinh sao? Có vẻ giống như chưa thấy qua a. Vị này không phải là Minh Tinh, là một cái đại thần sáu. Chơi game không nói so tác luôn đặc mệnh a, nhưng là không kém là bao nhiêu sáu. Mẹ nó, thật hay giả sáu. Vậy hắn hai nếu là sinh đứa bé, trò chơi này thiên phú không thể nghịch ba. Song phương cha mẹ đâu? Không nên là phụ thân giác nữ nhi giao cho tân lang trong tay sao? Ngươi xem ngươi cái này phá sự nhiều sáu. Hôn lễ này đều ở đây trong trò chơi làm còn soán suất cái cọng lông truyền thống a, cả nhiều như vậy hư đầu bán não hình thức có gì dùng. Ta cảm giác như vậy thì rất tốt. Cũng là, ta cảm giác có điểm giống Napoleon ông lên ngôi chính là cái kia ý tứ a. Nói thế nào? Napoleon ông lên ngôi thời điểm, dựa theo truyền thống hẳn là giáo hoàng vì hoàng đế đeo lên vương miệng. nhưng mà Napoleon ông nhưng là chính mình vì chính mình đeo lên vương miện, bởi vì hắn nói, ta là toàn dân công đầu hoàng đế, quyền lực của ta đến từ tự thân, cho nên phải chính mình vì chính mình lên ngôi. Lợi hại sáu. Pháo hoa còn đang tiếp tục nở rộ, ở trung quanh như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô cùng Du Dương Uyển chuyển bối cảnh giai điệu bên trong, Trần Mạch cùng Lý Tĩnh Tư đi tới cái kia phiến vân mưng. Trần Mạch mỉm cười một chân quỳ xuống, trên tay phải của hắn trống rỗng xuất hiện một cái mai sặc sỡ lóa mắt giới chỉ. Lý Tĩnh Tư cũng mỉm cười đưa tay qua đây, nhường Trần Mạch đem giới chỉ đeo tại ngón tay áp út của nàng. Lại là một mảnh như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô. Không có dài dòng lời tỏ tình, cũng không có làm cho người ngỡ ngái vờ giờ, tất nhiên chỉ là một nghi thức, như vậy hai người chỉ cần nhận định lẫn nhau, một cái đơn giản ánh mắt cũng liền đủ. Còn có người tại ung dung mà càng khái có thể để cho Tắc Luân Đặc quỳ xuống, cũng có thể nói là toàn thế giới một vị duy nhất, hâm mộ sáu. Rất nhiều người chơi nữ đều bị cảm động thẳng gật lệ, còn có chút muội tử vừa bấm bên người bạn trai, Tắc Luân Đắc lúc nào khai phóng hôn lễ này chẳng cảnh sao? Ta cũng nghĩ ở nơi này xử lý hôn lễ 6. Bên cạnh bạn trai vui vẻ đến gây vớm, tốt, ta giơ hai tay hai chân ủng hộ. Ở nơi này xử lý nhiều tiện nghi a 6. Đương nhiên, tại mãnh liệt cầu sinh dục điều khiển, hắn cũng không có nói ra nửa câu nói sau 6. Chân mạch đứng dậy, mỉm cười đưa tay ra, cùng lý tính tư tay phải đồng thời cùng một chỗ Hai tay của bọn hắn ở giữa trong nháy mắt buộc phát ra một đạo quang mang rực rỡ, hai cái nhẫn truy quang mang càng thêm lập lòe, phản phật có một cái đặc thù không gian đang không ngừng tạo ra, giống như là một cái thế giới mới tại mở ra. Tại phía sau hai người, một cái to lớn hột tổ mở ra, giống như là bóng loáng mặt kính, bên trong điểm suýt lấy đầy sao, giống như mỗi một khoảng đầy sao cũng là một cái thế giới mới. Chân mạch mỉm cười đối với tất cả mọi người nói, cảm tạ đại gia có thể tới tham gia hôn lễ của ta. Xem như đã mới tinh ốc đảo thế giới, vì chư vị dâng lên. 1134 thứ 1140 chương đóng vai cổ đạt Lao sư, bà canh Rất nhiều người còn tại buồn bực vì cái gì nghi thức đơn giản như vậy, nhưng nhìn đến cái kia hoa mị hoặc tổ sau khi mở ra, các người chơi trong nháy mắt không bình tĩnh. Mới tinh quốc đảo. Tại toàn thế giới chăm chú, cùng mở ra cái thế giới mới này, rõ ràng đây mới là trọng đầu hí a. Cái này mẹ nó sĩ dạn đặc biệt thật là không yên tính a, hôn lẽ trọng đầu hí lại là mở ra một cái mới tinh thế giới cho chơi. Chân mạch cùng Lý Tĩnh Tư hai người cất bước đi vào cái kia rực rỡ màu sắc thế giới, vô số viên đẩy sao giống như là đang nên tiếp đến của bọn họ một dạng, phát ra động lòng người tia sáng, không ngừng mà lập lòe. Mà lúc này Tất cả các người chơi đều thu đến một đầu hệ thống thông chi. Hoàn toàn mới phiên bản ốc đảo đã mở ra, hoang nên các vị đến mới tinh thế giới trò chơi. Trong ngay mắt, vô số pháo hoa ở trên bầu trời nổ bể ra tới, ở người chơi bầu trời, vô số giải lụa màu, hoa tươi trên không trung bay là tả, tạ, tại núi tiêu biển gầm vậy trong tiếng hoan hô, trong sân bầu không khí trở nên càng thêm lửa nóng. Đây là một hồi toàn thế giới người chơi chung cùng hoan. Tại nghi thức kết thúc về sau, các người chơi cũng không lập tức rời đi, bọn hắn muốn cùng những cái kia trận doanh các lãnh tụ tụ ảnh chung. Còn có một số người chơi trở lại bộ lạc căn cứ cùng ám dạ tinh linh thôn trang, tiếp tục hoàn thành hoạt động, đi lấy những cái kia đặc thù ban thượng. Các đại công hội đám hội trưởng bọn họ nhìn thấy loại tình huống này, biết tối hôm nay hoạt động cũng không cần suy tính, dứt khoát trực tiếp bãi bỏ. Mà những cái kia tại lôi đỉnh trên nền tảng trò chơi xem xong chuyển trực tiếp các người chơi, kinh ngạc phát hiện ra, trò chơi lại đánh gậy ba. Hơn nữa lần này là mất trí lộn thượng chết, tại vốn có 50% trên cơ sở, lại đánh 90% giảm giá, tượng trưng cho lâu lâu dài dài. Không chỉ có như thế, giống anh hùng liên minh loại này trong game online còn nhiều ra mấy cái đặc đồ gói quà. Cái thứ nhất là sự kiện đặc biệt hòm bao, tất cả người chơi cũng có thể lĩnh miễn phí một lần, bên trong có thể ngẫu nhiên mở ra một ít đạo cụ cùng tiền trò chơi ban thưởng, còn có người chơi mở ra tốt nhất ban thưởng 9999 tiền trò chơi, tương đương gần tới 1000 khối nhân dân tệ. Thứ hai là chân thành chúc phúc, tiêu phí 10 khối tiền mua xong cái lễ này, bao sau đó có thể đối với Trần Mạch viết một câu lời chúc phúc, sau đó liền có thể ngẫu nhiên rút ra một lần ban thưởng. Ban thưởng là nhiều mặt, có thể là anh hùng liên minh bên trong cái nào đó anh hùng, có thể là thế giới ma thú bên trong cái nào đó trang bị hay là cái nào đó tiểu sủng vật, cũng có khả năng là một trò chơi. Chỉ cần là lôi đỉnh trên nền tảng trò chơi có đồ vật, cái này chúc phúc gói quà đều có thể giúp đến, đương nhiên, mấu chốt vẫn phải là xem nhân phẩm. Đương nhiên, liền ma trận cabin trò chơi cũng là có thể quất, chỉ bất quá xác suất này cùng chúng sổ số không có gì khác biệt. Bất quá có một chút chỗ tốt, chính là chỗ này đồ vật không tồn tại bất kỳ ngầm thao tác, cũng không tồn tại bất kỳ nội bộ nhân viên, rút đến người chơi cũng là bằng bản sự, ai cũng đừng ghen ghét ai. Các người chơi tất cả đều chấn kinh, vì gian đặc biệt lương tâm của người bị cậu ăn. Nhân gia kết hôn cũng là dùng tiền, ngươi mẹ nó kết hôn còn nghĩ kiếm tiền đây. Khuôn mặt đâu? Ha, ha gì cũng đừng nói. Con mẹ nó chứ khác nào. Cái đồ chơi này liền cùng cáo phiếu một dạng, dù sao thì 10 khối tiền, ban thượng không trọng yếu, quan trọng là rút thưởng cảm giác ga sáu. Rất nhiều thổ hào người chơi trực tiếp hào ném tiền kim, hơn mấy ngàn vạn mà hướng bên trong đập, dù sao mua được mà trận cabin trò chơi có quá nhiều thổ hào, loại hoạt động này không chỉ có nhìn vô cùng có lời, hơn nữa còn có thể cho Trần Mạch Tiễn đưa chúc phúc, coi như là một rất tốt tặng thưởng. Cũng có một bộ phận người chơi kích động vô cùng mà tiến vào bản mới ốc đảo thế giới, muốn nhìn một chút nơi này xảy ra chuyện gì dạng biến hóa. 6. Nhiều như vậy hình thức ta còn cũng chỉ để ý cái này, giải trí hình thức rốt cuộc là cái gì? Lao Tần một bên thoái toát niệm, một bên lựa chọn giải trí hình thức tiến vào. Còn muốn phối hợp? A, dây tiến vào. Xem ra hình thức này cũng là cùng các người chơi cùng nhau chơi đùa. Tiến vào trò chơi sau đó, Lao Tần phát hiện xung quanh chẳng cảnh giống như có chút quen thuộc. Như thế nào nhìn quen mắt như vậy, ai cái này mẹ nó không phải chuyển hỏa tế tự chàng cửa ra vào sao? Thượng như là cổ đạc nơi đó. Ai ta như thế nào không thể động? Lao Tần phát hiện thân thể của mình không nghe sai khiến, ngoại trừ trong mắt có thể hơi chuyển động bên ngoài, những thứ khác bộ vị đều cứng lại. Kết quả trong mắt hướng xuống nhất chuyển, vừa hay nhìn thấy cắm ở bộ ngực mình cái thanh kia cạ lập buồn. Ta dựa vào, có ý tứ gì, ta là cổ đạn, ta là cổ đạn. Lão Tần hoàn toàn mở mắt, bị cổ đạn lão sư dạy làm người nhiều lần như vậy, bây giờ lại đến phiên mình đóng vai cổ đạn lão sư ba. Như thế nào xấu? Không hiểu còn có chút hơi kích động đâu xấu. Lao Tần đang cố gắng chuyển động trong mắt nhìn bốn phía, liền thấy hai cái bất tử nhân đi đến. Hai người kia một bên đi vào trong còn một bên trò chuyện với nhau. Hai người kiểu mỗ hắc ám a, đây không khỏi cũng quá đơn giản a. Những cái kia tiểu quái tất cả đều không chịu nổi một cái Vậy khẳng định a, hai người ví một người đánh đơn giản hơn nhiều lắm, chỉ cần một người hấp dẫn hòa lực, một người khác tại quái vật đằng sau đâm hoa cúc là được rồi, quả nhiên là giải trí hình thức a, thật đơn giản. Bất quá cái này giải trí hình thức sẽ không phải để chúng ta từ đầu đánh một lần hắc ám chi hồn a. Ta cảm thấy không đến mức, hẳn là đánh thắng nào đó mấy cái đặc định bột liền xong được a. Hai người nói đi tới lao tần trước mặt, trong đó một cái người chơi vừa muốn đưa tay đi nhổ cạ lạc buồn, nhưng thật giống như đột nhiên nhìn thấy cái gì, lui về phía sau nhảy một cái. Động tác này của hắn đem một cái khác người chơi cũng sợ hết hồn. Ta đi, thế nào, nhất kinh nhất sạ. Khi trước cái kia người chơi nhìn kỹ cổ đạc mặt của, ta cảm giác giống như chỗ nào không đúng a, cái này cổ đạc lao sư trong mắt vừa rồi có vẻ giống như vòng vo một chút. Một cái khác người chơi đối với cái này khịt mũi coi thường, người ở đây hù dọa ai đây? Các lạc muốn đều không có rút ra đâu, trong mắt có thể chuyển cái gì kỉnh, đừng làm loạn. Khi trước người chơi vừa cẩn thận nhìn một chút cổ đạc lão sư khuôn mặt, giống như thật sự không có chuyện, đó có thể là ta nhìn lầm. Được chưa, ta nhổ cả lạc buồn a. Người chơi từng điểm từng điểm đem cả lạc buồn rút ra, lão tần cảm thấy thân thể của mình không ngừng mà khôi phục sức mạnh, không khỏi nắm chặt trong tay trường kích. Bắt đầu bắt đầu Ta đứng ở hắn chính diện đánh phản, ngươi chuẩn bị tại hắn phía sau cái mông đâm hắn hoa quả. Ngay phía trước kỵ sĩ nâng cao thấm chắn, một vị khác người chơi nhưng là hướng về Lao Tần hậu phương nhiễu. Lão Tần cười lạnh, đột nhiên xoay người một cái, trường kích hướng xuống vỗ, trực tiếp đem sau lưng cái kia người chơi đập vào trên mặt đất. Ngay phía trước kỵ sĩ còn dơ lá chắn đâu, lúc đó liền một bước, cái ý gì a đây là? Như thế nào cổ đạt Lao sư không theo sáo lộ ra bài a? Bị phách địa lên cái kia người chơi lăn mình một cái liền nghĩ chạy, kết quả là nhìn thấy cổ đạt lão sư trường kích trong nháy mắt đi theo qua, liên tục 3 lần đều chuẩn xác chọc vào hắn lăn lộn phía sau vị trí. Kỵ sĩ người chơi một bức hắn dơ tâm chắn đối với mình tình cảnh vô cùng hoang mang. Gì tình huống? Đồng bạn của ta bị cổ đạt lao sư cho dây. Cái này cái quỷ gì A cổ đạt lao sư cũng không theo sáo lộ ra bài A Không chỉ có như thế, như thế nào cảm giác sáu. Cái này cổ đạt lao sư có điểm giống là người chơi đâu, người này công trí năng làm được cũng quá tốt rồi đi. 1135 thứ 1141 chương ngươi nhìn gì, cách 1, hai cái người chơi tại cổ đạt lao sư ở đây diện phải có 17, 18 lần, đến mức bắt đầu hoài nghi có phải hay không chính mình tiến vào sương trăng cửa tư thế không đúng. Cái này cổ Đạt trí thông minh cũng quá cao chúa ta. Đơn giản có điểm giống là nhận lấy cái chết kiểu mẫu cảm giác xấu. Hai người kia xem như đem toàn bộ sức mạnh đều cho dùng đến, nhớ năm đó khai hoang hắc ám chi hồn thời điểm cũng không chật vật như vậy à. Kỵ sĩ còn dễ nói, vị kia người vô dụng liền tương đối thẳng rồi. Tại là Chắn Gỗ vô cùng rất rửi, cổ Đạt lao sư lại rất nhằm vào hắn dưới tình huống, cái này căn bản là không có cách nào chơi a6. Hắn bây giờ cuối cùng mới là hiểu rõ, nguyên lai like trước đó dùng người vô dụng chơi đến thư thái như vậy, chỉ là cổ Đạt lao sư không có ghim hắn mà thôi 6. Hai người kia càng về sau bị buộc cái gì hèn thức đều dùng đi ra. Hơn nữa hai người tinh thần cao độ tập trung, thật vất vả đem cổ đạc cho làm Đỉnh. Còn có thể hay không đi, trò chơi này bây giờ đã cứng như vậy hay sao, đã nói xong hưu nhàn trò chơi đâu. Hai cái người chơi một bên chửi bậy một bên đi vào bên trong. Cũng may từ cổ đạc ở đây sau khi đi ra, hai cái người chơi không tiếp tục gặp phải cái gì tương đối lớn chướng ngại, một đường tương đối thông thuận mà đi tới chuyện hỏa tế tử tràng. Chỉ có một phòng hỏa nữ tiểu tỷ tỷ phải làm như thế nào phân. Ta trước tiên đem cạ lật buồn cho trước bảo, người trước tiên có thể xem thương nhân vật phẩm các loại. Hai cái này người chơi bắt đầu ở truyện Hỏa Tế Tự trong chảng đi dạo, muốn nhìn một chút cái này giải trí kiểu mâu truyện Hỏa Tế Tự chẳng có phải hay không có cái gì giải trí nguyên tố. Kết quả một cái người chơi đang dọc theo lộ đi lên, muốn đi xem lâu cá heo thời điểm, đột nhiên đất bằng ngã một phát. Người chơi, ba, một mặt mập mấc, làm sao còn có thể đất bằng đấu vật đâu? Hắn nửa tin nửa ngờ nhìn một chút một bên đang suy tư cuộc sống khuyên Khuenluca, người mới vừa rồi là không phải chen chân vào vấp ta. Khuenluca liếc mắt nhìn hắn, ý kiến là ngươi đổ ca, ta vấp ngươi làm cầu. Người chơi gãi đầu một cái, cảm giác mình có thể là trách toán cái này nở Vì vậy tiếp tục đi lên. Nhìn một chút, giống như chuyện hỏa tế tự chàng cũng không có cái gì quá lớn biến động. Đi đường vòng vo, chúng ta làm đóng lửa tiếp tục đến lạc tư lý khắp tường thành a. Một cái khác người chơi hô, còn đang cùng lỗ cá heo nói chuyện tào lao nhạt người chơi lập tức đi xuống, dưới. kết quả đi đến khuyên lui ca nơi đó lại là một cái đất bằng ngã. Ngày, lần này ta nhìn thấy, ngươi mẹ nói đưa chân. Cái này người chơi lúc đó liền cho giận quá chừng, bây giờ thế này gió ngày sau, nhân tâm không dạ a, như thế nào liền nở trợ cở cũng bắt đầu có ý đồ xấu. Tức giận nhất là ta đi lên thời điểm liền bị ngươi đẩy một chút, kết quả ngươi lại ở đây giả vô tội. Đem ta đều trò lựa gạt. Út ca thiếu nợ ngươi một tòa người tí hon màu vàng A. Kết quả là nhìn thấy khuyên lui ca đứng lên, đem con ở sau lưng đại kiếm hướng về trước mặt cắm xuống. Sao thế, ngươi có ý kiến? Hai cái này người chơi lúc đó liền kinh ngạc, gì tình huống? Cái này nở tờ cờ đại ca làm sao nói còn mang khẩu âm đâu? Kết quả hai người này mộng bức tại chỗ, khuyên lui ca cũng không có mộng, tiếp tục nói, ngươi nhìn gì? T6. Hai cái này người chơi lúc đó mà bắt đầu đau răng, như thế nào cái này khuyên lui ca còn nhiều thêm cái phúng kỹ năng A. Kỵ sĩ người chơi kéo một cái người vô dụng phá quân cục, thấp giọng nói: "Được rồi được rồi, khuyên lui trên người anh còn có nhiệm vụ đâu, chờ cùng hắn chấp nhà 6." Người vô dụng người chơi nghĩ cũng phải, thật cùng Khuyên lui ca đánh nhau cái này đoán chừng phải xóa nít lại, không chỉ có đầu này chi nhánh triệt để không có cách nào làm, hơn nữa có đánh thắng hay không còn chưa nhất định. Có bao nhiêu qua cổ đặt lao sư Ma mới cũng bởi vì không cẩn thận sơ soảng Khuyên lui ca mấy lần liền thật sự bị Khuyên lui, đây chính là máu rầm rề giáo huấn A6. Thế là hai vị này chuẩn bị nén giận, coi như Khuyên lui ca ở nơi này bằng mọi cách khiêu khích cũng không vì mà thay đổi, trực tiếp dùng cả lật buồn truyền tổng đi. Hai người tiếp tục hướng phía trước đẩy mấy cái quái, mắt nhìn thấy liền đến băng cầu trước cửa. Hai người này thảo luận một chút, liền theo cổ đặt cái kia khó khăn lời nói, băng cầu có phải hay không càng khó đánh A6. Cảm giác không sai biệt lắm có thể ngồi đống lửa trở lại chuyện hỏa tế tự trang chỉnh đốn một chút, đem trên người gánh vác thanh lọc một chút, đừng đến lúc đó luôn chết, gánh vác không còn vậy coi như thua thiệt đổ máu. Kết quả hai người này vừa trở về cũng cảm giác giống như chỗ nào không đúng. Ai? Phòng hỏa nửa đâu? Ai? Lao thải bà đâu? Ai KMN, như thế nào liền tự rèn cũng bị mất. Hai người này trong nháy mắt một bước Cái này mẹ nó nở tở cờ đều không thấy, cái này hồn hướng về cái nào tiêu sải a. Những cái kia gian thương mất liền mất, cái này ngay cả phòng hỏa nữ cũng bị mất, ta còn như thế nào thăng cấp a? Lớn như vậy một cái chuyện hỏa tế tự chàng, cũng chỉ còn lại một cái quên Luica còn ngồi ở chỗ đó suy xét nhân sinh. T6, Người này xử lý a, nếu không thì đi qua hỏi một chút. Nói lời này kỵ sĩ người chơi chính mình cũng không dám xác định, dù sao cái này kèm theo rếu cợt quên Luica có thể thật sự là quá không thân mật, vạn nhất đi qua tra hỏi, cái này quên Luica lại đến một câu ngươi nhìn gì, lời này có thể thế nào tiếp đâu. Người vô dụng người chơi chưa từ bỏ ý định, nghĩ dọc theo thợ rèn con đường kia xem, kết quả vừa đi chưa được 2 bước mà bắt đầu hô, ai cờ mở nở ta tìm được những cái kia nở vở cờ. Kỵ sĩ người chơi đến gần xem thử, ta mẹ nó 6. Liên thấy phòng hòa nữ, lao thái bà, thợ rèn những thứ này biến mất không thấy gì nữa nở vở cờ tất cả đều chen tại gầm cầu cái tiếp theo tiểu hoạt động bên trong, cái này ba cái nở vở cờ cũng là một mặt một bước. Các người như thế nào sáu? Dọn nhà 6. Hai cái này người chơi lúc đó liền mê, không phải, cái này nở vở cờ chỗ đứng còn có thể tùy tiện đổi. Tính toán có thể là nơi này nởợ cờ tương đối có tính cách giá sáu. hai cái này người chơi vừa định đi tìm phòng hỏa nữ thăng cấp kết quả một bóng người từ trên trời gian xuống trực tiếp chắn cửa hàng hai cái người chơi ba, đã nhìn thấy thấykhuyên Luca thanh đại kiếm hướng về trước người quen ngang liền cùng gà mái một dạng đem cái này tiểu hiện động lối vào ngăn cản cái cực kỳ chặt chẽ cái này mẹ nó là cái gì thao tác hai người chơi lúc đó liền mê không phải người đến cùng muốn làm gì a ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ kết quả khuyên lui lý trực khí cho nói người nhìn gì người vô dụng người chơi lúc đó liền đi tiểu Ta mẹ nó tại nhìn gì trong lòng người không có điểm B đến sao? Người mẹ nó ngược lại để mở, để cho ta tìm phòng hỏa nữ thăng cấp a. Bằng không ta đây trên thân toàn nhiều như vậy gánh vác, hướng về cái nào hoa a6? Ta mẹ nó như thế nào cảm giác cái này lở tở cở có vấn đề? Thượng như là cố ý tới làm chúng ta. Haha, ha, ta cũng cảm thấy sáu. Hai cái người chơi đã đạt thành chung nhận thức, cái này nở tở cờ quá mẹ nó có vấn đề sáu. Coi như người công trí năng dù thế nào ngu bức, giống như cũng làm không được loại thao tác này a. Đem những thứ khác nở tở cở đều mang đi là cái tình huống gì sáu? Hai cái này người chơi đều có thể não bổ ra cái hình ảnh đó, thừa dịp hai người này chuyển tống đến Lạc Tư Lý khắp tường cao cơ hội, quên Luka từ trên bậc thang đứng lên, Quỷ Quỷ Tuy Tú ôm lấy phòng hỏa nữ phóng tới trong động, lại ôm lấy Lao Thái bà phóng tới trong động, lại ôm lấy trợ rèn 6. Hình tượng này quá đẹp, quá cay con mắt 6. Kỵ sĩ âm thầm nắm chặt trường kiếm trong tay, người vô dụng cũng nắm chặt trong tay vừa đổi kiếm bằng rộng, hai người lẫn nhau la lớn, nhìn người sao? Sau 3 phút, hai người tại đống chỗ phục sinh. Cái này nợ cỡ tuyệt đối có vấn đề. Tuyệt đối cái quái dị vậy có vấn đề. 1136 thứ 1142 chương ai là nội ứng, canh 2, hai cái này người chơi đang nghi ngờ, liền thấy tầm mắt góc trên bên phải nhiều xuất hiện một nhóm cách chơi nhắc nhở. Giải trí hình thức, ai là nội ứng mỗi trạng giải trí hình thức sẽ có 3 tên người chơi tham dự, 2 tên đóng vai mạo hiểm giả, 1 cái đóng vai nội ứng. Mạo hiểm giả cần dựa theo trò chơi quá trình tiến hành mạo hiểm, nội ứng có thể tùy ý tại quái vật cùng nợ tờ cờ trên thân hóa đổi. Mạo hiểm giả chiến thắng điều kiện, hai chọn một tìm được đồng thời đánh giết nội ứng một lần tại 40 phút thời gian trò chơi kết thúc lúc tự vong số lần ít hơn so với 30 lần lại đánh bại ba cái buột. Nội ứng chiến thắng điều kiện Hai chọn một tại 40 phút thời gian trò chơi kết thúc lúc mạo hiểm giả tử vong vượt qua 30 lần hoặc tại thời gian trò chơi bên trong mạo hiểm giả không thể đánh bại ba cái buột. Nội ứng có thể tại không phải trạng thái chiến đấu hạ nhiệm tuyển quá trình bên trong buột tiểu quái hoặc nở cờ tiến hành phụ thân, mỗi cái bột hoặc nở cờ chỉ có thể phụ thân một lần, một khi bị đánh giết thì trò chơi thất bại. Hai cái người chơi nhìn xem cái này cách chơi chứng minh, trong lòng chỉ có hai cái ý nghĩ. Cái thứ nhất là, thân mẹ nó ai là nội ứng? Người liền không thể làm cái đứng đắn tên sao? Thứ hai là, như thế mấu chốt cách chơi giới thiệu ngươi mẹ nó đến bây giờ mới nói cho chúng ta biết. Có được a? Nếu như sớm biết Cổ đặt có thể là người chơi vai trò, chúng ta về phần đang thứ nhất buộc nơi đó sẽ chết nhiều lần như vậy sao sáu. Hai cái người chơi trong nháy mắt liền suy xét rõ ràng, cái này Cổ đặt cùng Khuyên lui ca quả nhiên có vấn đề, nguyên lai like cũng là cùng một cái cháu con rủa tại không chế 6. Chẳng thể trách hắn còn biết đem tất cả nợ nợ cờ tất cả đều cho dọn đi, cái này mẹ nó sáu. Suy nghĩ kỹ một chút, thời gian này vẫn tương đối hợp lý. Tuy đại bộ phận người chơi tại vừa mới bắt đầu chơi hắc hồn đánh rất chậm, nhưng trên thực tế nếu là chỉ nghĩ mau giết ba cái buột, 40 phút thỏa thỏa đủ dùng rồi phải biết rất nhiều đại thần dùng phạt của tốc độ chạy giết toàn bộ bột đều chỉ cần 1 giờ ra mặt, 40 phút lấy ra giết 3 cái buột, vẫn là hai cái người chơi cùng một chỗ giết, thời gian này đã coi như là tương đối thừa thải. Mấu chốt là, như thế nào tại nằm vùng quấy nhiễu hạ đạt thành cái mục tiêu này? Hai cái người chơi thảo luận một chút, tuyệt đối không thể cứng đối cứng. Chẳng thể trách bọn hắn đánh thắng cổ đạt đâu, không phải là bởi vì hai người bọn họ trở nên mạnh mẽ, chỉ là bởi vì nội ứng chủ động từ cổ đạt trên thân đổi được khuyên lui trên người anh A6. Hơn nữa bây giờ hàng này khống chế quên lui khả cơ thể, cái này so với cổ đạt còn lợi hại hơn đâu. Chủ yếu cổ đạn không thể lăn, nhưng mà khuyên lui ca có thể tùy tiện lăn a, còn không, có bị choáng, còn có thể uống quả hạt cam bổ huyết, này làm sao đánh? Kỵ sĩ người chơi suy nghĩ một chút, chúng ta hoàn toàn có thể không cùng hắn cứng đối cứng a. Bây giờ chúng ta đã làm rơi mất cổ đạn, chỉ cần lại đi xử lý băng cậu cùng Vũ Nương, chúng ta chẳng phải trực tiếp thắng sau. Người vô dụng người chơi vô đủi, đúng a, xử lý băng cầu cùng Vũ Nương chẳng phải thắng sau. Các loại, Vũ Nương là cái thứ ba bở sao, ta rất lâu không đánh trò chơi này, người cũng đừng gạt ta sáu. Kỵ sĩ người chơi gãi gãi đầu, phải không, ta nhớ sai rồi. Vậy chắc là người thứ hai. Người vô dụng người chơi nhếch mắt, ta nghiêm trọng hỏi nghi ngươi cùng nội ứng người chơi là cùng một bọn, để cho ta có loại chơi đấu địa chủ gặp được hắc điểm cảm giác sáu. Kỵ sĩ người chơi, a ah, ha ha ha, làm sao lại thế sáu? Chủ yếu ngươi xem trên mạng những cái kia lại thần video, cũng là người thứ hai bột đánh vũ dương, cái thứ ba buột đánh yêu vương, sau đó dùng tiểu ra là chắn đánh chết anh hùng cậu đạn, sau đó liền có thể đổi mâm tròn, trực tiếp cầm 10 vũ khí đi chặt băng cho sáu. Người vô dụng người chơi đều kinh ngạc, thần mẹ nó cầm mười vũ khí chặt băng cậu, ngươi có độc à? Hai cái người chơi một chút cân nhắc, quyết định dứt khoát không đi truyền hỏa tế tự trạng thăng cấp, trực tiếp đẩy về sau trò chơi quá trình. Mặc dù không thăng cấp không cường hóa trang bị đẩy lên rất chậm, nhưng dù sao cũng là hai người. Trò chơi này cũng liền nội ứng đóng vai bột thời điểm đặc biệt khó khăn đánh, những thứ khác tiểu quái cùng bột cũng đều là bình thường độ khó. Hơn nữa người chơi đóng vai bột cũng không phải là muốn làm gì thì làm, bởi vì tất cả bột cũng là lớn khổ người, tồn tại nhất định công kích điểm mù, một khi người chơi biết bột là nội ứng vai trò, bọn họ đấu pháp nhất định sẽ biến, đến lúc đó đem bột cho mài chết cũng có nói. Hai cái người chơi trực tiếp hướng về băng cầu bên kia đi. Lão Tần ngồi ở truyền hỏa tế tự chàng, đợi trái đợi phải, cái kia hai cái người chơi cứ thế không tới. Nhìn bộ dạng này, bọn họ là đánh băng cầu đi a kờ mờn, không tốt lắm, bị bọn hắn cho đánh rất ra. Nhìn xem trên bảng cho rơi một tên, lão Tần có chút phương, phía trước hắn tích lũy thiên hạ ưu thế, kết quả hai cái này người chơi biết cụ thể quy tắc trò chơi sau đó giống như trong nháy mắt không tốt như vậy chơi. Muốn đi tiếp như vậy mà nói, hai cái người chơi tỉ mỉ phối hợp đoán chừng rất nhanh liền có thể đem đại thủ đánh, đến lúc đó chính mình liền trực tiếp thua. Không được, không thể lại phụ thân khuyên lui phải đổi một cái. Phù thân ở tờ cờ cũng có một điểm không tốt, thì là không thể chủ động hướng người chơi cùng khác nở tờ cờ độc thủ, bằng không lão Tần cũng sẽ không đại phí chu trương như vậy khiêu khích hai cái này người chơi. Kết quả bây giờ cái kia hai cái người chơi căn bản muốn không tới truyền hỏa tế tự chàng, lão Tần cũng chỉ có thể thay đổi chiến lược. Phù thân cái kia lão thái thái, không cho bọn hắn lạc tư lý khắc tiểu Hoà Kỳ. Cơ mờn không được, vạn nhất hai người bọn họ cắn đào ta chém chết làm sao bây giờ, đều không cách nào đánh trả sáu. Ân, có. Lão Tần hạ quyết tâm, trực tiếp từ khuyên lui trên người anh rời đi. Quen Luka nghi ngờ nhìn một chút sau lưng bị chính mình ngăn ở trong động phòng cháy nữa cùng tự rèn, gai đầu một cái, một mặt mộc mặc. 6. Hai cái người chơi không có gì lo lắng mà tiêu diệt băng cầu, đi tới không chết làng xóm. Không chết làng xóm trước cổng chính hết thể như thường, mấy cái một đao chết du hồn đang tại miệng cống phía trước bồi hồi muốn đi vào, dựa theo bình thường quá trình, người chơi vừa qua tới, miệng cống liền sẽ mở ra, nhiệt huyết hiếu khách không chết đường phố cư dân sẽ thả ra ba con cầu đối với người chơi hoan nghênh nhiệt liệt. Kết quả hai cái người chơi đi tới phát hiện, giống như chỗ nào không đúng a. Như thế nào, miệng cổng không có mở 6. Hai người giải quyết hết cửa mấy cái yếu đất du hồn, cảm giác bầu không khí có chút cổ quái. Hướng về miệng cống bên trong xem xét, ba con cầu cũng ngậm bứt đầu. Hai người ba cầu cách miệng cống mắt lớn trừng mắt nhỏ, phảng phất tại nói, người đi ra a. Vậy nguyên ngược lại là mở cửa a. Hẳn là các ngươi bên kia mở cửa, đồng đốc. Kết quả lại nhìn cái kia vốn nên mở cửa thôn dân, đứng tại miệng cống cơ quan phía trước, có thể là ta bút, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì mở cửa ý tứ. Không có việc gì, chúng ta bên này cũng có thể mở. Kỵ sĩ người chơi đi tới cửa bên ngoài cơ quan phía trước, dùng sức kéo một phát, miệng cổng uấn thanh răng lên. Kết quả hai cái người chơi vừa định đi qua, liền thấy miệng cống bên trong không chết đường phố thôn dân kéo một phát trong cửa cơ quan, môn lại cho đóng lại 6. Hai cái người chơi, ba. Kỵ sĩ người chơi sửng sốt 5 giây trong nháy mắt phản ứng lại, cờn mở mở. Cái kia hàng là nội ứng. Hàn Tử khuyên lui trên người anh đi ra. Chơi hắn. Chơi chết hắn chúng ta liền thắng. Người vô dụng người chơi cũng kích động vô cùng, hảo. Chơi hắn. Vấn đề là 6. Cách miệng cống thế nào làm 6? Kỵ sĩ người chơi, 6 Giống như sáu. Thật đúng là thúc thủ thuật vô sắc ra sáu. Mỗi lần kỵ sĩ người chơi ở chỗ này kéo một phát cơ quan muốn mở ra miệng cống, lão tần chính ở đằng kia lại kéo một phát cơ quan, tiếp đó môn liền liền đóng lại 6. Ba tên người chơi liền hướng về phía một cái miệng cống bắt đầu ra, liền thấy miệng cống nối lên, lại hạ xuống đi, nối lên, lại hạ xuống đi 6. Tương đối đáng thương chính là cái kêu ba con cậu, hoàn toàn lâm vào tư duy trạng thái hỗn loạn. Cửa vừa mở ra, hoa có thể đi tán người. Ai, tại sao lại đóng lại? Cửa vừa mở ra, hoa có thể đi tán người. Ai, tại sao lại đóng lại sáu? Mỗi lần ba con cậu mắng nhiếc bày ra một bộ hung tướng muốn đi cắn chết cái kia hai cái kẻ xâm lấn thời điểm, miệng cống liền sẽ yên lặng nốt thêm bên trên 6. Một con chó giơ móng đuôi gãi đầu một cái, như thế nào mà buồn. 1137 thứ 1143 chương lục đục với nhau à, ba canh, miệng cống thăng lên xuống hàng, kỵ sĩ người chơi đều nhanh bó tay rồi, hình thức này có bữa. Nội ứng một mực mắc kẹt cái cửa này, chúng ta như thế nào tiếp tục lui về phía sau đây a. Lao Tần một hồi đã ý, xem như Hắc chi hồn nổi tiếng bá, ta còn an bài không được hai người các ngươi. Đây là cái gì? Đây là chỉ số thông minh ép. Đây đều là quy công cho ta đối với Hắc Ám chi hồn trò chơi này cửa ai thiết kế lý giải thấu cho ta. Đúng lúc này, người vô dụng người chơi tiến đến kỵ sĩ người chơi bên cạnh, xì xào bàn tán hai câu. Lao Tần cười ha ha, như thế nào? Là muốn từ bỏ. Không có việc gì, các ngươi bây giờ còn có thể trở về trở về đánh Vũ Nương, còn có cơ hội. Nói là nói như vậy, ai cũng biết bây giờ cái này thân rác rưởi trang bị đi đánh Vũ Nương là cái gì kết quả. Coi như hai người này chuyển về hỏa tế tự chàng thăng cấp, cầm trang bị, như trước vẫn là rất khó đánh á kết quả hai người kia cũng không có đi, kỵ sĩ lại đi viện khống chế miệng cống cơ quan. Lão Tần khinh thường nợ nụ cười, "Ai, còn tưởng rằng các ngươi có cái gì tốt ý từng đâu, kết quả hay là muốn theo ta ra cái này miệng công a. Nói cho các ngươi biết, đây là hành vi không có ý nghĩa xấu." Ai cờ 3 Lão Tần nhìn thấy kỵ sĩ người chơi kéo một phát cò điều khiển, phía bên mình cũng liền kéo, kết quả nhìn kỹ, kỵ sĩ người chơi căn bản không trưởng khống chế cản kéo xuống, liền hơi hướng xuống làm một cái kéo động tác, tiếp đó liền đẩy lên đi. Kết quả cứ như vậy phía ngoài cái kia cơ quan thì tương đương với không có kích hoạt, lão Tần đem cơ quan bên trong hướng xuống kéo một phát, miệng cống mở ra 6. Lại nghĩ đóng lại là không thể nào. Bởi vì mỗi cái cơ quan cũng là độc lập, cùng một cái cơ quan lời nói, kéo xuống sau đó cũng chỉ có thể chờ miệng cống hoàn toàn mở ra lại kéo lần thứ 26. Ha ha ha ha ha, chơi hắn. Hai cái người chơi cũng không đoái hoài tới quản cái kia ba đầu chó, trực tiếp lăn lột, lăn qua lăn lại liền hướng lao tần bên này lao đến. Hai cái này người chơi rất rõ ràng trước mắt cái này thôn dân bình thường chính là nội ứng, chỉ cần xông đi lên trực tiếp đem người thôn dân này cho chết chết, liền thắng. Đến nỗi mấy con chó kia căn bản cũng không quan tâm, người chơi chết cái vài chục lần cũng không có hệ, nhưng mà nội ứng chết một lần trò chơi liền kết thúc.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 Căn cứ vào quy tắc hệ thống, người chơi cùng nằm vùng khoảng cách tại trong phạm vi nhất định liền sẽ phán định là trạng thái chiến đấu, nội ứng dưới loại tình huống này là không thể đổi được quái vật khác trên người. Hai cái người chơi thật vất vả bắt được loại này cơ hội ngàn năm một thở, làm sao có thể bỏ qua. Cũng không để ý đi theo phía sau ba đầu chó, hai cái người chơi trực tiếp liền cùng như chó điên mà hướng bên trong hướng, kết quả thôn dân thực sự nhiều lắm. Người cùng ở hắn, ta tới thanh lý phía sau tiểu quái. Người vô dụng nói. Hai người còn vô cùng cơ trí phân công hợp tác, kỵ sĩ một bên truy vừa nghĩ đi tắt ngăn lại lao tần, người vô dụng ngay tại đằng sau xử lý những thứ này cậu còn có thôn dân bình thường, phòng ngừa kéo xe lựa chết ở chỗ này. Những quái vật này thuộc tính không cao lắm, nhưng mà người vô dụng diệt đi những thứ này quái vẫn là phí hết chút thời gian, thật vất vả mới đổi tới trong thôn đóng lửa quảng trường. Kết quả là nhìn thấy kỵ sĩ tại quảng trường cửa ra vào ngẩn người. Người vô dụng chau mày, ngươi làm gì vậy? Đem hắn theo mất rồi. Kỵ sĩ lắc đầu, không có mất dấu a. Người vô dụng, vậy hắn ở đâu? Kỵ sĩ chỉ phía trước một cái một đám thôn dân, ở trong đó sáu Người vô dụng một mặt một bức, "A, cái nào?" Kỵ sĩ quay đầu nhìn hắn một cái, "Ta làm sao biết, người mẹ nó có thể phân rõ." Người vô dụng nhìn kỹ, khịt sâu một hơi, "T6." Dáng dấp đều như thế A6. Từ nơi này nhìn sang thật đúng là không phân rõ, chủ yếu những thôn dân này đều dài hơn giống nhau, cũng là mặc lấy quần áo đen, trên tay đều đốt đèn cùng khảm dao 6 Nói nhảm, mô hình là phục dụng, dáng dấp có thể không giống nhau sao 6 Kỵ sĩ suy nghĩ một chút, không có việc gì, ngược lại đều ở nơi này đầu, chúng ta đem cái này rõ ràng không được sao? Hỏa diễm ấm còn có hay không? trực tiếp đem bên này nổ tung thùng đều cho nổ. Người vô dụng từ 4 chiều trong lỗ dít móc ra một cái hỏa diễm ấm liền hướng thùng thuốc nổ bên kia đi chuẩn bị ném, kết quả là nhìn thấy trong đống quái vật một cái thôn dân yên lặng đem mình trong tay đốt đèn hướng về thùng thuốc nổ bên trên hất lên 6. Kờn mờn. Người vô dụng còn chưa kịp phản ứng, trong nháy mắt liền bị nổ tung nổ bảy 6. Hắn vừa định uống nguyên tố bình hồi máu, liền thấy cái kia đem trong tay đốt đèn ném ra thôn dân nghiêng đầu mà chạy 6. Người vô dụng còn nghĩ truy, kỵ sĩ đem hắn cản, tính toán, đường đuổi theo 6. Chúng ta rốt cuộc là gặp được cái dạng gì tuyển thủ a đây là 6. Người vô dụng xem tình trạng hiện tại cũng biết không tốt đuổi, bởi vì càng đi bên trong quái càng nhiều, hơn nữa lối rẽ cũng rất nhiều, đuổi nữa xuống đoán chừng cũng đuổi không kịp hàng này. Chủ yếu là bọn hắn cũng không nghĩ đến là một thôn dân vậy mà có thể chạy nhanh như vậy, mà xem như một cái người chơi vậy mà có thể chạy kiên quyết như vậy sáu. Không có chút nào xấu hổ chi tâm a 6 Hai người quyết định về trước truyền hỏa tế tự chàng chỉnh đốn một chút lại đến, kết quả mới vừa vào cửa, liền thấy lui ca ngồi ở trên bậc thang, trợn An vị tại hắn bên cạnh trên bậc thang, suy xét nhân sinh. Hai người không dám trực tiếp đi vào trong, tại cửa ra vào xì xào bàn tán. Hàng này lại phụ thân tự rèn. Không biết ta, cảm giác quên Luca giống như đã bình thường. Hệ thống nói mỗi cái nở vợ cỡ chỉ có thể phụ thân một lần a. Ấn 6. Nhưng mà cái này tự rèn vì cái gì ngồi ở quên Luca bên cạnh a, vô cùng quái thật đấy, hắn là không phải cố ý phụ thân thợ rèn, không để chúng ta cường hóa trang bị. Nếu không thì chém chết thử xem. Cơ mà ngươi có thể nghĩ hảo kết quả a 6. Hai người còn tại thương lượng, lại không có phát hiện ở tại bọn hắn sau lưng, phòng cháy nữ đang tại nhẹ nhàng từng bước chuẩn bị đem chính mình giấu đến một cái bọn hắn chỗ không tìm được 18. Rất nhiều người chơi đều đứng vào cái này vô cùng giải trí hình thức. Bọn hắn vô cùng kinh ngạc phát hiện, cái này mẹ nó hắc hồn còn có thể chơi như vậy. Ngạnh Sinh Sinh đem một cái hưu nhàn trò chơi cho chơi trở thành suy luận trò chơi 6. Những cái kia làm nằm vùng người chơi cũng bắt đầu nghĩ hết biện pháp mà ngụy trang chính mình gây sự, mặc khác hai cái người chơi, nhưng là tụ tinh hội thần muốn đem hắn cho bắt được. Hơn nữa cái này cách chơi còn không phải chỉ hạn chế tại phía trước ba cái buột, có cục sau khi đi vào là trực tiếp từ giữa đó bắt đầu. Đương nhiên, loại này cục đóng vai người mạo hiểm người chơi vừa lên tới liền có thể thu được tốt hơn trang bị, đảm đoan trò chơi chỉ số cân bằng. Hơn nữa hình thức này lại còn tồn tại phối hợp cơ chế sẽ tự động căn cứ vào người chơi tài khoản bên trên hắc hồn trò chơi ghi chép mà quyết định ngươi sẽ phối hợp đến dạng gì địch nhân 6. Thật tốt một cái máy giải chịu khổ trò chơi, ngạnh sinh sinh bị cải tạo thành một cái hục học với nhau tợ vở vở trò chơi, cũng là không có người nào xấu. 1138 thứ 1144 trường phong phú hình thức đêm, canh 1, các người chơi rất nhanh liền phát hiện, đem hắc hồn biến thành suy luận hệ guide là nội ứng, chẳng qua là ốc đảo một không, cái này khổng lồ trong hệ thống một cái tiểu cách chơi mà thôi. Ốc đảo bây giờ có 8 loại hình thức, hơn nữa tất cả hình thức đều lấy tài liệu tại mấy chục cái kiện tắc trò chơi. Im chính là vì cho tất cả người chơi đều cung cấp đầy đủ phong phú trò chơi thể nghiệm. Đối với những cái kia bởi vì cá nhân yêu thích mà lọn mất một chút yếu người chơi tới nói, tại ốc đảo bên trong ngẫu nhiên xếp tới cái nào đó hình thức, nói không chừng còn có thể thu được một chút mới tinh trò chơi trải nghiệm. Thậm chí đối với tại những trò chơi kia kinh nghiệm phong phú lôi đỉnh lẫn nhau ngu đáng tin fan hâm mộ tới nói, cũng có thể tại ốc đảo bên trong thu được rất nhiều kinh hỉ. Nội ứng hình thức không chỉ có riêng là ở hắc ám chi hồn bên trong tồn tại, tại nguyên dựa, thích khách tiến điều, chiến thần chờ trong trò chơi cũng đều làm ra tương ứng cách chơi. Các người chơi đều ở đây nghiên cứu hình thức này đối với mạo hiểm giả cùng nằm vùng khác biệt đấu pháp, trừ cái đó ra, còn có càng nhiều hình thức lên đang đợi các người chơi khai quật. Một người mạo hiểm hình thức hòa đa người mạo hiểm hình thức yêu cầu người chơi thông quan cái nào đó cửa ải, cho chơi bản thân có thể lấy tài liệu tại bất luận cái gì một cái động tác loại hoặc kinh khủng loại trò chơi. Trong trò chơi bố quái cùng trò chơi trị số chờ đều sẽ tiến hành trên diện rộng điều chỉnh, nhường các người chơi thu được mới tinh trò chơi thể nghiệm. Trong đó nhiều người mạo hiểm hình thức còn cần cân nhắc cùng đồng đội thông lực hợp tác, tỉ như tại kịch bản hoàn toàn thay đổi yên tĩnh linh thế giới bên trong, ngươi muốn như thế nào hoàn thành mạo hiểm Là theo chân một cái nhìn rất đáng tin đại thần cùng đi, vẫn là tự tác chủ trương mà chia ra hành động, miễn cho bị quái vật cho một thuốc ổ. Tại nhiều người mạo hiểm hình thức bên trong, một người thông quan, toàn bộ đội đều có thể thu được thông quan lợi tức. Chỉ bất quá tại kinh khủng trong trò chơi Indie Band Nelson, kết quả sẽ như thế nào tất cả mọi người tinh tưởng 6. Mà ở sinh tồn mô thức bên trong, các người chơi cần phải làm là hết tất cả cố gắng tìm được một cái cao nhất vị trí phòng thủ, tiếp đó tại nhất 3 hiểu nhất ba quái vật đột kích bên trong sống sót. Tỷ như tại nước Mỹ tận thế hơn nhân sinh tồn mô thức bên trong, các người chơi vừa mới bắt đầu nhất thiết phải ở một cái lớn như vậy trong địa độ dùng ám sát phương thức thanh ra một cái khu vực an toàn, đồng thời đối với cái này khu vực an toàn nghiêm phòng tử thủ. Đương nhiên, tiền kỳ cũng có thể nổ súng, nhưng mà tự gánh lấy hậu quả, nếu như dẫn phát loạn bị chiều, vậy cũng chỉ có thể cầu nguyện thương pháp của mình chuẩn một điểm. Tìm được khu vực an toàn sau đó, các người chơi liền sẽ đối mặt nhất ba hiệu nhất ba zombie, có thể dùng cung tiễn, cục gạch, chủ thủ những thứ này im lặng vũ khí sát thương zombie cũng có thể tại tình huống khẩn cấp thời điểm nổ súng, chỉ bất quá muốn sớm làm tốt dẫn tới số lớn theo tiếng người chuẩn bị. Mà thần bí hải vực cũng có tương tự sinh tồn mô thức, chỉ bất quá địch nhân không phải zombie mà là số lớn súng ống đầy đủ lính đánh thuê. Hơn nữa, người chơi còn phải không ngừng mà leo trèo vết đá, tại địa hình phức tạp bên trong không ngừng tìm kiếm công sự che chắn, lựa chọn đối với mình vị trí có lợi nhất tiến hành chiến đấu. Sinh tồn mô thức bên trong tài nguyên cũng là nghiêm ngặt tính toán qua, căn cứ vào nhà chơi hướng về kỳ biểu hiện tới quyết định phối hợp hệ thống, dùng cái này tới quyết định trò chơi độ khó cùng trò chơi kết toán ban thưởng. Ngoài ra, còn có một số vô cùng đặc biệt tràng cảnh bị nhét vào sinh tồn mô thức, trong đó được hoan nghênh nhất là Hải Tân Hào Trạch tràng cảnh. Tại Hải Tân Hào Trạch sinh tồn mô thức bên trong, vài tên người chơi, ấm áp cùng cầu tử đều bị kẹt ở trong khu nhà cao cấp, nhất thiết phải dựa vào Hào Trạch đến đối kháng liên tục không ngừng địch nhân, trong biển bò ra tới đông đảo ngư nhân cùng đại hào con cua. Các người chơi có thể sử dụng xung ống, hơn nữa định kỳ lại rảnh rỗi ném rơi vào trên bờ cát, cần mạo hiểm đi nhặt. Mà quái vật phương thức công kích thì càng lai Việt đa dạng hóa, con cua tương đương với khiên thịt, tiền kỳ giải quyết rất dễ, trung hậu kỳ bọn chúng giáp sát trở nên rất cứng nhất thiết phải dùng đạn đường kính lớn thậm chí đạn xuyên giáp. Ngư nhân nhóm nhưng là chủ loại phức tạp, có cầm sien cá sưu phong, có thể ném mạnh 3 cây trường màu viễn trình đơn vị, còn có sẽ hỗ hiệu cho toàn thể ngư nhân thêm bờ UFF ngư nhân trí giả, cùng với phóng thích pháp thuật ngư nhân pháp sư. Mà các người chơi nắm giữ súng ống cũng là vô cùng đa dạng, có sức sống mạnh mẽ súng máy hạng nặng, có nhất kích bị mất mạng súng ngắm, có dầu cù là súng máy bán tự động, còn có thể trôn địa lôi, sử dụng mảnh vỡ lưu 6. Đương nhiên Hình thức này được hoan nghênh nguyên nhân không ở chỗ những thứ này, mà ở tại các người chơi sẽ ở hải tân hào Trạch cái này hết sức quen thuộc tràng cảnh cùng ấm áp sóng vai chiến đấu, loại cảm giác này, không hiểu tựa như là đang thủ hộ ạt đệ nạ 6. Đương nhiên, ấm áp cùng cầu tử cũng không phải hai cái chỉ có thể run lầy bẫy nở tờ hai vị này có đôi khi do so người chơi còn muốn ủng hộ. Dù sao cũng là cách đấu đại sư âm áp, thường xuyên một lời không hợp liền vọt tới trong đống quái vật một bộ thăng long quyền đem tinh anh ngư nhân lánh tụ đánh cho Giang rơi đầy đất cầu tử tác dụng trọng yếu giống vậy, nó có thể ở người chơi sắp chết thời điểm tới đem người chơi kéo lên, cũng có thể kịp thời phát hiện phòng tuyến bên trong bỏ qua tới ngư nhân sửa cảnh báo, thậm chí có thể cùng người chơi hiệp đồng chiến đấu, xử lý một chút ra dọn ngư nhân. Thậm chí rất nhiều người chơi nhìn xem căn đảm âm áp cùng cầu tử đều sẽ cảm thấy hoang mang, cái này mẹ nó rốt cuộc là chúng ta đang bảo vệ nàng vẫn là nàng đang bảo vệ chúng ta sao? Chứ cái đó ra Hải Tân Hào trạch tràng cảnh còn tại rất nhiều bất đồng hình thức lên bên trong xuất hiện, tỉ như kinh khủng tiểu mẫu sinh tồn tràng cảnh. Ở nơi này kinh khủng tiểu mẫu tràng cảnh bên trong, Hải Tân Hào trạch đã biến thành một tòa nhà có ma, bên trong tràn ngập ít nhất 10 cái trở lên lệ quỷ cùng oan hồn. Các người chơi nhất thiết phải tại nửa đêm kinh dị tràng cảnh Hải Tân Hào trong nhà trải qua một đêm, trong thực tế 2 giờ, hơn nữa dùng tài trí thông minh của mình thành công sống sót. Ở nơi này tràng cảnh bên trong, ấm áp là một cái đột tử lệ quỷ, nàng lấy xinh đẹp váy đệ nguyên quân áo phục, nhưng sắc mặt lại giống người chết một dạng trắng bệnh, trên môi giống như bôi chết lấy huyết. Lệ Quỷ Ấm Áp sẽ thích một vị người chơi, nếu như biết cách lợi dụng mà nói, nàng sẽ là các người chơi thông quan mấu chốt. Nhưng mà chú ý, Lệ Quỷ Ấm Áp yêu thích là chết đi sau này người xấu. Hơn nữa tối quá lẳng lơ con mẹ nó luôn là, Lệ Quỷ Ấm Áp tạo hình bị lấy được gấm áp trong tủ treo quần áo đơn độc bán, giá bán vô cùng lương tâm, nhưng mà ai dám mua được mặc vào là một cái vấn đề, bởi vì đạo cụ miêu tả bên trên có một hàng chữ nhỏ, mặc vào bộ y phục này sẽ có có thể đàn tùy ý sân chơi cảnh tranh được đến Lệ Quỷ Ấm Áp văn ra còn có thi đấu chiến trường hình thức, có thể là một người đối chiến, cũng có khả năng là nhiều người đối chiến. Các người chơi có thể chọn vũ khí cũng có rất nhiều, có chút là vũ khí lạnh chiến đấu, có chút có thể sử dụng vũ khí nóng, loại cảm giác này càng giống là điện ảnh bạn đại cho chuẩn giết, nói không chừng ngươi lấy được một cái dao gọt trái cây, mà đối thủ lấy được một cái súng tiểu liên sáu. Đương nhiên, cầm tới dao gọt trái cây cũng không cần đột trí, bởi vì trong trò chơi có rất nhiều tài liệu cùng tài nguyên có thể thu thập cùng sử dụng tới chế tác vũ khí hoặc cả bẫy, chỉ cần cầu xuống thì có cơ hội là bạn. Tỷ như tại quái vật thợ săn thi đấu hình thức bên trong, học được như thế nào thích đáng lợi dụng trong rừng đủ loại ma vật tập tính, đem đối ngươi chiến đấu rất có lợi. 1139 thứ 1145 trường có thể đun ở dê tay đến tương lai, canh 2, ngoài ra, không công bằng thi đấu hình thức ở ngươi chơi quần thể bên trong phản ứng cũng cực kỳ nhiệt liệt. Cái gọi là không công bằng thi đấu hình thức kỳ thực giống như là bình minh sát cơ, trò chơi bản thân là tờ tờ tờ tờ tờ là một người đối với nhiều người, nhưng một người tại chiến lược hoặc máy chơi game chế bên trên có rõ ràng ưu thế. Chân mạch ngược lại là đã đem bình minh sát cơ ngâng lên nghiên cứu được tuyển chọn hàng mục, chỉ bắt quá trước mắt còn chưa mở công việc. Nói tóm lại, loại này không công bằng thi đấu hình thức là có thể sử dụng đến rất nhiều trong trò chơi, hơn nữa đối với các người chơi mà nói, loại trò chơi này hình thức có một loại vô cùng sức hấp dẫn đặc biệt. Tỷ như tại anh hùng liên minh cùng hộ vệ ý hoạt loại này, thi đấu trong trò chơi liền có thể khai phóng không công bằng thi đấu hình thức, một cái người chơi khống chế đại truy, lượng máu, ạt cùng e kỹ năng tổn thương cũng lớn mức nâng cao, mà người chơi khác thì đóng vai phổ thông anh hùng, nghị trăm phương ngàn kế từ đại truy trong tay đạo thoát, đồng thời cố gắng kích hoạt địa đồ cơ chế. Đương nhiên Loại mô thức này khẳng định muốn có đồng bộ bản đồ cho chơi cùng cách chơi cơ chế, mới có thể làm hết sức cam đoan hình thức này cân bằng tính chất, bằng không rất dễ dàng tạo thành đồ tệ người chơi một tình huống. Mà tự do tìm tòi hình thức nhưng là ẩn tàng đi kết thúc ván này cụ thể chiến thắng điều kiện, đổi từ người chơi tự phát tìm tòi. Tỷ Tì như đồng dạng là chạy trốn cái này kinh khủng cho chơi, nhà chơi chiến thắng mục tiêu không còn là dựa theo trước đây lộ tuyến định trước vật quan, mà là tại Khổng Lồ Cự Sơn bệnh viện tâm thần bên trong tìm được chốt manh mối. Nếu như người chơi còn dựa theo ban đầu con đường tiến hành trò chơi, có thể sẽ phát hiện mình trên con đường phải đi qua nhiều hơn một cái dù đã ngập mạn hay là vốn nên phát động kịch bản hoàn toàn không có phát động, thậm chí bệnh viện tâm thần kiến trúc sắp đặt đều phát sinh biến hóa sáu. Tại hạn định thời gian bên trong, người chơi không chỉ là muốn sinh tồn tiếp, còn muốn tìm đường chết mà tiến vào mỗi cái không biết gia phòng, tiếp nhận rất nhiều sợ hãi mở cửa giết, cũng chỉ vì từ trong ngăn kéo hoặc trên kệ cầm tới một trường tờ giấy nhỏ, giao phó bước kế tiếp manh mối. Chỉ có người chơi căn cứ vào cái đầu mối này đi có chỗ cần đến tìm tòi cái tiếp theo khu vực, mới có thể cuối cùng tìm được từ nơi này thoát đi mà miệng. Đương nhiên cũng có không rõ người như vậy tự do tìm tòi hình thức, tỉ như thích khách tiến điều bên trong cũng có tìm tòi hình thức. Các người chơi cũng không cần lo lắng hái hùng, nhưng đối với tiềm hành cùng ám sát kỹ năng có tương đối cao yêu cầu, muốn tại một đống lớn thánh điện kỵ sĩ trong địch nhân trộm lấy mấu chốt đạo cụ, còn muốn thuận tiện ám sát, nhiều người bên dưới hình thức còn muốn phân biệt đi hoàn thành bất đồng nhiệm vụ mục tiêu. Tự do tìm tòi hình thức là độ tự do cao nhất hình thức, mặc dù có thể không giống những thứ khác hình thức rõ ràng như vậy, nhưng quý ở có thể chứa điển nội dung đủ nhiều. Cuối cùng một loại hình thức, giải trí hình thức thì càng là náo động mở ra, ngoại trừ an bài người chơi đóng vai nằm vùng hình thức bên ngoài, còn rất nhiều sẽ để cho người chơi cảm thấy ngươi bệnh tâm thần a hình thức lên. Tỷ như nhiều người đảo cầu thăng Cùng một người hình thức điểm khác biệt lớn nhất chính là chính là người chơi có thể dùng đại truy ôm lấy người chơi khác, mà hai cái cùng nhau câu liên người chơi dùng đại truy phát lực thời điểm, sẽ thông qua nên trò chơi đặc biệt vật lý động cơ tiến hành tính toán, sinh ra một loạt không thể khống chế kết quả. Tỷ như thứ nhất người chơi móc vào vết đá, người thứ hai người chơi móc vào thứ nhất người chơi, như vậy thứ nhất người chơi vùng đại truy kết quả có thể là đem người thứ hai người chơi hết ra, cũng có khả năng là bị người thứ hai người chơi lôi xuống sáu. Kết quả cứ như vậy đào cầu thăng trong nháy mắt liền từ một cái chịu khổ trò chơi đã biến thành một cái giải trí trò chơi, các người chơi có thể hợp tác lẫn nhau lại càng dễ mà thông quan, cũng có thể vô cùng vô sĩ mà lẫn nhau càng trở sáu. Còn có lấy chiến thần 4 làm bản gốc thật chiến thần thể nghiệm, có thể phụ thân đến trên người con trai thể nghiệm một chút không máu đầu hình thức là có biết bao biến thái. Đương nhiên, để cho các người chơi nói chuyện say xưa chính là thích khách tín điều không đồng bộ hình thức. Dựa theo thích khách tín điều thiết lập, khi phát hiện thực bên trong nhân vật chính cùng tổ tiên đồng bộ tỉ lệ chưa đủ thời điểm, sẽ xuất hiện một loạt hiện tượng quỷ dị, như phóng lên trời, xuống đất, phi thăng, quỷ xúc Trật, đất bằng ngã, cá sấu đứng thẳng hành động, trên không bay lượn, xoắn ốc bay trên trời các loại sáu. Là người chơi thể nghiệm thích khách tín điều không đồng bộ kiểu mẫu thời điểm, ai cũng không biết cái này quỷ dị thế giới đến cùng sẽ phát sinh sự tình gì sáu. Có chút người chơi một mặt một mộp, cái này mẹ nó không phải liền là trò chơi bở sao? Nhưng mà rất nhanh liền có nhiệt tâm người chơi giảng giải, không, cái này dĩ nhiên không phải bút. Đây là sĩ giàn đặc biệt cố ý chế luyện một loại hình thức đêm, ở trong nội dung cốt truyện là có tương ứng thiết lập ủng hộ. Có thể thấy được những thứ này bụt cũng là cố ý chế ra, có thể thấy được sĩ đặc biệt tiên mã hình không xuất tương tự. Rất nhiều người chơi tại thể nghiệm qua lên trời xuống đất Hàn Nha Hảo sau đó nhao nhao biểu thị, xì gian đặc biệt ngươi chừng nào thì ra một cái hào ngoạn đích hải chiến trò chơi A Tốt nhất là thuyền có thể lên ngày loại kia. Bay lượn người Hà Lan số hiểu một chút. chân Mạch vui tươi hớn hở mà tỏ vẻ, dễ nói dễ nói, cấp biển cả dịch bỉn đã thêm đến nghiên cứu phát minh trong kế hoạch 66. Các người chơi rất nhanh liền đắm chìm vào mới tinh ốc đảo trong thế giới, hơn nữa đối với mấy cái này náo động mở lớn hình thức game khen không dứt miệng. Kỳ thực, lần này đổi mới ốc đảo 1.0 phiên bản không chỉ là đối với di vạng những thứ này siêu cấp ít chỉnh hợp, càng là đối với tại đa nguyên thế giới trò chơi một lần tìm đòi. Đối với các người chơi tới nói, bọn hắn chưa bao giờ có loại trò chơi này thể nghiệm, cho nên đều cảm thấy vô cùng mới lạ. Những thứ này lại ít, có thể nói mỗi một cái cũng là độ hoàn thành cực cao khổng lồ thế giới, vẹn vẹn dùng bọn chúng tới hiện ra một cái cố sự, là có chút lãng phí. Bên trong những cái kia kiệt tác nhân vật, kiệt tác thiết lập, kỳ thực cũng có thể lấy ra nhiều lần giải thích và giải thích, làm tác ít cùng mới tính cách chơi va chạm đến cùng nhau thời điểm, thường thường sẽ cọ sát ra hoa mỹ hoa hoa. Đem vô số khổng lồ thế giới trò chơi cho trường hợp đến cùng một chỗ nhường các người chơi đóng vai từng cái xuyên toa thời không mạo hiểm giả đem địa cầu thế giới biến thành chủ vũ trụ những thứ khác thế giới trò chơi biến thành quay xung quanh ở địa cầu cầuung quanh vũ trụ song song nhường thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi có thể độ cao kết hợp thậm chí có một ngày có thể làm cho tất cả người chơi quên đi những cái kia cũng là trò chơi để bọn hắn cho là vậy cũng là chân thực tồn tại đồ vật nhường thế giới hiện thực cùng thế giới trò chơi biên giới không ngừng mơ 16 đến lúc đó trò chơi mới xem như đi tới cực hạn đó cũng là chuẩn mạnh một mực tại truy tìm chính là tương lai phương hướng phát triển Từ trước mắt đến xem Úc đảo một không còn vẹn vẹn một cái trình hợp mỗi cái cáiú bình này nhưng ở tương lai không xa nó sẽ trở thành một cái độ cao thống nhất thế giới trò chơi các người chơi có thể thông qua Úc đảo ở một cái cái bên trong tiểu thế giới xuyên thẳng qua tại những ngày bên trong tiểu thế giới thu được năng lực đặc th thủ cũng đem chính mình chế tạo thành một cái độc nhất vô nhị nhân vật có đặc biệt năng lực chiến đấu khác biệt người chơi có thể thông qua phối hợp hệ thống phối hợp với nhau hoàn thành từng cái cơ bản thậm chí còn có thể cử hành lôi đại thi đấu quyết ra sởầnạ đặt vào toàn bộ thế giới trò chơi đỉnh không nhất những thứ này đối với chần mạch mà nói cũng không phải chống giống hiện tưởng, mà là có thể đụng tay đến tương lai. Có thể cho đến lúc đó, quốc đạo hẳn là đổi tên là chủ thần thế giới. 1140 thứ 1146 chương tầng thứ 7 khoa học kỹ thuật, ba canh, ngoài cửa sổ là đóa đóa bơ vân, bầu trời xanh lam như tẩy. Máy bay bay rất là bình ổn, trên bàn rượu đỏ cũng chỉ là có chút chấn động, nổi lên đếm từng cái gợn sóng, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ vỡ ra. Lý Tính Tư an vị tại đối diện trên chỗ ngồi ngủ gật, dương quang vậy vào nàng Nhu Mỹ bên mặt bên trên, lông mi nhìn rất đẹp. Trần Mạch nhưng là đang nhìn mình giả lập vòng tay màn hình, không biết suy nghĩ cái gì. Đột nhiên, để ở trên bàn điện thoại sáng lên, Trần Mạch cầm lên xem xét, là tiểu mập mạp Châu Trác gửi tới tin tức. Cửa hàng trưởng, ngươi người đâu? Đã nói xong cho ta tại thế giới ma thú bên trong an bài cái vai trò, chạy thế nào đường? Trần Mạch có chút trợn khóc trợn cười, hồi phục, nói cho ngươi an bài cái vai trò chắc chắn an bài tốt, ta sĩ dẫn đặc biệt lúc nào lừa gạt hơn người. Châu Trác, ngươi nói chuyện trước tiên sở lấy lương tâm của mình xấu. Trần Bạch cười ha ha, yên tâm, nhân vật của bạn đã sớm sắp xếp xong xuôi gọi Chu là một cái bèn đạ, sẽ ở thế giới ma thú sau này phiên bản xuất hiện, sẽ là một vô cùng trọng yếu nở bậc. Hơn nữa các người chơi chắc chắn đặc biệt thích ngươi, ta tuyệt đối không gặp người. Châu chắc nửa tin nửa ngờ, thật hay giả. Vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi a cửa Hàn Trưởng. Nói trở lại, ngươi đi ra ngoài làm gì đi? Trần Mạch hồi phục, thượng tuần trăng mặt a, kết hôn xuất ngoại hưởng tuần trăng mật đây không phải vô cùng hợp tình hợp lý sao, ngươi vậy mà không nghĩ tới. Châu chắc, ta đi, vẫn thật không nghĩ tới. Lần nữa chúc phúc tân hôn hạnh phúc a. Máy bay mấy giờ? Trần Mạch cho Châu Trác một tấm phía ngoài mây, đều sớm ở trên máy bay a. Châu Trác chấn kinh, ta đi, trên máy bay còn có thể chơi điện thoại. Hơn nữa còn có tín hiệu. Trần Mạch, đây là trong máy bay kèm theo Wi-Fi. Châu Trác càng thêm chân kinh, cợt mở lở, "Như bức như vậy. Đây là đâu nhà công ty hàng không à? Vẽ máy bay rất đắt Wi-Fi là cả một cái máy bay người đều có thể sử dụng a, vẫn chỉ có khoang hạng nhất có thể sử dụng a." Trần Mạch, "Cả một cái máy bay đều có thể dùng a, ta đây là máy bay tư nhân." Châu Trác, 6. Không có cách nào tán gấu, gặp lại. Tiểu Mập Mạp nói chuyện phía ảnh chân dung trong nháy mắt liền biến thành mì ăn quế dây trạng thái, hiển nhiên là nhận lấy vô cùng đả kích nặng nề sáu. Trần Mạch cười cười, tiếp tục xem hướng vòng tay màn ảnh giả tưởng. Khoa học kỹ thuật điểm đã điểm tới tầng thứ 5, ngủ say kiểu mâu xuất hiện, nhưng ma trận cabin trò chơi xảy ra một lần chất biến, cũng làm cho thế giới ma thú loại này thật thời gian thu lệ phí mục trò chơi giành lấy của số mới. Tầng thứ 6 vẫn có 3 cái khoa học kỹ thuật điểm, chỉ bắt quá từ tầng thứ 6 bắt đầu, những khoa học kỹ thuật này điểm mở khóa độ khó đã là hiện lên chỉ số cấp thượng thăng, thậm chí chân mạch nó trữ, động một tí phải hao phí 1, 2 năm thời gian mới có thể kết hoạt. Suy nghĩ một chút cũng rất hợp lý, chân mạch bây giờ cơ hồ đã đứng ở toàn thế giới trò chơi nghề nghiệp đỉnh cao nhất, thậm chí đã hoàn toàn tìm không thấy đối thủ. Sau này mỗi một cái khoa học kỹ thuật điểm đối với thế giới song song trò chơi lĩnh vực đều sẽ là một lần trọng đại phá vỡ tầng thứ 73 cái khoa học kỹ thuật điểm dùng 4 chữ để hình dung đại khái chính là kinh khủng như vậy à, kỹ thuật hiện thực ảo ngủ say hình thức tiến gia bản giấc ngủ bên dưới hình thức thời gian tỷ lệ kiêu căng nhất cả vì 14 đề nghị giấc ngủ hình thức thời gian trò chơi vì 6 giờ mở khóa nhu cầu thần kinh kết nối kỹ thuật và giờ thiết bị tổng số đạt đến một thứ ngày người công trí năng kỹ thuật cao cấp người công trí năng tại thế giới trò chơi trung giá cấu toàn diện siêu Việt nhân loại trí khuhôn người công trí năng đồng thời Phụ tặng mỗi cái người chơi đều có thể tự do sử dụng mang bên mình hệ thống chức năng. Mở khóa nhu cầu, 50.000 lần cơ hội rút thưởng. Phần cứng kỹ thuật siêu dạng đơn giản thực tế hào thiết bị đầu cối, siêu vi hình thực tế ảo thiết bị đầu cuối, người chơi có thể nhờ vào đó tự do xuyên thẳng qua thế giới giả tưởng. Mở khóa nhu cầu, kích hoạt ngủ say hình thức, tiến giai bản, lại tổng sử dụng 150.000 lần cơ hội rút thưởng. Chân mạch quả thực là kinh ngạc, còn cẩn thận đến một chút phía sau những cái kia không. Cái này mẹ nó sợ không phải đang đùa ta xấu. Một chiếc đại cabin trò chơi, cần tiêu hao 5 vạn lần cơ hội rút thưởng, tổng sử dụng 15 vạn lần cơ hội rút thưởng 6. Chân mạch cảm giác mình đau cả đầu 6. Một ước đại cabin trò chơi khái niệm gì đâu, trên cơ bản mang ý nghĩa nó sắp hướng về máy tính cá nhân cùng tư ra ô tô cái kia phổ cập trình độ đến gần. Vấn đề là, máy tính cùng ô tô đều có thực tế công dụng, đang làm việc cùng xuất hành lĩnh vực bọn chúng trên căn bản là nhất thiết phải chọn mà cabin trò chơi, là đơn thuần giải trí thiết bị. Rút thưởng số lần cũng làm cho chân mạch thấy 10 phần nhức đầu, cái này mẹ nó trước đó cũng là 500, 1000, trực tiếp liền nhảy đến 5 vạn 10 vạn cấp bậc này sáu. Hơn nữa, cái này còn không phải là cây khoa học kỹ thuật cuối cùng, phía dưới còn có tầng thứ 7 đầu sáu. Đương nhiên Chê đắt là chê đắt, trên thực tế cái này ba cái khoa học kỹ thuật điểm là thật sự rất khủng bố. Tiến dai bản ngủ say hình thức, 1-4 tốc độ thời gian trôi qua, mỗi ngày đề nghị thời gian ngủ 6 giờ, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa mỗi ngày, mỗi cái người chơi, cũng có thể thu được 24 giờ ngoài định mức thời gian cho chơi. Theo lý thuyết, người chơi cơ hội là tại thể nghiệm hai đoạn cuộc sống khác, tại thực tế 24 giờ bên trong, công việc bình thường, nghỉ ngơi, xử lý gia đình việc vật tại giả tưởng 24 giờ bên trong, người có thể đóng vai bất luận kẻ nào, hoàn thành bất luận cái gì hiểm cho đối với tại rất nhiều người chơi mà nói, trong thế giới giả lập 24 giờ sẽ có vẻ càng có lực hấp dẫn, hoặc bọn hắn sẽ cho rằng thế giới giả tưởng mới là bọn hắn mong muốn thực tế cũng có nói. Mà cao cấp người công trí năng kỹ thuật, nhưng là vì Trần Mạch chế tạo càng lớn thế giới giả tưởng cung cấp kỹ thuật ủng hộ. Loại này cao cấp người công trí năng kỹ thuật có thể coi là thiên đạo, hay là một cái thế giới nào đó quy tắc. Có cao cấp người công trí năng tiến hành quản lý, có thể đem cái thế giới này ngẫu nhiên xảy ra sai lầm xuống đến thấp nhất trình độ, ngẫu nhiên xuất hiện không biết buộc, cũng có thể nhanh chóng chữa trị. Tại cao cấp người công chí năng quản lý phía dưới, có thể mức độ lớn nhất mà giảm bất trong thế giới giả lập có thể phát sinh không thể không tình trạng, nếu quả như thật có người chơi đột phá phát tắc, muốn phi thăng, cái kia cũng trước được tại cao cấp người công trí năng ở đây độ kiếp lại nói. Mà siêu dạng đơn giản thực tế ảo đầu cối, mang ý nghĩa mọi người có thể thoát khỏi to lớn cabin trò chơi, bọn hắn có thể tại bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian tiến vào thế giới giả tưởng, hoàn thành một lần ngắn ngủi mạo hiểm. Tỷ như, đang ngồi xe buýt, đi tàu điện ngầm, giữa chừng nghỉ nơi các loại thời điểm, cũng có thể bắt đầu một lần thời gian hơi ngắn thực ảo mạo hiểm. Lại phối hợp người công trí năng phụ tặng mang bên mình hệ thống chí năng cuộc sống của mọi người sẽ phát sinh biến hóa long trời lợ đất đương nhiên muốn mở khóa những khoa học kỹ thuật này điểm có thể trong vòng 2 3 năm đều khó mà hoàn thành chân mạch còn cần tiếp tục giảm xuống ma trận cabin trò chơi giá bán để cao lượng tiêu thụ chế tác mới trò chơi thu thập càng nhiều khoái hoạt giá trị cùng án nghiệm giá trị mới có thể thôi động cây khoa học kỹ thuật không lừng kéo lên gánh nặng đường xa A. chân mạch tựa ở trên ghế ngồirỗ lưng một cái xem ra trong tương lai thời gian mấy năm bên trong còn có là muốn vội vàng sự tỉnh bất quá Trần Mạch ánh mắt hay không tự giác nhìn về phía sau cùng một cái khoa học kỹ thuật điểm. Tầng thứ 7 chỉ có một khoa học kỹ thuật điểm, hơn nữa trước mắt ở vào khóa chặt chặt thái, cũng không cách nào xem xét nội dung cụ thể. Sẽ là gì chứ? Trần Mạch cũng tại yếu kỷ. 1141 thứ 1147 trương ma thú, 10 năm, canh một, Linh King An Tát Tư ngồi ngay ngắn hàn bằng vương tọa phía trên, mà ở phía dưới bình đài, người mặc áo giáp màu và nóng, tay cầm cho tàn sứ giả phất đinh lão gia tử ánh mắt kiên định, tại tất cả người chơi trong mắt, hình tượng của hắn chưa từng như này cao lớn. Ta đã đợi một ngày này rất lâu, đối với ta đánh đàn Ngươi và các đồng minh của ngươi chuẩn bị kỹ càng chế tại Lịch Kim sao? Chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta liền sẽ khởi sướng xung kích, kết thúc thiên thai quân đoàn, cùng toàn bộ Á Dạ rợ thác động. Mạc Trầm Trọng bản giáp châu chắc đứng tại Phật Đỉnh trước mặt, "Chúng ta chuẩn bị xong, đại lãnh chúa. Để chúng ta vì Á Dạ rợ dột thế giới vận mệnh chiến đấu. Vì Lê Minh chi quang." Phật Đỉnh tay cầm cho tàn sứ giả, hướng về Hàn Băng Vương châu ngồi Lịch Kim từng bước từng bước đi tới. 25 người đoàn thể mỗi người đều cảm thấy trái tim của mình đang tại tim đập bịch bịch. trận này truyền thuyết cấp cái khác chiến đấu sắp bắt đầu, trải qua lâu như vậy, bọn hắn rốt cuộc đã tới trước mặt. Nói đến kỳ quái Bất luận là tại cuộc sống thực tế bên trong, vẫn là tại trong trò chơi, những thứ này các người chơi đều chưa bao giờ lãnh hội kích động như vậy lòng người cảm giác. Phải biết, Trần Mạch cũng từng chế tạo qua rất nhiều tràng cảnh rộng rãi, kích động lòng người lại tác, đủ loại cảnh tượng hoành tráng đơn giản giống như là chuyện thường ngày, hoa văn nhiều, đoạt người nhắc cầu. Nhưng lần này, cùng dĩ vãng bất cứ lúc nào cũng không giống nhau. Bởi vì liên quan tới trận chiến đấu này, Trần Mạch đã làm nền quá lâu quá lâu, các người chơi cũng đã chờ đợi quá lâu quá lâu. 10 năm trước, hồ cơ giặc đột nhiên xuất hiện, à giờ rợn rợn nhất thế giới lần xuất hiện ở các người chơi trước mặt. Tại U cuối cùng, Lệ Lủy Đan cùng An Tát Tư quyết đấu tại Hàn Băng Vương Tọa, cuối cùng An Tát Tư leo lên Hàn Băng Vương Tọa, cùng Lịch Kinh hợp hai làm một. 3 năm trước đây, thế giới ma thú lấy không thể ngăn cản chi thế bao phủ toàn cầu, sáng tạo ra trò chơi thử thượng kỳ tích. Loại này rất nhiều người cho rằng đã bị thời đại đào thải trò chơi loại hình, đang ngủ ngủ bên dưới hình thức tỏa sáng tân sinh, đồng thời bị rất nhiều người coi là một cuộc sống khác phương thức. 3 ba ngày tại thế giới thực tế bên trong như thường lệ công tác, giải trí, buổi tối tiến vào Ả Lở thế giới, trải nghiệm lần lượt kinh tâm động phách mạo hiểm. Trong giá 10 năm Các người chơi đối với Á Dạ Dột yêu thích chưa bao giờ suy yếu, ngược lại là yêu càng lai việc thâm trầm. Tại thế giới ma thú chính thức vận doanh trong 3 năm, các người chơi tại Á Dạ Dột trong thế giới lưu lại quá thật đẹp tốt hồi ức. Bọn hắn đã từng xâm nhập Dung Hỏa tri Tâm, các chiến sĩ vì lôi đỉnh chi nộ, chục gió người chúc phúc chi kiếm mà đi cuồng. Bọn hắn đã từng bước vào hát Dực Chi Tổ, cùng lại pháp lợi sao quyết nhất từ chiến, cũng có người bởi vì một cái huynh đệ hội chi kiếm mà lại không huynh đệ. Liên minh cùng bộ lạc đã từng giắt tay mở ra giáp trùng chi môn, cảm thụ thế giới ma thú sự thượng tối làm cho người khó quên thế giới sự kiện. Tiếp đó xâm nhập NG La thần điện, cảm thụ thượng cổ chi thần khắc to hơn một ánh mắt dây toàn bộ đoàn kinh khủng. Sau đó, vong linh thiên thai xâm lấn, toàn bộ ả rở rột bao phủ tại nạp khắp tát mã tư trong bóng tối, các người chơi cố gắng hoàn thành từng cái gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đánh bại 4 kỵ sĩ khải huyền, đánh bại băng xương cự long, đánh bại khắc nhị tô thêm nước. Mỗi một cái thợ săn đều nhớ, khi đó phải hoàn thành bản chức nghiệp xử thi nhiệm vụ, cái này gần như không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ nhường rất nhiều thợ săn vì đó phát điên, nhưng là nhường thời điểm đó đám thợ săn người người đều luyện thành một cái tay thông thạo trí cực con diều kỹ thuật mà đối với các mục sư tới nói, bản chức nghiệp sử thi nhiệm vụ cũng đồng dạng làm cho người cả đời khó quên, tại nhiệm vụ quá trình bên trong đồng dạng cần kinh lịch vô số lần bản thân hoài nghi và cổ vũ. Tại nhiệm vụ bên trong, các mục sư muốn phát huy chăm sóc người bị thương tiên trước, đây là đối với trị liệu thủ pháp một lần trọng đại khảo nghiệm. Mà ở cuối cùng lấy được sử thi pháp trượng, có thể tại thần thánh cầu phúc cùng ám ảnh chú trục hai loại hình thái phía dưới tùy ý hoán đổi, cái này cùng trong trò chơi từ ám ảnh mục sư áo liệt tư đặc sáng tác quang minh sẽ không nói cho ngươi biết sự tình đồng dạng trở thành các mục sư cho nói chuyện say sưa chủ đề. Thiêu đốt viện chinh mở ra, các người chơi lần thứ nhất vượt qua cánh cửa hắc đi tới ạ giờ rột ra thế giới. Khi bọn hắn lần thứ nhất đạp vào Hợp Phì Giở bán đảo, tiến vào Hợp Phì Giở thành lũi tôi điểm, lấy được là một loại trước nay chưa có cảm giác mới lạ chịu. Đức Laini cùng hết tinh linh 2 cái chủng tộc mới gia nhập vào những liên minh cùng bộ lạc nhân khẩu kết cấu phát sinh biến hóa, nhưng các người chơi mạo hiểm vĩnh viễn sẽ không thay đổi. Bọn hắn đi tới phong cảnh như tranh vẽ nạp cát lan, đi tới thú nhân cố hương cũng đặt chân lưới dao núi cùng ảnh nguyệt đáy vực, Hadley đang ngay tại Hắc điện đợi lấy hắn. Đối với rất nhiều người chơi mà nói, Tạm lập khen là một hồi khó quên kinh lịch, cái này mười người phó bản nhường tuyệt đại đa số người chơi cũng có thể thể nghiệm, thợ săn liệp thủ A đổ môn rơi xuống chiến mã, các kịch viện cùng cờ vua đặc biệt bố chiến cách chơi, nhưng rất nhiều người chơi nói chuyện say xưa. Tại bàn răng đập chứa nước bên trong, các người chơi vượt qua tòa kia không thấy được cầu, đi tới Gasky nữ sĩ trước mặt, lại một cái ổ cờ dạp bên trong anh hùng ngã xuống chân đám con trai rơi kiếm. Các người chơi đánh bại cái ổ tứ tư, đánh bại biến thân ác ma Helidan, chinh phục phong bạo cứ cùng điện. Hoàng, Lydan, nhận, đều được các người chơi ngày qua ngày ở trong game phân chiến lý do. Theo linh kim chi nổ mà ra, thế giới ma thú cố sự cuối cùng đạt đến đỉnh phong. Vì cái gì các người chơi tại đạp vào Hàn Bang Vương ngồi một khắc này sẽ kích động như vậy? Đại khái là bởi vì bọn hắn chờ đợi một ngày này, thật sự đợi quá lâu. Từ đạp vào Notion nước một khắc kia trở đi, các người chơi trong lòng đã lắng động 10 năm nhiệt huyết lại lần nữa bị tỉnh lại, cái địa phương này mỗi cái tầm thường xó xỉnh, cũng có thể làm cho người chơi nhớ tới những cái kia đã từng khó mà quên được đi qua. Tại cố sự ngay từ đầu, liên minh cùng bộ lạc tạo thành liên quân ngay tại Tiên Khiển chi môn gặp trong tòa, hai vị lãnh tụ Bộ lạc tiểu sản phạ dẹt cùng liên minh bá ngoại nhị công tất một cái chết trận, một cái bị bắt, liên minh cùng bộ lạc nghi kỵ lẫn nhau, tại cường đại lĩnh kim trước mặt, nhìn như bại cục đã định. Nhưng mà, tại lĩnh kim vấn luyện hắc phong kỵ sĩ đoàn lưu toàn tiến công thánh quang chi nguyện nhà thở thời điểm hết thảy đều xảy ra nguy chuyện. Lĩnh kim, xương chí ai thương, Phất đình, cho tàn sứ giả. Những thứ này nhờ các người chơi nghe nhiều nên quen tên tiến tới cùng một chỗ, liên biến thành một cái chuyển kỳ bất hủ. Vào lúc này, các người chơi mới rốt cục minh bạch tiêu phí mấy năm dài chỗ cửa hàng những cái kia chuyện xưa ý nghĩa. Các người chơi tại thời gian huyết cũ ở Bố Lai Đức Đồi núi thấy được cho Tản sứ giả đản sinh toàn bộ quá trình. Các người chơi biết nguyên bản cho Tản sứ giả bị con của mình phản bội, trở thành một cái tử vong kỵ sĩ, chứng kiến chân tướng phả dệt băng cũng bị nhốt tại huyết sắc trong tu đạo viện, chịu đủ dày vò. Đánh bại 4 kỵ sĩ khai huyền thu được rất xuống cho Tản sứ giả sau đó, người chơi có thể tiến vào huyết sắc tu đạo viện, nhìn thấy đệ gì ẩn chứa cách Lai Ni vị cứu vãn phụ thân linh hồn làm ra cố gắng. 1142 thứ 1148 chương lịch kim vẫn lạc, canh hai, mà phật đinh lão cũng là các người chơi người quân cũ. Vị này truyền kỳ thành kỵ sĩ. Bởi vì cùng một vị thú nhân chiến sĩ lưu tình mà bị tổ quốc của mình lưu vong, đang cùng con của mình Thái Lan lúc đối thoại, hắn nói ra câu kia câu kia rộng vì chuyển tụng danh ngôn, chúng ta cũng không đại biểu vinh dự, đối với cùng mình bất đồng tồn tại, mọi người không nên khinh xuất mà làm ra phán đoán. Lão Phật định nhận cư tại ôn dịch chi địa, dựa vào những cái kia ăn mục nát trùng làm thức ăn, hắn nhìn thấy con của mình Thái Lan gia nhập hết sát thập tự quân, ngày càng mê thất bản thân, hy vọng có thể dùng một chút vật kỷ niệm tỉnh lại đã biến thành khối lỗi nhi tử, nhường hắn lại cháy lên thánh kỵ sĩ ý chí làm các người chơi đem đồ chơi chiến truy, Bạch Ngân chi thủ vinh quang chiến kỳ, thích cùng gia đình họa tác đưa cho Thái Lan thời điểm, vị này huyết sắc thập tự quân đại lãnh chúa đọc lấy phật đinh tự tay viết thư, lã chã rơi lệ. Nhưng mà, Thái Lan lúc rời trên đường, bị hệ thản lợi ân giết chết, đau mất thái tử phật đinh bởi vì y tôi cách sự kiện mà mất đi thánh quang chi lực triệt để khôi phục, hắn thể muốn vì lộ đi rồng mang đến trận tử mới. Tại thánh quang chi nguyện nhà thờ trong chiến dịch, lĩnh kinh mệnh lệnh quân thờ, thu được nhà thờ phía dưới 3000 thánh sĩ ánh linh di thể đem hắn chuyển hóa làm vong linh thế lực. Tại thời khắc nguy nan, Đa Dĩ án cầm trong tay rất xuống cho Tản Sư Giả ném Phất Đinh, tại nhà thờ phía dưới 3000 thánh kỵ sĩ anh linh dưới sự trợ giúp, Phất Đinh dùng thánh quang chi lực tẩy hóa cái này rất xuống vũ khí, truyền thuyết vũ khí cho Tản Sư Giả có thể chúng sinh. Đến nước này, Bạch Ngân chi thủ cùng Ngân Sắc Bình Minh hợp hai làm một, thành lập Ngân Sắc Bắc Phật quân, Phất Đinh trở thành đại lãnh chúa, cũng đã trở thành thảo phạt lực kim Đức, phạt đấu, bắt đầu. Các người chơi nhớ lại An Tát Tư rất xuống toàn bộ quá trình, tham gia thập tự quân thí luyện, đồng thời cuối cùng thông qua cho Tản Thẩm phán quân đánh vào băng quan thành lũy, một đường vượt mọi chông gai, cuối cùng đi tới Lịch Kim trước mặt. Dãn qua đường cái xám, phục hành màn dặm. Cũng Lịch Kim đỉnh phong một trận chiến, sơ đại 10 năm trước mà bắt đầu sắp đặt, trong đó manh mối xuyên qua hộ cở giặc cùng thế giới ma thú từ đầu đến cuối, từng cái nhân vật anh hùng cuối cùng tại Hàn Băng trên ngai vàng, va và chạm ra kịch liệt nhất 6. Các dũng sĩ, công. Đại Chúa bên trong áo xuống tới, một giây sau, hắn liền bị Lịch Đối với cái này một màn, Châu chắc bọn hắn đã thấy có lạ hay không, khai hoang vô số lần lực kim, lao phất đinh cũng bị đông cứng vô số lần. Các người chơi bắt đầu thành thạo dựa theo cố định sức lực, bắt đầu cùng lực kim chiến đấu. Mặc dù đã đã trải qua vô số lần đoàn đội phó bản tôi luyện, nhưng muốn đánh bại cường đại lực kim, như cũ cần dài dòng khai hoang cùng không ngừng cố gắng. 25 cá nhân đều đâu vào đấy hoàn thành nhiệm vụ của mình, xe tăng tụ tinh hội thần nhìn chằm chằm sắp đổi mới tiểu quái, thu phát nghề nghiệp ở trong lòng mặc nghiệm thu phát tuần hoàn làm hết sức đánh ra cao hơn sắt thường, trị liệu nghề nghiệp chú ý toàn bộ đoạn tương máu, cùng với trên người đổi hữu đủ loại đột ph... thương Chạy mau đến khủng thú bên cạnh, chuẩn bị xuất tan. Ký sinh, giới luật mục chuẩn bị bộ lá chắn. Chuyển giai đoạn. Rời đi khu vực trung ương, tất cả mọi người dành thời gian tìm được chính mình chỗ đứng, tính tượng quét qua, tốc độ lôi đi. Chỗ đứng hơi phân tán một chút, giảm xuống chịu đủ hành hạ tổn thương 6. Nhanh lên đánh dụng hàn băng cầu, đừng để nó tới gần. Giai đoạn thứ 3, chuẩn bị đánh hoa ngươi kỳ. Bắt người, trước tiên đem pháp sư cứu được. Khống chế, ok, chuyển hỏa. Còn có 3 giây hạ thủy. Nhanh, phân tán phân tán, bên trong hạ thủy lái tiến dày chạy nước rút, nhanh chóng. Ok. Vô cùng may sở tới có thể tập hợp tiểu tâm linh hồn thu hoạch lập tức đội thảnrà phúng mở kỹ năng cứng rắn chống đỡ trị liệu cho kỹ năng cho ta nói ở tốt tốt giai đoạn thứ tư rất thuận lợi chuẩn bị tiến giai đoạn thứ năm tốc độ ưu tiên xử lý linh hồn tại ác giờ cờ mở đại quân kỵ sĩ mở vô địch cho ta độ đi toàn bộ đoàn tơ máu dành thời gian nâng lên cận chiến tiếp tục nắm chặt thu phát giai đoạn sau cùng gì cũng không khoảng trực tiếp là một gì cũng không khoảng dùng sức thu phát buột qua xinh đẹp các người chơi còn tài liệu mạng thu phát ấy nhưng đã là một mảnh hoàn thành thiếu ngữ qua như bước Hoa, wow, quá khó khăn. Chúng ta công hội cuối cùng cũng xử lý Lịch Kim. Ha ha ha ha, quá mạnh mẽ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lịch Kim ngăng lên xương chi ai thường, toàn bộ đoàn miểu sát. Có mấy cái người chơi một mặt một bức, cợt mởn ở cái này gì tình huống. Đoàn diện, chỉ huy giải thích nói, không có không có, đây là bình thường thị bản, xem kịch là được rồi. Lịch Kim đi tới Hàn Băng Vương tọa đích chính trung ương, ngươi đem bọn hắn huấn luyện rất tốt, Phất Đình, người đem mạnh nhất trên thế giới lớn dũng sĩ đều đưa đến trước mặt của ta, cái này chính hợp ý ta. Các ngươi yên lặng hy sinh, sẽ có được ta can ngợi. Xương chi ai thương sức mạnh bắt đầu ăn mòn mỗi một cái nhà chơi thi thể, tận mắt nhìn thấy à, ta sẽ đem bọn hắn từ thi hải biến thành thiên thai quân đoàn chiến sĩ, ã giờ rốt sẽ ở trong tay bọn họ lâm vào hỗn loạn, hướng đi hủy diệt. Mà ngươi, sẽ là cỗ thứ nhất thi thể, ta sẽ hưởng thụ loại này trăn trọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, bị vây ở hàn băng trong phần mộ Phật đinh đột nhiên là lớn, vô thượng thánh quang a, thỉnh chúc phúc ta, ban cho ta sức mạnh, trợ giúp ta xông phá những thứ này không siege. Phật đinh trên thân đột nhiên phát ra vô cùng thánh quang chi lực, trong mắt phá vỡ hàn mộ, trong tay cho tàn sứ giả trực tiếp đem xương chi ai thương chặt đứt. Lịch Kim nhìn xem trong tay gãy xương chi ai thương, cái này 6. không có khả năng 6. Đại Lệnh Chúa sách bên trong áo Phật Đinh Hồ, kết thúc, an tất tử. Người giết hại sinh linh thời gian hôm nay kết thúc. Thái Thụy nạp tứ mét mã hiệu hô, cuối cùng tự do. Kết thúc, con của ta, thanh toán thời điểm đến rồi. Thánh quang các dũng sĩ, tụ hợp lại. Các người chơi lại lần nữa đứng lên, hướng về Lịch Kim phát động sau cùng tiến công, đã mất đi xương chi ai thương Lịch Kim tại vô số oan hồn vẩn quanh phía dưới, lộ ra yếu ớt không chịu nổi. Lịch Kim thống khổ hô, ta giống như bẩy cửu trước hồng sư, nhưng bọn hắn cũng không e ngại ta. Tạ Lịch Kim ngã xuống trong ngáy mắt, tất cả mọi người tầm mắt bên trong đều bắn ra hai cái to lớn thành tựu mặt ngoài, Vương Tọa Băng giá, 25 người, Tố Yêu Vương vẫn lạc, 25 người. Cùng lúc đó, kênh công hội bên trong cũng trong nháy mắt bắn ra từng hàng thành tựu hoàn thành quét màn hình, những thứ khác thành viên công hội cũng nhao nhao phát tới chúc mừng. Hoa. Wow. Xử lý Lịch Kim, nhu bức nhu bức. Lợi hại, khai hoang lâu như vậy cuối cùng tiêu diệt ra. An Tát Tư ngã xuống đất, mũ giáp của hắn lăn xuống một bên, gãy xương ai thương cũng đã mất đi sức mạnh. Quan thuộc giai điệu lên, đó là một bài đau buồn văn Tư liều mạng muốn đứng dậy. Nhưng tất cả đều là vô ích, Lao Cốc Vương Thái Thụy nạp tư linh hồn đi tới trước mặt hắn, An Tát Tư trong mắt lam sắc quang mang dần dần tán đi 6. "Phu thân, hết thảy đều 6. Kết thúc rồi hả? An Tát Tư nhìn cha mình linh hồn, vẫn đạo. Lao Cốc Vương bình tĩnh nói, "Vương quyền không có vĩnh hằng, con của ta." An Tát Tư trong ánh mắt tràn đầy mê mang cùng tuyệt vọng, "Trước mắt ta chỉ có 6. một vùng tam tối 6. Lao quốc Vương Thái Thụy nạp tư vì An Tát Tư đóng lại hai mắt, tiếp đó đối với Phật Đình nói, "Không có lực chế, thiên thai quân đoàn sẽ càng thêm điên cuồng, không thể ngăn cản." nhất thiết phải bảo trì đối với bọn nó không chế, cho nên nhất định muốn có một vị Link King 6. Nhìn xem lão quốc vương tiêu tán linh hồn, Phất Đinh nhặt lên trên đất Link King ngũ giáp. Cái này trọng trọng trách, liền từ ta tới khiêng A6. Không có người so với ta càng sáu. Đúng lúc này, một thanh âm hô lớn, sách bên trong áo. Người nắm là một cái tàn khốc vận mệnh, thế nhưng không thuộc về ngươi. Phất Đinh kinh ngạc quay đầu, hắn phát hiện bị Link King không gánh liềm mài bá ngoại nhị công thức đã trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi, cự long đang không ngừng thiêu đốt lấy thân thể của hắn, nhưng hắn còn sống. Người sống thế giới đã để ta chán ghét, đem vương miện đặt ở trên đầu của ta. Phần này ngươi liền rửa, để cho ta tới trông coi. Sách bên trong áo. Ngươi và những thứ này những anh hùng còn có thuộc về mình vận mệnh, mà một cái nhiệm vụ cuối cùng để cho ta tới hoàn thành. Phát đinh sắc mặt phức tạp, lịch sử sẽ vinh viễn nhớ kỹ ngươi, huynh đệ. Bá ngoại nhị công tước lắc đầu, không. Nếu như thế giới nghĩ tại trong hủy diệt chúng sinh, hôm nay phát sinh hết thể nhất định phải bị lãng quên. Phát đinh trên mặt tràn đầy trầm thống, đem Lincoln vươn miệng, đeo ở bá ngoại nhị công tước trên đầu. Băng xương dâng lên, đem công tước tại hàn phần mộ. Nói cho bọn hắn, Lincoln Bá Ngọa Nhĩ phất hấp căn cùng bọn hắn đồng quy vô tận. Đi thôi, ly khai nơi này, vĩnh viễn đừng có lại trở về. 1143 thứ 1149 trường trò chơi thay đổi thế giới, ba canh, lấy anh hùng bắt đầu, lấy anh hùng kết thúc. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới kết cục sau cùng, là bà ngói ngươi công tước tự phất đinh trong tay nhận lấy trách nhiệm này. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới vị lão bằng hữu này, vậy mà lại nên đón tàn khốc như vậy vận mệnh. Hắn đã từng là gió bao thành nhất chính vương, là đại công tước, là không sợ quân viễn đại lãnh chúa, là liên minh quân đoàn thứ 7 thống xoái. Hắn nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, Phu tá tiểu vương tử ẻn đủ ỉn kế thừa vương vị, nhưng là bị Ô Nhị Sỉ A làm cho mê hoặc, thẳng đến ôn nước tắc nhĩ nguyên soái xuất hiện, hắn mới thanh tỉnh lại, đồng phát lên đối với Hắc Long công chúa Ô Trinh. Hắn nghĩa vô phản cố xuất lĩnh không sợ quân viễn chinh bước lên tiên khiển chi môn hành trình, lại bởi vì mai phục mà thảm bại. Lịch Kim đem may mắn còn sống sót bá ngói ngươi công tước mang về ban quan thành lũy, muốn đem hắn chuyển hóa làm tử vong kỵ sĩ, nhưng mà bá ngói ngươi kiên ý hắn thế nào có thụ dày cũng từ đầu đến cuối không có phục. Cuối cùng, hắn nhận lấy Hắn đã không cách nào lại trở thành cái kia nhường đám người đuổi theo lãnh tụ, nhưng hắn chú định trở thành bất hủ anh hùng, bị tất cả người chơi nhớ rõ. Đến nước này, linh kinh cô sự, cuối cùng nên đón cuối cùng chào cảm ơn. 12. Khoảng cách thế giới ma thú thượng tuyến đã qua 3 năm lâu, trò chơi này cũng đã nhận được mấy ngàn vạn nhà chơi yêu quý. Cái này xưa nay chưa từng có tác phẩm, cơ hồ đã có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu, từ trên tuyến mới bắt đầu, nó liền đã ở vào không ngừng đổi mới trạng thái, mà không ngừng đẩy ra nội dung mới, càng làm cho các người chơi từ đầu đến cuối vì đó nhớ thương, động không thôi. Đối với dạng này một trò chơi Kỳ thực đã không cần cái gì cho điểm hoặc đánh giá, nó bị coi là chuyển kỳ nhà thiết kế Trần mạch tác phẩm đỉnh cao, có thể trong tương lai rất nhiều năm bên trong, liền chẩn mạch chính mình, cũng rất khó lại mở phát ra có thể siêu việt nó trò chơi. Dù sao, có bao nhiêu trò chơi, là nhường chẩn mạch trước trưởng tiêu phí thời gian 10 năm đi cửa hàng. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa các người chơi không có cái mới chờ mong, bởi vì ốc đảo 2 không cũng nhanh đột tuyến. Tại mới tinh ốc đảo trong thế giới, các người chơi đem có thể thu được một cái khủng lô giả lập địa cầu, đó là lấy trong thực tế địa cầu làm bản gốc sáng tạo tân thế giới. Coi đây là trung tâm Các người chơi có thể tùy ý qua lại bất đồng vũ trụ song song, bày ra một người hoặc nhiều người đặc sắc mạo hiểm. Cho đến tận này, ốc đảo bên trong đã có vượt qua 5.000 cái khác nhau trò chơi đơn nguyên, hơn nữa còn đang không ngừng tăng thêm bên trong. Đối với rất nhiều người chơi tới nói, có thể cuối cùng cả đời, cũng chơi không hết ốc đảo bên trong tất cả trò chơi. Hơn nữa, theo kỹ thuật hiện thực ảo đột nhiên tăng mạnh, cuộc sống của mọi người cũng tại phát sinh biến hóa long trời lợi đất. Đi qua không ngừng mà đánh gãy, giảm giá. Mà trận cabin trò chơi giá bán đã bị áp xúc đến rồi, xưa nay chưa từng có 2 vạn khối tiền phía dưới, hơn nữa giấc ngủ kiểu mẫu thời gian tỷ lệ cũng từ trước đây 1:2 đã biến thành bây giờ 1:4. Theo lý thuyết, mỗi cái người chơi cũng có thể dùng trong thực tế 6 giờ thời gian ngủ, đổi được 24 giờ thời gian trò chơi. Mỗi cái người chơi cũng có hai đoạn nhân sinh. Cũng chính vì rẻ tiền giá bán cùng siêu cao tỷ suất chi phí hiệu quả giấc ngủ hình thức, nhường ma trận cabin trò chơi cơ hội trở thành mỗi cái gia đình vật nhất định phải có, toàn cầu lượng tiêu thụ phá 5000 vạn, phá 1 ức, lại rất nhanh hướng về 2 ức không ngừng đi tới thậm chí đối với tại rất nhiều cũng không giàu có gia đình tới nói, ma trận cabin trò chơi nhu cầu vậy mà đã xếp hàng máy tính cá nhân cùng xe cá nhân trước mặt của. Mà đối với những người giàu tới nói, ma trận cabin trò chơi đã không còn là cái gì giàu có tựa trưng, bọn hắn ngược lại bắt đầu truy cầu mới thực tế ảo thiết bị, tiểu mới nhất ma trận kính mắt. Ma trận kính mắt đang trở nên càng lai việc bỏ túi, nhưng công năng lại càng lai việc phong phú. Thậm chí có người ngờ tới, tại không xa tương lai, ma trận kính mắt liền có thể thay thế ma trận cabin trò chơi, đồng thời kiêm hữu và giờ cùng ạ hai loại công năng, mang các người chơi thỏa thích với vùng phối hợp thực tế thế giới trò chơi. Thậm chí đến lúc đó Mà trận kính mắt đến cùng có còn hay không là kính mắt đều khó mà nói, có thể nó lại biến thành một cái nho nhỏ vòng tròn, chỉ cần tại chính mình trên Huyết Thái Dương thử nghiệm, liền có thể tùy ý qua lại bất đồng thế giới ảo tưởng. Trò chơi đang tại khắc sâu cải biến toàn bộ thế giới xã hội kết cấu, cũng tại cải biến rất nhiều cái sâu củng cố quan niệm. Càng lai like việc nhiều người bắt đầu đem trò chơi nhìn thành là một loại đặc thù cách sống, nhìn thành ngoài ra thế giới, một loại khác chân thực, mà không phải là vẹn vẹn một loại nào đó hoạt động giải trí. Càng lai like Việt nhiều người đem nội dung xem như trà dư tửu hậu để tài nói chuyện. Càng lai like việc nhiều người, tại học sinh, người nghề nghiệp tự do, man ông, giáo sư Công nhân các loại thân phận bên ngoài thu được một thân phận khác, trò chơi người chơi. Năm ngoái, tại Ma Điểu, Nghê Hồng, Mị đã có 3 tòa lôi đình lẫn nhau ngu chủ đề nhạc viên bắt đầu khởi công xây dựng, mặc dù càng lai Việt nhiều người càng ưa thích tại trong thế giới giả lập mạo hiểm, nhưng toàn thế giới cũng có rất nhiều thành phố lớn hy vọng thông qua loại này to lớn chủ đề nhạc viên, tới tăng cường chính mình đối với du khách lực hấp dẫn. Lôi đình trên nền tảng trò chơi từng cái nhân vật, đã nhanh muốn biến thành văn hóa ký hiệu, thật sâu cắm vào toàn thế giới mỗi cái nhà trời trong lòng. Mà lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ, cũng sắp trở thành các người chơi trong lòng thánh địa, mỗi ngày đều sẽ nên đón số lớn du khách tham quan. Rất nhiều thiếu niên mười mấy tuổi đi tới lôi đình lẫn nhau ngu ngơ bộ, giống như là lần đầu tiên tới công viên trò chơi một dạng, không tìm nhìn, cũng không biết nên đi nơi nào nhìn mới tốt. Đại sảnh một tầng, một cái tiên phong đạo cốt trung niên nhân đang tại lôi kéo một vị du khách tay vô cùng hòa ái mà nghĩ muốn cho nàng đoản mệnh, vị đại tỷ này, ngươi thì tính là cái gì à? Ai, đại tỷ, ta coi bói cho ngươi ngươi đạp ta xong rồi cái gì a? Bảo an, bảo an. Mấy cái du khách nhưng là đang đối với trong phòng khách đủ loại nhân vật trò chơi phô tượng chủ bảng không chỉ, còn đang hỏi những thứ này phỉ gù nào có bán. Giá bằng Văn Lăng Vi cùng thường xinh đẹp nho nhã ba người đang vây quanh trong đại sảnh một đài xoay chứng cơ. Văn Lăng Vi vô cùng im lặng, người đến cùng còn muốn thí mấy lần mới có thể nhận thức đến chính mình thật sự là một cái không phải tụ sự thật này. Giả Băng chưa từ bỏ ý định nói, "Này đài xoay chứng cơ là vừa mua tới, ta thật sự còn có cơ hội, các người tin tưởng ta." Một cái ngồi ở trên ghế salon nghỉ ngơi người chơi điện thoại đột nhiên vang lên, hắn một cái dần mình, lập tức lấy điện thoại di động ra bắt đầu một trận điên cùng thao tác. Kết quả sau một phút, người chơi này hô to một tiếng, dựa vào, lại làm một cái chớp mắt liền không có. Chu Giang Bình ngươi lại ra. Người nữ trang hứa hẹn đến cùng còn tính hay không đến? A. Trong văn phòng, Tô Cẩn Du đang tại hướng về phía mấy cái cao quản nổi trận lôi đỉnh, "Ta nói mua hoa quả là để các ngươi mua điện thoại di động trái cây, ai bảo các ngươi cho ta đem nhân ra công ty đều cho thu mua? Một cái cao quản tính toán dễ rựa một chút, cái kìa, hoa quả công ty là gần nhất mới quật khởi một công ty, chúng ta nhất trí cho rằng nó tại điện thoại ngành nghề có rất phát triển tốt tiềm cảnh, cũng không nghĩ đến ngươi chỉ là muốn mua một cái điện thoại A6." Lại nói, chân tổng hắn không phải đối với lần này thu mua thật hài lòng sao? sao. Tô Cẩn Du vừa trừng mắt, chuyển ra hắn đến cũng không thể che giấu sai lầm của các ngươi. Trở về mỗi người cho ta đem mới ra kinh khủng trò chơi sinh hóa nguy cơ thông quan 3 lần, để cho các ngươi mang bên mình trí tuệ nhân tạo ghi chép đồng thời hướng ta hồi báo. Một cái tuổi trẻ nữ phụ tá tại cửa phòng họp bên ngoài, vốn là muốn vào tới, nhưng nhìn đến chiến trận này, quả quyết muốn chạy, kết quả lập tức liền bị Tô Cẩn Du cho gọi lại. Người trước chớ đi, phương án đổi xong chưa?" Nữ phụ tá nuốt nhát đi vào, đem phương án giao cho Tô Cẩn Du trên tay. Tô Cẩn Du nhanh chóng lật xem một lần, "Ân, viết rất tốt, nhưng mà muốn viết lại." "Nữ phụ tá, ba" Ngoài ra một gian trong văn phòng, Tiễn Quân đang tại vô cùng bất đắc dĩ kêu thảm, vì cái gì lại tại mắng ta a? Cái này khắc kim hoạt động rõ ràng chính là cửa hàng trưởng tự mình yêu cầu a. Bọn này người chơi như thế nào không nghe ta giảng giải đâu. Tốt ta, đã như vậy cũng đừng trách ta trả thủ xã hội, tuần này nửa giá trò chơi lại thêm 10 tiểu, không, 30 tiểu. Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi đến cùng còn có mấy cái tay có thể chặt, thứ 6. 1144. Thứ 1150 chương cảm ơn ngươi tới chơi trò chơi của ta, bốn canh, đại kết cục, tại nội bộ nhân viên trong phòng nghỉ, trên màn hình tivi đang phát ra xe đứng một cái bài tin tức. Lâm Tuyết là một cá trực tiếp trên bình đài một vị chủ bá, đối với học tập qua quốc nội nhất lưu đại học, từ nhỏ đến lớn cũng là học phách nàng tới nói, lựa chọn dạng này một cái nghề nghiệp nhường rất nhiều người đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cho đến ngày nay, nàng cũng tại trực tiếp trong nghề vất vả cần cù cải tới hơn 10 năm, rất nhiều tuổi trẻ chủ bá đều phải tôn xưng nàng một tiếng tiền bối. Nàng chủ trì trực tiếp, mỗi ngày tại tuyến nhân số đều nắm chắc trăm vạn, đã có thể được xưng là không thể coi thường internet lãnh tụ. Nhưng mà, Lâm Tuyết từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc là chủ truyền bán lên lấy chính năng lượng lây nhiễm người trời, đang phát sóng trực tiếp bên trong, nàng kiên trì sử dụng văn minh ngôn từ tuyệt đối sẽ không làm ra bất luận cái gì sẽ đối với người xem sinh ra lừa dối hành vi có đôi khi còn có thể đóng vai chi tâm thị tỷ vì gửi thư các người chơi giải đọc vấn đề tình cảm xem như trực tiếp giới một dòng nước trong lâm biết đối với trực tiếp nghề nghiệp phát triển cũng có cái nhìn của mình tại 10 năm trước bài tin tức bên trong nàng cho rằng sóng lớn đã cát tốt nội dung nhất định sẽ tr hết tài năng mà bây giờ nàng đang tại từng bước từng bước đạt tới mục tiêu của mình dùng mình trực tiếp đi cho nhiều hơn người xem mang đến xúc động 6 tại văn phòng tổng giám đốc bên ngoài Hà Nội đang khẩn trương mà mặc có phẳng vấn đềương một bên có một bên âm thầm một mực kỳ quái Mặc kệ phỏng vấn trần mạch mấy lần, như thế nào mỗi lần đều có loại dự cảm bất thường 6. Đột nhiên, trong đại sảnh rối loạn tương mừng, thật nhiều người chơi vây lại. Có không biết cho nên người chơi chen đến trong đám người vẫn đạo, các ngươi đây là nhìn cái gì đấy? Có người giảng giải, người không thấy cái kia hai cái đại chủ bá, Tần ra cùng Lao V đang tại tranh tài đó sao? Người khác đều ở đây trực tiếp bình đài nhìn, chúng ta tại hiện trường nhìn, đây chính là chân chính hiện trường trực tiếp a. Không rõ ràng cho lắm người chơi một mặt mở mịt, "Cờ mờ lở, bọn hắn đang so cái gì a?" Người qua đường giải thích nói, "Bọn hắn đang so, Lão Nhiên tiến hai đại cabin trò chơi." Tiếp đó ngẫu nhiên tuyển một cái lôi đình lẫn nhau ngu trò chơi, so trong nửa giờ của người nào thông quan tiến độ càng nhanh. Nếu bị thua mà nói, "Ê, trông thấy bên kia trên bàn cái kia hai cất bia sao, thua một lần tuổi một bình 6." Người chơi hít sâu một hơi, cờ mờ đều là có mặt mũi đại chủ bá, đến nỗi liều mạng như vậy sao 6. Người qua đường cười ha ha, bọn hắn hết thảy mới uống năm, 6 chai bia, đại ít nhất thu hơn 200 hỏa tiền 6. Ngèo khó hạn chế trí tưởng tượng của người a. 6. Victory. Thủy tinh bạo liệt, trên màn hình xuất hiện thắng lợi hai cái chữ to. Một cái hơn 2 tuổi lớn tiểu A Nhi cười hì hì vô tay, phí sức mà ôm lấy điện thoại cho Lý Tinh Tư nhìn, phảng phất là đang khoe khoang chiến tích của mình. Lý Tĩnh Tư mỉm cười ôm nàng, bảo bảo thật lợi hại. Lại thắng. Trần Mạch vô cùng phiền lòng mà gãi đầu một cái, 2 tuổi nửa liền đã có thể đánh vương giả Vinh Quang, cái này mẹ nó trưởng thành còn không phải người tiên. Nói trở lại, thật đúng là Vĩnh Viễn cũng không biết người ở đây Vương giả Vinh Quang bên trong đồng đội rốt cuộc là ai xấu. Tuy sinh một khuê nữ là rất tốt, nhưng mà như thế thích đánh đu nữ, trưởng thành sợ không phải muốn huyết tẩy toàn bộ chủ bá vòng A6. Đột nhiên, trên bàn điện thoại sáng lên, là tiểu mập mạp gửi tới tin tức. Cửa hàng trưởng, đã nói xong ta nhân vật đâu? Ta vẹn đã Chu chắc đâu. Ta đều dòng dã đợi 3 năm. Người theo ta bảo đảm thời điểm, ta ngay cả loại pháp lợi sao cũng không đây qua, bây giờ Lịch Kim cũng đã bị ta xong rồi lĩnh. Trần Mạch cười ha ha, đừng nóng đội a, tiếp qua hai cái phiên bản thì có a. Châu chắc lúc đó liền kinh ngạc, "Ờm ờ, sau 3 năm lại 3 năm, sau 3 năm lại 3 năm, ta đến cùng còn phải đợi bao lâu a?" Trần Mạch, ha cái này có gì, dù sao cũng là định chế nhân vật, liền hai ta cái này giao tình. Ta chắc chắn không thể chỉ làm cho ngươi một vai đúng không, ta phải cho ngươi làm cả một cái fan đạt lợi á đại lục à, ngươi nghĩ, làm cả một cái phim tư liệu thêm cả một cái đại lục, cái này nói là làm liền có thể làm ra. Châu chắc trầm mặc rất lâu, giống như cũng có chút đạo lý. Được chưa, vậy ta sẽ thấy kiên nhẫn chờ chút. Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến cái gì, à, hôm nay không phải thứ tư sao, ngươi không có ở trực tiếp 6. Ngươi lại bổ câu 3. Châu chắc, khu khu, thứ hai đến bây giờ chỉ bổ câu hai lần, hoàn toàn ở ta người xem tâm lý trong giới hạn chịu được à, yên tâm yên tâm Chân mạch chấn kinh tại tiểu mập mạc vô sỉ, thứ hai đến bây giờ hết thảy ba ngày người bổ câu hai lần, lại còn tại người xem tâm lý trong giới hạn chịu đựng. Ngươi người xem đại khái đều là cho người dân ư a? Châu Trác, ai nha lão bà của ta muốn sinh ta muốn đi bệnh viện, trở về trò chuyện a. Đúng, chúng ta trước chỉ bụng vì đội như thế nào, chờ nhà ta hải tử vừa sinh ra tới, bất kể là nam hải hay là con gái, đều cùng nhà các ngươi em bé tổ đội chơi game. Chân mạch biểu thị, vậy ta không thể đáp ứng ngươi, đến lúc đó ta phải hỏi ta khuê nửa ý tứ, vạn nhất nàng ghét bỏ nhà các ngươi em bé quá tuổi bắt đầu. Châu Trác, mợ mợ tở. Gặp lại Mắt thời em bé lại mở một ván trò chơi, Lý Tính Tư đem bên cạnh một quyển tạp chí cầm tới, mới nhất đồng thời đem magazine để chỗ nào. Chân mạch phất phất tay, không phải liền là lại đem cái trang bịa nhân vật sao, cũng là thao tác cơ bản, ném đi ném đi. Vậy không được, ta cho người thu lại. Lý Tính Tư nói xong, cầm cái này kỳ mới nhất anh magazine, cũng không biết cầm tới cái nào bảo tôi lại. Chân mạch cười cười, nhìn mình tay trái giả lập vòng tay. Trải qua 3 năm phát triển, ma trận cabin trò chơi lượng tiêu thụ liên tục tăng lên, mà đám cỡ ở thể không ngừng mở rộng, người chơi thời gian trò chơi không ngừng kéo dài cũng làm cho hắn thu được càng ngày càng nhiều cơ hội giúp thượng. Tầng thứ 6 ba cái khoa học kỹ thuật điểm đã tất cả đều mở khóa. Tầng thứ 7 chỉ có một khoa học kỹ thuật điểm, Trần Mạch Viễn lặng cơ lắc, cho thấy nói cụ thể minh. Ký ức che lụy khí, làm người chơi tiến vào thực tế ảo thiết bị lúc, có thể che đậy hắn ở trong thế giới hiện thực ký ức, đồng thời tự động nhập trong thế giới giả lập chương trình chú kế hoạch xong ký ức. Trần Mạch sửng sốt một chút, hắn không nghĩ tới tầng thứ 7 khoa học kỹ thuật điểm lại là cái này. Ký ức che lụy khí, mang ý nghĩa người chơi khi tiến vào thế giới giả tưởng sau đó sẽ hoàn toàn quên hắn ở trong hiện thực sinh hoạt toàn bộ ký ức, tiến tới tin tưởng mình chính là sinh hoạt tại thế giới giả tưởng một cái dân bản địa. Rõ ràng, đây là đối với thế giới giả tưởng đắm chìm cảm một bước cuối cùng bay vọt tính chất đề thăng, nó sẽ để cho các người chơi hoàn toàn đắm chìm vào trong thế giới giả lập, không cần lại để ý tới trong thực tế bất kỳ phiền não gì. Lấy Tạ năm làm thí dụ, các người chơi khi tiến vào trò chơi sau đó, sẽ cho rằng chính mình là Michael, đã từng là cái đạo tặc, mà bây giờ đã về hưu, đang tại tao ngộ trung niên nguy cơ. Mà ở yên tĩnh linh bên trong, người chơi sẽ cho rằng chính mình là James, nhất định phải tìm đến thê tử của mình mã lệ. Đương nhiên, muốn lợi dụng được cái khoa này kỹ năng điểm, còn cần đang chơi phát bên trên làm ra rất nhiều hạn chế, tỉ như tại một ít đặc biệt dưới tình huống người chơi sẽ cưỡng chế tỉnh lại, các loại. Bất quá, những thứ này đều không phải là Trần Mạch bây giờ phải cân nhắc, bởi vì này đồ chơi mở khóa điều kiện là, ma trận cabin trò chơi người chơi tổng số đạt đến 30 ức. Thực sự là một cái vô cùng xả đạm mở khóa điều kiện A6. Trần Mạch vô cùng không nói lắc đầu. Đúng lúc này, hắn chừng mắt nhìn, hoài nghi mình có phải là nhìn lầm rồi hay không cái gì. Vừa rồi điểm đến tầng thứ 7 khoa học kỹ thuật điểm thời điểm, Hắn vậy mà mơ hồ nhìn thấy còn có một đầu nhỏ bé không thể nhận ra tuyến, thông hướng phía dưới. Còn có ẩn dấu, cao cấp hơn khoa học kỹ thuật điểm. Nhưng mà lại cẩn thận nhìn, đường tuyến kia giống như lại không thấy, tầng thứ 7 chính là tầng cuối cùng khoa học kỹ thuật điểm. Đúng lúc này, trợ lý Lâm Hiểu gõ cửa nói, "Trần tổng, lôi đỉnh lẫn nhau ngu phim phóng sự đã kéo phải không sai biệt lắm, nhưng mà đạo diễn đã nói giống cuối cùng còn thiếu chút gì, muốn cho ngươi cuối cùng lại theo các người chơi giảng hai câu nói xem như phần cuối." "A, hảo." Trần Mạch đi theo Lâm Hiểu đi tới tổng bộ nội bộ phòng chụp ảnh, đổi chính trang trang điểm, ngồi vào camera phía trước dự bị 6 ả sận. Chân mạch nhìn xem ống kính, có chút mờ mịt. Thiên luôn bạn ngữ ngay tại bên miệng, thế nhưng là một câu cũng nói không nên lời. Những người khác rõ ràng cũng sửng sốt, không nghĩ tới luôn luôn miệng lưỡi dẻo kéo lắc lư mạnh xì giản đặc biệt, vậy mà cũng sẽ ở ống kính phía trước tặt lời. Châm Mạc phút chốc. Chân mạch ngẩng đầu lên, hướng về phía ống kính khẽ cười nói, "Cảm ơn các ngươi, tới chơi trò chơi của ta." Nội dung chính tuyến kết thúc, bản hoàn tất cảm nghĩ sau đó, 1145. Tạm thời, bản hoàn tất cảm nghĩ chọn bộ rồi, tâm tình vẫn đủ phút tạm. Sau cùng 2 tháng này viết gấp lên, mọi việc quân thân. Ngoại trừ bằng lái bên ngoài Nửa đường còn đi một chuyến Nhật Bản, mạch suy nghĩ bị quấy nhiều phải tương đối nghiêm trọng, có rất dài một đoạn cũng cảm giác mình viết không phải rất tán khớp. Buổi sáng hôm nay còn phải 6 giờ đi ra ngoài, đi thi khoa ba. Kỳ thực vốn nên là tháng trước liền thi, nhưng mà bởi vì đi Nhật Bản sự tình cùng với hố cha trường dạy lái xe ăn bày, kéo tới bây giờ. Tin tức mới nhất, khoa ba đã treo, vùng hoa 6. Tóm lại, nội dung chính tuyến bằng vào ta hy vọng phương thức viết xong, còn có chút không nỡ lòng bỏ, dù sao cố sự này từ năm trước 8 cuối tháng bắt đầu viết lên bây giờ, cũng chính xác trải qua một đoạn thời gian rất dài. Trước tiên nói một chút sau này ăn bài, hãy nói một chút liên quan tới quyển sách này của chính ta một chút thái độ. Còn rất nhiều trò chơi không có viết, cho nên những trò chơi này sẽ tận lực lấy phiên ngoại hình thức tới đổi mới, chủ yếu viết một chút trò chơi mới. Bắt đầu nghĩ là nửa tháng không đổi mới, một lần đổi mới mười mấy chương phương thức, nhưng mà rất nhiều đồng học biểu thị vô cùng sợ phát sinh từ meo thẩm án, cho nên ta nghĩ một chút, đổi thành mỗi ngày giữ gốc canh một, hai ngày nữa chờ sách mới ổn định mà bắt đầu viết. Sau này đổi mới sẽ phân chương tiết, mỗi cái đại chương tiết viết cái nào trò chơi sẽ viết rất rõ ràng, đại gia có thể tự do lựa chọn dưỡng sách hoặc nhảy đặt trước. Mỗi ngày canh ngột cũng không phải ta muốn lười biếng, mà là muốn viết sách mới. Sách mới trong vòng 3 ngày phát, cũng có thể là chính là đêm nay hoặc ngày mai, mời mọi người tùy thời chú ý tin tức mới A liên quan tới tại sao muốn ở nơi này giai đoạn bản hoàn tất đâu, có hai cái trọng yếu hơn nguyên nhân. Một cái là quyển sách này trước mắt chiều dài đã viễn siêu ta trước đây mong muốn, vốn là chỉ tính toán viết 150 vạn xung quanh, bao quát phía sau nội dung chính tuyến kỳ thực cũng đã không nhét lọt càng nhiều lại u. Một cái khác chính là kẻ chép văn đề tài trung quy là có chơn nhà, ta có thể cảm thấy đối với cái này quyển sách nhiệt tại từ từ trôi qua. Cái này không phải ta có đủ hay không nỗ lực vấn đề. Xem như đề tài hạn chế. Kẻ chép văn con đường vốn là hẹp, du hí văn viết kẻ chép văn đường đi thì càng hẹp. Ta thật là lớn minh tinh có thể viết xong áo sổ viết cờ vây, viết xong cờ vây viết tống nghệ, viết xong tống nghệ viết phim phóng sự, nhưng mà quyển sách này trên cơ bản chỉ có thể viết trò chơi cùng trò chơi tương quan nội dung. Ta nhớ được vừa mới bắt đầu viết hồ cơ giật tranh tài tỳ bản, còn có một đống lớn độc giả kháng nghị nói không nhìn, ta may mắn kiên trì viết, bằng không sách này sảng khoái điểm ít hơn một nửa, nội dung cũng muốn rút lại gần một nửa. Nhưng mà đâu, có thể viết đồ vật vẫn là thiếu. Hơn nữa, viết trò chơi ra đồ vật sẽ để cho chính ta cũng cảm thấy là đẻ như cái gì bồi bộ tử đi dạo cái công viên trò chơi, đi mua cái phòng mua một cái xe, loại này lạn tục kịch bản ta là tuyệt đối không muốn đụng, đương nhiên cũng không phải nói loại kịch tình này đều lạn tục, có thể có người có thể viết xong, nhưng mà ta không nghĩ viết, cảm thấy không có ý nghĩa. Hậu kỳ chủ yếu là tại viết 3 a đại tác, nhưng mà ba a đại tác từ cách chơi đi lên nói cũng là có chuyện như vậy, ngoại trừ kịch bản bên ngoài, cũng không cái gì khác dễ viết khác biệt. Truyện sách này viết game điện thoại, viết PC trò chơi, viết VR, rất nhiều kinh điển trò chơi trọng chế, rất nhiều game online cũng viết diễn sinh tự bản. Cũng đối tương lai trò chơi có triển vọng, nghi tới nghi lui, có thể viết đồ mới chính xác không nhiều lắm. Bởi vì nhìn quyển sách này, độc giả khác biệt rất lớn, tố cầu cũng không giống nhau, cho nên rất khó đồng thời thỏa mãn tất cả độc giả yêu cầu. Có ít người nói, ta không có thời gian chơi đùa, liền nghĩ thông qua quyển sách này hiểu nhiều một chút trò chơi, hiểu rõ một chút thì bản, ngươi nhiều giới thiệu một chút trò chơi thì bản. Cũng có chút người nói, ngươi như thế nào luôn tại viết trò chơi thì bản, ta trò chơi đều đánh qua một lần, thấy buồn ngủ. Có ít người nói, đằng sau như thế nào đều không trang bức đánh mặt, không tốt đẹp gì nhìn. Cũng có chút người nói, dù Hy văn cứ như vậy một mực làm trò chơi liền tốt, cũng không phải đô thị văn, muốn nhiều như vậy trang bức đánh mặt làm gì. Có người muốn rất nhiều thức ăn cho chó cùng cảm tình hí kịch, cũng có người nói liền nghĩ nhìn không cái chủ. Cảm tình hí kịch vấn đề này, ta thừa nhận là một sát thép thẳng nam với ta mà nói viết thức ăn cho chó sẽ để cho ta toàn thân không được tự nhiên, cho nên thật sự viết không được. Viết không được cũng đừng cưỡng ép viết, bằng không chắc chắn rất dưới, do ta viết khó chịu, các người nhìn cũng khó chịu, đúng không? Chỉ có thể nói... Quyển sách tiếp theo tận lực cải thiện a đối với cái này quyển sách mà nói, xí gian đặc biệt cố sự tạm thời còn không biết kết thúc, đại gia còn có thể tại phiên ngoại xem hắn tiếp tục chặng bước. Quay đầu xem, quyển sách này thu được viễn siêu ta dự đoán thành công, trò chơi loại kẻ chép văn trò chơi thiết kế đề tài, trước kia cũng có một chút người viết, nhưng không có giống cái này được hoan nên như vậy, xét đến cùng vẫn là cảm tạ mọi người cổ động, nếu không phải là đều đặt trước hơn bạn ta có thể cũng sẽ không kiên quyết như vậy lựa chọn cái này xem như suốt đời nghề nghiệp. Đương nhiên, mỗi lần mở sách mới thời điểm đều sẽ có điểm vương, nhưng mà văn học mạng vật này chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi không thể trông cậy vào ôm láo xáo lộ ăn cả một đời, nhưng mà chỉ cần sáng tạo cái mới liền phải gánh chịu sập tiệm phong hiểm. Nếu là thật nào cái kia cũng không có gì, bạo liều nửa năm bản hoàn tất, viết nữa tiếp theo bản. Cho nên tiếp theo một quyển sách cách viết sẽ cùng quyển sách này không giống nhau lắm, không biết đại gia có còn nhớ hay không tuyệt địa cầu sinh bên trong từ thần tiên phục reset ra tới tân an, sách mới cố sự cùng cái này có chút chỗ tương tự, nhân vật chính cũng họ thần. Hôm nay bốn canh sau đó thiếu nợ càng còn lại 12 chương, liền không lại ghi chép một phiếu, những thứ này tiết sẽ dùng phiên ngoại đến trả, phiên ngoại số lượng tuyệt đối viễn siêu 12 chương. Từ mở sách đến bây giờ hết thể 11 tháng, cũng chính là ước chừng 330 thiên, giữ gốc đổi mới là 660 trường, thực tế đổi mới 1150 chương, cũng chính là tổng còn thiếu nợ 490 chương trở lên. Quyển sách này bởi vì viết quá nhanh, cho nên rất nhiều nơi viết thiếu nợ cân nhắc, có chút tình tiết viết lệ mệ, khuyên lui một chút độc giả. Sách mới, hy vọng có thể viết chậm một chút, viết vững chắc, hy vọng có thể có nhiều người hơn cùng đi đến bản hoàn thất. Cuối cùng, cho đại gia đề cử một trò chơi. Kỳ thực ta vẫn luôn rất ủng hộ quốc nội trò chơi, nhưng mà quốc nội trò chơi có thể đáng đề cử thật sự không nhiều. Lần này đẩy là một cái game điện thoại lưu tinh hồ lực kiếm, đúng vậy, chính là mười mấy năm trước khoản tiền kia máy rời game hành động yết tinh thần tục làm. Vốn là nghĩ tại trong tiểu thuyết viết một viết trò chơi này, bởi vì nó xem như tương đối loại khác, thuộc về độ khó cao hạt có game điện thoại ở trong nước vô cùng ít thấy. Nhưng là bởi vì cùng chủ tuyến xung đột, đến rồi bản hoàn tất cũng không có nơi thích hợp ghi vào tới, chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ. Hôm nay trò chơi này hẳn là bắt đầu hay chắc, hayuki hoặc là chịu khổ, ta biết thư hữu bên chồng có thật nhiều ưa thích hắc chi hồn jun mm người chơi, có thể đi cảm thụ một chút. Tóm lại đại gia một đường đuổi theo đến cuối cùng. Hy vọng đại gia đem cất giữ cùng tháng sau phiếu đề cử lưu hảo, ta lại phải lại bắt đầu lại từ đầu luyện tiểu hảo. Sách mới chờ qua xét duyệt sẽ một lần phát 1 2 và chữ, đến lúc đó sẽ ở đây quyển sách đằng sau tái phát cái đơn chương giới thiệu một chút sách mới tên sách cùng đại khái tình tiết. Cảm tạ đại gia tới gặp ta sách, chúng ta sách mới gặp. 1146 sách mới siêu phẩm người chơi sách mới đã đã đủ đoàn loạt, tên sách là siêu phàm người chơi, đại gia thêm một cái cất giữ, chậm rãi tính dưỡng đi. Còn có, xin đừng đã quên mỗi ngày phiếu đề cử. Nói đến cái này tên sách tương đối lung tung, đặt tên ung thư người bệnh thời kỳ cuối ta đây vốn là muốn gọi hắt có người chơi. Kết quả đưa cho một cái không thể nào chơi đem tác giả nhìn không sai chính là nhà trẻ người đứng đầu, hắn biểu thị không biết hạt gọi là có ý gì. Cân nhắc đến quyển sách này mà hướng nhóm độc giả có thể khá rộng hiện, không chỉ là chỉ có trò chơi người chơi, cho nên liền kêu siêu phàm người chơi. Khẳng định có người hỏi cái này quyển sách cùng thượng nhất bản có liên lạc hay không, đương nhiên là có, phía trước mấy chương có rất nhiều chi tiết đều có thể nhìn đi ra. Đến nỗi cụ thể là như thế nào liên hệ, ta trước tiên không đội nói, đại gia đoán xem hẳn là cũng có thể đoán đại khái. Liên quan tới quyển sách này cuộc muốn viết một cái dạng gì cố sự, rất nhiều người đã đúng. Là muốn biết nhà chơi cố sự nhưng không phải thông thường người chơi cũng không phải thông thường trò chơi thượng nhất bản sách từ game điện thoại viết lên lần thời đại vừa giờ kỳ thực tại cuối cùng cũng ám hiệu hay ưu điểm kết thúc hẳn là giống như là the mạ trị dạng như thế giới đương nhiên không giống cái kia tuyệt vọng như thế nhưng thông qua che đậy người chơi ký ức cùng chân thực cơ hồ không khác biệt thế giới giả tưởng cao cấp trí tuệ nhân tạo phụ trách thế giới quy tắc vận chuyển trên cơ bản có thể sáng tạo ra một cái không gì không thể thế giới trò chơi cho nên quyển sách này muốn viết chính là nếu như đem thế giới hiện thực cải tạo thành một cái trò chơi sẽ như thế nào tại thế giới trò chơi phương diện này sẽ cùng thượng nhất bản sách có tương đối mạnh tính liên tục. Là thuần bản gốc sao? Cũng không phải, trong này không sẽ do nói bộ phận nào là cái nào trò chơi, nhưng mà các ngươi chắc chắn cũng nhìn ra được. Nói tóm lại, một cái chưa từng chơi bất luận cái gì hãy ưu người, nhìn quyển sách này sẽ không cảm thấy xem không hiểu chơi qua rất nhiều hãy ưu người, nhìn thấy rất nhiều tiểu đoạn tất nhiên sẽ tâm nợ nụ cười, đại khái chính là chỗ này sao cái hiệu quả. Viết như vậy nguyên nhân chủ yếu là ở viết thượng nhất bản sách thời điểm, viết lên một cái trò chơi mới thời điểm lúc nào cũng lúng nan, giới thiệu thiếu đi, chưa từng chơi độc giả xem không hiểu giới thiệu nhiều, chơi qua độc giả ngại dài dòng quyển sách này cũng không tồn tại vấn đề như vậy. Liên quan tới quyển sách này có thể hay không viết xong, cái này ta cũng trong lòng không chắc, quyển sách này có thể sẽ là một bản mở đầu tương đối chưa nóng sách, ta hy vọng có thể phóng bình tâm thái, viết an tâm một chút, nhưng quyển sách này thế giới quan trải rộng ra sau đó hẳn là sẽ có so thượng nhất bản dày đặc hơn điểm cười cùng sảng khoái điểm, hơn nữa nhân vật chính phần diễn khẳng định so với thượng nhất bản nhân vật chính phải hơn rất nhiều. Cho nên, còn hy vọng đại gia có thể nhiều cổ động. Sách mới trước mắt một ngày hai canh, sách cũ sẽ ở ngày mai hoặc là ngày muốt bắt đầu đổi mới phiên ngoại mỗi ngày một chương. Đại gia xét tình hình cụ thể dưỡng sách, nếu như có thể mà nói cũng hy vọng có thể giúp ta nhiều tiên truyền, cảm tạ. 1147 thứ 1151 chương thiết kế đại tái, kinh khủng trò chơi đồng hồ báo thức văng lên. Chân mạch tiện tay vỗ, chính xác đóng lại. Vậy mà thấy ác ngộng, hệ thống đột nhiên biến thân đại bụt nô dịch toàn nhân loại, kết quả ta dẫn dắt nhân loại gian khổ chống lại 6. Cái quái gì vậy, nội dung cốt chuyện này cũng quá lạ tụ, nhất định là đêm qua muốn làm kẻ hủy diệt tới, ngày có chút suy nghĩ, đêm có chỗ mộng 6. Chân mạch ngáp một cái, cầm qua đầu giường trên nước, uống hớp. Màn cửa tự động mở ra, ánh mặt trời chói mắt bắn vào. Dạ Vĩ bắt đầu dùng phi thường bình tĩnh thanh âm thông báo hôm nay thời tiết. Đế đô hôm nay thời tiết tính hảo, nhiệt độ cao nhất 33 độ, độ ấm thấp nhất 25 độ, thân thể cảm giác nhiệt độ 47 độ, chất lượng không khí, ưu, độ ẩm 43%, gió đông hai cấp, tia tử ngoại mạnh, nóng bức chỉ số, nóng thành cầu. Chân mạch vô cùng không tình nguyện ngồi xuống, vì cái gì làm một thổ hảo, tại loại này thời tiết còn muốn đi ra ngoài? Ai có thể nói cho ta biết? Hắn nhìn một chút bên cạnh, Lý Tính Tư cũng sớm đã tỉnh, bây giờ đại khái là đang làm bữa sáng. Dạ Vĩ thồi đáp, đại khái là bởi vì 6 Hôm nay trò chơi thiết lập kế đại tái trận chung kết, là ngươi làm chủ. Trần Mạch một bộ mở mở tờ biểu lộ, nghẹn nói chuyện, chỉ ngươi nói nhiều. Giáp Vịt vô cùng ủy khuất, là ngươi hỏi trước. Trần Mạch, 6. Ta cảm thấy có cần thiết nghiên cứu cái nhân công trí năng 2.0 phiên bản, ngươi cảm thấy gọi cơ bản hình như thế nào? Giáp Vịt, miệng sau khi rửa mặt đi tới phòng ăn, bữa sáng quả nhiên đã chuẩn bị xong. Trần Mạch tùy tiện ăn hai mảnh bánh mì, nhìn đồng hồ đeo tay một cái, ta muốn xuất phát. Lý Tính Tư chau mày, sớm như vậy a? Cái hồ này tra thời gian ai định? Trần Mạch, 6. Chúng ta. Lý Tính Tư 6. Trần Mạch vô cùng bất đắc dĩ nói, tại loại này trời rất nóng đi ra ngoài chạy mồ hôi, suy nghĩ một chút cũng là chính ta trước đây đầu góc vào thủy. Lý Tính Tư cười cười, vừa uống cà phê vừa nói, cho nên, hôm nay hẳn là đến trận chung kết phê mình a. Giống như lần so tài này chủ đề là kinh khủng trò chơi. Trần Mạch gật gật đầu, đối với là kinh khủng trò chơi. Bất quá lần trước nhìn người dự thi đệ mộ, giống như không có có thể đặc biệt để cho ta hai mắt tỏa sáng. Lý Tính Tư cười cười, để cho người hai mắt tỏa sáng, yêu cầu này quá cao. Trần Mạch khan uống nó no đủ, đứng dậy, ta ra cửa, đại khái buổi tối mới có thể trở về. Cơm trưa không cần chờ ta. Vừa ra cửa, liền cảm nhận được Dạ Vịt nói hôm nay thân thể cảm giác nhiệt độ 47 độ cũng không phải tại báo cáo láo. Bất quá cũng may chân trước đi ra ngoài, chân sau liền tiến trong xe, bị nóng không đủ thời gian một phút. Đi tới Lôi Đình Lẫn nhau ngu tầng bộ, từ dưới đất bãi đổ xe trực tiếp ngồi nhân viên thang máy đến nội bộ, sau đó cùng nhân viên công tác đụng phải kích thước, chuẩn bị một chút, liền đi tới chủ hội trường. Trò chơi thiết lập kế đại tái chủ hội trường ngay tại Lôi Đình Lẫn nhau ngu tầng bộ, cái trò chơi này thiết lập kế đại tái đã cho Lôi Lẫn Nhao ngu chuyển vận không ít ưu tú nhà thiết kế, rất nhiều nhà thiết kế cũng tại tham dự ốc đảo nghiên cứu phát minh công tác. Đối với rất nhiều có chí tại tiến vào trò chơi nghề nghiệp người trẻ tuổi tới nói, cái trò chơi này thiết lập kế đại tái đã trở thành hàng năm chuyện quan trọng nhất, thậm chí viễn siêu tất cả xuyên quốc gia xứ nghiệp tuyển dụng hội. Lôi Đình lẫn nhau ngu làm chủ trò chơi thiết lập kế đại tái hàng năm hai lần, phân biệt mặt hướng thuộc khóa này sinh cùng có hành nghề kinh nghiệm ưu tú nhà thiết kế, áp dụng bất đồng khảo hạch tiêu chuẩn. Lần này thiết lập kế đại tái là tướng mạo thuộc khóa này xanh, chính là 7 tháng mùa tốt nghiệp. Không thể không nói, lúc này thời tiết nhường chân mạch nhớ tới rất nhiều năm trước, hắn vừa tốt nghiệp tham gia trò chơi thiết lập kế đại tái chính là cái kia buổi chiều. Trần Mạch đột nhiên nghĩ đến tại sao mình muốn đem thời gian định sớm như vậy, nguyên lai là sợ nóng sáu. Lúc đó mình nghĩ là, đem thiết lập kế đại tái mở màn thời gian định tại buổi sáng 8 giờ, cũng sẽ không giống như trước nóng như vậy. Bây giờ suy nghĩ một chút, ý nghĩ này thực sự là quá ngu xuẩn. Về phần tại sao Trần Mạch sẽ phạm loại sai lầm này? Hiển nhiên là bởi vì hắn trải qua thời gian dài làm việc và nghỉ ngơi cũng là 10 điểm mới tới lớp, cũng không biết tại Đế Đô, 8 điểm cũng là nóng như vậy sáu. Bây giờ thiết lập kế đại tái đã tiến nhập trận trung kết giai đoạn, những thứ này người tốt nghiệp khóa này nhóm, hoặc có lẽ là chuẩn nhà thiết kế nhóm, vì chuẩn bị quyết tái tác phẩm đã bận rộn một tuần. Ở nơi này thời gian một tuần bên trong, bọn hắn tất cả đều ở tại phụ cận trong nhà khách, tới ban ngày lôi đình lẫn nhau ngu tổng bộ chuyên môn chuẩn bị sân thi đấu, dùng quan phương chuẩn bị xong biên tập khí cùng tài liệu chế tác mình trò chơi. Hôm nay chính là giải thưởng công bố thời điểm, có thể hay không thu được thiết lập kế đại tái ban giám khảo ưu ái, đem trực tiếp quyết định những thứ này chuẩn nhà thiết kế nhóm có thể hay không bước vào trò chơi ngành nghề, có thể hay không thu được một cái cao khởi điểm, một chút đặc biệt ưu tú nhà thiết kế, thậm chí có cơ hội gia nhập vào ức đảo nghiên cứu phát minh bên trong, đây đối với tất cả mọi người tới nói cũng là có thể thổi chuyện cả đời. Trò chơi giới thiệu. Người xem thì chơi. Ban giám khảo lợi bình. Lần này trò chơi thiết lập kế đại tái chủ đề là kinh khủng trò chơi, cho nên quan phương chuẩn bị làm tài liệu cũng là lấy kinh khủng hữu tài liệu làm chủ. Đủ loại diện mục giữ tận kỳ hình quái thú, lệ quỷ, cảnh tượng khủng bố, rất nhiều máu tương, còn có rất nhiều nghe thời gian dài có thể khiến người ta nhóm san giá trị điên cùng rơi âm nhà cơm thánh 6. Nhà thiết kế nhóm có thể tùy ý lấy dùng. Mỗi lần thiết lập kế đại tái cũng là như thế, đẹp thuật tố tài vô cùng phong phú, nhà thiết kế nhóm đều từ mỹ thuật trong kho lấy tài liệu cũng cơ bản không cần lo lắng độ thuật sự tình, có thể chọn phạm vi rất rộng. Hiệu quả như vậy cũng là hiệu quả nhanh chóng. Hôm nay thiết lập kế đại tái trận chung kết cảm giác rõ ràng hiện trường người xem nhân số ít một cái non nửa sáu. trên màn hình lớn tại giới thiệu mỗi cái dự thi nhà vẽ tiểu tác phẩm lấy tài liệu địa điểm cũng là đủ loại có trường học bệnh viện mô địa quỷ Trạch phế đô các loại kết quả hiện trường khán giả bị dọa đến run 17 cũng không biết nên thể nghiệm cái nào trò chơi tốt hay loại hình vẫn là truyền thống hình thức vừa giờ trò chơi chính là ý thức tín hiệu loại kia hiện trường cũng không cần chuẩn bị nhiều như vậy kịch cậm v cabin cho chơi trực tiếp dùng tiểu mới nhất ma trận kính mắt tới thể nghiệm là được rồi Tuy không có thân thể cảm giác Không cách nào thần kinh kết nối là truyền thống vợ giờ tai hại, nhưng đối với hiện trường các người chơi tới nói, cái này ngược lại nên tính là một chuyện tốt. Tiến vào hiện trường người xem thể nghiệm câu, chỉ nghe thấy khán đài tiếng thét trói tai liên tiếp, có thật nhiều người xem chơi trong một giây lát sau đó liền lấy nón an toàn xuống thông khí, hiển nhiên là doại cho phát sợ. Trần mạch cũng tại mang theo mũ giáp thể nghiệm, yên lặng từ đệ nhất trò chơi bắt đầu, đem tất cả dự thi tác phẩm đều đã thông một lần. Sau đó chính là người chơi bỏ phiếu, số liệu phân tích cùng ban giám khảo đánh giá giai đoạn. Người chơi đánh giá cùng bỏ phiếu chủ yếu là hai phương diện, một là trò chơi này kinh hãi chỉ số Hay là trò chơi này phẩm chất như thế nào? Mà số liệu phân tích nhưng là thông qua ma trận kính mắt đào được các hạng số liệu tới tiến hành phụ trợ phân tích, như người chơi tại nên trong trò chơi bình quân thời gian, bị dọa giẫm phát sợ chỉ số, tâm tình chập chững biến hóa các loại. Kinh khủng trò chơi có hay không hảo? Một cái rất trọng yếu nhân tố chính là không khí tạo cùng đối với người chơi háo hức trường khống, điểm này có thể thông qua số liệu tới hiện ra. Nói cách khác, các người chơi từ đầu chơi đến đuôi không có áp lực chút nào, hoặc các người chơi mới vừa vào tới liền bị hù chạy, này cũng không tính là tốt kinh khủng trò chơi. 1148 thứ 1152 trường kinh khủng trò chơi nghiên cứu phát minh dạy học Trần Mạch đem ma trận kính mắt hai xuống, đặt lên bàn. Khâu Hàn Dương tò mò hỏi: "Thế nào? Cảm thấy đều làm được quá kém, không muốn chơi." Trần Mạch lắc đầu: "Không phải a, ta đã toàn bộ thông quan." Khâu Hàn Dương: 6. Những thứ này kinh khủng hữu trò chơi quá trình cũng không tính là dài, hơn nữa đại bộ phận đều có một chút thiếu sót cùng đường tắt, cho nên tại đại bộ phận khán giả còn tại thể nghiệm thời điểm, hắn đã đạt thông. Dù sao những thứ này nhà thiết kế nhóm cũng là thuộc khóa này sinh, làm cái này kinh khủng trò chơi hết thệ cũng mới chuẩn bị không đến một tháng. Trong thời gian ngắn như vậy cũng không khả năng làm ra 20 mấy cái giờ tiêu chuẩn trò chơi thời gian, làm đến dạng này cũng coi như là không tệ. Dù sao Trần Mạch vừa tốt nghiệp lúc đó, làm vẫn là phở lạ vị bất loại này ít sẽ trò chơi nhỏ sáu. Sau đó là ban giám khảo lời bình câu, đúng phiếu tương đối cao mấy bộ tác phẩm tiến hành lợi bình, mấy cái ban giám khảo mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Cái này thiết kế đại tái cùng rất lâu phía trước Trần Mạch tham gia thiết kế đại tái khác biệt, không có ban giám khảo một phiếu quyền phủ quyết, nhiều Trần Mạch một phiếu thông qua quyền. Bất quá cái này một phiếu thông qua quyền, cho tới bây giờ Trần Mạch cũng vô dụng mấy lần chỉ có thể nói đại bộ phận tác phẩm cũng là bình thường, ban giám khảo coi thường, chẩn mạch đồng dạng cũng là chuyện mắt. Cuối cùng thu được giải đặc biệt chính là một bộ gọi là mù tác phẩm. trò chơi này sở dĩ có thể trổ hết tài năng, là bởi vì nó làm ra một cái lớn vô cùng điểm sáng, ngay cả có sáng tạo mới. Đối với kinh khủng trò chơi mà nói, thông qua hắc ám hạn chế nhà chơi tầm mắt, kích phát người nội tâm bên trong đối với hắc ám bản năng sợ hãi, là một loại vô cùng thường dùng cũng dùng tốt phi thường cách làm. trò chơi này chính là trên một điểm này bỏ công sức, nhân vật chính tại ban ngày tiến nhập một tòa quỷ trại, nhưng mà sau khi tiến vào liền phát hiện chính mình ngủ. Về sau mới phát hiện không phải mình ngủ, mà là có quỷ quái che khuất che ở cặp mắt của hắn, thì lực nghiêm trọng nhận hạn chế. Cái này quỷ trạch bên trong có hai loại đạo cụ, một loại là huyết, một loại là thanh thủy. Dùng thanh thủy xóa con mắt, có thể nhìn thấy chung quanh tình cảnh, nhưng không nhìn thấy quỷ dùng huyết xóa kính mắt, có thể nhìn thấy quỷ, nhưng không nhìn thấy chung quanh tình cảnh. Người chơi có thể thu thập thanh thủy cùng huyết, tại chính mình cho rằng lúc thích hợp đổi lấy xóa. Đồng thời, trong này quỷ loại hình khác nhau, không có cùng ứng đối phương pháp. Mặc dù đang cửa bố trí, chi tiết các phương diện còn hơi có vẻ ngây thơ, nhưng cái này đáng ý là rất không tệ, cho nên thu được bàn giám khảo nhất trí ngợi trao giải sau đó, là theo thông lệ tổng kết lên tiếng. Kỳ thực rất nhiều tuyển thủ dự thi tới tham gia tranh tài, đoạt giải là thứ yếu, chủ yếu là vì xem Trần Mạch. Đối với suy nghĩ rất nhiều tiến vào trò chơi nghề nghiệp mà nói, Trần Mạch hiển nhiên là bọn họ đệ nhất thần tượng. Huống chi, mỗi lần tổng kết lên tiếng, Trần Mạch hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nói một chút trò chơi thiết kế lý niệm và mạch suy nghĩ, hơi nghe hiểu một bộ phận, cũng có thể được rích lợi không nhỏ. Trần Mạch đi tới trên đài, thính phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Loại trang diện này đã sớm thấy có lạ hay không, Trần Bạch cũng không chuẩn bị bản thảo, chính là ngẫu hứng phát huy, thẳng thắn nói Mọi người lên buổi chữa hảo, nói nhảm cũng không muốn nói nhiều, đầu tiên là cảm tạ đại gia có thể vượt qua sợ hãi của nội tâm tới tham gia lần này thiết kế đại tái, dù sao lần này thiết kế chủ đề là kinh khủng trò chơi. Có thể thật nhiều tuyển thủ dự thi một cầm tới cái chủ đề này đều ngộng, thật nhiều người không có từng xem qua một khối này, cho nên chỉ có thể nhắm mắt làm, cho nên lần tranh tài này độ khó vẫn tương đối lớn. Có thể hiện ra một nhóm ưu tú tác phẩm, đúng là không dễ. Ở đây ta đơn giản cho đại gia chia sẻ một chút chế tác kinh khủng lưu kinh nghiệm, thuận tiện giới thiệu một chút, vì cái gì mủ trò chơi này nhìn như phẩm chất cũng không đặc biệt xuất chúng, lại có thể thu được giải đặc biệt. Dưới đại người xem cùng những người dự thi đều tụ tinh hội thần nghe, thi đấu luận đặc biệt ít kinh nghiệm có thể tiểu sao, cho tới bây giờ trên giang hồ còn lưu chuyển chạy trốn cùng yên tĩnh linh kinh khủng truyền thuyết 6. Trần mạch tiếp tục nói, kinh khủng trò chơi chính là cho người chơi mang đến kinh khủng, để bọn hắn cảm thấy sợ trò chơi. Không bố, như vậy u u chốt là gì đây? Là giữ tận quái vật, là quỷ dị âm nhạc, là đột nhiên mở cửa giết. Vẫn là rất nhiều máu tương, thậm chí là thân thể cảm giác đau đớn. Có thể nói trở lên cũng là, nhưng chúng nó no kỳ thực cũng là biểu tượng, kinh khủng chốt ở chỗ không khí tạo. Giống như yên tĩnh linh Vì cái gì có thể cho các người chơi mang đến cùng truyền thống kinh khủng trò chơi hoàn toàn bất đồng thể nghiệm đâu? Cũng là bởi vì không khí đặm nặng. Mời mọi người nhớ kỹ một điểm, không biết mới là kinh khủng nhất, cái này cũng là vì cái gì rất nhiều phim kinh dị cũng lớn lượng vận dụng hắc ám tới che đậy các người chơi tầm mắt. Mùa có thể trổ hết tài năng cũng chính bởi vì điểm này. Giống như chạy trốn, thông qua nhìn ban đêm camera cùng tin thiết lập, đem tầm mắt đã biến thành người chơi có thể sưu tập cùng lấy được tài nguyên, đồng thời có thể nhờ vào đó tạo dựng bất đồng độ khó. Tỷ như tại độ khó khăn nhất bên trong, tối đa chỉ có thể mang theo 2 thiết tin. Ma độc đáo chỗ là Lấy loại này tài nguyên chia cách trở thành hai cái, thanh thủy tương đương với nhìn bản đêm camera cùng tin, mà huyết thì tương đương với một loại có thể nhìn thấy quỷ quái đạo cụ. Cứ như vậy, hệ lu xét lực tính chất cùng cách chơi cũng liền càng thêm phong phú. Khán giả nhao nhao gật đầu, bọn hắn lúc đang chơi game đúng là bị dọa đến quá sức, nhưng ở tìm được thanh thủy cùng máu thời điểm, cũng vô cùng hưng phấn. Độ khó cao, đi lên liền đem người tất cả đều dọa chạy kinh khủng trò chơi không phải tốt kinh khủng trò chơi, mấu chốt là một mực treo người chơi, cho bọn hắn một chút hy vọng, lại đến một điểm tinh hải, tiến hành theo chất lượng, đây mới là có thể cầm tụ phát triển. Lúc này, hàng trước một vị người dự thi nhấc tay vấn đạo. Vậy xin hỏi, ngoại trừ hạn chế ngoài tầm mắt, còn có hay không cái gì khác tốt hơn ý tưởng đâu?" Trần Mạch cười gật đầu, "Đương nhiên là có a." Hắn biểu nói này, tất cả mọi người đều hứng thú, tất cả đều tại mắt lo long nhìn. Trần Mạch thừa nước đục thả câu, "Cuối tuần ra một cái trò chơi mới, các người mua được chơi một chút liền biết sáu." Thiết kế đại tái sau đó, mù làm một kiểu tác phẩm ưu tú, sẽ có lôi đình lẫn nhau ngu chuyên nghiệp nhà thiết kế chỉ đạo sửa chữa, đồng thời treo ở lôi đình trên nền tảng trò chơi. Đây đối với một vị người mới nhà thiết kế tới nói đã coi như là vô cùng làm cho người kích động sự tỉnh, bởi vì lôi trên nền tảng trò chơi tùy tiện một cái để cử vị trí có thể đều mang ý nghĩa mỗi ngày ít nhất mấy vạn đồng tiền thu vào. Bất quá, các người chơi quan tâm hơn vẫn là Trần Mạch nói tới trò chơi mới. Rõ ràng trò chơi này là ý muốn nhất thời phải làm, chế tác thời gian không đến một tuần, cho nên hẳn là sẽ không là cái gì đại chế tác. Nhưng dựa theo Trần Mạch thuyết pháp, trò chơi này nhất định là một cái sáng tạo cái mới chi tác, ít nhất đang chơi pháp bên trên nhất định sẽ cùng trước mắt chủ lưu kinh khủng trò chơi có rõ ràng khác nhau. Hơn nữa, Trần Mạch chế luyện kinh khủng trò chơi, còn cần lo lắng không dọa người sao sáu. Rất nhiều người là lại hiếu kỳ lại sợ, mang cực kỳ mâu thuẫn tâm tình, chờ đợi trò chơi mới thượng tiến. 1149 thứ 1153 chương bật mạng góc nhìn, ngắt thở. Đó là một trò chơi gì? Giới thiệu văn tất thật có ý tứ, vì sao kêu nhẹ vốn kinh khủng trò chơi 6? Lâm Tiết lúc này cũng tại ma trận cabin trò chơi bên trong, muốn nhìn một chút trần mạch trò chơi mới đến cùng như thế nào. Liên quan tới cái trò chơi này, gần nhất cũng là ở trên mạng xào phải phí phí dương dương, chủ yếu vẫn là bởi vì trần mạch tại thiết kế trên giải thi đấu nói chuyện khơi gợi lên rất nhiều người lòng hiếu kỳ. Đương nhiên, Lâm Tiết tới chơi cái này trò chơi mới cũng là ôm quyết tâm quyết tử, xem như toàn bộ mỏ cá tối sợ chủ bá một trong. Chơi trò chơi này chính xác cần rất lớn dũng khí nhưng mà không chơi không được ra khán giả không tha sáu. lần trước yên tĩnh Linh đã tránh khỏi nhưng mà trốn được mùng một tránh không khỏi 15 lần này lại nghị bồ câu khán giả nhưng là muốn tạo phản ai đây chính là các người để cho ta chơi ta cùng các người nói một hồi ta nếu là bị sợ ra một cái tốt xấu các người nhớ ký cho ta nhiều soát mấy cái hỏa họa Tiá hãy là làã thở tên tiếng anh là sợ hãyụt cửa vào ngay tại ven biển Hào chạy phụ cần một cái vận động bên trong cửa hàng rất thấp trên cơ bản miễn cưỡng mới có thể chui vào một người trưởng thành Lâm Tuyết nhìn xem trước mặt cái kia đen nhánh cửa hàng, cảm giác mình đã có chút khẩn trương. Ta bây giờ xóa trò chơi còn kịp sao sáu? Củ kết 2 phút, Lâm Tuyết vẫn là cắn răng một cái, bước vào. Kết quả tiến vào cửa động trong nháy mắt, sau lưng ánh sáng liền trong nháy mắt biến mất, trung quanh lập tức trở nên đen kịt một màu. A! Lâm Tuyết bị dọa đến hét lên một tiếng, nàng nhìn bốn phía, phát hiện ngoại trừ phải phía trước có một đài TV tại toa toa vang dội bên ngoài, cái gì cũng không nhìn thấy. Này đài TV rất kỳ quái. Nó là đen nháy trắng, màu đen tuyền sắc ngoài, màu trắng đường con phát họa ra nó hình dáng. Hoặc có lẽ là, vậy không có thể xưng là một đài TV cũng chỉ là một đống màu trắng đường con mà thôi, chỉ bất quá cái này chồng màu trắng đường con vừa vận tạo thành một đài tivi hình dáng. Màn hình tivi trên viết trò chơi tên là tở, màu sáng nhạt, đầy bông tuyết. Hơn nữa theo tivi tiếng sào sạc, một vòng một vòng màu trắng hình dáng tuyến giống như là sóng nước một dạng dạo dục mở ra. Lâm Tuyết cẩn thận từng ly từng tí đi tới nơi này đại trước tivi, lục lọi. Từ xúc cảm phán đoán, đúng là một đài tivi không sai, chỉ bất quá loại này kỳ quái tầm mắt nhường Lâm Tuyết vô cùng bị bội. Tivi phía dưới có một cái nút, nhẹ nhàng nhấn một cái, trò chơi liền chính thức bắt đầu. Sau một lát, Lâm Tuyết bên tai vang lên đồng hồ báo thức âm thanh trước mắt chuyển đến trói mắt tia sáng, Lâm Tuyết hơi hơi hí mắt từ trên giường ngồi dậy, phát hiện mình đang tại một gian trong phòng ngủ. Đồng hồ báo thức còn tại vang lên không ngừng, Lâm Tuyết bốn phía quan sát, phản ứng đầu tiên là 6. Này làm sao trong phòng còn sương lên 6. Bốn phía một mảnh sương mù, cùng yên tĩnh linh cảm giác không sai bị lắm, có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ, đây là đang trong phòng A6. Chưa nghe nói qua trong phòng còn có lớn như vậy sương mù. Lâm Tuyết đem mép giường đồng hồ báo thức tắt, từ trên giường xuống, phát hiện sương mù càng ngày càng đậm, thậm chí thấy không rõ lắm ngoài hai thước tình cảnh. Sờ, sờ ngực của mình, hách, không phân rõ. Sờ sờ tóc của mình, Xác định, ở trong game mình là một nam. Lâm Tiết bây giờ vai trò hẳn là một cái tương đối cường tráng nam tính, bắp thịt rắn chắc, dáng người coi như khôn ngo. Đáng tiếc tuổi còn trẻ con mắt liền ngủ. Lâm Tiết vô cùng buồn bực, đây rốt cuộc là ý gì a, ám chỉ đây là 50 năm sau đế đô phải không? Sương mù quá lớn, Lâm Tiết chỉ có thể lục lọi đi lên phía trước. Đúng lúc này, phía dưới màn hình xuất hiện một nhóm nhắc nhở, nếm thử phát ra một chút tâm thanh. Lâm Tuyết hé miệng, "Uy, có ai không?" Quay chung quanh tại bên người nàng sương mù trong nháy mắt bị đuổi tản ra mở, lộ ra ước chừng bán kính không đến 2m phạm vi. A. Cho như vậy sao? Vậy nếu là ta vô vỗ tay đâu?" Lâm Tiết lại thử phủi tay, lần này so với nàng nói chuyện còn muốn vặn vẹo, xương ngủ tản đi càng nhiều. Lâm Tiết cứ như vậy một bên vỗ tay, một bên trong phòng bốn phía đi dạo, xem xét trong cái nhà này đủ loại bài biện. Thoạt nhìn là cái Âu mỹ địa khu giai cấp tư sản dân tộc gia đình, nhà bài biện cũng không xa hoa, nhưng phòng ở rất mới, diện tích cũng không nhỏ. Phòng ngủ, phòng 8, thư phòng 6. Lâm Tuyết đem lần kéo, ngăn tủ tất cả đều mở ra, tìm được một vài thứ, tỉ như giấy chứng nhận, sách, hồ sơ, chúc mừng, hài nhi vật dụng các loại, tất cả đều là tương đối thường gặp đồ vật không có gì đặc thù manh mối. Một cái so sánh minh sắc manh mối là, vị này nhân vật chính có la bà, hơn nữa sắp có con nít. Từ trong nhà cái nôi cùng tạp chí những vật này có thể suy đoán ra bọn hắn đang tại chuẩn bị dự. Đi tới một tầng, Lâm Tiết nhìn thấy phòng bếp có một nữ nhân cái bóng đang tại nấu cơm, nhưng mà đi qua sau đó, người nữ nhân này cái bóng nhưng lại không thấy. Thuất ta cho tới bây giờ còn không có dọa người như vậy sáu. Lâm Tiết biểu thị loại trình độ này kinh khủng còn có thể tiếp nhận, không có đen kịt một màu, không có quỷ dị đi đến trong đình viện còn có chim hót hoa b ngoại trừ chính là cái này xương khói vô cùng phiền lòng bên ngoài, những thứ khác đều rất bình thường, không có đáng sợ như vậy. Kết quả là vào lúc này, Lâm Tuyết nghe được có người một mực tại nhấn chốn cửa. Nàng đi qua vừa mới mở cửa, tầm mắt đột nhiên đã biến thành quỷ dị huyết hồng sắc, tiếp đó liền đen. Đợi nàng khi tỉnh lại, đã là tại dã ngoại hoang vu, trước mặt ô tô đã toàn bộ lật lên. Cái này 6. Đây là đâu? Dưới đất còn có một vũng máu. Đây là ta lão bà. Ta là xe. Từ phía trước trong phòng kinh lịch Lâm Tuyết đã biết rồi, nam chủ nhân công hữu cái gọi là rơ sở lão bà, nhưng bây giờ xe lại ra Trên mặt đất một vũng máu chỉ hướng xa xa trong bóng tối rất rõ ràng nhân vật Nam chính bây giờ muốn tìm chết mà dọc theo cái này bãi máu đi tìm lao bà của hắn rồi 6 không nên tìm đường chết có hay không hảo chúng ta gọi điện thoại báo cảnh sát A6 Ách, giống như không có cách nào báo cảnh sát trước đây trên báo chí viết bây giờ tựa như là 70 nhân đại Lâm Lâmuyết chỉ có thể dọc theo vết máu hướng đen nhánh trong rừng đi đến Mặc dù biết đây đều là kịch bản an bài tốt nhưng là không có cách nào xấu vốn là bên cạnh xe còn có một chút điểm tia sáng kết quả hướng về sâu trong rừng tây đi liền một chút quăng cũng bị mất chỉ có đen kịt một màu nhưng rất kỳ quá là Lâm Tuyết vẫn có thể trông thấy đồ vật, bởi vì cây cối xung quanh, thảo, núi đá tất cả đều có màu trắng hình dáng. Loại này màu trắng hình dáng sẽ theo thời gian mà chậm rãi trở nên nhạt, nhưng chỉ cần Lâm Tuyết phát ra âm thanh, liền sẽ có một vòng màu trắng sóng âm truyền ra, làm sóng âm chạm đến vật thể thời điểm, liền sẽ phát họa ra nó hình dáng. Thông qua sóng âm tới rõ xét tình huống xung quanh, cho nên nhân vật chính thân phận chân thật là 6. Bát màn 3. Lâm Tuyết một bên vỗ tay một bên đi lên phía trước, thông qua sóng âm thấy rõ ràng trạng hướng xung quanh, dọc theo vết máu vượt qua một dòng suối nhỏ, cuối cùng đi tới một cái cửa hàng phía trước. Cũng không phải thiên nhiên cửa hàng, ngược lại càng giống là cống thoát nước hoặc hầm trú ẩn, cửa ra vào có hàng rào sát, bên trong là nhân công xây dựng vòm. Lâm Thiết bây giờ cảm xúc tương đối phức tạp, theo lý thuyết nàng hẳn là vô cùng sợ, dù sao chúng quanh hát như vậy, nhưng nàng cũng không phải đặc biệt sợ, xa xa không tới chạy trốn cái chủng loại kia trình độ, bởi vì chỉ cần dùng lực vỗ tay phát ra âm thanh, liền có thể thấy rất xa. Cảm giác vẫn được, không có như vậy sợ xấu. Lâm Thiết mà nói còn chưa nói xong, liền nghe được phía trước đột nhiên truyền đến một tiếng quái vật rít lên, màu đỏ hình dáng tiến trong nháy mắt huyết tán mà đến. Vốn là chung quanh cũng là từng cái màu trắng hình dáng tuyết Trong đáy mắt tất cả đều nhuộm thành màu đỏ, loại này thị giác thể nghiệm đơn giản khiến người ta tâm tính nổ tung sáu. Lâm Tuyết lúc đó liền cứng ở tại chỗ. Ta bây giờ ra khỏi trò chơi còn kịp sao? 1150 thứ 1154 chương liên quan tới thanh âm vòng lập vô hạn Lâm Tuyết tại một vùng tăm tối trong huyễn động lục loại, rất sợ, nhưng lại không phải loại kia dọa đến không nhúc nhích một giả sợ. Bởi vì truyền thống kinh khủng trò chơi là hạn chế phạm vi tầm nhìn, phạm vi càng nhỏ, nhà chơi kinh khủng cảm giác lại càng mạnh. Tỉ như người bình thường phạm vi tầm nhìn tại khu vực trống trải là 300 đến 500m, tại hang động, trong kiến trúc, bởi vì kiến trúc bản thân hạn chế Với phạm vi này có thể biến thành vài mét, nếu như trong bóng tối lời nói, cái này phạm vi tầm nhìn liền sẽ lại lần nữa rút ngắn đến hơn hai thước, thậm chí đen kịt một màu. Hắc ám đại biểu cho không biết cùng nguy hiểm, cho nên phạm vi tầm nhìn càng nhỏ, người chơi sợ hãi của nội tâm cảm giác lại càng mạnh. Nhưng mà trò chơi này chỗ khác biệt ở chỗ, mặc dù trung quanh đen kịt một màu, nhưng vật trung quanh, người chơi đều có thể nhìn đến. Chẳng qua là lấy loại này con rơi góc nhìn. Một phương diện, hắc ám cường hóa người chơi sợ hãi của nội tâm, một phương diện khác, tất cả nhân tố đều có thể gặp lại tại trình độ nhất định hóa giải loại này sợ hãi. Cho nên hai loại cảm thụ điệp ra phía dưới. Lâm Tuyết ngược lại không có sợ như vậy, nhưng bởi vậy mang đến một vấn đề, chính là người chơi đối với thanh âm cảm thụ trở nên cực độ mất cảm. Mọi người đều biết, làm người thị giác nhận hạn chế thời điểm, thính giác liền sẽ trở nên nhạy cảm, tỉ như rất nhiều người mù thính lực và xúc giác muốn hơn xa người bình thường. Lúc này Lâm Tuyết liền ở vào dạng này một cái trạng thái, chung quanh đen kịt một màu, chỉ có một đống lớn màu trắng hư khủng, thì giác nhận hạn chế dưới tình huống, thính lực trở nên vô cùng nhạy cảm. Lúc này trong hoạt động vô cùng yên tĩnh, cho nên mỗi cái thanh rất nhỏ đều sẽ nối nối thần kinh của nàng. Nhân vật chính bước đi lên kim loại sân thượng thời điểm, sẽ phát ra tiếng bước chân giòn giã đi ở trong nước thời điểm, sẽ có hoa lạp lạp tiếng nước mà nhân vật chính vì dò đường phải không ngừng mà vỗ tay, ho khan, nói chuyện, những âm thanh này tại yên tĩnh một mảnh trong huyễn động cũng lộ ra phá lệ rõ ràng. Thế là Cửu Gia hiện một vấn đề, muốn xem phải càng xa, liền muốn phát ra càng lớn âm thanh, nhưng càng lớn âm thanh sẽ cho người chơi mang đến mảnh liệt hơn không an toàn cảm giác. Đặt mình vào hoàn cảnh suy nghĩ một chút, nếu như ngươi đi ở một cái xa lạ, hắc ám trong hoàn cảnh, ngươi không biết địa phương nào sẽ có địch nhân, người bình thường đều sẽ cẩn thận từng ly từng tí không phát xuất ra thanh âm, miễn cho bị địch nhân chú ý tới. Trong bóng đêm la to Đây vốn chính là một loại vi phạm nhân loại sinh tồn bản năng cách làm, nhưng ở trong trò chơi này, vì thấy rõ ràng hết thảy trung quanh, người chơi không thể không làm như vậy. Trong hoạt động là một đầu rẽ trái lượn vài lộ, bất quá may là không có lối rẽ, hoàn toàn chính là một bản đạo. Bất quá mỗi lần đi qua chỗ ngoặc hoặc cần nút đi qua chướng ngại vật thời điểm, lâm thiết đều sẽ cảm giác mình toàn thân cơ bắp căng thẳng lên, tóc gáy dựng đứng. Lại đi đi về trước đại khái 2 phút tà hữu, vòng qua vô số giao lộ, phía trước lại lần nữa truyền đến tiếng tiêu chói tai. Thanh âm này có điểm giống là phim kinh dị bên trong nhi tiếng kêu, kinh liệt, kiêu ngạo, kéo dài rất lâu, tại dạng này liên tính trong hoàn cảnh, nhất định chính là tinh thần ô nhiễm. Hơn nữa càng chết là, mỗi lần loại này tiếng thét chói tai chuyển đến, trung quanh màu trắng hư không đều sẽ bị nhuộm thành màu đỏ, làm cho người ta cảm thấy một loại phi thường cường liệt cảm giác nguy cơ. Lâm Tiết có thể thông qua màu đỏ sóng âm nơi phát ra phán đoán cái quái vật này vị trí, nó đã càng ngày càng gần. Ta cảm giác ta sắp không được 6. Bất quá ta đột nhiên minh bạch vì cái gì trò chơi này được gọi là nhẹ vốn kinh khủng này dù, cái này chi phí chính xác thấp H6. Lâm Tiết biểu thị, chưa bao giờ thấy qua tiết kiệm như vậy kinh phí trò chơi sáu. Bởi vì này trò chơi ngoại trừ vừa mới bắt đầu tràng cảnh bên ngoài, Chủ yếu cửa hải trạng cảnh cũng là loại này, một mảnh đen kịt hoàn cảnh, thậm chí đều không cần làm tổ tích, dùng bạch tuyến cuốn câu cái hình dáng liền xong được sáu. Giống khác kinh khủng trò chơi vì tô đậm cảnh tượng khủng bố, thường thường muốn làm vô cùng phức tạp trạng cảnh cùng quái vật, đủ loại huyết tương, tàn chi, nội tạng các loại cũng là càng ép thật càng tốt. Trò chơi này căn bản không cần, tất cả cũng là hình dáng, kết quả hết lần này tới lần khác còn đặc biệt dọa người sáu. Tiếp tục đi vào trong, Lâm Tuyết cuối cùng thấy được quái vật kia chân diện mục. Thiên, đây là cái gì a, thật buồn nôn, mụ, mụ ta muốn về nhà sáu. Lâm Tuyết cũng không dám nói chuyện lớn tiếng. Xa Sa quan sát đến cái kia quái vật khủng bố. Âm thanh rất giống Hải Nhi, vẻ ngoài cũng rất giống như Hải Nhi. Nhưng đó là một hình quái dị Hải Nhi, duy trì đứa bé sơ sinh hình thể, đầu rất lớn, nhưng vóc dáng chừng khoảng 1m50. Hơn nữa trên đầu của nó, trên thân đều hiện đầy hình quái dị nhỏ hay là nô lên, Lâm Tuyết cũng không cách nào phán đoán những vật kia là cái gì, dù sao hắn hiện tại thấy tất cả mọi thứ chỉ có hình dáng, nhưng bất kể nói thế nào, cái quái vật này thanh âm, vẻ ngoài cùng động tác chỉ làm cho người một loại cảm giác, chính là atom. Cái quái vật này cùng Lâm Tuyết cách hàng rào Lâm Tuyết nhẹ nhàng từng bước muốn lách qua, nhưng mà không được. Bởi vì chỉ cần nàng ngưng phát ra âm thanh, chúng quanh liền sẽ lập tức lâm vào một vùng tăm tối trạng thái. Cho nên, Lâm Tuyết chỉ có thể tiếp tục một bên vỗ tay một bên đi tới, mỗi lần nàng vỗ tay một cái, trẻ sơ sinh này quái vật sẽ phát ra rít lên một tiếng, tiếp đó điên cùng di động lấy lùng tìm vị trí của nàng, cũng may có hàng rào sắt cách, quái vật không qua được. Tiếng vô tay cùng tiếng thét trói thai, liên tiếp tôn nhau lên thành thú. Lâm Tuyết xác nhận liên tục cái quái vật này không qua được sau đó, lúc này mới cố nén tiếng thét chói thai tinh thần ô nhiễm, tiếp tục đi lên phía trước. Đột nhiên, Lâm Tuyết trên mặt đất phát hiện một cái giày nữ, nhưng ngay tại nàng khom lưng muốn đi nhặt thời điểm, Trên đất đánh gãy đột nhiên sụp đổ, Lâm Tuyết bị dọa đến hét lên một tiếng, ném xuống đất. May ở nơi này khoảng cách cũng không phải đặc biệt cao, Lâm Tuyết bỏ lên, ngẩng đầu nhìn. Nhất định là không thể đi lên. Tốt à, đây đều là kinh khủng lưu thao tác cơ bản, bình tĩnh, bình tĩnh 6. Lâm Tuyết một bên bản thân ăn đuổi, vừa tiếp tục đi lên phía trước. Nhưng lần này nàng phát hiện, chính mình giống như rơi tại cái kia hải nhi quái vật trong sảo huyết 6. Lần này không có hàng rào cách, cái kia hải nhi quái vật ngay tại Lâm Tuyết phía trước 4-5 đang không ngừng lên, phát ra màu đỏ sóng âm. Lâm Tuyết hoảng vô cùng, Nàng muốn mau mau đi bên phải con đường này tránh đi quái vật, kết quả vừa hơi không chú ý, giẫm nát vũng nước. Hoa Lạm, Hoa Lạm. Lâm Tuyết ở trong nước đi lại âm thanh rất lớn, cái kia hải nhi quái vật lập tức hét lên một tiếng, hướng về Lâm Tuyết nào tới. Lâm Tuyết bị dọa đến hét lên một tiếng, lần này càng là bại lộ vị trí của mình, cái kia hải nhi quái vật trực tiếp nào tới, một phát bắt được Lâm Tuyết cánh tay. Lâm Tuyết cảm thấy tay trái của mình bị bắt lại dọa đến lớn tiếng hét rầm lên, nhưng mà cái kia hải nhi trực tiếp nào tới, tiếp đó Lâm Tuyết màn hình triệt để đã biến thành hoàn toàn màu sắc. Phục sinh sau đó, còn có thể cảm thấy hai chân của mình đang không ngừng run lên làm ta sợ muốn chết sáu. Không đúng, trò chơi này giống như lâm vào một cái vòng lập vô hạn a, không phát xuất ra thanh âm ta thì nhìn không rõ ràng lộ, phát ra âm thanh lại sẽ dẫn tới quái vật, hơn nữa nó sẽ trực tiếp dây ta sáu. Lâm Tuyết hoàng vô cùng, chết qua sau một lần nàng đã hiểu, trò chơi này cũng chạy trốn một dạng, người chơi căn bản cũng không có bất luận cái gì cơ hội phản kháng, chỉ có thể thông qua trí tuệ cùng quái vật trò hỏi. Nhưng mà, như thế nào mới có thể đem quái vật cho dẫn ra đâu? Lâm Tuyết cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước lục lọi, đột nhiên, nàng nhìn thấy trên đất đá 1151 thứ 1155 chương làm cho người hít thở không thông ác độc a, ta đã biết, nhất định là dùng tảng đá kia đem quái vật cho đỡ chết, đúng vậy chính là như vậy. Lâm Tuyết đem trên đất tảng đá nhặt lên, lặng lẽ sở đến quái vật bên cạnh, tiếp đó hướng thẳng đến quái vật trên đầu phủi đi qua. Lại cạnh. Lâm Tuyết cái này ném chính xác không quá ổn, tảng đá lau quái vật đầu bay qua, nên ở nơi xa phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Cái kia dáng dấp giống như là đứa bé sơ sinh quái vật lập tức phát ra một tiếng tiếng rít thanh, hướng về hòn đá vị trí chạy tới. Lâm Tuyết tại chỗ hai giây, a, nguyên lai like tảng đá là dùng như vậy sao? cụ cụ, không sai biệt lắm không sai biệt lắm 6. Lâm Tuyết một trận hoảng sợ, nàng còn tưởng rằng là dùng tảng đã đập cái quái vật này đâu, đây nếu là đánh lên, chẳng phải là lành ít giữ nhiều 6. Bất quá cũng may tảng đá đem cái này quái vật dẫn ra, Lâm Tuyết nhanh chóng tiếp tục đi vào trong. Biết cái trò chơi này chính xác cách chơi sau đó, Lâm Tuyết tiến độ nhanh hơn rất nhiều, bất quá quá trình này vẫn như cũ để cho người ta sợ. Đơn giản tôi nói, cái trò chơi này cách chơi chính là nhường người chơi dùng sóng âm dò đường, tại đen kịt một mầu trong hoàn cảnh rẽ trái lượn vài, tránh đi những cái kia lối rẽ, mở ra đủ loại cơ quan, đồng thời đi ra cái này cửa Tại cửa hải bên trong sẽ có rất nhiều vô cùng đáng sợ quái vật, những quái vật này loại hình khác nhau, bất quá đều có điểm giống nhau, chính là sẽ căng cứ vào âm thanh phán đoán người chơi vị trí. Mỗi lần người chơi đi đường, lộ thủy, vỗ tay dò đường thời điểm, những quái vật này liền sẽ thét lên xung lại, cho người chơi vô cùng lớn áp lực tâm lý. Lúc này người chơi liền cần dùng một chút phương thức đặc thủ, tỉ như ném mạnh hòn đá tới đem những này quái vật cho dẫn ra, tiếp đó thừa cơ mở cơ quan đào thoát. Cứng dẫn là không có có tiền đồ, mấy cái mạng đều không đủ chết sáu. Trong trò chơi chàng cảnh chia làm hai loại, một loại là thực tế chàng cảnh, như nhân vật chính ạ, văn phòng Cô Nhi viện trợ, những thứ này chẳng cảnh là dùng chân thật tổ địch cùng thiết lập mô hình chế luyện, bên trong không có quái vật, không cần tiếng vang giò đường, nhưng mà có một chút điện thoại nguyên tố. Tỷ như cái kia thời hạn báo chí, cô Nhi viện tuyên truyền sổ tay, thế tử viết cho nhân vật chính thư tín, đây đều là thu thập nguyên tố, hướng người chơi ám chỉ trò chơi này kịch bản bối cảnh. Thông qua những thứ này giải đáp thu thập nguyên tố, người chơi có thể đại khái ngờ tới ra nhân vật nam chính thân phận cùng bối cảnh. Một loại khác chẳng cảnh chính là hồi âm giò đường chẳng cảnh, như cái kia tuyệt đối hang động đen kịt. Cảnh tượng như thế này thường thường chật chội, nhỏ hẹp, hơn nữa tuyệt đối không có bất kỳ sáng chỉ có thể thông qua hồi âm đến xem tinh tường hết thảy chung quanh. Những thứ này chằng cảnh bên trong hiện đầy đủ loại đủ kiểu quái vật, người chơi nhất thiết phải nơm lớp lo sợ mà hướng đi về trước, dùng âm thanh cùng những quái vật này đấu trí đấu dũng, sau đó tiến vào cái tiếp theo chằng cảnh. Hai loại chằng cảnh không ngừng luân chuyển, nhường nhà chơi tinh thần khi thì khẩn trương, khi thì hơi bâng lẳng, dạng này khi nắm khi buông tiết tấu phía dưới, nhưng người chơi có thể tinh thần cao độ căng thẳng đồng thời lại cắn răng kiên trì chơi tiếp tục. Trò chơi này vẫn rất biết được tiến hành theo chất lượng, mỗi lần cũng nghĩ lập tức liền ra khỏi, kết quả vẫn là chơi tới đây 6. Chờ một chút, ta trước tiên ném tặng đá rọ sét cái lỗ 6. Ân. Cái quái vật này là ẩn hình. Lâm Thiết ném ra một khối đá, phát hiện một cái màu đỏ hư ảnh cơ hồ là tệ lẽ bọt đến rồi tảng đá vị trí, tiếp đó biến mất không thấy. Rõ ràng, theo cửa hải tiến độ không ngừng tiến lên, hệ độ khó cũng không ngừng mà lên cao. Mới quái vật là ẩn hình, theo lý thuyết chỉ có thể ở nó di động thời điểm mới có thể thấy được trong nháy mắt tàn ảnh, bình thường căn bản là không nhìn thấy nó ở nơi nào. Hơn nữa, cửa hải trình độ phức tạp cũng đề cao, Lâm Thiết không chỉ có phải không ngừng mà tránh đi quái vật đường vòng, còn muốn mở ra đủ loại phức tạp cơ quan. Những thứ này cơ quan đại bộ phận cũng là văn hoặc miệng cống, mỗi lần mở ra đều sẽ phát ra tiếng vang chói tai, đem quái vật chờ dẫn tới. Cho nên Lâm Tiết cũng chỉ có thể sớm thông qua điên cùng ném tảng đá đem quái vật cho dẫn đi, tính được khoảng cách mới dám đi mở những thứ này cơ quan. Càng náo tâm chính là, ném tảng đá đem quái vật dẫn ra chuyện này cũng có nguy hiểm rất lớn. Bởi vì càng ở sau cửa ải, quái vật tính giác lại càng linh mẫn, thậm chí thông thường tiếng bước chân cũng sẽ đem bọn nó cho dẫn tới. Lâm Tiết chỉ có thể là tính bước hay là ngồi xổm, chậm rãi đi lên phía trước, không dám phát ra cái gì thanh âm. Chỉ có thể thông qua bốn phía rọ nước tầm thành. Quái vật tiếng thét chói tai xác định hoàn cảnh xung quanh, nhiều khi cũng là tại mù ném tảng đá. Nếu như một cái không chú ý, đem tảng đá ném tới trước mặt trên vách tường bắn ngược trở về, vậy thì lạnh sáu. Liên tại đây dạng kéo dài tinh thần dày vỏ phía dưới, lập tức vậy mà một đường kiên trì chơi xuống, liền chính nàng đều cảm giác vô cùng chấn kinh. Theo cửa hại không ngừng hướng phía sau tiến lên, lập tức bắt đầu thu được càng nhiều manh mối. Nhân vật nam chính đã từng tính toán nhận nuôi qua một cái hài tử, nhưng chẳng biết tại sao không có hoàn thành. Công ty lãnh đạo đã từng cho nhân vật nam chính viết thư, hỏi thăm hắn vì cái gì gần nhất không quan tâm, còn phải cho hắn nghỉ dài hạn điều tiết tâm tình. Nhị nam chủ nhân công trong nhà đã từng phát sinh qua trọng đại biên cố, mà ở nghỉ ngơi sau đó, nam chủ nhân công biểu hiện tốt đẹp, công ty cân nhắc đem hắn đề bạt làm tổng thiết kế sư. Cùng lúc đó, Lâm Tuyết cũng tại nhân vật nam chính trong nhà phát hiện số lớn trị liệu bệnh trầm cảm dược tệ, đống này dược tệ kỳ thực cũng tại đầu thập niên 90 kỳ thời điểm liền bị cấm dụng, bởi vì quá độ phục dụng sẽ dẫn tới tự sát nguy hướng. Cuối cùng, trải qua dài rằng giặc đường đi giày vò, đang vặn vẹo cùng kinh khủng trong trí nhớ, nhân vật chính lại thể nghiệm một lần cùng thê tử khi xưa một chút quá khứ, đồng thời cuối cùng đi tới một chỗ sân thượng. Ở trên sân thượng, nhân vật chính thê từ nhảy xuống, vĩnh viễn rời hắn. Trong khoảnh khắc đó, Lâm Tuyết tâm mắt trong nháy mắt màn hình xanh, cái nào đó chương trình đang tại khẩn cấp khởi động lại, cuối cùng bắn ra một cái không chắc. Cần thủ động khởi động lại ý nở đến nơi đây Lâm Tuyết đã hiểu, kỳ thực đây hết thảy cũng chỉ là một cái thế giới giả lập mà thôi. Nhân vật nam chính cùng thế tử của hắn cưới phía sau sắp nắm giữ một cái khả hãi bảo bảo, thậm chí đã bắt đầu chuẩn bị dựng, nhưng mà lại bởi vì chuyện ngoài ý muốn xảy thay. Bọn hắn vốn định nhận nuôi một đứa bé, nhưng cuối cùng không thể thành công, thế tử bởi vì bệnh trầm cảm mà nhảy lầu tự sát, chỉ còn lại nhân vật nam chính vĩnh viễn tự giam mình ở ác ngục này bên trong. Lâm Tuyết lựa chọn không còn khởi động lại. Lần này Nhân vật nam chính ở một cái tràn đầy server căn phòng bên trong tỉnh lại, phía sau mình là một đài thực tế ảo thiết bị. Nơi này chính là nhà của hắn, chỉ là vừa tới tất cả đều bị một đài một đài server cho chiếm hết. Chỉ còn lại góc một chương cái nôi, còn có thể để cho người ta hồi tưởng lại phía trước cái kia ấm áp, hạnh phúc nhà. Thế tử sau khi chết, nhân vật nam chính cố gắng làm việc kiếm lời rất nhiều tiền, hắn mua rất nhiều đài server, mua thực tế ảo thiết bị, vì chính mình sáng tạo ra một cái hư ảo mộng cảnh, nhường hắn có thể đủ trở lại cái kia đoạn hạnh phúc nhất thời gian. Nhưng mà cái mộng cảnh này cũng không hạnh phúc. Bởi vì nhân vật nam chính trong lòng tội ác cảm giác cũng không có buông thả hắn, mộng cảnh của hắn cũng biến thành kinh khủng ác mộng. Ròng rã hơn 10 năm đi qua, nhân vật nam chính lần thứ nhất từ nơi này vô tận trong cơn ác mộng đi ra. Nhưng mà, ngay tại Lâm Tuyết cho là nhân vật nam chính đã thả xuống đây hết thảy, thản nhiên tiếp nhận thê tử thời điểm tử vong, hắn lại đẩy cửa ra, đi ra ngoài. Chờ lấy ta 6. Ta tới tìm ngươi 6. 1152. Thứ 1156 chương tân thủ nhà thiết kế phải làm thế nào làm trò chơi kết cục ngày 6. Cái quỷ gì? Lâm Tuyết chấn kinh, còn tưởng rằng nhân vật nam chính đi qua nhiều năm như vậy dày vò cuối cùng từ thê tử trong bóng tối của sự tử vong chạy ra, kết quả lại là muốn tự sát. Kết cục này cũng quá gây nên ô, nhân vật chính cũng chỉ có hai con đường, hoặc chính là xa vào tại thê tử tử vòng trong cơn ác mộng vĩnh viễn không tỉnh lại, hoặc chính là tự sát. Lâm Thiết cảm giác mình cả người cũng không tốt, đánh xong cái trò chơi này sau đó đơn giản muốn trực tiếp bu câu, ra ngoài nghe cái tướng thanh hóa giải một chút 12. Rất nhiều tham gia thiết kế cuộc tranh tài đám tuyển thủ đều sớm ngay đầu tiên mua trò chơi này, bọn hắn vẫn rất tò mò, Trần Bạch nói tới tốt hơn hạn chế tầm mắt ý tưởng, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tiếp đó đang chơi đến trò chơi này, thời điểm bọn hắn trong nháy mắt bừng tình đại ngộ, đúng a, cái gọi là hạn chế tầm mắt không nhất định phải dùng truyền thống thị giác hạn chế, hoàn toàn có thể dùng những thứ khác biểu hiện phương thức a. Truyền thống thị giác hạn chế kỳ thực đều sớm đã bị khai quật phải không sai bị lắm, tới tới lui lui chỉ mấy loại như vậy, các người chơi cũng đều có chút thẩm mỹ mệt mỏi. Tỷ như, thông qua hack ám hạn chế người chơi thấy tầm mắt, thông qua không gian chật hẹp hoặc mở cửa giết chế tạo không tưởng tượng được nguy hiểm các loại. Mà vây quanh những thứ này thị giác hạn chế, thông qua một chút đặc thù giải trừ thị giác hạn chế thủ đoạn, liền có thể vì người chơi sáng tạo có chương có thị kinh khủng thể nghiệm. Tỷ Như chạy trốn bên trong hắc ám tràng cảnh cùng nhìn ban đêm camera, chính là một cái vô cùng kiệt tác cách làm, cho tới bây giờ còn bị rất nhiều kinh khủng lưu dân nhà thiết kế nhóm học tập. Nhưng mà, ngật thở tại đã tương đối cố hóa kinh khủng trò chơi chế tác phương thức bên trong tự mở ra một con đường, đây là triệt triệt để để sáng ý lên thắng lợi. Ngật thở trò chơi này khó xử sao? Những thứ này nhà thiết kế nhóm chơi một chút liền phát hiện, căn bản không có chút nào khó xử a kinh khủng trò chơi kỳ thực là vô cùng khảo nghiệm mỹ thuật một loại trò chơi loại hình, rất nhiều tràng cảnh càng là rất thật, cho người chơi tạo kinh khủng không khí lại cần mạnh. Vì cho những thứ này, nhà thiết kế nhóm một cái công bình cạnh tranh hoàn cảnh, chân mạch còn đặc biệt vì bọn hắn mở ra lôi đỉnh hữu đẹp thuật tố tài kho, tất cả cao tinh độ kinh khủng trò chơi đẹp thuật tố tài cũng có thể tùy ý lấy dùng. Nếu như không có những thứ này đẹp thuật tố tài mà nói, những thứ này nhà thiết kế nhóm làm ra kinh khủng trò chơi nhất định là vô cùng tay ánh mắt, thậm chí một chút tương đối khả ý tưởng hoàn toàn không cách nào thể hiện ra. Náo bộ một chút, nếu như chạy trốn bên trong mỹ thuật tràng cảnh đều làm được đơn sơ vô cùng, quái vật động tác cứng ngắc, tổ địch đơn sơ, kinh khủng kia bầu không khí còn có thể còn lại bao nhiêu sáu. Nhưng mà Ngạt thở là một cái trên cơ bản không dựa vào đẹp thuật tố tài trò chơi, tất cả kinh khủng cửa hại tất cả đều là dùng đơn sơ đường cong tới bày ra, quả thực là sự thượng đơn sơ nhất kinh khủng trò chơi. Những thứ này nhà thiết kế nhóm đều biết, đối với chân mạch cấp bậc này, nhà thiết kế tới nói, hắn đã có cơ hội vô hạn tài nguyên, tự nhiên có thể dùng đứng đầu đẹp thuật tố tài đập ra một cái phẩm chất cao trò chơi. Nhưng mà đối với mới vừa vào làm được nhà thiết kế nhóm tới nói đâu? Như thế nào tại tận khả năng tiết kiệm tư nguyên dưới tình huống, làm ra một cái phẩm chất quá cứng lại có ý mới trò chơi, thế nhưng là quá khó khăn. Chân mạch cũng không có tác dụng ngạt thở trò chơi này tới hết khí không có đem nó làm được đẹp đẽ như vậy, mà là dùng ít nhất tài nguyên cùng mới mẻ nhất sáng ý, nói cho tất cả tân thủ nhà thiết kế các ngươi phải làm thế nào căn cứ chính mình tình huống tới thiết kế trò chơi. Rất nhiều người đang chơi trò chơi này thời điểm đều cảm giác được, trò chơi này giống như cho người ta một loại hoàn toàn bất đồng kinh khủng trò chơi thể nghiệm. Mặc dù không nói được nơi nào không giống nhau, nhưng chính xác cùng các kinh khủng trò chơi có hết sức rõ ràng khác nhau. Lại tốt hảo thể hội một chút, mấy người này mới bừng tỉnh đại ngộ. Là bởi vì trò chơi này thanh âm, tại cái khác kinh khủng trong trò chơi, âm thanh vẹn vẹn dùng để tô đậm không khí. Tỷ như tại chạy trốn bên trong, bất đồng trạng cảnh sẽ có bất đồng âm thanh công hiệu. Tại an tính trạng cảnh bên trong, người chơi có thể tinh tưởng nghe được tiếng bước chân của mình, tinh thần của hắn sẽ tăng thẳng cao độ, bất luận cái gì nhỏ xíu gió thổi có lay đều có thể nhường hắn cảm thấy sợ hãi một hồi tại bị quái vật truy đổi thời điểm, kèm theo kịch liệt bối cảnh âm cùng quái vật tiếng gào thét, người chơi có thể rõ ràng nghe được chính mình dồn dập thở dốc cùng tim đập, này lại nhường hắn hạ điện lịn tăng vọt, cảm nhận được cực hạn sợ hãi. Nhưng mà, ngắt trở lại tự mở ra một con đường, đem dùng để tô đậm kinh khủng không khí thanh âm làm thành người chơi hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh thủ đoạn, thì tương đương với là nhường thị giác Tính nhất hợp hai là một. Các người chơi mỗi thời mỗi khắc đều ở đây gặp phải một loại lựa chọn, không phát xuất ra thanh âm dò đường, chính mình liền bị bao phủ trong bóng đêm, nửa bước khó đi phát ra âm thanh dò đường, vi phạm với loài người tự vệ bản năng, hơn nữa có khả năng dẫn tới quái vật trong bóng tối. Loại này đặc biệt thị rất hạn chế, nhưng ngặt thở thu được một loạt đặc biệt cách chơi, nó không còn là đơn thuần thuật của, mà là dung hợp tìm ra lời giải, tìm tòi cùng bắt của vào một thân, đồng thời kết hợp đặc biệt mỹ thuận phong cách, cho người chơi cung cấp một loại khác hoàn toàn bất đồng tinh khủng trò chơi trải nghiệm. Hơn nữa, trò chơi này cùng thế hệ tiếp theo giờ đặc tính hoàn mỹ phù hợp. Người chơi có thể ở trong game phát ra bất kỳ thanh âm, bất luận là nói chuyện, ho khan vẫn là gõ vết tưởng, đều sẽ phát ra tương ứng âm thanh, mà chút âm thanh cũng có thể dùng để dò đường. Cứ như vậy, nhà chơi đắm chìm cảm giác liền thêm một bước tăng cường, hắn thậm chí có thể nhìn thấy chính mình nói chuyện thanh âm lớn nhỏ ảnh hưởng sóng âm dò đường phạm vi, mỗi lần phát ra âm thanh đều phải cẩn thận châm trước, cẩn thận từng ly từng tí, không giống khác kinh khủng trò chơi, chỉ cần đình chỉ không ra là được rồi. Đương nhiên, nếu có người hỏi, ngắt thở là một cái siêu việt kỹ tắc kinh khủng trò chơi sao? Rõ ràng không phải. Tại chân mạch chế luyện kinh khủng trong trò chơi, ngắt thở hiển nhiên là đơn giản nhất. Nhất không dọa người một cái, cùng chạy trốn cùng yên tĩnh linh loại trò chơi này không có gì có thể so tính chất. Nhưng mà Trần mạch chế tác trò chơi này, chủ yếu vẫn là vì hướng tất cả tân thủ nhà thiết kế nhóm bày ra trò chơi chế luyện vô hạn khả năng. Tân thủ nhà thiết kế bị giới hạn đủ loại tài nguyên, tất nhiên không làm được hảo trò chơi sao? Dĩ nhiên không phải. Lợi dụng hiện hữu tài nguyên, khai quật mình náo động cùng sáng ý, làm hết sức dương trường chánh đoạn, đem mình tác phẩm làm đến tốt nhất, đây mới là một cái nhà thiết kế chuyện nên làm. Hoặc có lẽ là, cái gì mới là ưu tú nhà thiết kế đâu? Không phải đánh hảo một tay bài tốt, mà là đánh hảo một tay nát vụ bài. Yếu tố nhà thiết kế hoàn toàn có thể dùng tuyệt cao sáng ý để đền bù hết thảy không đủ, sáng tác ra siêu việt thời đại tác phẩm, đây mới là trò chơi thiết kế cái nghề này có mị lực nhất chỗ. Những thứ này dự thi nhà thiết kế nhóm nhau nhau cảm khái, đại lao quả nhiên là đại lão, tự phế võ công chúng ta cũng đánh không lại A6. Loại cảm giác này giống như là một ít bên trong huyền ảo tiểu thuyết, đại lao biểu thị ta áp chế cảnh giới tới đánh với người, kết quả sau khi đánh xong phát hiện, vẫn là nghiệt ép. Làm sao bây giờ, cảm giác cả một đời cũng không đạt được sĩ đặc biệt độ cao 6. Ai? Có chút dự thi nhà thiết kế cảm giác chính mình giống như chưa bao giờ giống hôm nay dạng này hoài nghi nhân sinh sáu. 1153 thứ 1157 chương mới nhất ma trận kính mắt buổi họp báo Chu Giang Bình lưu trang. To lớn băng biểu ngữ liền treo ở nhạc huệ sản phẩm mới buổi họp báo khán đài chính giữa, 10 phần bắt mắt. Trên đài Chu Giang Bình tiếp tục bình tĩnh giảng giải kiểu mới nhạc huệ điện thoại, không nhúc nhích chút nào. Vô cùng cao hứng cùng các vị fan hâm mộ chia sẻ một việc, chính là chúng ta nhạc huệ sản phẩm tuyến cùng tiền mặt lưu đã càng ngày càng tốt, lần này ta hướng đại gia cam đoan, mới kỳ hạn điện thoại tuyệt đối có thể kiên trì 3 ngày, cam đoan 3 ngày tuyệt đối sẽ không ngừng cung hàng. Chu Giang Bình lời thề son sắt mà bảo chứng đạo. Kết quả phía dưới có một người xem ngân giọng hồ, "Cam đoan không được làm sao bây giờ, người nữ chẳng sao?" Hiện trường lập tức cười vang. Chu Giang Bình nội tâm mở mồm thở, lại cho Trần Mạch cống hiến không ít toán niệm giá trị. Chu Giang Bình cảm giác mình quá oan uổng, vấn đề là chính mình căn bản là không có hứa hẹn qua muốn nữ chẳng a. "Đừng nói hứa hẹn, liên loại này huynh hướng đều chưa từng có a." Kết quả còn không phải bởi vì Trần Mạch tùy tiện một đầu nhỏ nhoi, nhặt huệ đám fan hâm mộ còn có lôi đình lẫn nhau ngu các người chơi vẫn lấy cái ngạnh này không thả, cho tới hôm nay sáu. Không có cách nào, người còn sống là muốn tiếp tục sáu. Mỹ Lôi đình lẫn nhau ngu gió đông, Nhạc Huệ cũng là càng ngày càng lớn, cũng sớm đã trở thành quốc nội lớn nhất khoa học kỹ thuật xí nghiệp, hơn nữa lực ảnh hưởng đang tại phúc tán toàn cầu. Giống một chút quốc gia đang phát triển cùng rất lại phía sau khu vực, Nhạc Huệ sản phẩm bởi vì hàng đẹp giá rẻ mà có thụ hơn nên, cũng có một nhóm lớn fan hâm mộ. Bây giờ Nhạc Huệ ở trong nước sản phẩm mới toàn cầu buổi họp báo cũng đã sớm là toàn cầu trực tiếp, khác biệt khu vực còn sẽ có đồng thanh truyền dịch, cùng trước kia không thể giống nhau mà nói. Mặc dù điện thoại vẫn là Nhạc Huệ chủ yếu sản phẩm một trong, nhưng những năm gần đây sản phẩm trọng tâm cũng tại hướng về Mr cùng vợ giờ thiết bị trên diện rộng nghiêm về. Ma trận kính mắt cùng ma trận cabin trò chơi hai loại thiết bị cũng tại toàn cầu đã đặt thành địa vị thống trị, tại riêng mình trong lĩnh vực đều sớm hoàn toàn mất hết đối thủ. Đương nhiên, không có cạnh tranh cũng không thể dừng bước lại, hai loại sản phẩm còn đang không ngừng mà đổi mới thay đổi, trên cơ bản ngắn thì 4-5 tháng, lâu là 1 năm, liền sẽ có kiểu mới bán. Những thứ này kiểu mới thiết bị ngoại trừ phối trí cao hơn bên ngoài, cũng sẽ thường xuyên gia nhập vào một chút chức năng mới, mới linh kiện. Chu Giang Bình rất chăm chỉ là một mặt, còn có một cái rất trọng yếu vấn đề là trần mạch còn đang không ngừng mà bước phát triển mới cho chơi. Cuối cùng sẽ đối với thiết bị đưa ra một chút yêu cầu mới, cho nên Nhạc Huệ nhất định phải không ngừng mà đổi mới thiết bị, mới có thể theo kịp trần mạch trò chơi khai phát tốc độ. Tốt, như vậy kích động nhất là người khâu tới. Chúng ta cuối cùng về lại chú ý một chút khoản điện thoại di động này phối trí cùng thuộc tính, dạng này một đại không có đoạn bản kỳ hạm điện thoại, nó giá bán sẽ là bao nhiêu đâu? Chu Giang Bình bán đủ cái nút, rồi mới hướng màn hình lớn nhẹ nhàng vung tay lên. Đông. Tổ chuyên âm thanh nổ mạnh công hiệu sau đó, trên màn hình xuất hiện to lớn con số. 1999. Hiện trường lập tức nhớ tới một mảnh tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô. Trên màn đạn cũng trong nháy mắt tuổi qua một mảnh thật hương. Chu Giang Bình hơi xúc động, đúng vậy, đại gia chắc đúng cái số này hết sức quen thuộc. Năm nay là nhạc vệ thành lập thứ 16 cho năm, cái này cũng là nhạc vệ ban bố thứ 16 kiểu kỳ hạm điện thoại. Không biết đại gia có còn nhớ hay không, tại 16 năm trước, chúng ta lần thứ nhất mở hòa báo, đại thứ nhất nhạc vệ điện thoại chính là cái giá này. Ta cho tới bây giờ đều nhớ kỹ, lúc đó cái giá tiền này sau khi đi ra, hiện trường vang lên dài đến 3 phút tiếng vô tay. Bởi vì Nhạc Huệ hoàn thành sáng lập mới bắt đầu đưa hẹn, chúng ta đem cùng phối trí bán 4000 nhiều, 5000 nhiều điện thoại, bán được 1999 cái giá này vị. Tại sau đó trong vài chục năm, Nhạc Huệ điện thoại chìm chìm nổi nổi, từng chịu đựng trọng đại nguy cơ, đã từng có vô cùng huy hoàng cao quan thời khác. Về sau, Nhạc Huệ cũng tại cố gắng khai phát cấp cao lần kỳ hạm điện thoại, giá cũng từ từ bên trên dò được 4000 khối tiền trở lên cái giá này vị. Nhưng mà hôm nay ta thật cao hứng tiến bố, Nhạc Huệ kỳ hạn điện thoại, lại lần trở lại 1999 cái này kinh điển giá, chúng ta làm được thêm lượng không thêm giá cả. Quản điện thoại di động này tất cả phối trí tất cả đều là trước mặt cao phối nhất đường, chạy phân cũng tại trên bảng danh sách một ngựa tuyệt trần, nhưng chúng ta giá cả lại lần nữa về tới 1999. Nhạc Huệ từ đầu đến cuối không có quên sáng lập mới bắt đầu tối chỉ, chúng ta nhường mỗi người đều có thể hưởng thụ tiến bộ khoa học kỹ thuật mang đến khoái hoạt, cũng có thể dùng tới hàng đẹp giá rẻ khoa học kỹ thuật thiết bị, hưởng thụ được chân chính lợi ích thực tế. Tốt, như vậy ta giảng giải đến đây kết thúc. Đại gia đừng vội rút lui, chúng ta còn có một kiểu phi thường mẫu chốt sản phẩm chưa hề đi ra. Nhưng mà lần này sản phẩm giảng giải, chúng ta mời tới một vị đặc tu khách quý. Nhìn thấy hắn sau đó, các ngươi liền sẽ rõ ràng, chúng ta lần này buổi họp báo giá vé đắt như vậy là có đạo lý. Các ngươi hỏi là ai? Tới để chúng ta cho mời lôi đình lẫn nhau ngu tổng tài của Trần Mạch Tiên Sinh. Chu Giang Bình một bên dẫn đầu vỗ tay một bên hướng về dưới đài đi, một bên khác, Trần Mạch mang theo ma trận kính mắt đi tới trên đài. Sự giản đặc biệt. Trần Mạch lao tặng, đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Trở lại đem Trần Mạch mời đến giảng giải sản phẩm mới, ta rất muốn biết Chu tổng bỏ ra như thế nào đại giới, thật là đáng sợ. Thật đúng là giá trị trở về giá vé, không chỉ có nhìn một hồi buổi họp báo. Còn trong nháy mắt thấy một chút sĩ diện đặc biệt, đàng giá đang giá. Bên trong sân tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô kéo dài không ngừng, thông qua màn hình lớn tất cả mọi người đều có thể tinh tưởng nhìn thấy, chân mạch mang ma trận kính mắt, giống như cùng trước kia kiêu dáng cũng không giống nhau. Hẳn là lần này ban bố kiểu mới nhất. Chân mạch hướng đại gia mỉm cười phất phất tay, ra hiệu tiếng vỗ tay có thể ngừng, ta muốn bắt đầu nói. Đầu tiên cảm tạ Chu tổng mời, không phải thường xuyên mở họp báo, còn có chút hơi khẩn trương. Dưới đại khán giả trong nháy mắt liền vui vẻ, ngươi nói lời này không trột giả sao? Chờ chơi buổi họp báo ngươi mở bao nhiêu trận? Còn nhớ rõ Hắc Cám chi hồn bội hợp báo bên trên ngươi làm những gì chuyện sao? A. Mọi người thấy, trên đầu ta mang là kiểu mới nhất ma trận kính mắt. Dùng một câu khái quát, tiểu mới ma trận kính mắt tính năng so sánh với một đời đề thằng 32%, nhưng kích thước lại rút nhỏ 27. Cái gì? Các ngươi hỏi ra cách? Đương nhiên là cùng đời trước sản phẩm nâng hàng, ta theo chu tổng bán đồ từ trước đến nay cũng là càng bán càng tiện nghi, trong lòng các ngươi còn không có điểm số sao? Hiện trường lại là một hồi cời vang. Chính xác tiểu mới ma trận kính mắt cho người cảm giác đầu tiên chính là đơn giản dễ dàng, tại giữ lại vốn có cấp hiện cảm giác khoa học kỹ thuật đồng thời để cho người ta cảm thấy nó càng giống là một cái mắt kiếng mà không lại là một cái đầu mang thức thiết bị. Chủ yếu thay đổi là tới từ ma trận mắt kiếng chủ thể bộ phận. Thấu kính vì cam đoan nhà chơi tầm mắt, vẫn như cũng là bao trùm nhà chơi phần mắt xung quanh, so sánh với một đời có chỗ thu nhỏ, nhưng thu nhỏ phải có hạn, đại khái cùng tương đối lớn kính mắt thấu kính không sai biệt lắm, chỉ bắt qua thấu kính biên giới hơi hướng vào phía trong lõm, phong bế tính chất tốt hơn. Mắt kiếng chủ thể bộ phận đã chỉ còn dư một cái đầu vòng, ở ngươi chơi trên lỗ hai kẹp trở lại. Cốt truyền thai nghe kích thước cũng thêm một bước thú nhỏ, mà lại là trực tiếp từ đầu vòng bên trên ra, ở tại nhà chơi sau hai. Vừa có thể lấy kem trở lại lỗ thai nhường kính mắt không dễ dàng chữa xuống, lại lộ ra càng thêm mỹ quan, còn có thể phòng ngừa ở bên ngoài đeo lúc nghe không được hoàn cảnh âm có thể tạo thành nguy hiểm, một công ba việc. Vấn đề duy nhất chính là, tại một chút viên náo trong hoàn cảnh đắm chìm cảm giác sẽ thành kém, đối với cái này nhạc hệ vô cùng chi kỷ mà phụ tặng một bộ cách âm hiệu quả thật tốt máy trợ tính. 1154 thứ 1158 chương lần thứ nhất gặp như thế khắc huyên âm bơi trần mạch hiện nhiên là kịp chuẩn bị, đối với kiểu mới ma trận mắt kiếm các thuộc tính nói, nhưng mà rõ ràng có thể nhìn ra, đại gia đối với hắn hứng thú lớn xa hơn kính mắt bạn thân 6. Thì thực việc này lại không quá bình thường, bởi vì ma trận kính mắt cách mỗi mấy tháng liền muốn đổi mới thay đổi một lần, hơn nữa dù thế nào đổi mới, công năng tới tới lui lui cũng chính là nhiều như vậy, đơn giản chính là tính năng bên trên trở nên càng tốt hơn một chút, không có loại kia biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cùng so sánh, ngược lại là Trần Mạch gần nhất càng ngày càng ít xuất đầu lộ diện, cũng không trực tiếp, cũng rất ít mở trò chơi mới buổi họp báo, liền nhỏ nhoi đều phát thiếu đi, để cho người ta sinh khí. Dưới đai, nhạc đái một cái cao quản cùng Chu Song Bình nhỏ giọng nói, tổng, có được hay không a, tại sao ta cảm giác đại gia không có chút nào quan tâm kính mắt, đều hung hăng chụp Trần tổng đầu sáu?" Chú sông bình cười cười ngươi yên tâm có gì giảm đặc biệt bán không đi ra đồ vật lại nói trọng đầu hí còn chưa tới đâu Trần mạch giới thiệu xong tiểu mới ma trận mắt tiếng các hạng thuộc tính sau đó đột nhiên lời nói xoay chuyển đổi đề tài khác trên màn hình lớn tờ tờ tờ nội dung cũng thay đổi những năm gần đây bởi vì vợ giờ sản nghiệp nhanh chóng phát triển xã hội các giới đối với các người chơi cơ thể khỏe mạnh lo nghĩ cũng càng ngày càng nhiều mặc dù ma trận cabin trò chơi là căn cứ vào nhân thể công học thiết kế có thể nhiều người chơi thu được vô cùng thư thích thể nghiệm nhưng dù sao nằm thời gian quá giải không vận động đối với cơ thể không tốt hơn nữa Bởi vì ma trận cabin trò chơi là thế hệ tiếp theo verz giờ, đám chim thức trò chơi thể nghiệm, cho nên người chơi chơi thời gian dài sẽ có mình đã vận động rất lâu ảo giác. Đương nhiên, cho tới bây giờ chúng ta cũng tại kéo dài chú ý nhà chơi cơ thể khỏe mạnh trạng thái, dù sao cũng phải tới nói không có vấn đề lớn. Mặc dù tồn tại một chút khỏe mạnh lên thai hoang ẩm, nhưng chúng ta chắc chắn cũng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, dù sao tiến vào thế giới giả tưởng là chúng ta trải qua thời gian dài mộng tưởng. Cho nên, có người chơi liền cho ta phát meme, nói ngươi có thể hay không làm một cái có thể tại trong hiện thực rèn luyện thân thể trò chơi a. Chân mạch dừng một chút, tiếp tục nói, ta tưởng tượng, cái này giống như cũng là cái ý đồ không tồi. Ta vẫn cảm thấy, không có vấn đề gì là một cái hảo trò chơi không giải quyết được, nếu có, vậy thì lại đến một cái. Ta nhìn thấy có chút người xem trên mặt đã lộ ra kẻ nhạt vô vị biểu lộ, ta biết các người đang suy nghĩ gì. Chân Mạch mỉm cười hướng màn hình lớn vẫy tay, trên màn hình xuất hiện một chút đã có trò chơi. Tỷ như khiêu vũ thảm, bóng chảy bóng chuyền quyền kích một loại thân thể cảm giác trò chơi, mang vạn vật máy chạy bộ trò chơi thiết bị các loại. Trên thị trường kỳ thực có một chút trò chơi tương tự, nhưng vấn đề ở chỗ, bọn hắn rất khó để cho người ta lâu giải kiên trì. Vì cái gì? Nguyên nhân có rất nhiều, tỷ như năm chìm cảm giác quá kém, độ khó quá cao, buồn tẻ nhàm chán, đối với thân thể vận động không đủ đầy đủ các loại. Lấy trên thị trường nào đó bóng chảy trò chơi làm ví dụ, người chơi cần huy động thân thể cảm giác tay cầm xem như gậy tròn tới đập nện bóng chảy, nhưng ở khô khăn lặp lại bên trong, nhà chơi kiên nhẫn rất nhanh sẽ bị làm hao mòn hầu như không còn. Càng hòng biết chính là, người chơi rất khó từ trong trò chơi thu được kéo dài trưởng thành cảm giác, hậu kỳ rất khó làm ra bất đồng độ khó cùng khiêu chiến hoàn toàn mới, cho nên đại bộ phận người chơi mua thứ này muốn rèn luyện cơ thể, cuối cùng lại tất cả đều ném qua một bên hết đủi. Nhưng mà Lôi Đình lẫn nhau ngu cái này trò chơi mới hoàn toàn không giống. Vì thế chúng ta chuyên môn tại hội trường an bài mới nhất hình chiếu 3D trang bị, tới tốt hơn hướng các vị hiện ra cái này trò chơi mới thị giác hiệu quả. Đại gia mời xem màn hình lớn phương hướng. Trần Mạch nói xong, từ trong túi mình móc ra hai cái đặc chế tay cầm, cầm trên tay. Hai cái này tay cầm kỳ thực chính là một cái rất nhỏ hình trụ, có điểm giống là kiếm ánh sáng trôi, chỉ bất quá bây giờ còn không có kiếm laser lưỡi đao. Cùng lúc đó, buổi họp báo bên trong sân ánh đèn tất cả đều tối lại, màn hình lớn cũng biến thành một mảnh đen kịt, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Trần Mạch thân ảnh. Hiện trường người xem lập tức phát ra một hồi huyên náo âm thanh, bọn hắn vốn là cho là Trần Bạch chính là thuận miệng nói, ai có thể nghĩ lại muốn tại hiện trường trực tiếp bày ra. Hơn nữa nhìn bộ dáng còn muốn dùng tới hình chiếu 3D kỹ thuật, đây chính là có đủ thành ý xấu. Cũng không biết trò chơi này rốt cuộc là dạng gì, có thể xứng đáng xỉ nhạn đặc biệt cái này bỗng nhiên tối sao. Trong thấp bối cảnh âm nhạc vang lên, toàn bộ buổi họp báo hiện trường đều có thể cảm nhận được trầm trọng giọng thấp rung động, sau đó liền nghe được ba một tiếng, Trần Mạch trong tay hai cái kiếm ánh sáng chơi đồng thời thấp sáng lưỡi kiếm. Tay trái là màu đỏ kiếm ánh sáng, tay phải là màu xanh nhạt kiếm ánh sáng, một đỏ một lam rất có thị giác hiệu quả đã dẫn phát hiện trường vài tiếng kinh hô. Chân mạch đứng tại trong một vùng tang tối, chỉ có hai loại màu sắc kiếm ánh sáng đoạt người nh cầu. Đột nhiên, tại hội trường bầu trời, tại mấy vạn người trên đỉnh đầu, xuất hiện một đầu rộng rãi thông đạo. Đây là hình chiếu 3D hiệu quả, toàn bộ lối đi giống như là thâm thủy bầu trời đêm, hiện ra màu xanh nhạt ánh sáng lưu hòa. Ở trên cao, mơ hồ có thể thấy được từng vì sao treo cao phía chân trời, trong nháy mắt đem tất cả mọi người đưa vào dục rỡ màu sắc khoa huyền tinh không. Cái lối đi này biên giới là hai đầu ánh sáng sáng ngời, từ xa mà đến gần, một mực kéo dài đến chân mạch vị trí đứng. Mà lúc này Trên sân khấu cũng xuất hiện Trần Mạch bản nhân hình chiếu 3D bởi vì buổi họp báo hiện trường phi thường lớn, cho nên hàng sau người xem kỳ thực căn bản là thấy không rõ Trần Mạch dáng vẻ, nhưng cái này hình chiếu 3D chỉ so với màn hình lớn muốn thấp một điểm, liền hàng sau người xem cũng đều có thể tin tưởng nhìn thấy Trần Mạch động tác. Hoa lệ hình chiếu 3D đặc hiệu lập tức nhường trong hội trường bộ phát ra một hồi tiếng hoan hô, cái kia hai thanh hoa mỹ kiếm ánh sáng đồng dạng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Sau đó, từng cái màu lam, màu đỏ khối lập phương, từ tinh không lối đi ở xa bay tới, đi tới Trần Mạch trước mặt. Trần Mạch khống chế to lớn hình chiếu 3D Tại những cái kiếm màu lam cùng màu đỏ khối lập phương đi tới trước mặt mình trong nháy mắt, vung vậy trong tay kiếm ánh sáng chém xuống. Bá! Bá! Thanh âm thanh thúy vang lên, kiếm ánh sáng cắt qua những cái kia to lớn khối lập phương, trong nháy mắt đưa chúng nó cắt thành hai nửa. Tàn vỡ khối lập phương phát ra thanh âm thanh thúy, phía trên nổ tung màu đỏ, hào quang màu xanh lam, tiếp đó rơi trên mặt đất biến mất không thấy gì nữa. Mà ở kiếm ánh sáng cắt gọn khối lập phương đồng thời, bối cảnh âm nhạc nhịp cũng hoàn phù hợp, nhường hiện trường tất cả mọi người đều nhịn không được đi theo nhịp cơ thể hơi lắc lư. Sống động 10 phần bối cảnh âm nhạc trong nháy mắt đốt lửa toàn trường, nơi xa từng cái màu đỏ Màu xanh nhạt khối lập phương giống như như nước chảy ùn ùn kéo đến, lấp nhá liếc nhít. Chân mạch động tác cũng càng lúc càng nhanh, trong tay hắn đỏ làm hai màu kiếm ánh sáng kéo lấy lấy tàn ảnh, mỗi lần cắt gọt khối lập phương đều sẽ tung tóe ra nhàn nhạt hạt điểm sáng, cùng trong phim ảnh kiếm ánh sáng đụng nhau đặc hiệu giống nhau như lúc. Hiện trường khán giả kinh ngạc phát hiện, chân mạch động tác, khối lập phương, bối cảnh âm nhạc nhịp hoàn mỹ phù hợp, dùng động hiệu quả âm thanh cùng hoa thị giác thể nghiệm, vậy mà nhường này một cái trò chơi đơn giản cho tất cả mọi người mang đến có thể xứng hoàn mỹ thụ. Thậm chí hiện trường người xem đều không kìm lòng được đi theo nhịp bắt đầu có quy luật vô tay, một cái hàng trước người xem thấy một mặt ngộp bức, ta mẹ nó còn là lần đầu tiên nhìn thấy đem âm bơi làm được như thế không huyễn sáu. 1155 thứ 1159 chương hiện trường điểm ca theo từng cái đỏ lam hai màu khối lập phương không ngừng xuất hiện, chân mạch động tác trên tay cũng bắt đầu càng lúc càng nhanh, khán giả thậm chí có thể nhìn thấy trên tay hắn hai thanh kiếm ánh sáng kéo dài tàn ảnh, phối hợp với khớp huyễn động tác cùng âm thanh, hiện trường hiệu quả rất tốt. Bất quá, trò chơi này rõ ràng không chỉ là cần động thủ, rất nhanh nơi xa tiểu gia hiện từng đạo màu đỏ vết tượng, có cần nghiêng người quan qua có cần ngồi xuống, hơn nữa đang tránh né vách tường đồng thời còn muốn làm xuất động làm tiếp tục cắt khối là phương. Liền thấy chân mạch đi bộ nhàn nhã đồng dạng mà tránh trái tránh phải, đồng thời hai thanh kiếm ánh sáng một khắp không ngừng, động tác mỹ như họa. Dưới đại khán giả biểu thị, mặc dù xem không hiểu, nhưng dao động liền xong việc sáu. Đương nhiên, nếu như đem hiện trường đặc hiệu cùng thanh âm tất cả đều bỏ đi mà nói, vậy cái này động tác cũng hẳn là vô cùng giới. Mặc dù chân mạch động tác vô cùng thành thạo, cũng rất thuần tú, nhưng dù sao đây không phải khiêu vũ, là ở chơi âm ơi. Nhà chơi động tác lấy cắt gọt làm chủ, đến một chút nhanh tiết tấu chỗ cần phần tay động tác đặc biệt nhanh, muốn dưới loại tình huống này còn đem động tác làm đặc biệt không huyễn trên cơ bản rất khó làm đến. Bất quá nói đi thì nói lại, trò chơi này chơi chính là đặc hiệu A6. Cái này dù sao cũng là một trò chơi, đối mặt là quảng đại nhất đám vợ lệ ở thể, nếu như cố ý thiết kế một chút phức tạp chuyên nghiệp vũ đạo động tác, vậy đối với tuyệt đại đa số người chơi tới nói đều quá khó khăn, căn bản không cách nào chơi. Giống như rất nhiều trên điện thoại di động 50, bình thường đều là 4 ngón tay, nhiều một chút làm thành chỉ, chưa từng nghe nói vì tiết mục hiệu quả làm được cùng phím đàn dương cầm nhiều như vậy. Chân mạch bây giờ chơi đã là độ khó khăn nhất, cho nên thị giác hiệu quả vô cùng cấp huyền, hơn nữa trong trò chơi độ khó cao nguyên tố cũng trên cơ bản đều phô bày đi ra. Các người chơi mặc dù xem không có hiểu, nhưng là có thể đoán ra đại khái. Những thứ này khối lập phương có màu sắc phân biệt đúng không? Hồng sắc quang kiếm chỉ có thể chạm phe đỏ khối, màu lam chỉ có thể chạm phe lam khối. Hơn nữa chém phương hướng cũng có yêu cầu à, người xem trên khối lập phương cái kia mũi tên không có, phương hướng sai rồi cũng không cho phân. Cái này là không thể đụng tới sao? Còn phải tránh thoát đi. Đụng phải liền trực tiếp xong đời vẫn là điểm. Còn giống như không có cùng cắt pháp, ngươi xem cái này chấm tròn thật giống như là muốn đập đập. Cái này treo ở khối lập phương phía dưới bom cũng hẳn là không thể đụng vào A. Ta dựa vào, vì cái gì cảm giác cái trò chơi này thật là khó sáu. Là rất khó A. chân mạch chơi nhất định là độ khó khăn nhất ta ta cảm giác ta nhóm chơi lời nói, đơn giản độ khó có thể đánh thông cũng không tệ A6. Nhưng mà tiết tấu này cảm giác thật sự một lần nữa tỉnh lại ta run chân hội chứng, còn có ta lay động hội chứng 6. Rất nhanh, một ca khúc kết thúc. Hiện trường ánh đèn không có lập tức sáng lên, Trần Mạch cũng có chút thở hỗn hển, dù sao trò chơi này cần toàn thân cùng một chỗ vận động, lại là độ khó cao. "Tốt, đại gia kế tiếp còn có cái gì muốn nghe ca? "Trực tiếp điểm A. Trần Mạch khẽ cười nói. "A, còn có thể tùy ý gọi ca. Khán giả đều kinh ngạc, tùy ý gọi ca là cái gì thao tác ca. "Điểm cũng phải nhìn người trò chơi này khúc trong kho có hay không a." Lúc này không biết là ai hô hết to, cực nhạc tình thổ. Hàng trước khán giả lập tức cười vang, tiếp đó cũng nào lên theo, cực lạc thổ, cực nhạc tình thổ. Trân Mạch cười ha ha, các ngươi những người này a, Vì giá trị trở về giá vẽ cũng là rất nhiều chết hảo Vậy thì cực nhạc tỉnh thổ trong chàng trong nháy mắt buộc phát ra một hồi tiếng hoan hô Mặc dù không nhìn thấy xảy ra đặc biệt nhảy cực nhạc tỉnh thổ nhưng mà đây có phải hay không là cũng coi như biến tướng này Tuy bài hát này là lúc trước cùng âm dương sư đi ra đi qua nhiều năm như vậy đều sớm quá khí không còn trước kia độ sát trang web video thịnh huống nhưng ở chàng người xem thế nhưng là trên cơ bản đều nghe qua bài hát này quả nhiên làm cực nhạc tỉnh thổ khúcạ do lúc vang lên hiện trường người xem lập tức buộc phát ra giống như là biển cầm tiếng hoan hô cùng tiếng v tay bởi vì cái này ra điệu thật sự là quá con thuộc Kem theo kiếm ánh sáng nhanh chóng cắt gọn khối lập phương thanh âm, bài hát này vậy mà trở nên càng có cảm giác tiết tấu sáu. Tẩy nào tiết tấu bao phủ toàn trưởng, lần này khán giả kinh ngạc phát hiện, khối lập phương xuất hiện quy luật, trận mạch động tác vậy mà cùng tiết tấu hoàn mỹ phù hợp, đổi kịp một ca khúc động tác hoàn toàn biến thành hai loại bất đồng phong cách. Rất nhanh, bài hát này cũng kết thúc, dưới đài lại bắt đầu hô, đao kiếm như ngộng. Đào kiếm như ngộng. Trân mạch có chút bất đắc dĩ cười cười, các ngươi điểm ca còn gọi lên có vẻ đúng không, đây là muốn đem ta mà chết. Đi, hôm nay liền tới đây, buổi họp báo có thời gian hạn chế, phía sau còn phải cho đại gia giới thiệu một chút trò chơi này đâu. Bên trong sân ánh đèn lại lần nữa sáng lên, nhìn ra được khán giả còn tất cả đều vẫn chưa thỏa mãn, loại này vừa khốc huyễn lại nghiện tiết mục hiệu quả chính xác hoàn toàn không dừng được. Chân mạch bắt đầu tiếp tục giới thiệu cái này mới cho chơi. Như đại gia thấy, đây là một cái âm ơi. Bất quá nó cùng dĩ vang âm ơi không giống nhau lắm. Đầu tiên, chúng ta mua đại lượng ca khúc bản quyền, hơn nữa chuyên môn mở mang một cái tự định nghĩa công năng. Bất luận cái gì khúc mục thượng truyền sau đó, cũng có thể tự động sinh thành tương ứng cửa ải. Đúng vậy, đây đều là trí tuệ nhân tạo công lao. Tại trí tuệ nhân tạo dưới sự giúp đỡ Hệ thống có thể phán đoán cái này bài khúc mục đại khái phong cách, đồng thời căn cứ vào nó nhịp quyết định khối lập phương xuất hiện thời cơ, lại thông qua nhất định quy tắc tiết tấu khống chế, nhường khúc mục toàn chỉnh căng chặt có độ. Thứ yếu chính là ta trong tay này đối đặc chế tay cầm, có thể mức độ lớn nhất cam đoan độ chính xác, hơn nữa có thể thực hiện cùng ma trận mắt kiếng linh trì hoán kết nối, chúng ta còn cố ý cho cái này một đối thủ chơi làm vỡ trọng, cầm ở trong tay cùng chân chính kiếm ánh sáng rất gần. Ta biết các người đều vô cùng quan tâm giá cả, đối thủ này chơi giá tiền là 299, đồng thời có thể cùng ma trận mắt, uy, điện thoại tiến hành trực liên. Đồng thời thích phối ma trận trên nền tảng trò chơi tuyệt đại đa số truyền thống vở giờ trò chơi cùng mister trò chơi. Đương nhiên, các ngươi cũng có thể dùng sở huỷ tay trôi tiến hành trò chơi. Các ngươi có thể muốn hỏi, cái này cùng sở huỷ tay cầm khác nhau ở chỗ nào đâu? Cũng chỉ là vẻ ngoài càng đẹp mắt sao? Dĩ nhiên không phải, hai cái này tay cầm còn rất nhiều diễn sinh cách chơi. Tỷ như, các ngươi có thể đem bọn chúng tổ hợp thành trường côn, thậm chí là song tiết côn 6. Chân mạch từ bên cạnh tiếp nhận một cái đặc chế kết nối dây thử, đem hai cái tay cầm nối liền với nhau. Ánh đèn lần nữa ngâm hạ, lần này chỉ là truyền bá một cái tương đối đơn giản khúc, nhưng trọng điểm không ở chỗ khúc ở chỗ tay cầm, chỉ thấy chân mạch thật sự giống như ruồng lịch song tiết côn một dạng, một bên sức tưởng tượng mà vùng lấy, vừa dùng đỏ làm hai màu lưỡi dao ánh sáng đi cắt gọt khối lập phương. Khán giả lập tức buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt, quá khấp huyễn. Cái này thị giác hiệu quả cùng vừa rồi so sánh nhất định chính là không thể so sánh nổi, cái này bức cách trong nháy mắt lại lên mấy cái bậc thang. Chân mạch làm mẫu rồi một lần sau đó liền ngừng lại, tiếp tục nói, trừ cái đó ra còn có một cái là tối trọng yếu công năng, chính là có thể thông qua mới nhất Mr kỹ thuật, có thể đem động tác của ngươi, võng lưng cùng trong trò chơi hình ảnh kết hợp lại, toàn trình tu hình lại làm cho tất cả mọi người đều thông qua video gặp lại ngươi anh tư. Hơn nữa, là kèm theo đặc hiệu cùng âm thanh a. 1156 thứ 1160 Trường chuyên gia độ khó cùng hư thoát độ khó có thể rất nhiều người đều nghĩ hỏi, cái này thu hình lại hình thức ghi chép đi ra rốt cuộc là cái gì hiệu quả. Như vậy kế tiếp cho đại gia bày ra một đoạn ghi âm được tốt video, bất quá đáng nhắc tới chính là, đoạn video này bên trong độ khó theo ta vừa rồi biểu diễn độ khó không giống nhau lắm. Trò chơi này có hai loại độ khó khăn nhất, loại thứ nhất gọi chuyên gia độ khó, loại thứ hai gọi hư thoát độ khó. Có thể có người muốn hỏi Hai loại độ khó khác nhau ở chỗ nào? Ta vừa rồi biểu diễn chính là chuyên gia độ khó, tại loại này độ khó phía dưới, ngươi nhất thiết phải dùng đủ loại góc độ hoa thức cắt khối lập phương, khối lập phương cắt pháp trùng loại nhiều, biến hóa rất nhanh, cần nhất định bối bản cùng phản ứng, động tác cũng tương đối sức tưởng tượng. Mà hư thoát độ khó, tại khối lập phương cắt pháp trùng loại phương diện điều thấp, nhưng khối lập phương số lượng lớn bước đề thăng. Theo lý thuyết, đồng dạng cắt pháp, có thể ngươi cần tại 1 giây bên trong lặp lại cắt gọt vài chục lần. Tại loại này bên dưới hình thức tiến hành một trò chơi, sẽ để cho ngươi cảm giác tiến hành một hồi vận động giữ dọi một hồi Chúng ta mạnh liệt đề nghị đang tiến hành loại mô thức này phía trước tiến hành đơn giản làm nóng người, phòng ngừa căng cơ. Bất quá, thư thoát bên dưới hình thức thu hình lại hiệu quả cũng sẽ phi thường tốt, người chơi lấy được sảng khoái cảm giác là không có gì sánh kịp. Tốt, không nói nhiều nói, thỉnh thưởng thức. Cuối cùng câu chúc Chu tổng, tất cả nhạc đãi sản phẩm toàn bộ bán chạy, sớm ngày nữ trang. Chân mạch nói xong cũng xuống đài, chỉ còn dư dưới đài người xem ồn ào lên âm thanh từng cơn sóng liên tiếp. Chu sông Bình tại dưới đài cũng bất dĩ, hắn đã có thể tiên đoán được, chờ điện thoại cùng ma trận kính mắt bán thời điểm, khu bình luận bên trong tất nhiên là chỉnh chỉnh tề tề Chu tổng nữ trang. Ai Tâm thật mệt mỏi. Lúc này, trên màn hình lớn xuất hiện một cái tóc dài cô em bóng lưng, hoàn toàn dung nhập vào vũ giả lập trong hoàn cảnh, cơ hai thanh kiếm ánh sáng tiêu sái cắt gọt lấy từng cái khối lập phương. Rất nhanh, khán giả liền phát hiện lần này trò chơi độ khó cùng phía trước Trần Mạch biểu diễn độ khó có chỗ khác biệt, chính là khối lập phương số lượng lớn bất đề thăng. Mới vừa tiến vào khúc nhạc dạo, liền thấy từng mảng lớn khối lập phương từ đằng xa giống như thủy triều có tới, thậm chí khối lập phương cùng khối lập phương ở giữa khe hở đều trở nên cực nhỏ. Lần này bối cảnh khúc mục là nhanh tiết tấu nhạc dốc, tại giây đặc nhiệm bên trong, tóc dài bội tử trong tay kiếm ánh sáng hóa thành một phiến tàn ảnh. Cơ hồ là lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ cơ kiếm ánh sáng, tại đặc hiệu cùng âm thanh gia trì, tiết mục hiệu quả nhìn thành nổ tung. Bất quá khán giả cũng đều phát hiện, ở nơi này bên dưới hình thức khối lập phương số lượng mặc dù lớn bất tăng thêm, nhưng lại không giống chuyên gia khó khăn động tác phức tạp như vậy. Hư thoát độ khó phía dưới, khối lập phương đại bộ phận cũng là tại cùng một cái góc độ xuất hiện, các gọi phương thức trên cơ bản cũng đều giống nhau, chỉ cần thấy rõ ràng phía trước nhất cái kia khối lập phương mũi tên phương hướng, kế tiếp chính là thuần sơ so tốc độ tay. Lần này khán giả minh bạch vì cái gì gọi hư thoát độ khó, trận này trò chân xuống, thật sự cùng một hồi vận động giữ dọi không có gì khác biệt a. Hơn nữa cái video này tu được tóc giải cô em bóng lưng tăng thêm, đang cơ múa lay kiếm ánh sáng nhanh chóng chạm kích đồng thời, cô em tóc dài cũng tại vung vậy, nhìn tư thế hiên ngang, vô cùng soái khí. Thính phòng thỉnh thoảng phát ra một hồi sợ hai tháng phục, tiếng vỗ tay cùng tiếng hoan hô càng là sóng sâu cao hơn sóng trước. Mọi từ này hay vậy, là Trần Mạch lão bà sao? Không biết ta, chỉ nhìn bóng lưng cái nào nhìn ra được. Bất quá ta cảm thấy, cái này tốc độ tay cũng không người khác a. Chơi a, động tác này cũng quá đẹp trai a. Ta nếu là cũng có thể ghi chép như thế cái video, chắc chắn trước tiên phát đến vòng bảng hữu trang Cái này còn phải nói sao? Khẳng định, có cái đồ chơi này liền có thể lại thêm rèn luyện thân thể a. Ngươi nghĩ à, máy chạy bộ, hình bầu dục nghi, nâng tạ tay, những thứ này vận động đều quá bở tệ, làm 10 phút cũng cảm giác đặc biệt nhằm nhí, nhưng mà cái này không giống nhau a, trực tiếp tuần hoàn phát ra cực lạc tĩnh thổ lửa giờ, hiệu quả này khẳng định so với cưỡi sống động xe đạp còn tốt. Hơn nữa thứ này cảm giác vô cùng à? liền a, liền cung âm bơi mở rộng, cái kia cụm bỏ con số sẽ khẩn cấp ngươi một mức tinh thần cao độ tập trung, muốn soát điểm cao mà nói bất tri bất thời gian liền đi qua. Có thể, ta quyết định mua bảo 6. Nhạc đại buổi họp báo tổ chức sau đó trên mạng đưa tới chủ đề nóng, bất quá nhường đại gia không nghĩ tới, phần lớn người vậy mà đều đang thảo luận cái này gọi là tiết tấu kiếm ánh sáng trò chơi 16. Rất nhiều người vừa mới bắt đầu cũng đều xem thường, cảm thấy đây không phải là cái thông thường âm mơ sao, cùng trước kia loại kia rèn luyện đầu ngón tay bơi có thể có gì khác nhau. Kết quả xem xét buổi họp báo video, những thứ này vốn là không cho là đúng các người chơi đều kinh hãi, âm mơ còn có thể chơi như vậy. Trò chơi này một đại mạnh khỏe là vận động, điểm này cùng bây giờ lưu hành thế hệ tiếp theo và giờ the trò chơi hoàn toàn khác biệt Đại bộ phận người chơi đã thành thói quen mỗi ngày tiến vào ma trận cabin trò chơi mở ra mới thế giới trò chơi nhưng mà cứ như vậy ở trong hiện thực sinh hoạt vận động thời gian đã giảm mạnh rất nhiều người đều ý thức được vấn đề này nhưng mà muốn thay đổi mà nói lại vô cùng khó khăn bởi vì vận động quá buồn kẻ sáu. đối với đại gia tôi nói có thể thú vị nhất vận động phương thức cũng chính là nghe âm nhạc cưới cái sống động xe đạp hoặc vừa dùng máy chạy bộ một bên xem TV truy kịch tác loại nhưng loại này kỳ thật vẫn là rất khó kiên trì nhưng mà nếu như đem để cho người ta hoàn toàn không dừng đượcâm bơi cùng vận động kết hợp lại đâu Mặc dù rất nhiều người chơi còn không biết cái này gọi là tiết tấu kiếm ánh sáng trò chơi đến cùng có hay không bày ra bên trong như vậy không huyễn, thú vị như vậy, nhưng không thể không thừa nhận chính là các người chơi là có cái này điểm đau. Rất nhiều người chơi nguyện ý hoa hơn 400 khối tiền đi mua một đôi đặc chế tay cầm một trò chơi, huống chi đối thủ này chơi còn có thể liền sát huynh, ngay cả điện thoại dùng để chơi những thứ khác trò chơi. Đến nỗi kiểu mới nhất ma trận kính mắt, đối với nghị sản phẩm thay đổi chiều đại cải tiến hoặc lần thứ nhất mua sắm giống sản phẩm người chơi tới nói, mới ma trận kính mắt tại tính năng lên để thằng chắc chắn cũng là vật siêu đáng giá lựa chọn. 6 Tốc độ kiếm ánh sáng chính thức bán cùng ngày, rất nhiều người chơi trước tiên ở trên mạng mua trò chơi này, tiếp đó liền lòng nóng như lửa đốt mà chờ lấy tay cầm đến. Không có cách nào, không có tay cầm chơi không được sáu. Châu chắc nhìn xem trực tiếp gian bên trong mưa đạn, một bên hủy đi Dương vừa nói, ta cùng các người nói, đây là các người nói với ta chơi trò chơi này có thể giảm cân, giảm không được mập các ngươi phải bồi ta. Thường cái gì? Ân, một người bồi một phát hỏa tiễn tốt sáu. Trên màn đạn lập tức thổi qua một vài phi, nhao nhao biểu thị chưa bao giờ thấy qua người vô liêm sỉ như thế. Châu Trác chỉ vào mưa đạn nói, nhìn, các ngươi nhiều người như vậy đều nói bồi thường. Ta đều cầm sách nhỏ nhớ kìa. Mưa đạn người xem nhau nhau biểu thị, ba. Chúng ta nói đó là phi. Không biết xấu hổ. Châu chắc một bên hủy đi dương một bên càng khái, gần nhất vóc người này chính xác càng ngày càng phát phúc, trước đó chỉ là khuôn mặt tròn phải tương đối rõ ràng. Bây giờ cái này bụng mỡ cũng dậy rồi, càng đôi cũng có hướng về bốn phía ba phát triển xu thế, lại không vận động thật sự không được sáu. Hán tử trong dương lấy ra hai cái tay cầm một cân nhắc, à, cái này trọng lượng khoảng tốt, không tệ không tệ.